chương một cái giám hồ bắt đầu chương một cái giám hồ bắt đầu đầu v ó c kho chứa đồ đọc tiểu thuyết mà thôi muốn cái gì đầu v ó c thoải mái liền xong mười chương về sau triệt để cất cánh đế huyền đại lục thiên linh châu n g u y ê n võ quốc cái nào đó quặn mỏ bên trong lao thiên gia n g ư ờ i đây cũng quá ước hiếp người xuyên việt cũng coi như còn xấu ta hực quả thực là khinh người quá đáng chỉ thấy cả người bên trên tràn đầy vết thương thiếu niên té quỵ dưới đất một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía bầu trời quát nhưng l à đáp lại hắn chỉ có một roi đau nhức thực tế là quá đau lục k i u u y ê n ngươi tại chó kêu cái gì ngươi hôm nay lượng công việc thêm đến hai trăm cân đào không hết không cho ph thiếu niên mầm đầu nhìn lại chỉ thấy đứng ở một bên giám sát cơ roi trong tay hung tận nói thiếu niên mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể túi đầu xuống tiếp tục vất vả công việc trong tay hắn tên là lục cựu huyên vốn là trên địa cầu một cái ba thanh niên tốt nhưng là tại ngày nào đó trên đường về nhà bị nào đó c h i ế c mắt k h ô n g chế lớn xe hàng cho sáng tạo bay tại châu bay ra ngoài xa mười mấy mét mà liên tại cái này thời khắc sắp chết lục cựu huyên thuận lợi khóa lại hệ thống nhưng là hệ thống nói cho hắn nếu là muốn sống sót nhất định phải xuyên việt đến thế giới khác thu thập bản nguyên chi lực mới có thể chữa trị thương thế của hắn rơi vào đường cùng lục cựu huyền chỉ có thể lựa chọn xuyên việt nhưng ở xuyên việt thời điểm hệ thống tự a hồ nhận cái gì lực lượng thần bí quấy nhiêu đem mình từ vốn nên nên đi cấp thấp thế giới đổi thành cao vo thế giới đồng thời hệ thống tự a hồ còn hư mất tại hắn sau khi tỉnh lại vẫn xì xì xì mà v ă n g lên vô luận lục cựu huyền gọi thế nào gọi hệ thống đều không để ý đến rốt cuộc tại trải qua cả ngày cố gắng về sau lục cựu huyền cuối cùng vẫn là không có đào đến hai trăm cân mò than ngay cả cơm đều không có đến ăn kéo lấy mọi mệnh thân thể lục cựu huyền trở lại trụ sở của mình nói là trụ sở nhưng kỳ thật liền cùng mục giam không sai bị lắm chỉ thấy lục cựu huyên một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên giường trong bụng còn không ngừng chuyển đến cô cô cô thanh â m l ụ c c a ngươi cái này còn chưa có ăn cơm đi ta chỗ này còn có một cái bánh bao nếu không ngươi lấy trước đi ăn đi một cái ngu ngơ đầu từ một bên nhô ra đến lục cựu huyên nhìn về phía đối phương một hồi lâu suy tư về sau mới từ nguyên thân trong trí nhớ tìm tới đối phương ký ức tiểu tiết h đà tạng ư ơ i hh ắ l ụ c c a ta lúc đầu vừa lúc đến nơi này cũng là ngươi chiếu c ô ta mới có thể kiên trì được nói không chừng đợi đến hai mươi năm về sau còn có thể rời đi nơi này đâu một thân đen nhánh tiểu thiết gãi gãi đầu của mình nói hắn lần đầu tiên tới cái này mỏ than thời điểm vẫn là một cái tiểu thí hại tại phụ mẫu đều mất còn có hai cái đệ đệ m ộ i m ộ i cần chiếu cố tình huống dưới hắn chỉ có thể bán mình đi tới mỏ than bên trong hy vọng có thể chiếu cố tốt đệ đệ của mình m ộ i m ộ i ân yên tâm đi đợi đến ca về sau cất cánh nhất định sẽ không q u ê ngươi n lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói nói đùa hắn một cái xuyên về người làm sao lại cả một đời căn nhà nhỏ bé tại cái này một cái nho nhỏ mỏ than bên trong tại lục cựu huyên trong trí nhớ nguyên thân là ở gia tộc bị diệt mất tình huống dưới mới bị mua được cái này tối tăm không mặt trời quặn mỏ bên trong về phần quặng mỏ vị trí cụ thể ngay cả nguyên thân đều không rõ ràng dù sao cũng là bị bán đến nơi đây nguyên thân liền chưa từng có từng đi ra ngoài bên ngoài nếu là muốn đi ra ngoài nên đón mình chính là hành hung một trận kia liền mượn lục ca người cắt ngôn tiểu thiết lộ ra hàm răng trắng nó nói mới mười sáu tuổi liền đã muốn so hơn hai mươi tuổi lục cựu huyền cao lớn thêm không ít bất quá ngẫm lại nơi này là cao võ thế giới ngược lại cũng bình thường tại tiểu thiết rời đi về sau lục cựu huyền một người nằm ở trên giường tưởng tượng mình bi thảm tương lai ai hệ thống mất đi hiệu lực nguyên thân ở bị cựu gia bán đến quặng mỏ trước đó liền đã phế bỏ thỏa thỏa cái g á m nếu là ngươi không cho thêm chút sức ta thật là liền muốn ở ra giám lục cựu huyền thuận tay ăn tiểu thiết cho bánh bao trong bụng cảm giác đói bụng lúc này mới tiêu tán không ít mà l i ề n tại lục cựu huyền sắp t i ế p đi thời điểm trong đầu lại là vang lên hệ thống thanh â m đ i n h bản hệ thống tại xuyên việt trên đường nhận nghiêm trọng tương thế sắp hủy diệt ngươi nếu là nói cái này ta lục cựu huyền coi như không c h ố n c h ừ n g đến một chút chỉ thấy lục cựu huyền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy không phải thống tử ngươi cho ta đặt cái này nói đồ đâu lục cựu u y ề n vội vàng nói hắn một tên phế nhân tại cái này cao võ thế giới bên trong nếu là không có thống tử chẳng phải là h ẳ n phải ch hắn nhưng không tin mình có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng dù sao tại q u ạ n g mỏ đại môn có một cái kim đan kỳ đại năng trông coi hắn một p h à m nhân muốn tại kim đan kỳ đại năng mỹ mắt nội t ì n h hạ đ à o tàu đây không phải đùa dỡn hay sao nhưng là tiếp x u ố n g vô luận lục k i ự u huyên gọi thế nào gọi hệ thống đều không cho để ý tới rốt cục lục k i ự u huyên tuyệt vọng thống tử ta chính là nói ngươi liền xem như hủy diệt cũng phải trước đem tân thủ gói q u ả lớn cho ta một cái đi không có tân thủ gói q u ả lớn đây không phải muốn giết ta sao theo lục cựu u y ê n lời nói rơi xuống hệ thống rốt cục có phản ứng đinh đang đánh mở tân thủ gói quà lớn chúc mừng tốc chủ thu hoạch được xoáy ca vận khí tốt đỉnh cấp bối cảnh nộ tính siêu phàm đinh tam đại thuộc tính cho dù là tại hệ thống hủy diệt về sau vẫn tồn tại không kịp nghĩ nhiều lục cựu liên vội vàng ấn mở tân thủ gói quà lớn trúng thưởng lệ tam đại thuộc tính xem xét xoáy ca vận khí tốt thân là đỉnh cấp xoáy ca ngươi vận khí muốn so toàn bộ thế giới người đều tốt hơn đỉnh cấp bối cảnh tại gặp được bối cảnh so ngươi thâm hậu địch người về sau ngươi sẽ thu hoạch được so với đối phương càng khủng bố hơn bối cảnh nộ tính siêu phàm nộ tính của ngươi tựa như người khác tốt hơn nhiều bình thường có thể lĩnh nộ được người khác không lĩnh nộ được đồ vật a cái lục cựu huyên nuốt ve khuôn mặt của mình có chút hoài nghi lẩm bẩm nói bất quá hắn đối tiêu đối tượng chính là tu tiên giả tự nhiên là không sánh bằng như là p h á m nhân lục cựu huyên tuyệt đối là đình lưu nếu là tại bước vào đến tu hành đường trải qua luyện k h í tể lễ chỉ sợ lục cựu huyên nhan giá trị còn có thể tăng lên mấy cấp bậc bất quá cái này đỉnh cấp bối cảnh thật có tác dụng sao bối cảnh của ta không phải đã bị diệt mất sao lục cựu huyên nhớ tới lúc trước mình gia tộc bị diệt mất tình huống cũng không nhịn được thở dài một hơi mà lúc này gần như hủy diệt hệ thống tri kỷ nhắc nhở đạo đình thần cấp thuộc tính sẽ ngẫu nhiên vì túc chủ tạo ra bối cảnh nhưng là cần thời gian một ngày Thì ra là thế. lục cựu huyên mừng tỉnh đại ngộ về phần ngộ tính siêu phàm không dùng giải thích lục cựu huyên đều hiểu đoán chừng là mình tại tu luyện công pháp thời điểm muốn so người khác đoán chừng muốn so người khác tốt hơn rất nhiều mà nhưng vào lúc này đinh hệ thống hủy diện chúc túc chủ hảo vận gặp lại dứt lời vô luận lục cựu huyên như thế nào kêu to hệ thống đều không cho để ý tới đội bạn lục cựu h u y ê n cũng chỉ có ba cái kia thanh thuộc tính Đỡ phía gấp có thể có chút chứa trước thể, nóng, không nên giới, nhưng i là nghĩ đến hệ thống Tiên đều ế Sách đã vất lạc lục cựu huyền liền không khỏi thở dài một hơi lập tức liền bỏ rời giường chuẩn bị một ngày lao động mặc dù vận khí của mình có thể sẽ tốt một chút nhưng lục cựu huyền nhưng không dám hứa chắc roi sẽ xem ở mình đẹp trai phân thượng không rơi vào trên người mình cùng lúc đó quặn mỏ cửa ra duy nhất chỉ thấy một tóc trắng đến e o láo giả từ từ nhắm hai mắt xếp bằng ở một gian phòng ốc trước đó chỉ là không bao lâu từ quặn mỏ bên ngoài truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân láo giả mở to mắt nhìn lại chỉ thấy một người mặc thanh y nha hoàn g t ử cổng đi đến mà tại phía sau của nàng thì là theo chân một cái trên mặt l ụ i trắng thiếu nữ dù không thấy đối phương chân d u n g nhưng trên thân khí chất đã có thể nói rõ đối phương thân cư cao vị mà nở nang dáng người thì là đủ để nhìn ra đối phương dung mạo chỉ sợ khuynh quốc khuynh thành nhìn thấy nữ tử láo giả ngay cả vội vàng đứng dậy thở dài đạo lao nô bái kiến c ô n chúa chỉ thấy nữ tử kia tay d ơ lên nhẹ nói lão giả lúc này mới ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía đối phương quận chúa cái này quặn mò chính là dơ bẩn chi địa nhưng ư ơ i loại này thiền kim thân thể không nên tới ở đây mới đối không biết quận chúa hôm nay lại tới đây là vì chuyện gì ân quận chúa làm chuyện gì còn cần hướng ngươi bẩm báo không thành nữ tử còn chưa mở lời đứng bên người nha hoàn liền hư lạnh một tiếng vẹn vẹn là hư lạnh một tiếng liền để lão giả không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người ngay sau đó n g h ê n đón hắn chính là một tôn nguyên anh kỳ đại năng uy áp tốt tiểu tình không muốn cùng hứa lao so đo b ạ n tôn lần này tới chỉ là vì tại cái này quặn mỏ bên trong tìm mấy tên khổ lực đến ta quặn chúa trong phủ làm việc thôi nữ tử lắc đầu nói lập tức liền hướng phía quặn mỏ bên trong trực tiếp đi vào mà lao giả tự nhiên là không dám ngăn trở hắn một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ sao dám cản lại quặn chúa đâu đợi cho quặn chúa đi sau khi đi vào hứa lao tài lắc đầu bất đắc dĩ quặn chúa cũng coi là một cái người cơ khổ thân là lý vương thương yêu nhất nữ như thế mà mới thức tỉnh hoàng gia cực phẩm tiên h phú bị lý vương trục xuất tới cái này vắng vẻ tri địa trở thành quần chúa bất quá cho dù quận chúa này bị trục xuất đến nơi này Cũng tại u y ệ t đ cái này quặn muốn, mỏ muốn bên trong tiểu tình đứng tại q u ậ n chúa bên người lắc đầu biểu thị không hiểu nói tiểu tình ngươi có chỗ không biết vốn quặn chúa chỉ là đi ngang qua nơi này thời điểm nội tâm đột nhiên có một trận dự cảm mãnh liệt cái loại cảm giác này tựa như là tại cái này quặn mỏ bên trong tồn tại có thể đối bạn q u ậ n chúa cơ duyên cực lớn nữ tử lắc đầu trên mặt nổi lên một k i a mọi mệnh tiểu tình văn ngôn cái h i ể u cái không gật gật đầu nữ tử thì là cười lắc đầu nàng chính là lý vương thương yêu nhất nữ nhi tên là lý thanh bình bất quá cùng ngoại giới nghe đồn khác biệt lý thanh bình cũng không phải là bị lý vương đem thả chủ mà là chủ động tới đến nơi đây vì cái gì có lẽ là mình thẹn là lý vương trí nữ a đi lý thanh bình nhìn ca ca của mình các tỷ tỷ cho dù là thiên phú kém cỏi nhất tam ca đều đạt tới địa giai mà mình phụ hoàng thì là tiên giai thiên phú nếu là không có gì bất ngờ xảy ra n à y sau trở thành nhân tiên cảnh cường giả cũng không phải không có khả năng đi thôi chúng ta ở đây dạo chơi có lẽ có thể gặp được đối bản quận chúa hữu dụng tri vật đi lý thanh bình dứt lời liền tại cái này quặng mỏ bên trong bắt đầu đi dạo tiểu tình thì là chăm chú đi theo lý thanh bình bên người lúc trước bệ hạ cho mệnh lệnh của nàng liền là bảo vệ hào tiểu thư an toàn cùng lúc đó toàn bộ quặng mỏ giám sát đều thu được tin tức quận chúa thế mà đi tới nơi đây nhất thời đều khẩn t r ư n g lên sợ mình đã làm sai điều gì để quận chúa giáng tội đồng thời cũng nhìn về phía bọn thủ hạ của mình sợ bọn họ xông ra đi t r e u chọc đến quận chúa mà để bị liên lụy đến hôm nay cái này quốc chim dùng làm sao nhẹ nhàng như vậy cùng người khác cực kỳ gian nan khác biệt chính là lục cự u y ê n lộ ra phá lệ nh chỉ thấy hơn mười cân quốc sắt ở trong tay của hắn huy động đến sinh động sinh phong mà hắn dò c h ú c bên trong mỏ than số lượng cũng tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng mà gia tăng lấy cái này khẽ động tính tự nhiên là gây nên đến giám sát chú ý tiểu t ử này là cắn thuốc sao làm sao đảo đến mạnh như vậy hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ tự nhiên là nhìn không ra lúc này lục cựu huyền đang đứng ở sáng tạo một môn võ kỹ biên giới a tiểu t h ư n g ư ơ i nhìn lúc này lý thanh bình cùng tiểu tình vừa vặn đi đến biên giới bên trên nhìn thấy lục cựu huy động trong tay quốc sắt thân là nguyên anh kỳ tu sĩ tiểu tình làm sao có thể nhìn không ra lục cựu h u y ê n lúc này trạng thái chính là ở vào sáng tạo võ kỹ biên giới ta nhìn thấy người này nói không chừng chính là vốn quận chúa tìm kiếm người bất quá lúc này cũng không phải là tỉnh lại hắn thời điểm đợi đến hắn kết thúc về sau lại đi gọi hắn đi lý thanh bình lắc đầu khi nhìn đến lục cựu h u y ê n dung nhan thời điểm cũng không nhịn được có chút ngừng chân cho dù là tại nàng gặp trong phạm nhân lục cựu h u y ê n dung nhan cũng đủ để được xương tụng là thứ nhất nếu là bước vào tiên đồ kia còn phải một bên khác lục cựu h u y ê n còn không biết mình đã bị coi trọng hắn lúc này chính toàn thân tâm vùi đầu vào sáng tạo võ kỹ quá trình bên trong hắn có thể cảm nhận được trong tay quốc s ắ t có lẽ còn có thể phát ra càng thêm uy lực cường đại vung vẩy quốc s ắ t tốc độ cũng thêm nhanh một màn này thấy giám sát lúc này liền muốn đem lục cựu huyền cho ngăn lại xuống tới lục cựu huyền động tĩnh đã ảnh hưởng đến người khác làm việc ngay tại giám sát chuẩn bị động thủ thời điểm một thanh âm bay vào đến bên thai của hắn để hắn tiếp tục giám sát quay đầu nhìn lại lúc này mới không biết khi nào quận chúa đã đến nơi này nhưng là quận chúa đều hạ lệnh hắn có làm sao lại đánh gậy đâu toàn nghe quận chúa phân phó mà một bên khác lục cựu huyền đang không ngừng nỗ lực dưới huy động cốt s á t tốc độ rốt cục đạt tới mức cực hạn lúc này thậm chí ngay cả giám sát đều từ lục cựu huyền trên thân cảm nhận được một trận nho nhỏ huy áp kẻ này khủng p bố như tư hô thoải mái lục cựu huyên một mặt thư xướng hô lúc này mới nhớ tới mình còn tại q u ặ n g mỏ đâu ngần đầu nhìn lại cái khác nhân viên tạp vụ nhóm đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía mình mà lại nhìn về phía giám sát chỉ thấy giám sát một mặt phức tạp nói quẩn chúa cho mời cái gì t r ư ơ n g ba rời đi quạng mỏ chương ba rời đi q u ặ n g mỏ cái kia thì ta có việc sao lục cựu huyên có chút đứng ngồi không yên một màn này để đối diện lý thanh bình cũng không khỏi che miệng nhẹ cười lên vị công tử này không cần phải lo lắng chỉ là ta quận chúa phụ thượng thiếu ít một chút hạ nhân thôi nhìn ngươi không sai nghĩ đến đưa ngươi tuyển nhận đến ta quận vương phụ thượng làm hạ nhân đãi ngộ mà ít nhất phải so cái này quặn bỏ tốt hơn không ít nghe tới lý thanh bình lục cựu huyên trong mắt sáng lên hệ thống này cho công năng chính là cho lực nhanh như vậy liền có thể đem mình thoát ly với trong bể khổ sao nhìn thấy lục kiểu huyên sững sờ tại nguyên chỗ đứng ở một bên tiểu tình còn tưởng rằng lục kiểu huyên là biết được loại này đ ạ i hào sự về sau không thể tin được thế là dương dương đắc ý nhìn về phía lục kiểu huyên uy tiểu tử tiểu thư nhà ta cha hỏi ngươi đâu ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng tiểu tình không được lỗ mãng lý thanh bình mở miệng c h ặ n lại nói tiểu tình cái này mới dừng lại miệng đến mà lục kiểu huyên lúc này cũng kịp phản ứng lúc này không rời đi mở động đoán chừng lần tiếp theo liền xa xa khó v ề nhận được quận chúa hậu ái đã quận chúa đều mở miệng vậy ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tại hạ lục k i u u y ê n bãi kiến quận chúa lục cựu h u y ê n lúc này nửa quy tất cung tất kính thở dài đạo dù sao kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt dưới mắt rời đi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất tại đem lục cựu h u y ê n cho thu nhập đến dưới trướng về sau lý thanh bình lập tức cảm ứng được trong cơ thể của mình kia cũ cảm giác biến mất không thấy gì nữa lập tức cũng nhận định lục cựu h u y ê n chính là kia đủ để cải biến chính mình vận mệnh người như là công tử nếu có thể vậy bây giờ liền theo ta rời đi đi lý thanh bình dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi quận mỏ mà lục cựu huyền thì là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu người quận chúa kia đại nhân ta có thể lại nhiều mang một người sao yên tâm đi đối phương rất tài gi lục cựu huyên vội vàng giải thích nói hắn cần thiết mang đi người tự nhiên là tiểu thiết hắn đáp ứng đối phương mình lên như diều gặp gió về sau sẽ không quên đối phương bây giờ có thể rời đi cái này q u ạ n g mỏ tự nhiên là muốn dẫn lấy đối phương cùng nhau rời đi dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì lý thanh bình tự nhiên là đáp ứng xuống đi thôi chúng ta ở đây chờ ngươi bất quá ngươi chỉ có một cái canh giờ lý thanh bình lời nói rơi xuống lục cựu huyên liên tục đáp t ạ đạo quay người hướng phía q u ạ n g mỏ bên trên chạy như bay đợi cho lục cựu huyên rời đi về sau tiểu tình mới nương đến lý thanh bình bên người con chúa người này không phải liền là dáng dấp đẹp trai một điểm cùng lĩnh ngộ một bộ hoàng gia hạ phẩm võ kí mà thôi sao thấy thế nào đều không giống như là đối ngươi có tác dụng lớn chỗ dáng vẻ văn ngôn lý thanh bình chỉ là cười lắc đầu tiểu tình ngươi không hiểu ta tại trên người của người này cảm nhận được cực kỳ nồng hậu dày đặc khí vận người này tương lai tất nhiên sẽ nhất phi t r ù n g tiên chúng ta bây giờ có thể làm chính là sớm cùng hắn tạo mối quan hệ tiểu tình đều là khịt mũi coi thường dù sao đều bị bán đến trong hầm mỏ đến lục cự huyên lại làm sao có thể khí vận nồng hậu dày đặc đâu một bên khác lục cựu huyên vậy mà không biết tiểu tình cùng lý thanh bình đối với mình đánh giá tại lĩnh ngộ một bộ hoàng giai hạ phẩm võ kỹ về sau lục cựu huyên có thể cảm nhận được thân thể của mình tố chất tựa hồ tăng lên không ít một đường chạy chậm rất nhanh lục cựu huyên liền trong đám người tìm tới chính đang bận rộn bên trong tiểu thiết đi tới tiểu thiết phía sau lục cựu huyên vô vô phía sau lưng của hắn lục ca ngươi không cần làm v i ệ c sao người tìm ta làm gì nhìn thấy giám sát thế mà không có đối lục cựu u y ê n độc thủ tiểu thiết tò mò hỏi hắc ác ngươi lục ca ta thế nhưng là bị quần chúa coi trọng trở thành quần chúa phủ người đây không phải tại quần chúa nơi đó lấy ra một cái lời hứa ban đầu ta thế nhưng là không có quên ở lục cựu huyên ngóc đầu lên tới nói nụ cười kia để tiểu thiết nội tâm cũng theo đó ấm áp nhưng lại nghĩ tới cái gì trên mặt có chút xấu hổ lục ca bộ dạng này có thể hay không quá làm khó dễ ngươi dù sao đây chính là quận chúa tiểu thiết cho dù đối với tình huống bên ngoài hiểu rõ rất ít nhưng cũng biết quận chúa phủ kia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ nghĩ đến lục ca vì để cho mình rời đi quặn mỏ mà đối quận chúa thấp k é m cầu đến một cái danh l ạ c h tiểu thiết liền cảm giác có chút quái không có ý tư yên tâm đi không có gì đáng ngại chính là mở miệng sự tỉnh m ạ thôi lục cựu u y ê n hứng hờ nói t i lý thanh bình g xuống vật n dứt chuẩn mang lời ê n đồ vật liền hướng phía quặng mỏ lối ra đi ra ngoài tiểu tình nương theo ở bên người mà lục kiểu huyền cùng tiểu thiết thì là vội vàng đi theo đi tới quặng mỏ lối ra thời điểm hứa lao cũng lưu ý đến đi theo lý thanh bình sau lưng lục i ể u huyên ánh mắt bên trong không khỏi hiện hiện một vẻ kinh ngạc nhưng cũng không có tiến hành ngăn cản chỉ là một cái quá nô g n thôi q u o n chúa nghĩ muốn liền trực tiếp mang đi đi đợi cho lý thanh bình một nhóm người rời đi về sau hứa lao tài không khỏi lắc đầu cười nói không nghĩ tới lục gia tiểu tử này thế mà bị quận chúa cho mang đi cũng không biết trần gia người biết sau chuyện này sẽ làm thế nào lúc trước diệt đi gia gia Gia, tộc chính là Trần gia. Lúc trước lục là lúc chính vẫn là trần gia thiếu chủ trần phong mang theo lục i ể u huyên đi tới q u a n mỏ đồng thời còn đưa mình một chút lễ vật để cho mình đừng để lục cửu u y ê n ra ngoài xem ở trần gia gia chủ trần lôi là một tôn kim đan kỳ trên mặt mũi h ứ a lao đáp ứng xuống chỉ là bây giờ mang đi lục cựu huyên người chính là con chúa mình lại làm sao có thể cản lại đâu chỉ có thể nói trần gia cái này chỉ sợ phải gặp lao tội lục cựu huyên ngược lại là không muốn nhiều như vậy đi tới quặng mỏ bên ngoài một vòng ánh sáng trói mắt tuyến chiếu lên lục cựu huyên không khỏi đem con mắt cho híp lại một bên tiểu thiết cũng là như thế lý thanh bình thấy thế chỉ là lắc đầu quặn mỏ phía dưới vốn chính là tối tăm không mặt trời quắng nâu cẳng là không được rời đi quặn mỏ hồi lâu không thấy tia sáng nhất thời bán hội tự nhiên là không chịu nhận mà ước chừng ba phút về sau, lục kiểu huyền cùng tiểu thiết mới hoàn toàn thích ứng đối lý thanh bình thở dài đạo đa tạ quận chúa đa tạ không cần nhiều lời đi thôi về trước đi quận chúa phủ lại nói dứt lời liền hướng phía quận chúa phủ đi trở về mà lục kiểu huyền cùng tiểu thiết thấy thế thì là vội vàng đi theo chỉ là ngay cả tiểu tình đều không có lưu ý đến từ một nơi bí mật gần đó bên trong một người mặc áo đen áo chẳng tu sĩ núp trong bóng tối chính quan sát đến nơi này hết thệ đã xác định lý thanh bình vị trí tiếp x u ố n g chính là đem nó mang đi thần bí tu sĩ lẩm bẩm nói mà ở phía sau hắn lại chuyển tới một đạo khắc thanh âm a ngươi là cái kia phe thế lực người lại dám đối lý thanh bình công chúa có suy nghĩ. nghe tới đạo thanh âm này thần bí tu sĩ s ắ c mặt đại biến mình thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ thế mà có thể có người l ạ n g y ê n không một tiếng động sở đến phía sau mình nhìn lại chỉ thấy một thanh niên dựa vào ở trên b á c h tường trong miệng ngậm một cây cỏ nhỏ hứng hở mà nhìn mình người này nhất định rất mạnh không chần chờ thần bí tu sĩ trên thân phát ra một cỗ quỷ dị khói đen lập tức liền muốn tiêu tán nhưng đối phương tu sĩ làm sao lại tùy ý hắn rời đi đâu ngươi vẫn là ở lại đây đi giao cho đại nhân xử trí chào thiên thủ chỉ thấy thanh niên huyện hóa ra đến một cái đại thủ trực tiếp đem thần bí tu sĩ cho giam cầm ngay tại chỗ cảm nhận được trên người đối phương huy áp thần ma tu sĩ không thể tin được cái gì cái này vắng vẻ chi địa làm sao lại có luyện hư kỳ đại năng tồn tại nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch thanh niên này chỉ sợ là lý vương phái tới ám bên trong bảo hộ lý thanh bình nghĩ tới đây thần bí tu sĩ không chút do dự dẫn động tự thân lực lượng trong chốc lát một cỗ kinh khủng y năng từ thần bí tu sĩ thể nội bạo phát đi ra thanh niên kia thấy thế khéi c h a o mày chơi tự bạo cũng được chỉ là thiếu một phần tin tức m ạ thôi ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới thần bí tu sĩ thế mà lại tự bạo muốn ngăn cản thời điểm đã tới không kịp chỉ có thể mặc cho thần bí tu sĩ tự bạo bất quá lấy han luyện hư kỳ tu vi muốn đem một cái hóa thần sơ kỳ tự bạo năng lượng cho đều đỡ được vẫn là có thể làm được tại trên đường trở về tiểu tình nhữ mày nhìn về phía nơi xa cái hẻm nhỏ lại là không nhìn thấy cái gì lý thanh bình lưu ý đến cái gì xảy ra chuyện gì sao không có việc gì là ta hảo dắt đi tiểu tình lắc đầu nói mà tại một cái khác trong hẻm nhỏ thanh niên chính bí mật quan sát lấy lý thanh bình một nhóm người bất quá lực chú ý ngược lại là bị tiểu thiết hấp dẫn qua tiểu từ này ngược lại là một cái luyện thể hạt giống tốt nếu là có cơ hội ngược lại là có thể dẫn tiến cho bá thi tông Lại lưu tiểu thiết về sau, thanh niên mới quan sau, thanh xong đến sát về ý ụ chương kiểu u xuất y ê n ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc tiểu này, ráng hơn nữa khỏi mắt một tiểu tử rất b không rấp vẻ còn có đẹp, ớ bước c còn c vào vào là tiên tiên phải. nếu đổ, đổ ư h bốn mới vào quận chố phủ, phủ kiểm tra tư chất nhưng vào lúc này lục i ể u huyên loáng thoáng cảm thấy tựa hồ có người đang nhìn cho mình lập tức quay đầu nhìn về phía một cái khác cái hẻm nhỏ sao rồi tiểu thiết lưu ý đến lục i ể u huyên động tác tò mò quay đầu nhìn lại lại là bị lục cửu u y ê n cho cản lại không có việc gì chỉ là cổ có chút chua mà thôi lục cửu u y ê n lắc đầu nói nhưng là để kia nút trong bóng tối thanh niên cảm thấy không thích hợp làm sao cảm giác tiểu tử này giống như phát phát hiện mình nhưng là thanh niên cũng không có suy nghĩ nhiều mà là nhìn về phía bị đốt thành cho bụi thần bí tu sĩ không khỏi lắc đầu lục công chúa du ma môn khoảng thời gian này cùng bệ hạ ở vào giao chiến trạng thái biết vị trí của ngươi chỉ sợ nơi này không được thanh tĩnh dứt lời thanh niên liền ẩ n nấp đến hư giữa không trùng âm thầm đuổi theo lý thanh bình bọn người đi ước chừng m ộ giờ lý thanh bình một nhóm người mới trở lại quận chúa phủ trước đó thật khí phái tu một tòa loại phòng này chỉ sợ đến tốn không ít tiền đi tiểu thiết nhìn xem quận chúa phủ không khỏi ngơ ngác nói mà tiểu tình nhìn thấy tiểu thiết ngốc bên trong ngu đần bộ dáng cũng không nhịn được một mặt tự hào nói chưa thấy qua loại này việc đợi đi loại này hào huyền cũng không phải loại người như ngươi có thể có được nghe tôi tiểu tình tiểu thiết cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mà lục cựu huyền thì là đứng tại tiểu thiết bên người ă n u ổ i tiểu thiết ngươi đừng nghe nữ nhân này nói m ò ta nhìn ngươi l mà nói tuyệt đối không tính là cái gì lục ca ngươi liền đừng thổi phông ta ta bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết sao tiểu thiết thở dài một hơi lục cựu huyền ngược lại cũng không tốt lại tiếp tục nói cái gì đã tiểu thiết nghĩ、muốn. đợi đến mình ngày sau phát đạt cho hắn một tòa không được sao loại p h o n g này nhìn qua rất phong độ nhưng là tại tu tiên giả trong mắt lại là căn bản không tính là cái gì c ủ n chúa các ngươi trở về tại lý thanh bình xuất hiện trong ngáy mắt tại quận chúa trước cửa phủ hai cái gác cổng tất cung tất kính nói ân để lý ba tới đây một chút ta có chuyện cần thông báo một chút hắn lý thanh bình ngữ khí nhẹ nhàng nói mà theo lý thanh bình lời nói rơi xuống ngáy mắt một cái lao giả liền xuất hiện tại trước mặt của nàng công chúa ngươi muốn thấy lao nô n là có chuyện gì không người đến chính là lý bá cũng là lúc trước đi theo lý thanh bình lại tới đây hộ vệ một trong ta đi quặn b ỏ tuyển nhận hai cái không sai hạ nhân người dẫn bọn hắn đi kiểm tra tư chất một cái đi dù sao cũng là ta quận chúa phủ người đi ra ngoài không có tu vi bị khi phụ r i ấ t cũng là ta quận chúa phủ mặt m ũ i là công chúa hai người các người đi theo ta tới đi lý bá nhìn về phía tại lý thanh bình sau lưng hai người r ứ t lời lập tức liền mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này mà lý thanh bình thì là nhìn về phía tiểu tình tiểu tình đi thôi chúng ta đi về nghỉ một chút r ứ t lời lý thanh bình liền xoay người trở lại khuê phòng của mình bên trong nàng mặc dù bước vào tiên đồ nhưng cũng bất quá là một giới luyện khí kỳ thôi làm việc và nghỉ ngơi tự nhiên còn là dựa theo phạm nhân k i a m ộ t bộ đến đợi đến trúc cơ kỳ về sau sẽ tốt hơn không ít mà lục cựu huyên cùng tiểu thiết thì là theo chân lý bá đi tới trong một cái phòng trên đường tiểu thiết tò mò nhìn về phía lý bá vị này lao ra ra không biết người muốn mang bọn ta đi đâu cùng đi theo chính là lý bá lạnh ngặt nói tiểu thiết nhìn thấy đối phương tựa hồ không phải rất muốn nói dáng vẻ cho nên cũng không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa đi tới gian phòng về sau lý bá mới quay người nhìn về phía lục cựu huyên cùng tiểu thiết chỉ hướng cách đó không xa hai tảng đá nói khối này là tư chất kiểm chất thạch nhưng là chân chính tiên gia bảo vật chỉ cần đem tay đẻ của các ngươi đến phía trên liền có thể kiểm chất ra tư chất của các ngươi tư chất chia làm thiên đ ị a huyền hoàng bốn đẳng cấp tại thiên giai phía trên còn có tiên thánh thần ba đẳng cấp nhưng là loại kia cấp bậc thiên kiêu nếu là xuất thế chỉ sợ cho dù là tiên nhân đều sẽ vì thế tâm động kia một khối khác đâu lục cựu huyên nhìn xem một khối khác t ả n g đã t ỏ mò hỏi khối này khối này là dùng đến kiểm chắc thể chất đặc thù nếu như các ngươi có thể chất đặc thù thể chất kiểm chất thạch lại phát ra đến một cỗ hào quang mà tại hào quang bên trong kiểm chắc người thể chất đặc thù chi danh cũng sẽ tùy theo n lý ba chậm rãi giải, giải thích nói cái này hai khối nhưng là chân chính tiên gia bảo vật trải qua qua thiên đạo trúc phúc ca thì ra là thế vậy bây giờ có thể bắt đầu chưa tiểu thiết cùng lục cựu huyên mừng tỉnh đại ngộ lập tức hỏi các ngươi hai tới trước lý ba nhìn về phía hai người hỏi lục cựu huyên biết tình huống của mình cũng không có ô m hy vọng quá lớn tiểu thiết người tới trước đi ta căn cơ sớm đã bị phế bỏ lục cựu huyên có chút lắc đầu bất đắc dĩ cũng không biết đằng sau có thể hay không cầm tới cái gì trợ giúp mình khôi phục thiên phú thiên tài đ ị bảo dù sao chỉ là phạm nhân không hơn trăm năm thọ nguyên thôi trăm năm về sau liền sẽ hóa thành một đôi hoàng thổ tốt lục ca tiểu thiết tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lục i ể u huyền lập tức nhanh chân đi tới tư chất kiểm c h ắ c thạch trước đó nhìn lên trước mặt tư chất kiểm c h ắ c thạch tiểu thiết cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên nhưng bay đầu nhìn thấy lục i ể u huyền ánh mắt kiên định về sau tiểu thiết dứt khoát quyết nhiên đem tay đệ tại tư chất kiểm c h ắ c thạch phía trên chỉ là lúng túng là trầm mặc hồi lâu tư chất kiểm c h ắ c thạch cũng không có phản ứng chút nào ngây thơ tiểu thiết còn tưởng rằng là tư chất kiểm trắc thạch hư mất lục cựu u y ề n cùng lý bá thì là lắc đầu bất đắc dĩ đây có nghĩa là tiểu thiết tại trên tiên đạo cũng vô thiên phú tốt ngươi trở về đi ng đến huyền đại lục như thế lớn cũng chưa chắc toàn bộ người đều có tu tiên thiên phú mà trên thực tế đến huyền đại lục số lượng nhiều nhất còn là p h à m nhân tu tiên giả vẫn là ngàn dặm mới tìm được một ta không có tiên duyên sao tiểu thiết cũng có chút thất thần nói về phân lục cửu hiển tình huống đã sớm cùng lý bá nói rõ ràng cho nên cũng không cần kiểm chắc mà liên tại lý bá chuẩn bị mang theo hai người rời đi thời điểm một thanh â m chuyển đến lý bá bên hai để cái k i a tuổi nhỏ hơn một chút đi kiểm c h ắ c một chút thể chất lý bá nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ là vị đại nhân kia hắn làm sao lại theo tới nhưng là lý bá biết tại vị đại nhân kia trước mặt mình chỉ có thể thỏa hiệp chờ một chút ngươi còn không có kiểm chất thể chất đâu lục cựu huyên cùng tiểu thiết chính muốn đi ra ngoài thời điểm trực tiếp bị lý bá cho h ế t lại ta không phải là không có tu tiên tư chất sao thể chất liền không cần kiểm chất đi tiểu thiết có chút trần trờ nói mà lý bá lại là ra vẻ cao thâm điểm này ngươi cũng không biết đi tại đế huyền trong đại lục cũng không phải là chỉ có tu tiên giảm một mạch còn có còn lại thể chất là không cần tu tiên tư chất mà những cái kia thể chất cũng đủ để tu luyện tới một cái rất không sai trình độ cái kia có thể trường sinh sao nguyên bản tiểu thiết đã hết hy vọng nhưng đang nghe lý bá về sau nội tâm lại xuất hiện một cỗ trợ mong trường sinh tự nhiên là có thể bất quá cái kia cần một cái cảnh giới rất cao mới được lý bá nhẹ gật đầu nói không nói khoa trương chút nào bây giờ hắn tuổi thọ của mình đều đạt tới thiên thuế tại p h à m nhân trong mắt đây chính là thỏa thỏa lao thần tiên chỉ thấy tiểu thiết gãy trở về tới thể chất kiểm trắc thạch trước đó hít sâu một hơi về sau đem mình tay đẻ xuống chương n m kim cương thể bị động phát động chương n m kim cương thể bị động phát động tại lý bá cùng lục cửu huyền trong mắt chỉ thấy tiểu thiết trực tiếp đem tay đẻ xuống trong chốc lát thể chất kiểm chất thạch liền không ngừng mà chấn động lên sau một lát càng là bạo phát đi ra một cỗ hào quang từ kia bôi hào quang bên trong bọn hắn cũng loang thoáng nhìn thấy trong đó ba chữ to kim cương thể khi nhìn đến kim cương thể nháy mắt lý bá nhất thời kinh hai thế mà là kim cương thể cho dù là tại thiên gia i thể chất bên trong cũng coi là đứng hàng đầu tồn tại lý bá ngươi biết kim cương thể lục cựu huyên hơi kinh ngạc mà hỏi thăm mà lý bá lúc này nhìn về phía lục cựu huyên ánh mắt tựa như là nhìn về phía một cái cảnh u lập tức từ trong n h ẫ n chứa đồ lấy ra một bản sách thật dạy ném đến lục cựu huyền trong tay mà tại quyển sách kia tịch phía trên thì là có bốn cái dễ thấy chữ lớn thể chất bách khoa toàn thư một bên khác ly bá thì là phối hợp nói cái này kim cương thể c h u y ể n ngôn bên trong đây là vì luyện thể mà sinh thiên giai thể chất tu luyện tới đỉnh điểm thậm chí có thể vượt qua đại thừa tiên tiếp trở thành một tôn nhân tiên đại năng đương nhiên kim cương thể như là tu luyện được làm lời nói kém nhất cũng là một tôn hợp thể kỳ đại năng nghĩ tới đây ly bá nhìn về phía tiểu thiết ánh mắt bên trong liền tràn ngập nóng bỏng loại thiên tài này hiện tại không tạo mối quan hệ khi nào tạo mối quan hệ mà theo hảo quan tiêu tán tiểu thiết còn ngây ngốc lấy đứng tại chỗ thời điểm lý bá liền dẫn đầu vọt tới tiểu thiết trước mặt chỉ là còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền thấy một thanh niên xuất hiện tại tiểu thiết trước mặt nhất thời cả người đều xứng sở ngay tại chỗ mà tiểu thiết rất hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện thanh niên cho giật này mình nhưng thanh niên cũng không để ý tới loại chuyện này vị tiểu hữu này tên ta tứ phương đạo nhân thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật luyện hư kỳ tu sĩ muốn đưa ngươi dẫn tiến tiến bá thiên tông không biết ý của ngươi như nào thanh niên chính là nguyên võ quốc cung phụng tứ phương đạo nhân luyện hư đỉnh phong đại năng chỉ bất quá tiểu thiết rất hiển nhiên là không có có ý thức đến luyện hư kỳ là cái gì cấp bậc tồn tại lập tức đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía lục cựu huyên lục cựu huyên tiền thân là kim đan gia tộc thiếu chủ tự nhiên là biết luyện hư kỳ đại lao kinh khủng đến c ỡ nào thế là vội và nói g n tiểu thiết đáp ứng đi chuyện này đối với ngươi đến nói trăm lợi không một hại bá thiên tông lục cựu huyền cũng có nghe thấy đây chính là hoàn toàn không thua tại nguyên võ quốc thế lực ngược phi là nguyên võ quốc bên trong cũng không có luyện thể đại năng chỉ sợ tứ phương đạo nhân cũng sẽ nghĩ đến đem tiểu thiết lư dù sao tiểu thiết thành t i ể u tương lai kém nhất cũng là hợp thể kỳ bất quá cân nhắc cho tới bây giờ nguyên võ quốc tình huống chẳng bằng để bá thiên tông thiếu đến bọn hắn nguyên võ quốc một cái nhân tình hai thế lực lớn liên d ư ớ i t a y nguyên võ quốc áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều theo lục cựu huyên mở miệng tiểu thiết lúc này mới đáp ứng xuống chỉ là tại đáp ứng trước đó tiểu thiết lại nghĩ tới một sự kiện liền vội vàng hỏi nếu là ta gia nhập cái này bá thiên tông ta có thể mang lên đệ đệ của ta mỗi mỗi sao dựa theo thiên phú của ngươi đến nhìn mang lên ngươi thân thuộc cũng không phải là việc khó gì nghe nói như thế về sau tiểu thiết mới hoàn toàn yên lòng nhìn về phía lục cựu u y ề n cười nói luca nếu không ngươi cũng tới thử một chút nhìn thấy tiểu thiết đều thí nghiệm thành công nói không chừng mình cũng có thể chất đặc thù nghĩ tới đây lục cựu h u y ê n cũng có chút tâm dương cứ như vậy đi tới thể chất kiểm trắc thạch trước đó để xuống mình tay chỉ là tiếp nối chính là thể chất kiểm trắc thạch cũng không có có phản ứng gì tốt ngươi mặc dù không thể tu tiên nhưng cũng không phải không thể luyện võ v õ đạo tu luyện tới đỉnh phong cũng có thể ngang hàng tiên nhân lý ba lúc này ă n ủi dù sao lục cựu h u y ê n nhìn qua cùng tiểu thiết quan hệ rất tốt dáng vẻ địch nội tiên nhân m ạ n cỡ nào tiên nhân chúc cơ kỷ tiên nhân bốn đang cùng lục cựu u y ề n cáo biệt về sau tiểu thiết liền theo tứ phương đạo nhân rời đi tiểu thiết nguyên danh lý thiết còn có một cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i trước khi đi còn sẽ hai người bọn họ cho mang lên nhìn xem tiểu thiết rời đi phương hướng lục cựu huyên cũng không nhịn được thở dài một hơi ai tiểu thiết ngươi là tìm được ngươi con đường trường sinh cũng không biết ta con đường trường sinh ở nơi nào nha lục cựu huyên thở dài một hơi nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến mình bị động t r e o chọc địch nhân liền sẽ tạo ra so địch nhân càng thêm cường đại bối cảnh cũng không biết đến lúc đó bối cảnh của chính mình có thể không có thể vì chính mình lịch thiên tài mệnh hiện tại có quận chúa phủ làm chỗ rửa của mình t r e o chọc địch nhân chỉ sợ ngay lập tức cũng sẽ không bị xử lý ngược lại là có thể suy tính một chút triệu hắn một cái mạnh hữu lực một điểm chỗ rửa mà vào lúc này bên ngoài trần gia người cũng đã được đến tin tức đáng chết lục cựu huyền cái này tạm c h ủ n g thế mà bị quận chúa phủ người cho mang đi trần gia thiếu chủ trần phong không ngừng đánh đấm vào gian phòng của mình bên trong sự vật phát tiết l ử a giận trong lòng nhưng là dưới mắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt dù sao quận chúa phủ bọn hắn trần gia nhưng đắc tội không nổi cho dù là phái ra một cái hạ nhân đều có thể đem bọn hắn trần gia cho diện môn bất quái l lại có thể n h ấ c lên bao lớn sóng gió đâu nghĩ đến nơi này trần phong mới thở dài một hơi lúc trước lục gia còn tại thời điểm hắn vẫn bị lục cửu huyên ép dưới thân thể lục cửu huyên năm nay gần hai mươi tuổi đã đột phá đến trúc cơ kỳ mình không phải liền là s o lục cửu huyên trễ năm năm đột phá đến trúc cơ kỳ sao vẫn đều bị thanh phong chấn đám người chế nhạo mà để lục cửu huyên không nghĩ tới chính là hắn bị động đã trong lúc vô tình xúc động lục g i a địa điểm cũ lúc này lục g i a sớm cũng bởi vì ngày đó sự t ì n h bị trần gia cho triệt để hủy diện nguyên địa chỉ còn lại lục gia phê tích đến cùng là ai đến cùng là ai diệt đi ta lục gia một cái lao giả đứng tại phế tích trước đó một mặt phẫn nộ trên thân kia cố thuộc về nguyên anh kỳ khí tức tùy theo bạo phát đi ra động t ĩ n h khổng lồ làm cho cả thanh phong trấn đám người đều lưu ý đến cái hướng kia là lục gia lục gia không phải đã bị trần gia diệt đi sao như thế khí tức là nguyên anh kỳ một đêm này toàn bộ thanh phong trấn đám người đều bị lao giả khí tức cho trấn kinh mà trần gia bên trong trần gia gia chủ trần lôi thì là nhìn về phía phương xa hán thân là kim đan kỳ tự nhiên là có thể cảm nhận được cố khí tức kia là nguyên anh kỳ khí tức như thế đại năng chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt trần lôi nội tâm âm thầm suy nghĩ chương sáu lục cựu huyên ra ra toàn bộ thanh phong chấn tồn tại ngũ đại kim đan gia tộc nếu là lục gia không có bị hủy diệt đó chính là sáu đại gia tộc theo thứ tự là trần gia lý gia cả nhà an gia cùng bành gia ngũ đại gia chủ đều là kim đan sơ kỳ tu vi đối với cái kia đạo nguyên anh kỳ khí tức hiểu muốn so tu sĩ tầm thường hơn rất nhiều tại cảm nhận được về sau、so、đều không chút do dự hướng lấy khí tức chuyển đến vị trí tiến đến quân chúa trong phủ tiểu tình cảm nhận được cố khí tức này về sau cũng không nhịn được kinh ngạc không nghĩ tới tại cái này thành phong trấn bên trong thế mà còn có cường đại như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ tiểu tình có thể cảm nhận được đối phương cùng mình cùng là nguyên anh sơ kỳ nhưng khí tức nhưng còn xa còn mạnh mẽ hơn chính mình phải thêm nếu là đối đầu tiểu tình không dám nói thẳng mình là đối thủ cảm nhận được đạo này khí tức còn có lý lao làm sao tiền bối lục cự u y ê n nhìn xem thất thần lý lao tò mò hỏi lý lao phương mới tỉnh h ồ i lại không có việc gì hiện tại vẫn là t r ư ớ hết để cho ngươi bước vào đến rèn thể cảnh chín tầng rồi nói sau a lục cựu h u y ê n vội vàng nhẹ gật đầu mặc dù ngươi cũng không có tiên duyên nhưng là rèn thể cảnh không cần tư chất chỉ cần nhất định thiên tài địa b ả o đem lục thể của ngươi rèn luyện liền có thể lý lao dứt lời liền bắt lấy lục cựu h u y ê n tay sắc mặt trở nên có chút cổ quái ngươi bước vào đến rèn thể cảnh năm tầng mặc dù lúc trước lục cựu h u y ê n bước vào đến c h ú t cơ kỳ nhưng là bị trần phong phế bỏ đi rèn thể cảnh tu vi tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì bất quá lúc trước lĩnh ngộ ra đến võ ký thời điểm lục cựu huyền tố chất thân thể bị trên phạm vi lớn cải thiện bước vào đến rèn thể cảnh năm tầng bên trong năm tầng sao lúc trước tại quặng m lục cựu huyên nghĩ nghĩ nói hắn thân là võ k ỹ người sáng tạo tự nhiên là biết võ k ỹ phẩm giai lý lao văn luôn cũng không khỏi có chút tán thưởng cái này nhược phi ngươi không có thiên d u y ê n chỉ sợ lấy phạm nhân thân thể sáng tạo võ k ỹ thiên phú đều sẽ bị các thế lực lớn tranh đoạt chỉ là rất đáng tiếc không có thiên phú lục cựu huyên căn bản nhập không được mắt của bọn hắn mặc dù có loại kia đủ để tăng lên tu tiên tư chất thiên tài địa bảo nhưng bọn hắn sẽ không vì lục cựu huyên mà hao phí loại kia đẳng cấp bảo vật lục cựu u y ê n có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình tốt đây là tịnh thân hồ ở trong đó có thể rèn luyện nhục thể của dứt lời lý bá liền trực tiếp v ô lục cựu huyền đem nó ném đến tỉnh thân trong ao theo tiến vào tỉnh thân trong ao lục cựu huyền cảm giác trên người mình chuyển đến một trận xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên hai tựa hồ có loại lực lượng thần bí tại trong cơ thể của mình không ngừng du tàu thoải mái trong lúc nhất thời lục cựu huyền không khỏi rên gì ra lý bá chỉ là lắc đầu liền rời đi hắn muốn đi điều tra một chút lúc trước cảm nhận được nguyên anh đại năng khí thức mặc dù cùng là nguyên anh sơ kỳ nhưng lý bá có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ hơn chính mình phải thêm vô luận là vì quận chú an toàn còn là muốn nhận thức một chút đối phương lý bá đều muốn đi điều tra một phen năm nơi này là lục gia rất nhanh ngũ đại kim đan tu sĩ liền đi tới lục gia phế tích trước đó trong đó trần lôi hơi kinh ngạc nói mà đổi thành bên ngoài tứ đại gia chủ ngược lại không nói gì thêm chỉ là nhìn về phía nơi xa cái k i a đạo tồn tại vị tiền bối này nô chính là thành phong trấn lý gia gia chủ lý tư khôn muốn cùng tiền bối nhận biết một phen không biết tiền bối có thể nề mặt chỉ thấy lý gia gia chủ lý từ k h ô n đứng ra t h ở dài đạo đem tư thái của mình thả rất thấp dù sao trước mặt cường giả thế nhưng là nguyên anh kỳ đại năng nếu là sơ ý một chút trêu đến tiền bối không vui vậy hắn lý gia bị diệt mất đều không có người ra mặt nhìn thấy lý tư k h ô n đứng ra còn lại tứ đại gia chủ đều thầm mắng một tiếng lão hồ ly lập tức đều đứng ra dự định cùng trước mặt nguyên anh kỳ cường giả giữ quan hệ tốt nhưng ngay lúc này cái tiêu đạo tồn tại chậm chậm quay đầu lại một mặt lãnh đ ạ m mà h i tham các ngươi cũng biết là ai diệt đi t a lục gia theo lời của hắn rơi xuống trần lôi nội tâm một trận lục bộ hẳn là trước mặt đại nhân cùng lục gia có quan hệ gì không thành nghĩ tới đây trần lôi l ặ n g yên không một tiếng động hướng phía sau lưng lui một bước thuận tiện tùy thời c h u ẩ n đi đại nhân là trần gia diệt đi lục gia nghe tới trước mặt tồn tại mở miệng toàn lỗi vội vàng đứng ra nói lập tức nhìn về phía một bên trần lôi nói đại nhân vị này chính là trần gia gia chủ trần lôi thấy cảnh này trần lôi nội tâm ám kêu không tốt quả nhiên theo toàn lỗi lời nói rơi xuống trần lôi chỉ cảm thấy mình tựa hồ giống như là bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới thân thể nặng nề đến không được nhưng d ư ớ i mắt quan trọng nhất là thế nào sống sót chỉ thấy trần lôi khó khăn thở dài đạo vị tiền bối này không biết ngươi cùng lục gia đến cùng có gì liên quan ta khi thật không biết ngươi cùng lục gia nhận biết nếu không nhất định không dám xuống tay ha ha ha liên quan ngươi hỏi ta cùng lục hiền lục quang chính là bản tôn dòng dõi ngươi nói bản tôn cùng lục gia có gì liên quan lục hiên ngựa đầu cười to nói không tốt khi biết lục hiên là lục quang phụ thân về sau trần lôi liền biết hắn trần gia tất d i ệ t không thể nghi ngờ mình có thể làm chính là nghị trăm phương ngàn kế đào tẩu chỉ cần mình còn sống trần gia liền còn có cơ hội vùng lên chỉ là trần lôi tựa hồ đánh giá thấp nguyên anh kỳ đại n ă n g khủng bố cũng đánh giá cao mình thực lực muốn chạy che trời trường lục hiên nhìn thấy trần lôi muốn chạy trốn thư l ệ n h một tiếng lập tức giơ tay trái lên tại không trung huyện hóa ra tới một cái to lớn thủ ấn hướng thẳng đến trần lôi đánh tới khủng bố thủ ấn trực tiếp rơi xuống đem trần lôi cho a n h thành huyết vụ tại một cái đại cảnh giới thực lực nghiền ép phía dưới trấn lôi căn bản không kịp phản ứng mà một cử động kia còn đem còn lại tứ đại gia chủ d ọ a cho ngốc đây chính là nguyên anh đại năng khủng bố quả thật là vô cùng cương đại an gia gia chủ an đ ứ c chính nuốt nước, nước miếng một cái lòng vẫn còn sợ hay nói khi nhìn đến lục hiên cũng không tiếp tục tính toán ra tay về sau lúc này mới thở dài một hơi ta lục gia khả còn có người sống mặc dù biết lục gia vô cùng có khả năng toàn bộ đều bị giết mất nhưng lục hiên vẫn còn có chút chờ mong mà hỏi t h ă n có tiền bối lục quang đạo hữu còn có một dòng dõi bị bán đến long nguyên quặn mỏ bên trong lý tử k h ô n nghe tới về sau vội và nói dù sao lúc trước chuyện này bọn hắn đều có châu nghe thấy tốt tốt tốt b ả n tôn còn có một cái cháu trai vẫn còn tồn tại tại thế ngươi là lý gia gia chủ lý t ử k h ô n đúng không mang theo bản tôn tìm tới bản tôn cháu trai bản tôn nhưng đáp ứng vì ngươi lý gia xuất thủ một lần lục hiên cười to nói con của mình còn lưu lại cho mình một cái cháu trai cũng xem như là lưu lại cho mình tới một cái tưởng niệm lý tử khôn văn nôn g cũng kích động đây chính là nguyên anh kỳ hứa h ẹ n n h a nguyên anh kỳ thọ nguyên cao tới một ngàn năm nói cách khác trước mặt tiền bối nhiều nhất có thể che trở lý gia ngàn năm không bài trừ vị tiền bối này còn có tiến thêm một bước khả năng vô luận như thế nào lý ra cái này cho dù là không có hắn tồn tại cũng không sẽ bị tiêu diệt tốt hiện tại mang theo bản tôn đi tìm bản tôn cháu trai đi lục hiên r ứ t lời liền muốn lý tử khôn mang theo hắn đi tìm lục cựu huyên lại là bị lý tử khôn ngăn lại chỉ thấy lý tử khôn cười khổ nói tiền bối ngươi có chỗ không biết đạo cái này long nguyên quặng mỏ chính là nguyên võ quốc dưới trướng quặng mỏ thời gian này chỉ sợ đều q u c n bế cho nên vẫn là đợi đến ngày mai lại đi cũng không mượn nghe tới nguyên võ quốc về sau lục hiên trên mặt cũng hiện lên một tia kiến kỵ dù sao lý vương thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong đại năng nhưng không phải mình có thể địch nổi nếu là tiền bối không ngại có thể tiến về ta lý ra tạm làm đợi đến đi mai lại ngày cũng không muộn. l ý tử k h ô n n h ư n g vào lúc này vội vàng phát ra mời mà lục hiên nghĩ n g h ĩ thì là đáp ứng xuống tiền bối mời tới bên này lý tử k h ô n một mặt dương dương đắc ý mang theo lục hiên rời đi trên mặt biểu lộ để còn lại tam đại gia chủ đều dẫn đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì dù sao đây chính là nguyên anh kỳ đại năng cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi chỉ sợ cái này thành phong c h ấ n từ nay về sau cần để cho lý gia duy tôn toàn lỗi thở dài một hơi nói thế thì chưa hẳn các ngươi quên đi tiền bối lúc trước nói tới lục gia là gia tộc của hắn sao nói không chừng hắn sẽ tại thanh phong trấn thành lập một cái lục gia đâu b à n h vũ yên nghĩ đến cái gì cười lạnh một tiếng nói bọn hắn nghị nghị giống như cũng không là chuyện không thể nào nhưng vô luận như thế nào đều muốn so lý gia độc tôn tốt hơn nhiều dựa vào cái gì tất cả mọi người là kim đan sơ kỳ người lý gia liền muốn ổn ép chúng ta một đầu đâu đợi cho sau khi bọn hắn rời đi lý bà mới khoan thai tới trượng cảm nhận được nguyên địa cường hoành khí tức về sau lông mày cũng không khỏi nữ h lại hy vọng ngươi không là hướng về phía công chúa đến a nếu không cho dù là cường đại hơn nữa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lý bà trên mặt toát ra một tia sắc khí hư lạnh nói lập tức mới hướng phía quận chúa phủ vị trí đ ổ i trở về Rèn cảnh cực cánh. thể cực một bên khác lục cựu h u y ê n thì là còn tại t ị n h thân trong ao không ngừng n g â m lấy theo t ị n h thân hồ không ngừng phát huy công hiệu lục cựu h u y ê n tình huống thân thể cũng đang không ngừng cải thiện bên trong gian thể cảnh mặc dù không cách nào vận dụng thiên địa linh lực nhưng tố chất thân thể cũng viễn siêu p h à m nhân bước vào đến rèn thể cảnh một tầng thời điểm liền có thể dơ lên nặng trăm kg c h i vật mỗi đột phá một tầng lực lượng cũng sẽ tăng thêm trăm kg c h i cự nhưng là nhân loại đều là có cực hạn không có bất kỳ cái gì tư chất rèn thể cảnh nhiều lắm là chỉ có thể đột phá đến chín tầng có một chút tư chất có thể đột phá đến mười tầng chỉ có đột phá đến tầng mới có thể được xưng là thiên tài về phần tầng thứ mười hai đây chính là được xưng là đại đế chi tư cho dù là toàn bộ đế huyền đại lục đều ít càng thêm ít mà tại không tự biết chưa phát giác ở giữa lục cửu huyền tu vi cũng thuận lợi đột phá đến rèn thể cảnh chín tầng nhưng lúc này ngoài dự liệu sự tính phát sinh chỉ thấy lục cửu huyền tu vi cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục tăng lên đột phá rèn thể cảnh mười tầng đồng thời còn còn lâu mới có được dừng lại xu thế theo lục cửu huyền cảm giác được tự thân run dày một chút rèn thể cảnh mười một tầng thành nhưng lục cửu huyền có thể cảm giác được mình t ự hồ còn không có đạt đến cực hạn thế là bắt đầu toàn lực hấp thu tỉnh thân hồ bên trong lực lượng đến giúp đỡ mình đột phá đến vạn người không được một rèn thể cảnh mười hai tầng mà lúc này lý bá cũng chạy về tại đi tới tỉnh thân hồ thời điểm lý bá cũng cảm thấy một tia kinh ngạc tiểu tử này thế mà còn chưa hề đi ra lập tức triển khai thần thức dọ xét một phen càng là c h ấ n kinh thậm chí cũng không khỏi mắng ra nói tục a m lâm lương tiểu tử này lại muốn xung kích rèn thể cảnh mười hai tầng đến cùng là cái gì quay t h a i còn có không phải đã nói không có tu t i ê n tư chất người không cách nào xung kích đến rèn thể cảnh chín tầng phía trên cảnh giới sao nhưng vô luận như thế nào lý ba tin tưởng thần chí của mình là không sẽ lừa gạt mình đồng thời nội tâm cũng không nhịn được hoài nghi chẳng lẽ cùng ngày tư chất kiểm chất thạch xảy ra vấn đề vẫn là thể chất kiểm chất thạch xảy ra vấn đề xem ra đợi đến tiểu tử này sau khi đi ra cần cho tiểu tử này một lần nữa kiểm tra một chút bất quá lý ba tin tưởng cho dù là không có tu tiên tư chất chỉ cần đem lục cựu huyên bước vào đến rèn thể cảnh mười tầng phía trên cảnh giới truyền đi chỉ sợ tại toàn bộ đ ế huyền đại lục đều có thể gây nên chấn động không nhỏ mà nhưng vào lúc này Con lý ba tại ngắn ngủi mấy phút thời điểm liền bị đổi mới nhiều lần mình nhận biết hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể lấy không có tu tiên tư chất tình huống bước vào đến rèn thể cảnh chín tầng phía trên vẫn là vạn cổ không một mười hai tầng lần đầu nhìn thấy thiên đạo trúc phúc loại này khủng bố tình huống phải biết đây chính là thiên đạo cho dù là tiên nhân đều không dám t r e o trọc kinh khủng tồn tại toàn bộ đế huyền đại lục đều tại thiên đạo trường không phía dưới có thể thấy được thiên đạo cường đại tại lý bá ngốc t r ạ ánh mắt bên trong lục cựu huyền cả người đều bay lên chỉ thấy đoá đoá cựu thải hà mới bị lục cựu huyền hấp thu đến thể nội theo thiên đạo c h ú c phúc lục cựu huyền kia sớm đã bị trần phong phế bỏ căn cơ cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục thậm chí càng so lúc trước kinh khủng hơn nhiều mà lúc trước lục cựu u y ề n tu tiên tư chất liền đạt tới huyền giai cực phẩm nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lục gia liền xuất hiện một tôn nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đúng là như thế nhưng là bây giờ lục cựu huyền căn cơ không chỉ có khôi phục hơn nữa còn đột phá đến c à n g khủng bố hơn t i ê n gia i đình phong loại này cấp bậc tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra đột phá đến tiên nhân đều không phải vấn đề quá lớn chỉ là lý ba lúc này còn không biết cho nên trên mặt cũng không có quá lớn kinh ngạc nguyên võ quốc quốc đô đang lúc bế quan bên trong lý vương m ở mắt có chút kinh hồn không chừng nhìn về phía phương xa kia là thiên đạo khí tức là cái nào may mắn được đến thiên đạo c h ú c phúc nghĩ, nghĩ lý vương trực tiếp vung tay lên trong chốc lát mười cái toàn thân biến mất tại trong hắc vụ tu sĩ liền xuất hiện tại lý vương trước mặt hướng cái hướng kia tìm đi qua tìm tới thiên đạo trúc phúc người nhất thiết phải để hắn gia nhập vào ta nguyên võ quốc bên trong lại không tốt cũng phải giao hảo đối phương lý vương dứt lời k i ê m mười cái không thấy thân hình tu sĩ liền hướng phía thanh phong c h ấ n phương hướng tìm tìm qua bọn hắn là lý vương dưới trướng ám vệ bình thường chuyên môn vì lý vương xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự t ì n h thiên đạo c h ú c phúc người sao hy vọng có thể gia nhập vào bản vương nguyên võ quốc đi lý vương thở dài một hơi nói lập tức lại lần nữa bắt đầu khởi động bế quan hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình bình chướng chỉ cần tiến thêm một bước tức có thể đột phá đến đại thừa kỳ trở thành tiên nhân chân chính đột phá đến đại thừa kỳ liền có thể tôn sưng là tiên ôm ý nghĩ này cũng không phải lý vương một người d u ma môn kiệt kiệt kiệt thiên đạo c h ú c phúc người lại lần nữa xuất hiện tìm tới hắn lôi kéo t i ế n ta du ma môn không còn gì tốt hơn nếu là không tiến vào k i a liền đem nó thôn vệ đi d u ma môn môn chủ du ma vương cười lạnh nói mà tại hắn phía dưới thì là lít nha lít nít h ma tu lúc này lục cựu h u y ề n còn không biết mình đã bị rất nhiều người cho để mắt tới hắn lúc này đã thuận lợi đem thiên đạo c h ú c phúc cho hấp thu song tất tự thân tu tiên tư chất đã đạt tới k h n g bố thiên giai thực phải biết loại này cấp bậc thiên phú cho dù là tại tầm thường thánh địa trong đều có thể trở thành nội môn đệ tử thậm chí là hoạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng có thể thấy được nó khan hiếm trình độ mà lục cựu h ê n lúc này còn không biết bởi vì hắn hệ thống đã hủy diệt không nhìn thấy bảng thuộc tính của mình chỉ có thể nhìn thấy kêu ba đầu thanh thuộc tính nhìn thấy li ba có chút ao ước nhìn về phía mình lục cựu h ê n có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm sao rồi li ba lúc này mới đem đây hết thể nói ra n g h e tới thiên đạo c h ú c phúc loại chuyện này về sau lục cựu hen đều ngồi không yên hệ thống có cường đại như vậy sao thậm chí ngay cả thiên đạo đều cho mình trúc phúc bất quá từ lý bá chân thành tha thiết ánh mắt bên trong lục cựu huyền cũng là tin tưởng đối phương không sẽ lừa gạt mình chỉ là cảm khái hệ thống cường đại cùng vì chính mình sắp liền muốn bước vào đến tiên đồ mà có chút kích động tôi đi thôi trước đi v ì n g ư y i một lần nữa kiểm soát một chút tư chất lý bá dứt lời liền muốn mang theo lục cựu huyền một lần nữa kiểm soát tư chất chỉ là để lý bá không nghĩ tới chính là chờ chút sự t ì n h nhất định sẽ lại lần nữa chấn kinh hắn một phen mặc dù sớm có có đó trước nhưng là khi nhìn đến lục cựu huyền t i ê n phú thật đạt tới thiên giai đình phong thời điểm lý ba nội tâm vẫn là khó tránh khỏi không một trận chân kinh lục cựu h u y ê n cũng là như thế thiên phú của ngươi đã đạt tới thiên giai cực phẩm như vậy lưu tại quận chúa phủ khi một cái hạ nhân cũng có chút khó khăn ngươi ta hiện tại liền khởi bẩm bệ hạ dẫn t i ế n ngươi tiến vào trong hoàng thất tu luyện ở nơi đó tu luyện ngươi có thể được đến tốt nhất tài nguyên lý ba không chút do dự nói nói đùa đây chính là thiên giai đ ỉ n h phong thôi nói cách khác lục cựu y ề n thành cựu tương lai chưa chắc sẽ do、so、lý vương yếu nhược nếu là mình có thể đem lục cựu y ề n dẫn tiến nhập hoàng thất tu luyện đổi lấy một phần đột phá đến hóa thần kỳ cơ duyên tuyệt đối là không đáng kể giao hảo lục cựu huyền không chừng còn có thể có đột phá đến luyện hư kỳ cơ duyên phải biết luyện hư kỳ đại năng nhưng là có một vạn năm phạm nguyên miễn là còn sống liền có vô cùng khả năng hoàng tất h sao ta biết lục cựu huyền tự nhiên là sẽ không tự tuyệt lúc này quan trọng nhất là trước tìm một cái chỗ dựa lại nói chỉ là lục cựu huyền không nghĩ tới chính là da da của mình đã tìm đến nhìn xem lục cựu huyền đi vào phòng chi bên trong nghỉ ngơi lý bá lập tức lấy ra truyền tấn thạch đem lục cựu u y ề n tin tức truyền tống về quốc đô bên trong chỉ bất quá truyền tống cũng cần thời gian chỉ sợ một ngày sau đó lý vương mới có thể nhận được tin tức lý ra bên trong lý tử không đã m a n theo lục hiên đi tới、lý、trong nhà gia chủ, trở Hiên nhà chủ, Lục Lý đi gia ngài vội ề về, Nhìn thấy lý tử Khôn trở về, quản gia lý Binh Binh tiến lên lên tiếng Khôn thấy chào hỏi, mà lý tử Khôn thì Tử trở Tử Lý Lý Lý là v gia mà vàng nói nhanh đi đem thúc a k á khách. c h nhà Khôn h quý quý Lý số đưa đến, đến ra trong vàng Tử t vội giục nói đi theo lý tử k h ô n bên người hồi lâu lý binh binh nhìn người bản sự tự nhiên sẽ không thấp đủ cho đi nơi nào rất nhanh liền ý thức được đứng tại gia chủ bên người chỉ sợ sẽ là mình đắc tội không nổi đại nhân vật nghĩ tới đây lý binh binh ngay cả vội vàng đứng dậy liền hạ đi an bài đại nhân ngày mời lý tử k h ô n đứng tại lục hiên bên người định hót nói ân lục hiên sắc mặt lãnh đạo nói lập tức ngay tại lý tử khôn dẫn đầu xuống tới đến khách quý số một trước đó sau khi đi vào lý tử khôn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi lục tiền bối không biết n g ư ờ i đối với nơi này phải chăng còn hài lòng coi như có thể lục hiên nhẹ gật đầu so với mình ở bên ngoài tuyệt cảnh đến nói nơi này đích xác tính thật là tốt vậy đại nhân ta liền đi xuống trước đại nhân nghỉ ngơi thật tốt dứt lời lý tử khôn liền chuẩn bị lui ra ngoài nhưng lục hiên đem nó ngăn lại tiện tay ném ra một cái bình xứ lý tử k h ô n l u n cuống tay chân đón lấy đại nhân đây là lý tử k h ô n chậm chạp không dám đánh mỡ có chút hiếu kỳ mà hỏi tham đây là tam giai thượng phẩ nếu u ố t s là đủ cho n lại đ tiến một cái nhỏ cảnh giới hắn liền có thể không dựa vào lục hiên vi danh đem còn lại tam đại gia tộc đều dẫm tại dưới chân tốt đi xuống trước đi ngày mai mang ta đi tìm tôn nhi của ta lục hiên phất phất tay lý tử k h ô n lập tức liền tất cung tất kính lui đi ra ngoài đồng thời còn sẽ cửa phòng cho đóng lại đợi cho lý tử k h ô n rời đi về sau ngồi xếp bằng trên giường lục hiên mới không khỏi thở dài một hơi nhi tử nhà năm đó ta vì mạnh lên rời khỏi gia tộc ngược lại là không hề nghĩ tới n g ư ờ i thế mà ra loại chuyện này bất quá cũng may ta còn có một cái cháu trai cháu trai chờ xem ra ra sẽ mang n g ư ờ i trở về năm đó lục hiên cũng bất quá là một cái chúc cơ kỳ tu sĩ thôi vì mạnh lên mới rời khỏi thanh phong c h ấ n xông đến mấy chục năm mới trở thành nguyên anh kỳ đại năng trở về thời điểm lại là không nghĩ tới nhi tử bọn người bị d i mất nhưng là vô luận như thế nào Chính mình cũng cháu mình muốn tìm tới cháu trai Loại cảm giác này thật tốt. lục o ạ cựu huyên tại lớn trên giường tỉnh lại nhìn thấy t r u n g quanh không còn là q u ạ n g mỏ đen nhánh hoàn cảnh về sau lúc này mới dễ chịu không ít đợi đến lục cựu huyên rời giường chuẩn bị ra ngoài thời điểm mới phát hiện tại mình c ũ n g không biết khi nào xuất hiện hai cái người hầu đây là chuyện gì xảy ra lục cựu huyên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người ngài chính là lục cựu huyên đi lý bá để hai người chúng ta chiếu cố tốt cuộc sống của ngươi trong đó một cái người hầu vội vàng giải thích nói mà lục cựu u y ê n cũng tại hai người miệng bên trong biết được sự tình nguyên nhân gây ra nguyên lai、like、là mình thức tỉnh thiên gia cực phẩm thiên phú loại này cấp bậc thiên phú tự nhiên là không thể nào biến thành quần chúa phủ người hầu lại thêm muốn cùng lục cựu huyên giao hảo lý bá lúc này mới phái ra hai cái người hầu tới chiếu cố lục cựu huyên lấy lợi đến lý vương phái người đến mang lục cựu huyên trở về cái này lý bá cũng được ta đi tìm hắn nói một chút đi phái hai cái đại nam nhân đến làm gì đâu lục cựu huyên nhìn lên trước mặt hai cái t r a n g h á n một mặt bất đắc d ì r ứ t lời lập tức từ hai người miệng bên trong biết được lý bá bây giờ ở nơi nào liền vội vàng đi theo cái gì ngươi nói là tiểu thư hôn qua mang về cái kia lục cựu u y ê n bị thiên đạo trúc phúc thức tỉnh thiên giai cực phẩm thiên phú trong đại sả tiểu tình một mặt không dám tin tưởng nói thiên đạo c h ú c phúc còn không phải nàng có thể cảm ứng được nhược phi là lý bá lúc ấy liền đứng tại lục cửu huyền bên người chỉ sợ cũng căn bản là không có cách phát hiện thiên đạo c h ú c phúc lý bá ngươi lời nói thế nhưng là thiên chân vạn s á c nghe nói như thế lý thanh bình đều biểu thị có chút không dám tin tưởng dù sao nàng có thể dự cảm đến lục cửu huyền chỉ sợ bất phảm nhưng cũng không có nghĩ đến lục cửu huyền thế m à như thế bất phảm nha từ một kẻ phảm nhân thân thể trực tiếp đột phá đến rèn thể cảnh mười hai tầng hơn nữa còn được đến thiên đạo trúc phúc thức tình tiên g i a cực phẩm thiên phú loại chuyện này hóa ra không phải đang nói đùa lục cựu huyên đích đích xác sắc, sắc được đến thiên đạo c h ú c phúc lý bá vẻ mặt thành thật nói tại đế huyền trong đại lục tu sĩ tầm thường cũng không dám lấy thiên đạo lập t h ể dù sao là giả thế nhưng là thật sẽ bị thiên đạo diệt s á t theo lý bá lập xuống thiên đạo l ờ i t h ể lý thanh bình cùng tiểu tình lúc này mới tin tưởng thật không nghĩ tới thằng xui xẻo này thế mà thức t ì n h thiên giai cực phẩm thiên phú cái này chỉ sợ hắn liền biến thành chúng ta đều muốn ngưỡng vọng tồn tại tiểu tình có chút chua chua nói dù sao bây giờ lục cựu huyên mặc dù còn là phạm nhân nhưng là cho dù ai cũng biết siêu vượn bọ chỉ là vấn đề thời gian thôi cho dù là lý bá cùng tiểu tình đều chẳng qua là đ i ệ u gia i thiên phú thôi lục công tử ngươi thật là càng ngày càng thần bí nữa nha cũng không biết ngươi đến cùng còn có thể hay không để ta nhìn thấy càng thêm chấn kinh một màn lý thanh bình ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc bất quá cũng may mình cùng lục cựu huyên là giao hảo quan hệ ngược lại cũng không cần đối lục cựu huyên hạ thủ cái gì nhưng ngay lúc này từ ngoài cửa truyền đến một đạo tùy tiện thanh âm lý bá ta nói ngươi có thể hay không đừng an bài cho ta c h á n g h ắ n nha nữ cũng được nha chương chín tiến về quận chúa phủ chương chín tiến về quận chúa phủ tiểu tử ngươi an bài cho ngươi người cũng không tệ còn có cái gì bắt bẻ đây này lý bá quay người nhìn về phía vào lục cửu huyên một mặt bất đắc dĩ nói vậy ngươi cũng cũng không thể an bài cho ta hai cái tráng hán nha ta một đại nam nhân để hai cái tráng hán đi theo tính chuyện gì xảy ra không lục cửu huyên nhìn bên cạnh đi theo mình như hình với bóng hai cái tráng hán thở dài một hơi đạo ngươi coi như vụ n trộm vui đi hai cái này đều là kim đàn kỳ tu sĩ cho dù là ngươi lục gia còn tại thời điểm đều không có có nhiều như vậy kim đàn tu sĩ đâu lý bá nhà d á n h đạo nghe nói như thế lục cửu huyên đốn thời gian liền khước khốn có hai cái kim đàn kỳ bảo tiêu bảo vệ mình chẳng phải là nói rõ mình có thể đi trêu chọc người khác lại thêm mình bây giờ có nguyên võ quốc chỗ dựa cho dù là t r e o chọc cái gì tồn tại cường đại chỉ sợ cái thứ nhất sẽ đi tìm nguyên võ quốc cho mình tranh thủ phát dục thời gian há không đẹp ư không biết vì cái gì nhìn xem lục cựu huyền trên mặt đột nhiên xuất hiện tại ác biểu lộ lý bá nội tâm cảm thấy một kia không ổn mà lúc này ngồi tại quận chủ vị lý thanh bình mở miệng đã lục công tử không m u ố n tràng hán tiểu tình để tiểu xuân tiểu vũ đi theo phục thị lục công tử đi lý thanh bình nhìn về phía bên người tiểu tình hạ lệnh là tiểu thư tiểu tình dứt lời liền phát ra một đạo tin tức không bao lâu liền có hai bóng người đẹp đẽ đi tới đại sành bên trong bãi kiến c ô n chúa chỉ thấy hai người kia đối lý thanh bình tất cung tất kính nói hai người các người từ hôm nay trở đi liền đi theo lục công tử bên người phục thị lục công tử lý thanh bình lạnh nhạt nói mà hai người kia thì là nhìn về phía một bên lục cửu huyền nhất thời bị lục cửu huyền kinh động như gặp thiên nhân tuyệt thế xoáy nhan cho kinh đến được nghe lại quận chúa thế mà để các nàng phục thị loại này xoáy ca mau kiếm không lỗ nha nghĩ tới đây các nàng không chút do dự liền đáp ứng xuống mà lý thanh bình thì là nhìn về phía lục cửu huyền chậm rãi giải, giải thích nói các nàng hai cái là từ quốc đô bên trong đi theo ta đi tới thanh phong trấn thị nữ hai người đều là kim đan hậu kỳ tu vi có các nàng hai người bảo hộ ngươi tại cái này thành phong chấn bên trong là đủ lý thanh bình để lục cựu hiền cũng không nhịn được có chút ý động nhưng nghĩ tới các nàng hai cái thế nhưng là nguyên võ của người vẫn là bất động cho thỏa đáng vậy ta lục cựu hiền ngay ở chỗ này đa tạ quận chúa đại nhân nếu là quận chúa đại nhân sau này có cần thiết cầu lời nói ta lục mẫu người tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó lục cựu hiền cũng làm ra lời hứa của mình văn ngôn lý thanh bình cạn cười một tiếng kia liền đa tạ lục công tử nơi này chính là long nguyên q u ạ n mỏ sao ngay mới sáng lý tử khôn ngay tại lục hiên yêu cầu phía dưới mang theo đi tới long nguyên q u ạ n mỏ bên trong đến không sai nơi này chính là long nguyên chính là nguyên võ quốc dưới cờ q u o n m ỏ còn xin tiền bối đừng làm loạn lý tử không dặn dò dù sao nguyên võ quốc kết nhưng là chân chính quái vật khổng lồ tùy tiện phái ra một cái người hầu cũng có thể làm cho bọn hắn lý gia v i n h t h ế không được siêu sinh bản tọa trong lòng tự nhiên có ít nhanh chóng mang theo bản tọa đi vào đi lục hiên thúc giục nói rơi vào đường cùng lý tử không chỉ có thể mang theo lục hiên đi vào chỉ c ầ u hứa lao không muốn không nể mặt mui đi trà này ngược lại là trà ngon chỉ là cái này hoàn cảnh có chút trà đạp vẫn là tòa kia nhà cỏ hứa lao ung dung nhưng lấy ra một bộ đồ uống trà bắt đầu uống trà nhưng là rất nhanh liền cảm ứng được cái gì, nhìn về phía cổng lý gia Chủ. đây là ngọn gió nào đem n g ư ờ i cho thổi tới nhìn thấy từ quặng mỏ bên ngoài đi tới lý tư khôn hứa lao cười một cái nói bất quá khi nhìn đến lý tư khôn bên người lục hiên thời điểm lông m ạ y lại là không khỏi nhữ lại không biết vì cái gì hắn từ vị này trên thân cảm nhận được một trận nhàn nhạt uy áp hứa lao ta hôm nay đi tới quặng mỏ là vì chuộc đi một vị q u ó nô n lý tư khôn vội vàng nói à vị nào quáng nô thế mà đáng giá lý ra chủ ngươi tự mình đến đi một lần hứa lao không khỏi hiếu kỳ lục kiểu hên i theo lý tư khôn lời nói rơi xuống hứa lao nụ cười trên mặt cũng không nhịn được biến mất nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cáo chi một tiếng lục kiểu hên bây giờ đã không tại hứa lao lời nói vừa mới rơi xuống một trận khủng bố uy áp liền từ lục hiên trên thân bạo phát đi ra cái gì cháu của ta đi đâu lục hiên một mặt tức giận nói như thế uy áp để hứa lao cũng không khỏi khiếp sợ nguyên anh kỳ đại năng tiền bối bất giận sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu lý tử k h ô n cũng bị c ố khí tức này suýt nữa chấn áp đến trên mặt đất cực kỳ khó khăn toát ra mấy câu lục hiên lúc này mới thu lại mình uy áp cháu của ta đi đâu lục hiên hít sâu một hơi nhìn về phía hứa lao dò hỏi mà hứa lao tự nhiên là sẽ không giàu dếm đem lục cự h u y n bị quận chúa mang đi tin tức nói ra chúng ta đi đi quận chúa、phủ. lục hiên dứt lời liền hướng phía bên ngoài đi đến lý tử k h ô n thì là hướng về phía hứa lao nói liên tục xin lỗi đạo không có ý tứ hứa lao thật có lỗi đợi cho hai người rời đi về sau hứa lao tại kinh hồn không chừng l ầ m bẩm nói như thế khí thức không phải là hôm qua ban đêm tôn kia nguyên anh kỳ đại năng sao đêm qua khí thức ba động hắn tự nhiên là cảm nhận được nhưng hắn cần trông coi quặn mỏ không thể tùy tiện rời đi lúc này mới không có quá khứ tham gia náo nhiệt chỉ là không có nghĩ đến khí thức chủ nhân thế mà tìm tới cửa người này là đến tìm lục cựu hiền không phải là lục cựu hiền cái gì thân nhân sao mà lúc này lý tử không thì là mang theo lục hiên hướng phía quận chúa phủ vị trí chạy tới trên đường lý tử không sắc mặt có chút đắng c h á t c h á t nói lục tiền bối lúc trước không phải như vậy đối đại hứa lão đối phương tốt xấu là nguyên võ quốc người thì tính sao nguyên võ quốc chẳng lẽ sẽ vì một cái kim đan kỳ xuất thủ không thành lục hiên hừ lạnh một tiếng lập tức tốc độ cao nhất hướng phía quận chúa phủ chạy tới lý tử không chỉ có thể c ư ờ i khổ một phen lập tức đi theo không bao lâu hai người liền đi tới quận chúa phủ trước đó đi tới quận chúa phủ trước đó lý tử không liên tục dặn dò tiền bối quận chúa này thế nhưng là lý vương sùng ái nhất lục công chúa cắt không nhớ ra được ở trước mặt nàng nhưng lục hiên nhưng quản không được nhiều như vậy trực tiếp tại quận chúa phủ trước đó phát ra khí tức của mình trong chốc lát trong đại s ả n h lý bá cùng tiểu tình liền cảm nhận được cố khí tức này đây là có người đến náo sự sao lý bá h ừ lạnh một tiếng lập tức biến mất tại nguyên chỗ lục i ự u hiên nghe xong có vẻ như có thể xem kịch lập tức nhìn về phía một bên tiểu vũ nói đi mang ta đi nhìn xem chương mười ngươi thật là g i a g i a của ta chương mười ngươi thật là g i a g i a của ta đi thôi chúng ta cũng đi xem một chút lúc này lý thanh bình cũng đứng dậy nhìn về phía một bên tiểu tình nói là tiểu thư tiểu tình văn luôn liền dẫn lý thanh bình đi ra ngoài cửa khi hai người tới quận chúa phủ cổng thời điểm chỉ thấy lý ba đã cùng đối diện lục hiên rằng co đạo hưu ngươi không biết nơi này là nơi nào sao dám can đảm ở quận chúa phủ trước đó lô mãng không phải là không đem ta nguyên võ quốc để ở trong mắt không thành lý ba dẫn đầu mở miệng nói trước mặt lục hiên cảnh giới mặc dù cùng hắn nhưng hắn có thể cảm nhận được lục hiên còn mạnh hơn chính mình nếu là động thủ mình chưa chắc là đối thủ cũng không phải là ta đi tới quận chúa phủ chỉ là muốn tìm về cháu của ta thôi lục hiên không tiêu ngạo không tự ti nói mà đứng tại lục hiên bên người lý từ khôn lúc này đều sắp bị dọa nước tiểu đây chính là quận chúa phủ người hơn nữa còn là nguyên anh kỳ đại năng lục hiên sau đó có thể trốn đi nhưng hắn lý ra tại thanh phong trấn cắm dễ lại có thể trượt đi đâu đâu hai vị tiền bối còn mời thu các ngươi một chút khí thế đi ta có chút chống đỡ không nổi lý tử khôn yếu đớt nói đổi lấy lại là lý ba cùng lục hiên hử lạnh một tiếng lý tử khôn tốt ta ta không nói lời nào tôn tử của ngươi là ai ta quận chúa trong phủ hẳn không có cháu của ngươi đi lý ba văn nôn khí tức mới thu liễm không ít cháu của ta gọi là lục cửu h y ê n ta là lục gia gia chủ lục quan g phụ thân lục hiên theo lục hiên lời nói rơi xuống lúc này lục cửu hiên vừa lúc tại tiểu vũ dẫn đầu xuống tới đến quận chúa phủ trước mặt ngươi là gia gia của ta lục cựu huyên không dám tin tưởng nói hãn nguyên bản còn tưởng rằng người nhà của mình đã toàn bộ đều bị trần gia cho giết chết nữa nha không nghĩ tới thế mà còn có một cái g i a g i a tại thế theo lục cựu huyên mở miệng lục hiên cũng lưu ý đến lục cựu huyên không khỏi có chút kinh ngạc mình cháu trai này dáng dấp thật là tuân khí nha không sai ta chính là g i a g i a ngươi như là phụ thân ngươi là lục quang lục hiên vẻ mặt thành thật nói dứt lời lúc này muốn đi đi lên cùng lục cựu huyên nhận nhau nhưng lại bị một bên lý bá cho ngăn lại ngươi luôn mồm nói mình là lục cựu huyên ra ra vậy ngươi nhưng có đồ vật gì có thể chứng minh sao lý bá hư lạnh một tiếng nói bây giờ lục cựu huyên thế nhưng là thiên giai cực phẩm thiên phú. càng là tu luyện tới rèn thể cảnh mười hai tầng tuyệt thế thiên tiêu vô luận như thế nào chính mình cũng muốn bảo vệ tốt lục i ể u huyên nghe nói như thế lục hiên sắc mặt cũng âm chấm xuống nhưng trở ngại lý bá là nguyên võ c ủ a người lục hiên chỉ có thể từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi nếu là ngươi không tin có thể dùng chạy máu mạch tương nhận chi thuật nghe nói như thế lý bá quay đầu nhìn về phía lục i ể u huyên lập tức liền đáp ứng xuống như người trước mặt thật là lục i ể u huyên lời của ra ra giúp mình lục cửu u y ề n cùng ra ra nhận nhau chỉ sợ có thể tăng lên mình tại lục cửu u y ê n trong lòng độ thiệt cảm khi biết cần mình một chút máu tươi về sau lục cửu huyên cũng không chần、chờ. từ đầu ngón tay lấy ra một giọt máu tươi mặc dù mình có thể đem nguyên võ quốc xem như là chỗ rửa của mình nhưng mình cuối cùng cùng nguyên võ quốc không có quan hệ máu mủ không chừng có một ngày liền bị nguyên võ quốc cho bắn đi mà tại cầm tới lục kiểu huyền cùng lục hiên máu tươi về sau lý ba không có trần c h ờ chút nào trực tiếp thi triển huyết mạch nhận nhau chi thuật không bao lâu liền thấy hai người huyết dịch thế mà hoàn toàn tương dung đến cùng một chỗ cái này cũng liền mang ý nghĩa lục hiên thật là lục kiểu h u y ề n ra ra tại sao khi xác nhận lý bá mới khiến cho lục k i u huyên đi đến lục hiên bên người cháu trai những năm gần đấy ngươi chịu khổ nếu là ra ra tại nơi này lục ra lại làm sao lại bị trần ra cho gì、đi? lục hiên có chút tự t r á c h nói mà lục kiểu hiên thì là lắc đầu nói ra ra những năm gần đây ta đã tiêu tan cũng tiếp nhận bây giờ vận mệnh nhưng là bây giờ ra ra ngươi trở về vậy chúng ta liền có thể trùng kiến lục g i a lục kiểu hiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia khổng lồ g a tâm hắn muốn dựa vào mình bị động đến chế tạo một cái cả thế gian vô song lục g i a đương nhiên lục kiểu hiên cũng không biết đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới hệ thống bị động còn có thể hay không phát động tốt tốt tốt ra ra ta trở về tự nhiên liền để lục g i a chúng ta lại lần nữa kéo dài tiếp lục hiên cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu đã từng lục ra đã bị hủy diệt nhưng tia lại có làm sao chỉ cần hắn còn tại chỉ cần cháu trai còn tại kia lục gia liền còn tại kia liền chúc mừng lục công tử cùng gia gia của mình nhận nhau nếu là không ngại đợi đến lục gia ngày khác xây thành thời điểm q u ò n chúa phủ nhất định sẽ vì lục công tử chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ mà lúc này lý thanh bình đứng ra cười một cái nói kia liền đa tạ q u o n chúa khoảng thời gian này phiền phức u o n chúa lục cựu liên lễ phép thở dài đạo ân đã như vậy kia sẽ không ngại ngại lục công tử cùng lục tiền bối nhận nhau l ý bá chúng ta trở về đi lý thanh bình dứt lời liền mang theo lý bá bọn người trở lại quận chúa trong phủ đi nhưng là lý thanh bình để lục hiên cũng không khỏi hiếu kỳ cháu trai này nương môn nhìn xem vẫn được nếu là nếu có thể ngươi nhưng nên nắm chắc tốt lục hiên nhìn về phía lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói lục cựu huyên thì là về lấy cười khổ ra ra người ta thế nhưng là lý vương sùng ái nhất lục công chúa ta vẫn là thôi đi c h ỉ ít bây giờ còn chưa được lý vương sao cháu trai ta tin tưởng ngươi có thể đạt tới lý vương trình độ kia lục hiên lắc đầu đang định nói thêm gì nữa thời điểm liền bị lục cựu huyên v ộ i vàng ngăn lại tốt ra ra chúng ta trước đi tìm người một lần nữa kiến thiết lục g i a rồi nói sau dù sao bây giờ lục g i a liền chỉ còn lại hai người chúng ta lục cựu huyên là sợ ra ra của mình nói thêm gì nữa miễn cho bị ám bên trong bảo hộ lý thanh bình cường giả nghe cho tới bây giờ ra một bàn tay trục chết dù sao lúc trước lục cựu huyên liền thấy tại quận chúa trong phủ c h ố n g g i n g xuất hiện một cái so nguyên anh kỳ còn cường đại hơn cường giả từ ra ra có thể cùng lý bá rằng có đến nhìn chỉ sợ ra ra cũng chính là một cái kim đan kỳ cường giả thôi mà mình chưa từng có tại phụ thân trong miệng nghe nói qua ra ra tồn tại chỉ sợ cái này ra ra chính là hệ thống bị động sinh ra bối cảnh con chúa chúng ta liền bộ dạng như vậy để lục cựu h u y ê n rời đi sao tiểu tình có chút không dám tin tưởng hỏi dù sao lục cựu h u y ê n thiên phú bọn hắn đều thấy rõ loại thiên tài này hẳn là giữ ở bên người không còn gì tốt hơn tiểu tình ngươi vẫn là quá ngây thơ loại thiên tài này chỉ có thể giao hảo nếu làm ạ n h tâm lưu lại chỉ sẽ khiến đến đối phương phản cảm được không b ù mất tiểu tình lúc này mới cái hiểu cái không gật gật đầu còn nữa tin tức đoán chừng lúc này đã chuyển về đến quốc đô bên trong phụ vương đoán chừng rất nhanh liền sẽ phái người đến đem lục công tử đưa vào đến trong hoàng thất đến lúc đó đoán chừng lục công t dù sao ta nguyên võ quốc cường đại liền bày ở đây lý thanh bình trên mặt hiện lên vẻ khác lạ nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lục cựu huyên đã mang theo g i a g i a của mình đi tới thanh phong trấn nổi danh linh trúc trong t i ệ m đ ts sách mới lên đường các vị độc giả đại đa số nhìn đến đây không ngại cho cái ngũ tinh bình luận sách đi ngươi cổ vũ đối với tác giả đến nói phi thường có ý nghĩa tạ ơn chương mười một chúng kiến lục gia chương mười một chúng kiến lục gia tại đế huyền trong đại lục phạm nhân gia tộc xây trúc cơ vốn bên trên đều là áp dụng phạm gia chất liệu tạo thành mạnh lớn một chút gia tộc thì là sẽ dùng ẩn chứa linh khí chất liệu chế tạo gia tộc công trình kiến trúc mà ở đây cơ sở bên trên linh trúc tùy theo xuất hiện mà linh trúc cửa hàng thì là chuyên môn chế tạo linh trúc cửa hàng chỉ cần dùng tiền liền có thể chế tạo linh trúc lúc trước lục gia chính là chế tạo hoàng gia hạ phẩm linh trúc dù sao linh trúc giá trị thực tế là quá đắt đỏ cho dù là kim đàn kỳ tu sĩ đều khó mà gánh vác có thể chế tạo hoàng gia hạ phẩm linh trúc đã coi như là rất không dễ dàng tại lục cựu y ê n cùng lục hiên lúc tiến vào rất nhanh liền có chủ cửa hàng đi tới trước mặt của bọn hắn hai vị khách nhân không biết có gì có thể cho các ngươi phục vụ sao chúng ta nghĩ muốn không chút do dự lục hiên trực tiếp nói ra nghe nói như thế chủ cửa hàng trên mặt biểu lộ liền càng thêm kích động lên dù sao có thể chế tạo linh trúc trên cơ bản đều không phải bình thường hạng người hai vị khách nhân xin chờ chốc lát ta đi lấy bách h o a t o à n thư tới dứt lời chủ cửa hàng liền vội vàng cầm một bản sách thật dạy đi tới trước mặt hai người đưa tới lục hiên trong tay chúng ta thiên linh linh trúc điếm là toàn bộ thiên linh châu lớn nhất linh trúc cửa hàng chỉ muốn các ngươi có tiền cho dù là tiền cấp linh trúc chúng ta đều có thể cho chế tạo ra đến chủ cửa hàng một mặt vui vẻ nói văn ngôn lục k i u hiền cũng nhẹ gật đầu thiên linh linh trúc đ i ế đích thật là thiên linh châu lớn nhất linh trúc c mà một bên khác lục hiên thì là tại linh trúc bách khoa toàn thư phía trên đọc qua dựa theo hắn hiện tại nội tình nhiều lắm là chỉ có thể cho mình kiến tạo hoàng giai cực phẩm linh trúc bất quá dù vậy giá cả y nguyên không ít vẹn vẹn là một mét vông đều đạt tới nhất thiên hạ t r ờ linh thạch từ lựa chọn đến đập định cuối cùng biết được là lục ra thời điểm rất nhanh cụ thể giá cả liền bị tính ra ra lục tiền bối dựa theo ngơi ư quy hoạch đến tính toán cái này một cái công trình chỉ sợ cần hơn ngàn vạn hạ đảng linh thạch chủ cửa hàng cẩn thận từng ly từng t í nói mà lục hiên văn ngôn thì là ném ra một cái nhẫn chữ vật dựa theo quy tắc ta trước cho một nửa tiền đặt cọc về phần một nửa kia thì là tại hoàn thành về sau lại thanh toán lục hiên lạnh nhạt nói mà chủ cửa hàng thì là tiếp nhận nhẫn chữ vật dùng thần thức lướt qua bên trong chính là mười vạn thượng đặng linh thạch liền vội vàng cười nói tiền bối yên tâm chúng ta sẽ tại trong một tuần lễ cho ngươi hoàn thành tại ký kết khế ước về sau lục hiên mới mang theo lục cựu hiên rời đi thiên linh linh trúc điếm chật chật chật lục ra trước đây không lâu mới bị trần ra cho dị đi nghe nói chỉ còn lại một cái lục gia thiếu chủ còn sống chỉ là không có nghĩ đến lục gia thiếu chủ thế mà còn có một cái g i a g i a còn sống mà lại từ khí tức nhìn lại chỉ sợ tu vi đều đạt tới nguyên anh kỳ đi chủ cửa hàng chật chật ngạc như nói mà trên người hắn thì là tràn ngập ra một c ố kim đan kỳ tu vi rời đi thiên linh linh trúc điếm về sau lục cựu huyên tò mò nhìn về phía lục hiên g i a g i a ngươi làm sao lại có tiền như vậy phải biết linh thạch thế nhưng là cực kỳ c h â n quý lúc trước phụ thân cho dù là cả tộc chi lực đều chưa hẳn có thể lấy ra như thế mười vạn thượng đặng linh thạch những năm gần đây ra ra ta tại thanh phong trấn bên ngoài sông sáo từng có không ít cơ duyên trên thân một chút xíu linh thạch cũng không phải rất kỳ quái、đi. lục hiên cười lắc đầu lục cựu h u y ề n văn ngôn chỉ có thể từ bỏ truy vấn chỉ biết lục hiên sẽ không hại mình là được đã còn cần một tuần lễ lại thêm ngươi không có tu luyện công pháp ngược lại là có thể để ngươi tu luyện một chút kia môn công pháp lục hiên một mặt thần bì nói cái này khiến lục cựu h u y ề n cũng có chút hiếu kỳ công pháp ân nhưng nơi này không phải nói chuyện nơi tốt chúng ta trước đi tìm một cái nơi thích hợp rồi nói sau lục hiên dứt lời liền mang theo lục cựu h u y ề n rời khỏi nơi này cùng lúc đó tại nguyên võ quốc trong hoàng cung chính đăng bế quan lý vương cũng đã thu được lý bá tin tân thiên đạo trúc phúc thức tỉnh thiên g i a cực phẩm thiên phú lại thêm đột phá đến rèn thể cảnh mười hai tầ người này nhất định phải giao hảo không được bản vương muốn đích thân đi một lần lý vương dứt lời trực tiếp đứng dậy hướng phía thanh phong c h ấ n vị trí chạy tới chỉ là để lý vương không nghĩ tới chính là tin tức này cũng đã bị du ma môn người biết được kiệt kiệt kiệt thiên giai cực phẩm thiên phú lại thêm rèn thể cảnh mười hai tầng nếu là có thể đem kẻ này thu nhập đến ta du ma môn nhất định có thể để cho ta du ma môn nhất cử siêu việt nguyên võ quốc đem nguyên võ quốc thôn vệ hầu như không còn du ma môn môn chủ du ma môn đã tại hắn xếp vào tại nguyên võ quốc cám từ nơi đó được đến tin tức thế là không chút do dự khởi hành hướng phía thanh phong trấn chạy tới kẻ này không cho sơ thất nói không chừng có thể để cho du ma môn tiến thêm một bước đâu mà lúc này lục cựu huyền còn không biết lý vương cùng du ma vương bởi vì chính mình mà hướng t h a n h phong c h ấ n chạy tới tại lục hiên dẫn đầu hạ lục cựu huyền cùng đi theo đến trong phòng tu luyện trong phòng tu luyện tràn ngập muốn so ngoại giới linh khí nồng nặc đương nhiên phí tổn cũng rất cao một gian hoàng giai cực phẩm tu luyện tất h một giờ cần hao phí một trăm khối hạ đẳng linh thạch ra ra bây giờ có thể nói cho ta là công pháp gì sao lục hiên có chút h ế u kỳ mà lục hiên thì là tại trong nhận chứa đồ lật tìm ra một khối đá tầm đá thấy cảnh này lục cựu huyền hơi kinh ngạc trong viên đá còn có thể có công pháp không thành không sai đừng nhìn đây là một khối đá nhưng là tại tảng đá kia bên trong có một bản phẩm giai rất cao công pháp nhưng là t i ế t n ố i chính là ra ra ta đã tu luyện tới nguyên anh kỳ nếu là chuyển đổi công pháp liền cần tự phế tu vi lần nữa tới qua nhưng là ngươi không giống ngươi vừa vặn không có tu vi có thể tu luyện q u y ề n này công pháp lục hiên thở dài một hơi nói hắn nhưng không có tự phế tu vi lực lượng dứt lời liền đem tảng đá đưa tới lục cựu huyền trong tay nắm chặt tảng đá kia thử cùng tảng đá cầu thông nếu như còn có duyên liền có thể được đến trong đó công pháp Văn nguồn lục cựu huyên vẻ mặt nhìn xem mênh mông đá, lập tức bắt đầu thì là xa vào đến một tòa lùi bại không gian lẩm bẩm nói mà cúi đầu xuống nhìn lại mình cả người phiêu phủ ở hư giữa không trung đợi đến lục cựu huyên lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm lại là không biết khi nào trước mặt mình xuất hiện một khối tiểu thạch đầu tiểu tử ngươi rất thú vị để lục cựu huyên không nghĩ tới chính là tảng đá thế mà mở mửa gặp ủy tảng đá t h ế mà lại mở m lại i ệ n g l mười h b i ế t đây là một cái h u y ề này h khí g vẫn cũng là quá t nghịch y thiên nhân loại n g đi chương mười hai ta cái này khí vẫn cũng quá nghịch ệ n thiên đi bất quá rất nhanh lục cựu huyền cũng liền tiếp nhận chuyện này cho nên công pháp của ta đâu lục cựu huyên tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm hắn đã không kịp chờ đợi được đến ngưu bức c ầ m ẩm công pháp ta cũng là nghĩ không biết vì cái gì hồng mông thần thạch lựa chọn ngươi bất quá hồng mông thần thạch lựa chọn ngươi vậy ta cũng chỉ có thể đem quyển công pháp này truyền thụ cho ngươi bất quá cái này hồng nông vạn pháp trải qua cũng không phải ai đều có thể tu luyện hồng nông thần thạch lựa chọn ngươi cũng không có nghĩa là ngươi có thể đem môn công pháp này tu luyện xuống tới tảng đá một mặt t r e o chóng nói dù sao lúc trước hồng nông thiên địa thế nhưng là được xưng là đế huyền đại lục người mạnh nhất siêu việt tiên đế kinh khủng tồn tại nhưng dù vậy vẫn là vẫn lạc tại truy cầu c à n g cường đại cảnh giới phía trên mà tại trước khi vẫn là hồng nông thiên đế liền lòng có cảm giác đem truyền thừa của mình lưu tại một cái hồng nông thần thạch bên trong dưới cơ duyên xảo hợp mới rơi vào đến lục h ê n trong tay thôi hồng nông vạn pháp trải qua làm hồng nông thiên đế công pháp tu luyện. tự nhiên là vô cùng cường đại nhưng là tu luyện độ khó cũng cực kỳ khủng bố tu sĩ tầm thường thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu nhưng là t ả n g đá lời nói còn không có để lại liền thấy c h ấ n kinh hắn thế giới quan một màn chỉ thấy lục cửu huyền chỉ là đem hồng mông vạn pháp trải qua đọc thuộc lòng tại tâm rất nhanh liền thuận lợi vận chuyển một lần làm sao có thể làm sao lại có người nhanh như vậy liền đem hồng mông vạn pháp trải qua cho nhớ k ỹ đồng thời còn có thể tu luyện nhưng là đây cũng không phải là lục cửu huyền thực hạn theo lục cửu u y ề n vận chuyển hồng mông vạn pháp trải qua cả tòa tu luyện lâu linh lực đều đang hướng phía lục cửu u y ề n vị trí quấn tới ha ha ha còn thiếu một chú lần này ta mất đi đều muốn cầm về tại lục cựu h ê n sắt v á c h một cái t r ú c cơ đ ỉ n h phong tu sĩ một mặt kích động thầm nghĩ lập tức liền muốn hấp thu linh lực nhất cử đột phá đến kim đăng kỳ nhưng ngay lúc này trong phòng tu luyện còn tính là dư giả linh khí trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa à cái gì tình huống ta nhiều như vậy linh khí đâu tên kia t r ú c cơ đ ỉ n h phong tu sĩ kinh hoàng hốt mà theo linh khí biến mất toàn bộ tu luyện trong lầu các tu sĩ đều phẫn nộ ta linh khí đâu ta nhiều như vậy linh khí đâu nói đùa cái gì ta đang đứng ở làn danh đột phá kết quả không có linh khí cái gì tình huống linh khí đâu vô số người tu luyện tại trong phòng tu luyện ra tức giận nói mà tu luyện lâu lầu trưởng cũng bối rối vội vàng nói chư vị không cần lo lắng đoán chừng là xuất hiện vấn đề gì công việc của chúng ta nhân viên đã tại loại bỏ an tâm chớ vội nghe nói như thế ở đây những người tu luyện mới không kích động như vậy nhưng trong miệng vẫn là hùng hùng hồ hồ cho dù ai đang tu luyện trên đường bị đánh gãy đều sẽ rất sinh khí đi đắng chết rốt cuộc là thứ gì một nháy mắt liền đem linh khí cho hấp thu tu luyện lâu lầu trưởng là một kim đan kỳ tu sĩ một mặt tức giận nói nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây hết thệ thế mà là một cái còn không có bước vào đến luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đột phá đ ộ n tinh thôi mà lúc này lục hiên đứng tại lục cựu h y ê n bên người một mặt kích động nói ha ha ha không hổ là c h á u của ta quả nhiên được đến thiên kia công pháp cái này ta lục ra quật khởi có hy vọng theo cả tòa tu luyện lâu linh khí bị lục cựu h y ê n hút vào đến thể nội lục cựu h y ê n cảnh giới rốt cục bắt đầu l ò n g đ ộ n g và n h chỉ nghe được một tiếng tiếng vang lênh lảnh luyện khí sơ kỳ thành nhưng đây cũng không phải là, là lục cựu h y ê n thực hạn cả tòa tu luyện lâu linh khí không chỉ có có thể đột phá đến sơ kỳ lục cựu hiên cảnh giới cũng tại một đường phi thăng luyện khí trung kỳ hậu kỳ một đường đột phá đến luyện khí đình phong mới ngừng lại được cảnh giới tiếp theo chính là trúc cơ kỳ lục cửu huyên muốn đem mình đạo cơ rèn luyện đến n g ư n g thực một điểm lại đột phá bộ dạng này mới có thể đi được càng xa lúc này tảng đá đã xứng sờ ngay tại chỗ lại có thể có người còn có thể như thế yêu nghĩa sao nó có thể cảm nhận được lúc này lục cửu huyên mặc dù mới là luyện khí đình phong nhưng là chiến l ự c cường đại chỉ sợ chúc cơ sơ kỳ đều không phải lục cửu huyên một tay chi địch nhìn đến đây tảng đá rốt cuộc minh bạch lục cửu huyên vì cái gì có thể bị hồng m ô n g vạn pháp trải qua cho chọn chúng tiểu tự mang theo hồng n ô n g thiên đế truyền thừa tiếp tục đi, đi tin tưởng một ngày kia ngươi có thể để cho hồng n ô n g thiên đế truyền thừa lại lần nữa bị toàn bộ đế huyền đại l lục cựu huyên vừa mới mở to mắt liền thấy da da của mình cháu trai xem ra ngươi nên được đến thiên kia thần bí công pháp nhìn thấy lục cựu huyên mở to mắt lục h u y ê n tiến lên chúc mừng đạo dù sao cũng là mình lục ra người trở nên cường đại tự nhiên là lục ra niềm vui â ơ n da da ngươi biết hồng m ô n g thiên đế sao lục cựu huyên tò mò hỏi mà lục h u y ê n thì là lắc đầu không biết nghe nói như thế lục cựu huyên lông mày cũng không khỏi nhữ lại cái này hồng m ô n g thiên đế vẫn lạc thật lâu sao ngay cả da da của mình cũng không biết đợi đến có cơ hội lại đi tìm hiểu một chút hồng nông thiên đế đi tự mình tu luyện đối phương công pháp vậy thì tương đương với hồng mông tiên đế truyền nhân sớm muộn có một ngày mình muốn để hồng mông tiên đế thanh danh lại lần nữa truyền khắp toàn bộ đế huyền đại lục bất quá rất nhanh lục cựu huyền liền nghĩ đến cái gì có chút kích động đây chính là hàng thật giá thật thần cấp công pháp c h ỉ ít đủ để tự mình tu luyện đến tiên đế cảnh giới mà theo lục cựu huyền biết toàn bộ đế huyền đại lục tựa hồ cũng không có bao nhiêu tôn tiên đế đi cái này cũng liền mang ý nghĩa mình chỉ cần tu luyện sớm muộn có thể trở thành đế huyền đại lục người mạnh nhất đã cựu y ề n ngươi được đến tu luyện công pháp kia ngay ở chỗ này trước tu luyện vững chắc cảnh giới đi lục gia còn cần bảy ngày mới có thể tu lục hiên mở miệng nói ra lúc trước bởi vì lục cựu hiên hút đi toàn bộ linh lực cho nên cả tòa tu luyện lâu vận chuyển đều ngừng lại bất quá bây giờ đã khôi phục ta biết ra ra lục cựu hiên dứt lời liền muốn ngồi xếp bằng xuống tu luyện nhưng không có nghĩ đến chỗ này lúc thanh phong trấn phía trên lại chuyển tới một đạo khủng bố huy áp cùng một thời gian quận chúa trong phủ tam đại gia chủ một mặt hoảng sợ nhìn về phía thanh phong trấn trên không bọn hắn chỉ cảm thấy một trận khủng bố thân ảnh xuất hiện tại thanh phong trấn trên không mà lại tùy theo xuất hiện còn có khủng bố ma khí hào không ngoài suy đoán đây là một tôn ma tu đang chết là du ma môn người tại quận chúa trong phủ phụng mệnh bảo hộ lý thanh bình nguyên võ quốc cường giả tùy theo xuất hiện trên thân luyện hư k ỳ khí tức nhìn một cái không sót gì mà hắn có thể cảm nhận được phía trên vị kia chỉ sợ là độ kiếp kỳ đại năng loại này cấp bậc người cho dù là tại du ma môn bên trong cũng tuyệt đối coi là nhân vật trọng yếu mà đang tu luyện trong lầu lục hiên cũng cảm nhận được cái gì sắc mặt khó coi người khác có thể cảm nhận được hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được lục cựu hiền cũng là như thế nhưng là lục cựu hiên còn không biết đây là ma tu chỉ là có thể cảm nhận được c ố khí tức này mang đến cho mình một cô rất cảm giác không thoải mái làm sao lại có cường đại như vậy m à tu để mắt tới thanh phong c h ấ n đâu l ụ c hiên trăm mối vẫn không có c á c h giải những năm gần đây hắn vào nam ra bắc gặp qua không ít cường giả tự nhiên là có thể phân biệt ra được trước mặt cường giả chỉ sợ là độ kiếp kỳ loại nhân vật này thủ đoạn mình ra hết đều tuyệt đối không phải là đối thủ cùng lúc đó thanh phong c h ấ n trên không toàn thân tỏa ra màu đen khí thể du ma vương chính tham lam nhìn chằm chằm thanh phong c h ấ n hết hạy khủng bố thần thức ngay tại thanh phong trấn bên trong không chút kiên kỵ tìm tòi tại vài giây đồng hồ về sau d u ma vương thần thức tùy theo tại lục cựu huyền trên thân rừng lại kiệt kiệt kiệt tìm tới ngươi tiểu bảo bối của ta mà theo d u ma vương thần thức dừng lại tại quận chúa phủ bên trong luyện hư kỳ cường giả rất nhanh liền phản ứng lại đáng chết ra hỏa này là hướng về phía lục cựu huyền đến nghe tới nhà mình cường giả lý thanh bình nội tâm cũng một trận lục bộ lục công tử nguy hiểm mình phụ vương lúc nào mới đến đâu mà lục cựu huyền nội tâm cũng một trận bất an cảm giác tựa như là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới lục hiên thì là á mang lên mang theo lục cựu huyền muốn trốn đi Lục kiểu u h y ngay thân là hắn là lục i thiên phú tối người. Mặc dù lục gia đã không còn tồn tại, nhưng là hắn tin tưởng tại phú không nhưng hắn h người, gia còn ưu kiểu u mặc lục lục dù là đã n dẫn d ắ tại phía hắn nhất định có thể tái hiện đồng thời gia quan Ngay dưới, di tái siêu việt đồng vãng lục có t huy. du ma vương chuẩn bị động thủ thời điểm lại là một luồng khí tức kinh khủng dáng lâm du ma vương dừng tay đi này người đã bị ta nguyên võ quốc cho bảo vệ đến một thanh âm truyền vào đến mỗi một vị thanh phong chấn người trong h a i mà lý thanh bình nguyên b ả n còn n u lấy tâm lúc này cũng rốt cục nối lòng phụ vương đến việc này hẳn là không việc gì người đến chính là lý vương Tại c á A ngươi k xác định tiểu tử ngươi lại ra lý hiên nhiên khẽ cởi ư nói mà lập tức lục kiểu huyên ngay tại lục hiên dẫn đầu hạ từ trong phòng tu luyện đi ra gặp qua lý vương vô luận như thế nào lý hiên nhiên đều là lý thanh bình phụ thần lục cựu h u y ê n tự nhiên là muốn cho bên trên một chút mặt mũi tiểu tử ta lại hỏi ngươi ngươi là dự định gia nhập vào ta nguyên võ quốc bên t r o n g còn là muốn gia nhập vào du ma môn lý hiên nhiên lời nói rơi xuống đứng tại một bên khác du ma vương liền vừa cười vừa nói tiểu tử lấy thiên phú của ngươi nếu là gia nhập ta du ma môn nhất định có thể đứng hàng thiếu môn chủ c h i vị mà ta cũng sẽ dành cho ngươi muốn tài nguyên có thể để ngươi trong vòng trăm năm đột phá đến luyện hư kỳ mà lý hiên nhiên thì là cũng không nói gì thêm hắn tin tưởng lục cựu huyền hẳn phải biết làm những gì lựa chọn không có chút nào do dự chỉ thấy lục cựu huyền khẽ cười nói đa tạ hai vị tiền bối hậu á i chỉ là tiểu tử ta đã có gia tộc kia liền không có ý định gia nhập vào còn lại thế lực nghe nói như thế lý hiên nhiên mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có sinh khí chỉ cần tiểu tử này còn tại nguyên võ quốc bên trong đó chính là h ắ n nguyên võ q u ố c người quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách rất bình thường đi mà dù ma vương sắc mặt rất hiển nhiên liền khó coi tiểu tử người tốt nhất lại nghiêm túc suy tính một chút dù sao ta du ma môn có thể cho ngươi hết thể muốn đồ vật nghị phải nhanh chóng mạnh lên tốt nhất gia nhập vào ta du ma môn bên trong nếu không không biết có một ngày đi ra ngoài liền bị cường giả bí ẩn cho trực tiếp xử lý lời này vừa nói ra rất hiển nhiên liền mang theo một chút uy hiếp c h i sắc chỉ là lục cựu huyền người này ăn mềm không ăn cứng du ma vương thế mà uy hiếp mình như vậy hắn đã có đường đến chỗ chết không có ý tứ ta đối tại cái gì c ầ u thí du ma môn thật không có hứng thú gì mà lại nghe cái tên này rất hiển nhiên chính là cái gì bất nhập lưu giác r ư ỡ i môn phải đi lục cựu huyền cười lạnh nói lời này vừa nói ra không khí t r u n g quanh cũng trở nên lạnh tiểu từ ngươi thật can đảm nguyên bản ngươi gia nhập vào ta du ma môn bên trong ta còn có thể đưa ngươi thu làm đệ tử bồi dưỡng nhưng là dám can đảm vũ nh như vậy hôm nay n g ư ơ i liền chết ở chỗ này đi dứt lời du ma vương liền trong nháy mắt vung lên trực tiếp vung ra một đạo ma k h í dự định đem lục kiểu huyền tại chỗ xóa bỏ chỉ là hắn quên đi lý hiên nhiên còn ở nơi này đ â u du lịch ma lão quỷ n g ư ơ i dám ở ngay trước mặt ta giết ta nguyên võ của người có phải là không quá đem ta để ở trong mắt lý hiên nhiên thở dài nói trong c h ố p mắt liền xuất hiện tại lục kiểu huyền trước mặt t r ợ giúp lục kiểu huyền đem đạo này m a k h í cho cản lại hử lý hiên nhiên người đã xuất hiện ở đây tia liền thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết hết đi du ma vương hử lạnh nói liền hướng phía lý hiên nhiên phóng đi tốt đã như vậy tia liền quyết nhất từ trên đi lý hiên nhiên toàn vẹ trực tiếp đối diện sông tới trong chốc lát hai người đụng nhau dư ba lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía tán đi mà trong bóng tối bảo hộ lý thanh bình luyện hư kỳ cường giả lúc này xuất hiện sức liều toàn lực mới đưa dư ba cho cản lại lưu ý đến điểm này cho nên lý hiên nhiên tận lực đem chiến trường chuyển rời đến trên bầu trời thanh phong c h ấ n cái này mới không tới mức bị dư ba cho hủy diệt huyền h u y ễ n thế giới vốn là như thế cường giả chiến đấu ở giữa động một tí rời sông lấp biển hủy thiên diệt tiết lộ ra ngoài một tia dư ba hủy diệt một thành trì rất bình thường mà theo giữa hai người chiến đấu chuyển rời đến trên bầu trời lục cự huyền cũng nhìn không rõ lắm giữa hai người chiến、đấu. chỉ biết tại một ngày sau đó du ma vương phát ra một đạo thanh em tức giận tốt tốt tốt không nghĩ tới ngươi lý hiên nhiên thế mà còn ẩn dấu dạng này chuẩn bị ở sau chúng ta còn nhiều thời gian tiểu tử này ta du ma vương tất phải g i ế t dứt lời đám người ở giữa một đạo hắc ảnh hướng phía nơi xa cấp tốc bỏ chạy mà lý hiên nhiên thân ảnh thì là từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống không dùng n g h ĩ cũng biết hẳn là lý hiên nhiên hơn một chút lý thanh bình lúc này cũng đã đổi tới chiến trường bên trong khi nhìn đến phụ vương không có việc gì về sau lúc này mới thở dài một hơi đi tới lý hiên nhiên trước mặt nói phụ vương ngươi không có việc gì thật là quá tốt yên tâm đi chỉ là du ma vương thôi chương ò n k ô n bản g phải v đối thủ, chỉ là hắn muốn trốn bản vương vẫn là mười u bốn bị n động lần nữa phát động chương mười bốn bị động lần nữa phát động đa tạ lý vương hào ý chỉ là ta lục cựu huyền đã là lục ra người mà lại kia du ma vương đã bị lý vương ngài cho đánh lui không phải sao lục cựu huyền không chút do dự cự kiệt rơi dù sao bây giờ mình đã đợi tại lục trong nhà tại trong gia tộc của mình không có quá nhiều trói buộc nếu là đi hoàng thất đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao càng đừng đề cập trong hoàng thất không chừng mỗi ngày đều muốn lục đục với nhau nếu là đánh nhau lục cựu h u y ê n ngược lại là có thể nhưng l u ậ n lục đục với nhau kia liền quá mệt mỏi cũng được đã ngươi muốn lưu tại lục ra vậy bản vương tự nhiên sẽ không bắt buộc ngươi chỉ là ngươi phải biết dù m à vương đã biết ngươi tại thanh phong trấn chỉ sợ tiếp xuống đối mặt với ngươi chính là liên tục không ngừng tranh chấp lý vương thiện ý nhắc nhở lục cựu u y ề n tự nhiên là biết điểm này nhưng là hắn cũng chắc、chắn. mình bị động hẳn là bị phát động lúc trước du ma vương đều ra tay với mình chẳng lẽ còn không phải mình địch nhân a như là tiểu tử chết ở chỗ này kia cũng coi là tiểu tử mệnh số lục cựu huyên cười một cái nói như có lẽ đã đem sinh tử không để ý mà đứng ở một bên lý thanh bình thì là có chút nóng nảy lục công tử ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút đi dù sao kia du ma môn không nên xem nhẹ nha lục cựu huyên chỉ là vẻ mặt thành thật nói q u o n chúa chúng ta người tu tiên sinh đến tự nhiên là muốn tranh không sợ hãi nếu là ta hôm nay sợ cái này du ma môn kia đạo tâm của ta sợ rằng sẽ bất ổn cái này sẽ ảnh hưởng ta tương lai tu luyện lý thanh bình còn muốn khuyên một phen nhưng lại bị lý hiên nhiên ngăn lại nữ nhi đã lục tiểu hữu đều nói như vậy vậy chúng ta cũng không thể làm khó lục tiểu hữu nếu là ngày khác ngươi tâm về ý chuyển có thể cầm cái này mai lệnh bài đi quốc đô tìm ta nhưng phạm là ta hoàng thất người nhìn thấy cái này tấm lệnh bài đều biết là có ý gì lý hiên nhiên dứt lời liền lấy ra đến một viên tinh xảo lệnh bài giao cho lục i ể u huyên nhìn trong tay lớn chừng bàn tay phía trên điêu khắc một đầu tinh xảo thần long mà tại thần long bên cạnh còn có một cái lý chữ tiếp nhận lệnh bài lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói đa tạ lý vương hậu ái ngày khác ta nếu là có tiến về hoàng thất ý nghĩ tất nhi ha ha ha vậy ta liền đợi đến ngươi lý hiên nhiên văn ngôn cười to nói hôm nay ngược lại là cùng lục cửu huyền kết xuống t h i ệ t quả đợi đến ngày khác lục cửu huyền mạnh lên chưa hẳn không thể cho cho giúp mình nữ nhi ngươi là theo chân ta trở về vẫn là phải lưu tại cái này thanh phong trấn bên trong lý hiên nhiên quay đầu nhìn về phía lý thanh bình lý thanh bình văn ngôn đầu tiên là lặng lẽ nhìn thoáng qua lục cửu huyền về sau mới lên tiếng phụ vương ta vẫn là tạm thời lưu tại thanh phong trấn khi quẩn trốn đi nhưng b ự c này tiểu động tác làm sao có thể giấu diếm được lý vương con mắt đâu chỉ thấy lý vương cười to nói nữ nhi kia ngươi ngay ở chỗ này、đi. nhớ kỹ phải cẩn thận an toàn của mình trong hoàng thất còn có chuyện cần ta đi xử lý đi trước một bước lý hiên nhiên r ứ t lời lập tức liền liếc mắt nhìn lục cựu huyên hướng phía nơi xa nguyên võ quốc phương hướng bay trở về lục công tử đã chuyện nơi đây đều giải quyết thỏa đáng vậy ta liền đi về trước q u ậ n chúa phủ lý thanh bình lúc này cũng mở miệng nói ra cái kia q u ậ n chúa đại nhân lên đường bình an lục cựu huyên cười một cái nói văn n u ô n lý thanh bình chân mày hơi nhữ lại lập tức nói nếu là lục công tử không chê xưng hô ta thanh bình liền có thể văn môn tiểu tình cũng không khỏi kinh ngạc tiểu thư đây là coi trọng lục cựu u y ê n nhưng lục cựu u y ê n cũng không để ý tới nhiều như vậy mà là hai tay ô m quyền nói đã như vậy kia thanh bình ngươi lúc trở về chú ý an toàn ân vậy ta đi nhìn xem lý thanh bình cùng tiểu tình từ từ đi xa đứng ở một bên lục hiên cũng không nhịn được lắc đầu nói cháu trai ngươi thế nhưng là bỏ lỡ một cái cơ hội cực tốt n h a mặc dù thiên phú của ngươi cường đại nhưng là lục gia chúng ta bây giờ nhưng không có bảo vệ thực lực của ngươi lại thêm du ma vương hẳn là nhớ thương ngươi cái này chỉ sợ không được c ă n bình nghe tới lời của gia g i a lục cựu hiên chỉ là cười cười nhưng cũng không nói gì thêm mà là quay người trở lại trong phòng tu luyện tu luyện nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mình bị động cũng đã phát động năm thiên linh châu thiên thú sơn mạch ra ra chúng ta coi là thật có thể tại thiên thú sơn mạch bên trong tìm tới thần phong có sao tại thiên thú sơn mạch bên trong một ra một tôn chính ở trong đó tìm kiếm lấy thứ gì yên tâm đi cháu trai thiên thú sơn mạch bên trong thiên tài địa b ả o vô số thần phong có bất quá là huyền giai hạ phẩm linh thảo mà thôi tìm chút thời giờ vẫn là có thể tìm tới lão giả vừa cười vừa nói nhưng là một giây sau lão giả liền cảm ứ n g được cái gì lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên ra ra làm sao thiếu niên tò mò hỏi mà lão giả thì là nhìn về phía phía trước cả người như lâm đại địch thiếu niên vội vàng hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy tại phía trước bọn hắn xuất hiện một cái thần bí tu sĩ cả người đứng ở nơi đó nhưng lại không giống tại bên trong vùng thế giới này chiều nay là năm nào tháng nào g i a n g qua hồi lâu thần bí tu sĩ mở miệng do hỏi mà lao giả nhìn thấy thần bí tu sĩ đối bọn hắn không có địch ý về sau mới vội vàng nói tiền bối bây giờ là đ ế huyền lịch mười một vạn bốn phẩy năm một bốn năm nghe tới lao giả lời nói thần bí tu sĩ ngẩng đầu lên lộ ra một tia hoài niệm mới trôi qua một ngàn năm s a u cũng không biết ta lục già phải chăng còn t ạ i dứt lời thần bí tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa hai ông cháu lúc này mới thở dài một hơi ra ra vị này đến cùng là thực lực gì cháu trai có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm mà lao giả thì là sắc mặt nghiêm túc nói không biết nhưng có thể để cho ta một cái hóa thần kỳ tu sĩ cảm nhận được không có lực phản kháng chút nào nó i ít đều là luyện hư kỳ đại năng nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính là đối phương thế mà là một tôn đại thừa định phong siêu cấp đại năng mà nhưng vào lúc này các ngươi cần thiết thần phong c ỏ hướng t r ư ớ c một trăm bên trong có một gốc đa tạ tiền bối nhắc nhở lao giả văn luôn một mặt kích động nói dù sao thần phong cỏ mặc dù không tính là cao gia linh h ả o nhưng rất khó tìm kiếm có vị đại nhân này nhắc nhở cháu mình công pháp liền có thể luyện thành một bên khác lục cựu h i y ề n còn không biết mình bối cảnh đang theo mình trên đường chạy tới hắn lúc này còn đang bế quan củng cố tu vi tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ luyện k h í kỳ chỉ có thể thi triển một chút cơ sở pháp thuật cùng loại với h ỏ a cầu thuật loại hình nhưng trên bản chất cùng phạm nhân cũng không có quá lớn khác nhau trăm năm về sau vẫn sẽ hoa cổ chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ thọ nguyên mới có thể gấp bội đạt tới hai trăm năm hơn nữa còn có thể ngự kiếm phi hành bay lượn ở giữa thiên đ i ệ mà thời gian cũng theo lục cựu h u y n bế quan trôi qua từng ngày lục gia bên này thiên linh linh trúc điếm cũng đã bắt đầu thi công Từng tòa công trình kiến trúc tùy theo đột ngột từ mặt đất công kiến mọc、lên. lục ê n l gia, cựu h h khôi phục đỉnh phòng, chưng 15, Giano. Chưng 15, Giano. Mà rất nhanh í n nô. nô. ngày thứ liền đến đến lục bên này tại rất thứ tu kiến tốt gia gia gia kiến lục đã Mà bảy Lục sao. huyên từ trạng thái tu luyện bên trong lui da đi theo lục hiên trở lại lục gia địa điểm cũ bên trên chỉ thấy lúc này lục gia đã sớm rực rỡ hẳn lên thậm chí muốn viễn siêu lúc trước lục gia hoàng giai t ự c phẩm linh trúc cũng không phải mỗi một gia đình đều có thể sửa xây lục tiền bối mời tới bên này n g u y ê nghiệm thu một chút nếu là không có ngoài ý muốn kia liền tại thanh toán một chút số dư tại lục hiên cùng lục kiểu huyên xuất hiện thời điểm linh trúc cửa hàng chủ cửa hàng tôn cười xuyên liền đi tới trước mặt hai người vừa cười vừa nói ân ta đi xem một chút lục hiên dứt lời liền đi vào lục trong nhà kiểm tra mà lục kiểu huyên thì là đi vào theo thẳng đến cùng trong ấn tượng lục ra không kém nhiều về sau lục hiên lúc này mới đem còn lại số dư giao cho tôn cười xuyên đợi cho linh trúc cửa hàng người đều rời đi về sau nhìn xem vắng vẻ lục ra lục hiên lắc đầu nhìn tới hay là cần phải đi mua lại một nhóm gia nô mới được nếu không trống rông cũng không còn hình dáng nha lập tức quay đầu nhìn về phía lục k i u u y ê n hỏi cháu trai người biết nơi nào có nô lệ bặt không mặc dù lục hiên bộ dạng này x ư n g hô rất bình thường nhưng là lục cửu huyên luôn cảm giác giống như là đang mắng người nhưng mới lên tiếng nói ra ra có thể đi vạn bảo thương hội nhìn xem nơi đó hẳn là có nô lệ b á n vạn bảo thương hội chính là toàn bộ thiên linh châu lớn nhất thương hội nó phân bộ trải rộng toàn bộ thiên linh châu các nơi có thể nói nơi có người liền có vạn bảo thương hội cái bóng mà có thể trở thành lớn nhất thương hội vạn bảo thương hội nội tỉnh tự nhiên là h ù n g hậu nghe nói có kim tiên cảnh cường giả toa trấn hơn nữa còn cùng tiên hoằng có chỗ quan hệ vạn bảo thương hội sao vậy chúng ta hôm nay liền đi tới một lần đi cháu trai dẫn đường lục hiên tự nhiên là nghe nói qua vạn bảo thương hội thế là vung tay lên nói mà lục kiểu huyện thì là cười khổ lắc đầu ra ra nếu không ngươi nếu là trực tiếp gọi tên ta quên đi thôi gọi cháu trai cảm giác giống như là đang mắng người mở d ạ n g cái này đã ngươi không thích kia ta hôm nay bắt đầu liền gọi tên của n g ư ơ i tính cháu trai lục hiên văn ngôn vẻ mặt thành thật nói tốt ra ra bốn cùng lúc đó trần gia đang chết cái này lục nhà thế mà còn có lao tổ tại thế chúng ta vẫn là mau mau rời đi thanh phong trần đi miễn cho bị bọn hắn lục ra cho thanh toán trần gia đại sảnh bên trong một đám trần gia cao tầng tụ tập cùng một chỗ mà trên mặt của bọn hắn tràn đầy núm trọng rất hiển nhiên bọn hắn đã biết được gia chủ mình vẫn lạc tin tức đích xác lục gia bây giờ đều còn không có đối với chúng ta xuất thủ nghĩ đến hẳn là bị sự tình gì cho cô ấy lúc này không đi chờ đến khi nào thần tán thành liên bộ dạng như vậy toàn bộ trần gia cũng thống nhất quyết định rời đi thanh phong trấn dù sao còn sống trần gia liền đều còn tại mà tại bọn hắn tìm tới trần phong thời điểm chỉ thấy trần phong hai mắt đỏ lên khắp khuôn mặt là phẫn nộ lục g i ê n n g ư ơ i cái tên này vì cái gì mỗi lần đều muốn ép ta khi biết phụ thân của mình thế mà chết tại lục gia người trên tay sau trần phong liền triệt để điên dại cân gió bây giờ quan trọng nhất là rời đi trước thanh phong chấn lại nói lưu tại núi s i n h tại không sợ không có c ù i đốt chỉ cần chúng ta trần gia còn tại k i a sớm tối đều có thể đem lục ra cho hủy diệt mất trần phong nhị bá trần hỏa đứng ra một mặt ngưng c h ọ n g nói mà lúc này tu vi của hắn chính là tại trúc cơ đình phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim đan kỳ nhị bá ngươi nói đúng chỉ cần ta còn sống vậy chúng ta trần gia liền còn có vô hạn khả năng đi thôi rời đi nơi này trải qua nhị bá chỉ điểm trần phong lúc này mới ổn định lại hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy âm c h ồ n nói trần hỏa thấy t h ấ một mặt hài lòng gật, gật đầu trần phong không hổ là bọn hắn trần gia thiên phú tốt nhất người năm gần bốn mươi tuổi đã đột phá đến trúc cơ kỳ dựa theo tình huống này đến xem nguyên anh có hy vọng nha đợi đến trần phong đột phá đến nguyên anh kỳ chính là bọn hắn trần gia giết lúc trở lại mặc dù trần gia làm được lặng yên không một tiếng động nhưng vẫn là bị một ít hữu tâm người cho lưu ý đến ha ha ha trần gia người dự định chuẩn đi sao đã như vậy liền để ta lý g i a đem trần gia người đưa lên cho lục tiền bối làm hạ l ễ đi lý tử k h ô n đang nghe tin tức này thời điểm một mặt kích động nói trên thân kim đan trung kỳ tu vi lơ đẳng ở giữa toát ra đến tại phục dụng lục hiên ban cho đan dược về sau lý tử k h ô n liền nước chạy thành sông đột phá đến kim đan trung kỳ. dù sao hắn vốn là vây ở kim đan sơ kỳ nhiều năm chỉ là không có tài nguyên cùng thiên phú đột phá thôi một bên khác lục hiên cùng lục cựu h i ê n còn không biết chuyện này bọn hắn lúc này đã đi tới tráng lệ vạn bảo thương hội trước đó không hổ là toàn bộ thiên linh châu lớn nhất thương hội cho dù là một cái phân hội đều như thế giàu lục hiên lắc đầu nói ngay sau đó đi thẳng vào lục cựu hiên thì là đi theo bên người tại hai người đi vào ngay lập tức liền có một cái tướng mạo xinh đẹp nhân viên công tác đi tới trước mặt hai người hai vị khách nhân không biết có gì có thể cho các ngươi phục vụ sao lục hiên đi thẳng vào vấn đề đem nhu cầu của mình nói ra văn môn nhân viên công tác sắc mặt cũng có chút rơi vào t r ầ m t ư sau một lát nói nếu là khách nhân ngươi không ngại chúng ta bên này có thể vì n g ư ơ i ban bố tuyển nhận gia n o tin tức không biết khách nhân ngươi bên này có thể cho gia n o đãi ngộ là thế nào đây này một năm mười khối hạ đẳng linh thạch bao ăn bao ở lục hiên không chút do dự nói hãn chỗ cần chính là gia n o không phải đem nó thu nhập đến lục trong nhà tốt chúng ta bên này trong vòng ba ngày đoán chừng có thể cho ngươi tìm tề gia n o ngoài ra chúng ta bên này mỗi cái gia n o thu lấy thủ tục phí là hai khối hạ đẳng linh thạch nhân viên công tác vừa cười vừa nói tại đem thủ tục phí cái gì đều giao đủ về sau vạn bảo thương hội rất nhanh liền bắt đầu vì lục hiên tìm gia nô dù sao lục hiên yêu cầu không cao chỉ cần khỏe mạnh liền có thể mà mười khối hạ đẳng linh thạch đối với một chút phạm nhân mà nói tự nhiên là cực kỳ chân quý cho nên không dùng nghĩ cũng biết muốn trở thành lục gia gia n â người chỉ sợ không phải số ít mặt khác trừ gia nô bên ngoài lục hiên còn tại vạn bảo thương hội mua một chút đến lúc đó cần dùng đến đồ vật đương nhiên trong đó đại đa số đều là cho lục cửu h u y ê n dùng dù sao lục Kiểu h u y ê n hiện tại chính là mình huyết mạch duy nhất tự nhiên là phải ứng phó cẩn thận mà rất nhanh ba ngày liền đi qua lục hiên bên này thu được vạn bảo thương hội tin tức đi tới vạn bảo thương hội liền thấy ở đây một trăm danh gia nô trong đó năm mươi cái nam tính năm mươi cái nữ tính dùng thân thức dò xét một chút thân thể của bọn hắn tình huống cũng còn xem là khá lục hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu tại cùng bọn hắn ký hợp đồng về sau lục hiên lúc này mới đem bọn hắn đưa đến lục trong nhà đi tới tráng lệ lục ra cái này một trăm tên nô lệ đều có vẻ hơi bứt dứt bất an lưu ý đến một màn này lục hiên đem bọn hắn đều cho triệu tập ngay sau đó liền tiến hành một phen nói chuyện từ hôm nay trở đi các người liền bắt đầu vì ta lục ra làm việc các người ăn uống ngủ nghị đều muốn tại lục trong nhà tiến hành nếu là muốn ra ngoài lục ra nhất định phải xin chỉ thị mới được. nhưng nếu là biểu hiện của các ngươi nếu có thể kia liền có thể bị chúng ta ban cho lục họ trở thành ta lục gia người những người này trên cơ bản đều là không nhà để về hoặc là bởi vì một ít duyên cớ mới bán thân thể của mình lưu lạc làm gia nô mà đang nghe lục hiên về sau đều lộ ra phá lệ kích động lên dù sao lục hiên thực lực liền bày ở đây nếu là có thể trở thành người lục gia kia tuyệt đối không phải chịu khổ sự tình lục hiên cũng không hề để ý nét mặt của bọn hắn mà là tiếp tục can b à i bọn hắn sự t ì n h đến từ bên trong tuyển ra tới một cái tên là lâm quế nhiên người vì tổng quản về sau liền khoanh tay đứng nhìn đến t ậ đây lục ra sự tỉnh liền bắt đầu đi đến quỹ đạo nhưng là tại một bên khác thanh phong chấn bên ngoài lại là xuất hiện một canh khác Trưng 16, khai ngày. Trưng 16, khai ngày. theo n g a i khai từng Trưng này. h mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng lục hiên lúc này cũng quyết định tại sau một tháng khai tiệc đến lúc đó mời toàn bộ thanh phong chấn gia tộc đến đây lục ra cùng nhau an tịch lý ra lý tử k h ô n khi biết tin tức này về sau phá lên cười ha ha ha t ố t đợi đến sau bảy ngày ta liền mang theo trần gia người quá khứ cho lục ra xem như hạ lễ nghĩ đến lục tiền bối nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ ta đi ngày đó trần gia người rời đi t h a n h phong trấn không lâu về sau liền bị lý từ không tự mình dẫn đội lý gia tinh nhuệ cho tống lấy dù sao trần gia đã không kim đan mà hắn đột phá đến kim đan trung kỳ cho nên hết thệ tự nhiên đều nước đến m ư ơ n g đến bất quá có một chút không tốt chính là trần hỏa vì che đậy bảo vệ bọn họ chạy trốn thế mà vận dụng tấm thuật đột phá đến kim đan sơ kỳ nhưng vẫn là bị lý từ không cho một bàn tay cho trục chết mà trần gia người thì là một cái đều không có t r ố n mất cả nhà toàn lỗi lục tiền bối đã muốn trùng kiến lục ra vậy chúng ta cả nhà đến lúc đó tự nhiên là muốn chuẩn bị bên trên trọng lễ người tới đem ta thanh lôi kiếm lấy ra đưa cho lục gia coi như hạ lễ bành ra bành vũ yên khi biết tin tức này về sau bành vũ yên quyết định thật nhanh quyết định tại ngày đó mang lên nhà mình tư sắc đẹp nhất t ử tôn đi lấy lòng lục i ể u huyên dù sao bây giờ lục gia liền chỉ còn lại lục i ể u huyên một người thôi nếu là có thể trở thành lục i ể u huyên tiểu tiếp vậy bọn hắn bành ra tại thanh phong trấn liền triệt để không lo an gia gia chủ an vạn cũng chuẩn bị bên trên trọng lễ chờ đợi sau bảy ngày khai tiệc Quân chúa phủ tiểu chuẩn đây chính ngươi chúa phủ thư, hạ là bệ hạ vì ngươi chuẩn bị vì tiểu tinh nhìn xem lý thanh bình trong tay một khối lệnh bài màu và nóng có chút trần trờ nói ân khối đồ này ta không dùng được lại thêm phụ vương đã ở bên cạnh ta vì ta an bài chúng nhiều cường giả hộ thân、ừ. vậy thì càng thêm không dùng lý thanh bình không chút do dự nói lập tức lơ đãng nhìn về phía một góc nào đó đ n g chết kia tiểu tử lại dám cự tuyệt ta còn có kia lý hiên nhiên thế mà sắp bước ra một bước tại một mảnh ma khí du ma môn bên trong du ma vương ngồi tại mình bảo tọa bên trên một mặt tức giận nói rất hiển nhiên ngày đó hết hệ để hắn tức giận không thôi m u ố chủ kia tiểu tử gia tộc bây giờ liền muốn chủ kiến mà lại căn cứ ám tử chuyển về tin tức nói tới lý vương tại sau khi trở về tựa hồ liền đã bế quan chúng ta muốn hay không hiện tại đi đem tia tiểu tử bắt đi du ma môn ngũ trưởng lão đứng ra nói ân thù này nhất định phải báo nhưng là bản tôn nhận một điểm vết thương nhẹ tạm thời bất lực tiến về cho nên đại trưởng lão ngươi liền thay thế b u ổ n môn chủ đi một lần đi du ma vương sắc mặt â m trầm nhìn về phía một góc nào đó chỉ thấy nơi đó ngồi xếp bằng một đạo khô héo thân ảnh nghe tới du ma vương đại trưởng lão mở to mắt là dứt lời đại trưởng lão thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa trên thân lơ đẳng ở giữa tiết lộ ra ngoài một tia khí t ứ c rõ ràng là độ kiếp trung kỳ một bên khác lý vương còn không biết du ma vương giá hỏa này thế mà phái ra một tôn độ kiếp trung kỳ ma tu đi bắt đi lục cựu huyên còn hắn thì mượn bảo hộ lý thanh bình c ớ phái đi một tôn hợp thể đỉnh phong khách thanh mà thời gian một cái c h ư ớ c mắt liền đi qua bảy ngày một ngày này lục gia đã sớm tại lâm quế nhiên an bài phía dưới bố trí tốt hết thảy toàn bộ lục gia lộ ra phá lệ vui mừng thiếu gia lục cựu huyên bên này vừa mới lắng động xong cảnh giới của mình l ụ c g i a cửa liền thấy lâm quế nhiên hướng mình chào hỏi lúc trước thời điểm lục c ự huyên liền đã gặp lâm quế nhiên ân, hôm nay hết thảy đều đã bố trí tốt đi lục c ự huyên vừa cười vừa đều đã chuẩn bị kỹ càng tại lâm quế nhiên trong miệng lục cựu huyền cũng được biết hôm nay bố trí bảy ngày trước đó gia nô nhóm liền đem thiệp mời đưa đến mỗi cái thanh phong c h ấ n tu tiên trong gia tộc chú tu tiên gia tộc chỉ là có luyện khí kỳ gia tộc mặc dù thanh phong c h ấ n nhìn qua rất lớn nhưng là trong đó tu tiên gia tộc cũng bất quá là không sai biệt lắm bách ra thôi lấy lục ra bây giờ quy mô dung nạp xuống đến tự nhiên không tính là cái gì phiền p h ứ c dân các ngươi trước chiêu đãi k h á c h nhân đợi đến sự t ì n h xử lý xong về sau bùn thiếu chủ đề các ngươi đều bước vào luyện khí kỳ lục cựu y ề n vỗ, vỗ lâm quế nhiên bả vai cờ nói lời này vừa nói ra để lâm quế nhiên cả người thân thể đều ngăn không được run dày lên đa tạ thiếu chủ ban dân chúng ta nhất định vì lục da máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc có thể nói trở thành tu tiên giả là mỗi một cái đế huyền đại lục người suốt đời suy nghĩ nhưng là trở thành tu tiên giả cũng không phải là một kiện chuyện dễ nhất là bọn hắn những ngày gia nô bây giờ lục cựu huyên lại còn nói muốn để bọn hắn trở thành tu tiên giả cho dù đây là một câu hoang ngôn cũng đáng được bọn hắn đi q u ỷ tạ lục cựu huyên húng chi lấy bây giờ lục ra tình huống câu nói này chưa chắc có giả mà tại phân phó lâm quế nhiên hạ đi làm việc về sau lục cựu u y ê n liền đi tới lục cửa nhà trước đó Chỉ ngày hôm nay phụ trách vì lục gia ngồi vào chính là nghe tiếng khắp cả thiên linh châu cựu lâu tiên nhân say bất quá cái này phí tổn cũng là thạc quý bày năm mươi tịch dùng t h ọ n vẹn một trăm vạn hạ đ ẳ n g linh thạch cái này cũng liền mang ý nghĩa một bản giá trị cao tới hai vạn hạ đẳng linh h ạ c h nhìn như vậy tới bọn hắn chỗ tốn hao hạ lễ hoàn toàn là không đáng kể đương nhiên tiếp đ á i khác biệt cảnh giới khách nhân có khác biệt cấp bậc đ ã n h ngộ hình dung một chút luyện khí kỳ mang người ngồi tại một bản luyện khí kỳ ngồi một bản trúc cơ kỳ ngồi một bản mà kim đan kỳ thì là đơn độc ngồi một bản chỉ bất quá có thể đến kim đan kỳ đoán chừng không có bao nhiêu cái mà nhưng vào lúc này tại cửa ra vào ra nô nhóm thì là hô lớn toàn ra ra chủ toàn lôi đến đây chúc mừng lục gia tiến trạch theo lễ huyền g i a hạ phẩm trường kiếm thanh lôi kiếm một thanh theo gia n o la lên đã tiến đến các tu sĩ cũng không khỏi nhìn về phía cổng chỉ thấy toàn lỗi một mặt vui vẻ đi đến mà tại bên cạnh hắn thì là theo chân hai cái đến đây căng căng việc đợi luyện khí kỳ t i ể u bối mọi người ở đây đều bị toàn lỗi khí quyển cho chấn kinh đến phải biết huyền giai hạ phẩm vũ khí giá trị cao tới một vạn lần phẩm linh thạch lại thêm là trường kiếm khả năng sẽ còn mắc hơn hai ngàn hạ đẳng linh thạch không phải liền là ăn tịch sao cần thiết đưa lên đắc như vậy hạ lễ sao mà toàn lỗi còn không có đắc ý đủ thời điểm chỉ nghe được g a nô lại lần nữa kích động hô to lên an gia gia chủ an vạn đến đây chúc mừng lục gia tiến trạch theo lễ huyền g i a hạ phẩm đan dược thần hành đan một viên. n chương thế, t o mười bảy bán nữ cầu vinh lý ra tới cửa chương mười bảy bán nữ cầu vinh lý ra tới cửa ta nói an vạn người cái tên này thế mà hào phóng như vậy thậm chí ngay cả loại đan dược này đều lấy ra nhìn thấy an vạn về sau toàn lỗi cũng không khỏi nhà dãnh đạo mà an vạn thì là không có miệng tức giận n h à dánh một câu nơi g ư cái tên này còn không biết xấu hổ nói ta đây ngươi không phải cũng lấy ra thanh lôi kiếm xem như hạ lễ sao thanh lôi kiếm giá trị cũng không so ta đàn dự thấp văn ngôn toàn lỗi chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không nói gì nữa mà nhưng vào lúc này gia nô lại lần nữa hô to lên bành ra ra chủ bành vũ y ê n đến đây chúc mừng lục gia tiến trạch theo lễ một vạn năm ngàn hạ đẳng linh thạch nghe tới bành vũ y ê n hạ lễ về sau toàn lỗi cùng an vạn cũng không khỏi kinh ngạc một vạn năm ngàn hạ đẳng linh thạch bành vũ yến ra hỏa này ngược lại là b ạ được mà rất nhanh bành vũ yến liền đi tới trước mặt hai người hai người các ngươi đến ng bánh vũ yên cười lắc đầu mà toàn lôi thì là nhìn thấy b à n h vũ yên bên người đi theo một nữ tử trong mắt cũng không khỏi chừng lớn lên lão bánh ngươi cái tên này thế mà mang cháu gái của ngươi tới ngươi đến cùng muốn làm gì hô nhìn lời này của ngươi nói đến đây không phải có thể ăn tịch sao ta mang tôn nữ của ta tới ăn một chút tịch không phải chuyện rất bình thường sao b à n h vũ yên chừng mắt bất mãn nói làm cho giống thật mừng dạ mà tại b à n h vũ yên bên người thì là theo chân một cái tướng mạo xinh đẹp nữ tử cả người giống như tiên tử mặc dù nói vốn chính là tu tiên giả nhưng là cả người khí thế như là tiên nữ trên trời nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần chật chật chật lão bành nha người mang tự yên tới cái này hẳn là không phải là muốn cùng lục gia thông ra không thành an b ạ n lắc đầu bất đắc dĩ nói vành vũ yên tôn nữ b ả n h tự yên được vinh dự thanh phong chấn đệ nhất mỹ nhân đương nhiên kia là lý thanh bình còn không có đến tình huống dưới nếu không phải gia tộc bọn họ bên trong không có đem ra được nữ tử chỉ sợ cũng phải lựa chọn mang trong tộc đẹp mắt nhất nữ tử đến đây nói không chừng bị lục cử huyền cho coi trọng liền có thể cùng lục gia thông ra đâu bây giờ lục gia chỉ có lục cử huyên một người là chủ huyết mạch cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai lục gia gia chủ nhất định là lục cử huyên sớm cùng l tương lai nếu là xảy ra chuyện gì không chừng lục cựu h u y ề n có thể xuất thủ t ư ơ n g chợ đâu nhưng l ạ như n g vào lúc này gia n o lại lần nữa hô lớn lý gia gia chủ lý t ử k h ô n đến đây chúc mừng lục gia tiến trạch theo lễ trần gia cả tộc nhân đầu một phần nói đến cả tộc nhân đầu thời điểm gia n o khắp khuôn mặt là quái dị nhưng cũng chỉ có thể nói ra đang nghe gia n o về sau ở đây đám tu tiên giả đều c h ấ n kinh ngay tại chỗ tam đại kim đan gia chủ cảng là á m g t u không tốt không tốt bị lý t ử k h ô n lao tặc này vượt lên trước toàn lỗi vô đùi nội tâm hối hận không thôi không nghĩ tới lý từ không i a hỏa này thế mà lại lựa chọn đem trần gia toàn bộ người đều đ ư c đến lục gia cùng trần gia có thủ không đội t r ờ i c h u n g cái này cũng liền mang ý nghĩa trần gia tất nhiên sẽ bị lục gia cho dì đi loại tình huống này lý nhà thế mà đem trần gia toàn cả gia tộc người đều b u ộ c đến dùng đ ầ u góc nghĩ nghị cũng biết phần này hạ lệ chân quý c ỡ nào theo toàn lỗi bọn người quay đầu nhìn lại chỉ thấy lý từ k h ô n đứng ở phía trước mà ở phía sau hắn đi theo thì là bị một sợi dây thừng cho trói lại trần gia người lý t ừ khôn n g ư ờ i cái tên này ngược lại là h ả o tâm nghĩ thế mà có thể bị n g ư ờ i nghĩ ra đem c h i ề u này ra toàn lỗi tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩ lợi nếu là mình đi đem trần gia người đều bực tới không chừng vị đại nhân kia có thể cho mình cái dạng gì khen thưởng đâu ai khắc khí khách khí chỉ là sẽ động não mà thôi lý t ử k h ô n lúc này khỏe miệng đều đã liệt đến sau đầu đi theo thấy cảnh này tam đại kim đan ra chủ càng là tức giận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì dù sao lý t ử k h ô n bây giờ đều tại vị tiền bối kia trước mặt thân quen bọn hắn cũng không tiện đối lý t ử k h ô n hạ thủ mà lúc này bị lý t ử k h ô n cho buộc tiến đến trần ra người cảm giác cả người tựa như là bị trong vườn thú bị nhìn chằm chằm tinh tinh một dạng cả người đều hận không thể đào tìm cái lỗi trôi xuống trần phong lúc này cũng bị cái này to lớn xấu hổ cảm giác cho khí đến sắc mặt đỏ lên ngón chân không ngừng mà trên mặt đất móc đấy đều nhanh móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tại lục ra chỗ sâu lúc này lục hiên đã thu đến nhà nô nhóm tin tức mở to mắt có chút kinh ngạc cái này lý t ử k h ô n thế mà như thế thật thời cũng được nguyên bản định tại lục gia trùng kiến về sau lại đi diệt đi trần gia cho quang nhi báo thù nhưng là người ta đều đưa tới cửa kia liền thuận tiện xử lý một chút đi dứt lời lục hiên liền hướng phía ngoài cửa tiến đến đồng thời nhận được tin tức còn có lục cửu huyền trần gia người đều bị bắt tới sao đã như vậy kia liền toàn bộ đều xử lý rơi đi nguyên thân ký ức lục cửu huyền cảm động thân thụ ngày đó sỉ nhục tại lục cửu huyền xem ra đã là thuộc về chính mình sự tình như vậy trần gia người cũng hẳn là từ mình đến xử lý mới được nghĩ tới đây lục kiểu h u y ê n liền khởi hành hướng phía trần gia người vị trí chạy tới một bên khác tam đại kim đan gia chủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm lục h u y ê n liền đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn lục tiền bối ba người vội vàng thở dài đạo ở tiền bối trước mặt không thể lỗ mãng nếu không lục h u y ê n cho dù là diệt đi bọn hắn bọn hắn cũng không thể nói gì hơn ân những này chính là trần gia toàn bộ người sao lục h u y ê n nhìn về phía trần gia người nhà n n h ạ t hỏi lý tử k h ô n thì là vội vàng nói lục tiền bối trần gia toàn bộ người đều ở nơi này có trần gia huyết mạch chi người cũng đã bị ta cho mang đến mà bọn hắn thì là bị ta huy hạ tiêu giải rác trong vòng mười hai canh giờ như là phạm nhân không thể sử dụng linh lực n g h e tới lý tử khôn lục hiên hài lòng gật gật đầu tiêu giải rác một loại có thể để cho tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn mất đi linh lực thiên tài địa b ả o năm dài xa một chút thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ đại năng đều có thể ảnh hưởng ngươi làm được rất không sai chuyện này ta lục ra nhận ngươi một cái ân tình ngày sau nếu đang có chuyện tình ta lục ra khả cho là ngươi xuất thủ một lần theo lục hiên dứt lời hạn lý tử khôn đáp tạ đạo tiền bối đây đều là ta phải làm nếu không phải tiền bối trợ giút ta còn chưa nhất định có thể đột phá đến kim đan trung kỳ đâu lý tử khôn lời này vừa nói ra tam đại gia chủ đều xứng sở ngay tại chỗ hóa ra lý t ử khôn gia hỏa này thế mà lén lút đột phá đến kim đan trung kỳ ân tình trả nhân tình ngươi vì ta lục gia làm một ít chuyện đáp tạ vẫn là cần lục hiên phất phất tay hứng h ờ nói mà lý t ử khôn lúc này cũng chỉ có thể cố nén kích động trong lòng đáp ứng xuống kể từ đó bọn hắn lý gia liền có thể mời lục gia xuất thủ hai lần nhưng vào lúc này lục cựu h y ê n khoan thai tới chậm mà khi nhìn đến lục cựu h y ê n về sau trần phong cảm xúc càng là kích động chương mười tám ta cái này luyện khí kỳ tựa hồ có chút mạnh chương mười tám ta cái này luyện khí kỳ tựa hồ có chút mạnh trần ra người đều đủ sao lục cựu huyên thân mặc cả người trắng áo đi tới hiện trường khi nhìn đến lục cựu huyên về sau mấy người trên mặt đều có vẻ hơi kinh ngạc dù sao lúc trước lục cựu huyên thế nhưng là chuyển ngôn đã bị phế sạch nhưng là từ bây giờ tình huống đến xem tựa hồ bộ dáng không phải vậy chỉ thấy lục cựu huyên cả người nhan giá trị đã khôi phục lại lúc trước đ ỉ n h phong mà lại khí tức trên thân như là một đạo liệt nhật tẩn c h ứ a khủng bố vi năng lục tiểu hữu trần ra người còn sống đều ở nơi này lý tử khôn vội và nói được đến đáp án này về sau lục cựu huyên hài lòng gật gật đầu nhưng ngay lúc này ở trong đó trần phong tức giận nói lục cựu huyên ỉ vào trong tộc trưởng bối ngươi tính là cái gì bản có bản lĩnh ngươi cùng ta một trận chiến nhìn ta như thế nào đánh bại ngươi lần theo thanh em nhìn lại lục cựu huyên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đầu bù cấu phát người thanh niên tức g i ậ n quát ở trong trí nhớ tìm kiếm hồi lâu mới nhận ra đối phương ngươi là bên trong trong đó trong đó cái bị ta đánh bại trần n cái quỷ gì người đến lục cựu huyên biểu tình kia nhìn qua không giống là giả cái này khiến trần phong càng thêm phẫn nộ bắt đầu điên cuồng rẫy ruộn lục tiểu hữu tuyệt đối không được đáp ứng t h ỉ n h cầu của hắn gia h ỏ này đều đột phá đến trúc cơ kỳ cho dù là thắng cũng là thắng mà không võ lý tử không đứng ở một bên ngăn lại nói toàn lỗi bọn người cũng nhẹ gật đầu mà lục Yên thì là cũng không có nói. chỉ là nhìn về phía lục cựu huyên dù sao hắn cũng biết lục cựu huyên còn không có đột phá đến c h ú t cơ kỳ mà trần phong đã sớm tại ba năm trước đó đột phá đến c h ú t cơ kỳ đối mặt trần phong khiêu khích lục cựu huyên xem thưởng nhưng nội tâm cũng rất tò mò mình bây giờ chiến lược cực hạn đến cùng ở nơi nào mặc dù mình mới luyện khí đ ỉ n h phong nhưng là lục cựu huyên có thể cảm nhận được mình thực lực cũng không thể dùng cảnh giới để cân nhắc nghĩ tới đây lục cựu huyên liền cười lạnh một tiếng cũng được đã ngươi muốn tìm chết kia bổn thiếu chủ liền để ngươi chết cái tâm phục khẩu phục người tới mở trói lục cựu u y ê n rất hiển nhiên để lý từ khôn sắc mặt đều biến đổi nếu là trần phong làm bị thương lục vô luận như thế nào mình chỉ sợ đều lại nhận trách phạt bởi vì là mình đem trần ra người cho mang đến đang nghĩ ngợi ngăn cản thời điểm lại bị lục hiên cho phất tay ngăn lại đối với cháu của mình lục hiên có đầy đủ lòng tin dù sao lục cửu h u y ê n thế nhưng là được đến thiên đạo c h ú c phúc dùng trần phong đến chế tạo cháu mình vô địch đạo tâm như thế một cái lựa chọn tốt còn nữa nếu là trần phong không biết tốt xấu cũng đừng trách mình thân tự xuất thủ n g h e tới lục cửu h u y ê n gia nô nhóm liền vội vàng tiến lên đi đem trần phong cho lòng trói lại nhưng là tiêu linh tán hiệu quả còn tại nhưng đó căn bản không làm khó được lục hiên chỉ thấy lục hiên đi ra phía trước trực tiếp đ è lại trần phong c á i c h á n lực lượng kinh khủng nháy mắt tràn vào đến trần phong thể nội kia không chỗ bất lợi tiêu linh tán tại lục h i ê n lực lượng phía dưới cấp tốc tiêu tán rất nhanh trần phong trên thân liền bạo phát đi ra một cỗ trúc cơ sơ kỳ lực lượng thấy thế lý tử không có chút thương hại lắc đầu trần phong tiên h phú còn có thể nếu là đợi một thời gian không chừng có thể đột phá đến kim đăng kỳ nhưng là sai lầm lớn nhất chính là treo chọc lục ra đi đi thôi đi luận võ đài lục c h u ê n dứt lời trực tiếp quay người hướng phía lục ra luận võ đài đi tới mà ở đây các tân khách thì là đều tràn đầy phấn khởi đi theo dù sao đây chính là thiền tiêu ở giữa chiến quan sát một chút đối với bọn hắn thực lực có nhất định tăng lên trần phong thấy thế h ừ lạnh một tiếng lập tức đi theo mà tại đi tới luận võ đài về sau lục cựu huyền hơi hơi dùng lực một chút cả người liền trôi giặt đến luận võ đài bên trong lập tức nhìn về phía trần phong trần phong cũng không chần chờ bây giờ tình huống hắn nhất định phải đem lục cựu huyền cho xử lý nếu không thật xin lỗi trần gia chết đi các tộc nhân lúc này luận võ dưới đài đã tụ tập không ít các tân khách nhưng ngay lúc này tại cửa ra vào gia nô thì là kích động hô lớn quận chúa lý thanh bình đến đây chúc mừng lục gia tiến t r ạ c theo lễ nguyên võ lệnh bài một phần ngay tới đạo thanh em này ở đây các tân khách đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía cổng phải biết quận chúa thân phận đại đa số người bọn hắn đều có chỗ nghe thấy đây chính là lý vương sùng ái nhất tiểu nữ như nha nhưng là để bọn hắn càng thêm chấn kinh chính là quận chúa theo lễ nguyên võ lệnh bài phải biết được đến nguyên võ lệnh bài coi như mang ý nghĩa trở thành nguyên võ quốc khách nhân tôn quý nhất chỉ cần tại nguyên võ quốc trong địa bàn đưa ra nguyên võ lệnh bài đại đa số vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng mà rất nhanh mặt khoác mạng che mặt lý thanh bình liền đi tới luận võ đài trước đó nhìn thấy đài luận võ bên trên mặt lục c ử u ê n mỉm cười nói lục công tử xem ra ta còn không có bỏ qua một trận trò hay đâu. ý cười cười, thức ta, ta khủng n khiếp thậm chí để phía giới luyện khí kỳ tu sĩ đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh nhưng là tại lục cựu h u y ê n trong mắt trần phong tốc độ cùng mình không sai bị lắm thậm chí phải trả chậm hơn một kia chỉ là thời gian trong nháy mắt trần phong nắm đấm sen lẫn một tia thiện điện hướng lục cựu h u y ê n đánh tới là hoàng giai hạ đẳng võ kỹ buôn lôi quyền nghe nói toàn lực một quyển phía dưới cho dù là mười mét dày hòn đá đều có thể bị đánh nát lý tử không nhìn thấy một chiêu này về sau không khỏi vì lục kiểu huyên lo lắng toàn lỗi bọn người cũng là như thế chỉ có lục hiên cùng lý thanh bình trên mặt cũng không có ý sợ hãi bọn hắn tin tưởng lục kiểu huyên thực lực mà l i ê n tại trần phong nắm đấm sắp đánh trúng lục kiểu huyên thời điểm lục kiểu huyên lúc này mới không chút hoang mang v ư ơ n mình tay về sau phát chi thế trực tiếp đem buôn lôi quyển cho đ ó lấy hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ sau một lát bạo phát đi ra như sấm xét oanh minh ông trời của ta ta không có nhìn lầm đi cái này lục thiếu chủ thực lực thế mà cường đại như vậy cánh tay liền đ hơn nữa nhìn đi lên còn không phải cực hạn t có người hay không bóp ta một chút ta cảm giác giống như là đang nằm mơ đây cũng quá không khoa học đi bộ dạng này làm cho trần phong mới là luyện khí kỳ một dạng dưới đài các tân khách mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nói tứ đại kim đan ra chủ c à n g là suýt nữa đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài lục tiểu hữu quả như là trời sinh thần l ự c nha lý tử không nghĩ nửa ngày mới biệt xuất tới một cái từ để hình dung mà toàn lỗi bọn người chỉ có thể ngạnh sinh nói ra một câu nợ vợ không hổ là lục công tử quả nhiên là không phải tầm thường lý thanh bình nhìn xem đài luận võ bên trên lục kiểu u y ê n vừa cười vừa nói mà l ụ chương i đi ê n cũng tán theo d không hổ là lục ta ra mười chín một chiêu dây trúc cơ chương mười chín một chiêu dây trúc cơ bạo lôi thuật trần phong quát lớn đạo lập tức bấm nghiệm pháp quyết thi pháp để lục ra trên bầu trời một phần nhỏ tầng mây trở nên đen nhánh ngắn ủi mấy g i â y bên trong trong đó liền hiện ra đến đạo đạo to bằng ngón tay thiểm điện mà lúc này lục cửu huyền cũng làm ra đến mình đáp lại đối phó n g ư ờ i vậy vẫn là dùng một chiêu này đi hỏa cầu thuật hỏa cầu thuật làm tu tiên bên trong trụ cột nhất pháp thuật nó uy năng ở mức độ rất lớn quyết định bởi người sử dụng linh lực hàm lượng nhưng là ở phía sau cảnh giới bên trong hỏa cầu thuật lại bị quyết vứt sạch bởi vì có cái khác uy lực càng khủng bố hơn tiên thuật nhưng là dưới mắt thích hợp nhất chính là hỏa cầu thuật chỉ thấy lục cửu huyền cao giơ hai tay vẹn vẹn là thời gian trong nháy mắt một cái nho nhỏ hỏa cầu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn đồng thời theo hắn không ngừng hỏa cầu thể tích cũng tại lấy mắt trần c ó thể thấy tốc độ kinh khủng tăng lên ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau liền biến thành đầu lâu lớn nhỏ mà nhưng vào lúc này trên bầu trời chuyển đến một trận oanh minh đáng chết trần phong bạo lôi thuật tích xúc năng lượng tốc độ muốn so hỏa cầu thuật nhanh hơn nhiều cái này lục tiểu hữu nguy hiểm lý tử không thấy cảnh này không khỏi lo lắng còn lại tam đại kim đan gia chủ cũng đi theo khẩn trương lên duy chỉ có lục hiên cùng lý thanh bình cũng không có quá lớn lo lắng chỉ vì bọn hắn tin tưởng lục cửu huyền chỉ sợ không phải không biết bạo lôi t h u ậ t tích xúc năng lượng muốn so hỏa cầu thuật nhanh tình húng d ư ớ i còn lựa chọn sử dụng hỏa cầu thuật chỉ sợ lục cửu huyền đến có chuẩn bị đối mặt lúc này rơi xuống lôi điện lục cửu huyền ánh mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi nhìn về phía trần phong ánh mắt tựa như là nhìn về phía một người chết mà lúc này trần phong cũng biết nhất định phải đoạt trước một bước bởi vì hắn tại hỏa cầu kia bên trong cảm thấy một trận uy hiếp không nhỏ rơi trong chốc lát một đạo hai ngón tay thô lôi điện hướng thẳng đến lục cửu huyền vị trí rơi xuống chỉ thấy lôi điện trực tiếp đánh vào lục cựu huyền trên thân bọn hắn thấy cảnh này cũng không khỏi xứng sờ ngay tại chỗ bọn hắn còn tưởng rằng lục cựu huyền sẽ né tránh đâu nghĩ đến lục cựu huyền thế mà lựa chọn trực tiếp n mạnh kháng phải biết đây chính là trúc cơ k ỳ một kích toàn lực nha nhưng là lôi điện tiêu tán về sau nhìn thấy một màn càng làm cho bọn hắn chấn kinh cái gì lục thiếu chủ n mạnh kháng trúc cơ k ỳ một kích lông tóc không t ổ n hao ông trời của ta nếu là ta đi lên dưới một kích này chỉ sợ ta hẳn phải chết không nghi ngờ t ta từ hiện tại đơn p ư ơ n g t u ê n bố lục thiếu chủ chính là ta thanh phong chấn mạnh nhất thiên tiêu nhìn thấy lục cựu huyền lông tóc không thương về sau. lý tử khôn lúc này mới thở dài một hơi nếu là lục kiểu huyền ra cái gì không may hắn nhưng không dám hứa chắc lục hiên có thể hay không đối hắn phát tiết l ử a rận nhưng là kịp phản ứng hắn rất nhanh liền lưu ý đến lục kiểu huyền trên thân trợt lóe lên vô hình bình chướng kia là chúc cơ kỳ mới có thể sử dụng linh khí bình chướng lục tiểu hưu thêm mà có thể tại luyện khí kỳ liền thi triển đi ra quả thực khủng phố như tư chật chật chật như thế so sánh lên nhà ta cái kia cảm giác tựa như là phế vật một dạng toàn lôi đứng ở một bên nhìn xem lục k i u y ề n ánh mắt bên trong tràn đầy áo ước vì cái gì cả nhà của hắn không có khủng bố như vậy thiên kêu đâu ngược lại là Bành Vũ đứng tại bành tử yên bên người bàn giao một câu bành tử yên sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng vẫn gật đầu lục công tử quả nhiên là khủng p h ố như tư thế mà tại luyện khí kỳ liền có thể thi triển đi ra c h ú t cơ kỳ mới có thể thi triển thủ đoạn lý thanh bình ngồi tại trên vị trí của mình nhìn xem một màn này không cấm địa cảm khái nói dù sao nàng cũng là luyện khí đ ỉ n h phong nhưng nếu là đ ổ i nàng đi lên chưa chắc là trần phong đối thủ lục hiên thì là mặt mũi tràn đầy b ặ c ý khoe miệng tiếu dung đều nhanh muốn liệt đến sau đầu đi theo từ hôm nay một trận chiến này đến nhìn lục cựu yên thiên phú so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn phải thêm mà trần phong thấy cảnh này trong mắt đều nhanh khắc khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng lục cựu huyên cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn làm sao có thể có người có thể tại luyện khí kỳ đỡ được t r ú c cơ kỳ một kích toàn lực đâu làm sao có thể cái này sao có thể ngươi làm sao có thể ngăn cản được đến không có ý tứ điểm này ta nhưng không có giải thích với ngươi nghĩa vụ hiện tại chính là thẩm phán thời điểm đi thôi liệt diễm h ỏ a cầu lục cựu huyên cười lạnh nói lập tức cầm trong tay bán kính đạt tới một mét lớn nhỏ hỏa cầu cho ném ra ngoài khủng bố nhiệt độ cao thậm chí để trên lôi đài không gian cũng hơi xuất hiện bắt đầu vặn vẹo không tốt thấy cảnh này trấn phong nội tâm ám kêu không tốt nhất định phải né tránh nếu không một kích này hắn có dự cảm h ắ n phải chết không nghi ngờ ngay tại hỏa cầu lấy tốc độ khủng khiếp sắp đánh trúng trần phong thời điểm trần phong hiểm lại càng hiểm né tránh né tránh về sau trần phong thở dài một hơi lập tức nhìn về phía lục cựu h u y ê n cười lạnh nói lục cựu h u y ê n ngươi một kích này nhìn qua chẳng ra sao cả mà a ngươi xác định sao lục cựu h u y ê n c ư ờ i như không cười nói nụ cười này để trần phong nội tâm cảm giác được một trận cực lớn bất an lại thêm sau lưng chuyển đến một trận nóng bỏng vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hỏa cầu thật lớn lúc này đã đi tới phía sau mình muốn t r ố n tránh đã tới không kịp trong chốc lát trần phong liền bị hỏa cầu thật lớn trực tiếp bao phủ n g h ĩ muốn mở ra linh khí vòng bảo hộ lại là căn bản không chặn được đến rất nhanh trong ngọn lửa liền chuyển đến một trận kêu thảm thiết như tan nát có lòng bất quá cũng kêu thảm không được bao lâu rất nhanh trần phong liền bị hỏa cầu cho thiêu đốt đến chỉ còn lại một đoàn hải quốc t ê ông trời của ta lục công tử thì là cải tiến hỏa cầu thuật nếu là không có ngoài ý muốn hẳn là tại hỏa cầu thuật tăng thêm truy tung công năng cái này lục công tử đến cùng là làm sao làm được dưới đài các tân khách lại lần nữa phát ra một trận chấn kinh thanh â m mà tứ đại kim đan ra chủ thấy cảnh này cũng không khỏi tán dương lục kiểu huyên thật mẹ nó là một thiên tài thế mà tại luyện khí kỳ liền có thể cải tiến hỏa cầu thuật nhưng nếu như bị bọn hắn biết lục kiểu huyền còn là phạm nhân thời điểm liền tự sáng tạo một môn vũ kỹ vậy sẽ chỉ cảm giác được càng thêm chấn kinh ha ha ha t ố t không hổ là ta lục g i a thiếu chủ lục hiên đứng dậy cười to nói mà tại cách đó không xa bị mang tới trần gia người nhìn thấy trần phong hy sinh thời điểm cũng không khỏi khóc ổ lên thiếu chủ nhà chỉ là rất đáng tiếc lục k i u huyên cũng không phải là thiện tâm n ờ i đối mặt trần gia người lục cựu huyên chỉ là lạnh n h ạ t nói một câu ra ra đưa bọn hắn lên đường đi có nghe hay không dẫn bọn hắn xuống dưới toàn bộ đều xử lý cho cốt đều cho ta dương lục h y ê n nhìn về phía một bên g i a nô nhóm hạ lệnh bây giờ trần gia người đều phục dụng tiêu linh tán cho dù là phạm nhân đều có thể rất thoải mái mà giết chết bọn họ là gia chủ theo trần gia người đều bị dẫn đi lục cựu huyên thì là nhìn về phía các tân khách khé cười nói chư vị tới tân rất không có ý t ư đánh gãy các người dùng cơm hiện đang tiếp tục trở về ăn thì đi nghe tới lục cựu u y ê n về sau ở đây các tân khách đều rất nghe lời trở lại trên bàn cơm mà lúc này lý thanh bình cũng tới đến lục cựu huyền trước mặt từ đấy lòng nói có đôi khi ta cũng rất tò mò lục công tử ngươi đến cùng là cái gì quay thai phạm nhân thân thể tự sáng tạo v õ kỹ lấy không có chút thiên phú nào thân thể đột phá đến rèn thể cảnh mười hai tầng hiện tại càng là lấy luyện khí đ ỉ n h phong chấp đoán giết chết chúc c ơ kỳ thanh bình ngươi không cần quá để ý chúng ta không là bằng hữu sao huống hồ ta cũng rất tò mò ta đến cùng là cái gì quay thai mà lại vấn đề này ta hiện tại cũng đang tìm kiếm đáp án nhưng là rất nhiều vấn đề đều không cần có đáp án không phải sao lục cựu huyền cười cười từ chối cũng là bất quá cũng may ta cùng lục công tử ngươi là bạn tốt nếu không có n g ư ờ i loại địch nhân này ta liền muốn cả ngày lo lắng thụ sợ lý thanh bình cười trêu nói dẫn tới lục k i ự u h u y ê n lắc đầu bất đắc dĩ đi thôi chúng ta trước đi ăn cơm đi ta cũng có chút đói chương 20, cường địch bực ích lục trường sinh chương 20, cường địch bực ích lục trường sinh tại trên t i ế n tiệc lục hiên chuyên môn cho lý thanh bình cùng lục k i ự u h u y ê n an bài một bản ngược lại cũng không có cái gì người dám tới quái dày một cái là nguyên anh đại năng cháu trai ruột một cái là lý vương sùng ái nhất tiểu nữ nhi vô luận là cái nào bọn hắn đều trêu chọc không nổi lại nói ta rất yêu kỳ ngày đó trần ra tại sao lại đối ngươi lục gia hạ thủ đầu ăn cơm trong lúc đó lý thanh bình tò mò hỏi dù sao cũng không phải chuyện kỳ quái lục cựu huyên cũng không có che giấu trên mặt có chút thương cảm nói nói cho cùng chuyện này hay là bởi vì ta nguyên nhân lúc trước thiên phú của ta gây nên trần gia k i ế n kỵ mà trần gia lại theo ta lục gia có chỗ ấ n đoán lúc này mới lựa chọn ra tay trước lại thêm ta lục gia lúc ấy không có cái gì phong bị lúc này mới bị trần gia đạt được lúc trước lục cựu huyên bất quá là hai mươi tuổi đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra sáu mươi tuổi trước đó có thể đột phá đến kim đan kỳ đến lúc đó lục gia chính là một môn song kim đan mà trần gia lại cùng lục gia có chỗ ân đoán cho nên mới lựa chọn xuất thủ bất quá trước khi xuất thủ trần gia đã từng muốn lôi kéo ra tốc khác nhưng là không nghĩ tới đều bị cự tuyệt bởi vì vì bọn họ cùng lục gia không có cái gì ân đoán tự nhiên là không có cần thiết đi mạo hiểm như vậy nếu như bị lục gia chạy trốn đi một người chờ chút liền cho bọn hắn cả mới ra ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây rơi vào đường cùng trần gia chỉ có thể một nhà làm một mình nhưng không nghĩ tới có lục cửu huyền cái này treo bích xuất hiện nếu không lục gia báo t h ù thật là chính là vô vọng mặc dù rất đáng tiếc nhưng là sự tỉnh đã phát sinh vẫn là hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút ra chuyện này đi lý thanh bình an ủi mà lục kiểu hiên thì là cười khổ một tiếng nói ta sớm liền để xuống mà lại bây giờ chỉ là ngắn ngủi l y bệt thôi đợi đến ta đợi một thời gian đột phá đến cái kia có thể điều khiển thời gian cảnh giới nói không chừng liền có thể đem bọn hắn cho phục sinh nghe nói như thế lý thanh bình chính muốn nói gì thời điểm một đạo khủng bố uy áp đột nhiên giáng lâm tại lục già phía trên cái gì có cường già giáng lâm lục hiên mở to mắt không dám tin tưởng nói mà nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện tại lý thanh bình bên người trần bá ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy thân ảnh của đối phương về sau lý thanh bình hơi kinh ngạc nói mà trần bá chính là lý hiên nhiên an bài đến đây bảo hộ lý thanh bình khách khanh lục công chúa không kịp giải thích nhanh theo ta đi trần bá một mặt ngưng trọng nói nhưng là lý thanh bình thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo khủng bố thân ảnh liền hiện lên ở lục gia trên không không có ý tứ hôm nay ai cũng đừng h n g đi người đến chính là du ma môn đại t r ư ở n g lão người giang hồ sưng ơ thiên quỷ vương Cảm nhận được nhận trần h i ê n vương t ê n thân bàng tức, t khí bạc đạo ma r ba sắc mặt khó coi nói âm thầm ngay cả đã đưa tin cho lý vương như thế tiểu động tác tự nhiên là không thể gạt được thiên quỷ vương chỉ thấy thiên quỷ vương hử lạnh một tiếng trực tiếp trở tay một trưởng vung ra một đạo trưởng ấn hướng trần ba đánh tới trần ba thấy thế không dám lười biếng vội vàng thi triển tất cả vốn liếng ngăn cản một trường này nhưng vẫn là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài suýt nữa bỏ mình tại chỗ trần bá lý thanh bình thấy thế một mặt lo lắng đi tới trần bá trước mặt dịu dắt đứng lên trần bá mà trần bá thì là một mặt quyết nhiên nói lục công chúa chờ chút lao hủ dùng hết toàn bộ khí lực ngăn lại thiên quỷ vương ngươi mau chóng chạy đi văn luân lý thanh bình sắc mặt cũng đang chắt trần bá cái này thiên quỷ vương thế nhưng là độ kiếp trung kỳ đại năng ta một cái nho nhỏ luyện khí kỳ làm sao có thể từ dưới tay của hắn đào tàu đâu cùng lúc đó tại nguyên ô nước quốc gia bên trong lý hiên nhiên đã thu được trần bá tin tức nhất thời bạo phát đi ra một cỗ lửa g i ậ n ngập trời du ma vương nếu là nữ nhi của ta có cái gì không may ta nhất định phải làm cho n g ư ờ i du ma môn toàn bộ người giao cho nữ nhi của ta c h o cùng toàn bộ quốc gia người đều cảm nhận được lý hiên nhiên p h ẫ n nộ bị dọa đến run l y bẫy mà không chần chờ lý hiên nhiên trực tiếp bạo phát đi ra mình tốc độ nhanh nhất hướng thanh phong chân tiến đến chỉ cầu mình có thể nhanh một chút đổi tới nói không chừng còn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi mà một bên khác thiên ủy vương thấy cảnh này ngược lại là không đội chút nào dù sao hắn đã điều tra rõ ràng lý hiên nhiên lúc này đang lúc bế quan cho dù là hiện tại xuất quan chạy đến lấy lý hiên nhiên tốc độ đổi lại tới đây cũng cần nửa canh giờ thời gian này đầy đủ mình giết hết người nơi này rời đi tiểu tử chính là ngươi đi lại dám cự tuyệt chúng ta môn chủ mời ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta du ma môn mạnh đến mức nào sao đối mặt thiên quỷ vương khiêu khích lục c u huyên mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng là nội tâm đã hoảng đến một nhóm chỗ rửa của mình đâu làm sao còn không có đến lại không tới mình thật là muốn chết vì bảo hộ chính mình lục gia thiếu chủ y nghiêm lục c u huyên không sợ chút nào n ư ờ i lại nói ta cự tuyệt các ngươi du ma môn làm sao t người người mà ở đây luyện khí kỷ các tu sĩ nghe tới lục cửu huyên về sau cảm xúc đều bị mang bắt đầu chuyển động bọn hắn hôm nay tỷ lệ lớn đều phải bỏ mạng mà thanh phong chấn rất hiển nhiên cũng sẽ bị thiên quỷ vương cho trực tiếp diệt đi chẳng bằng tại trước khi chết nhục mạ một phen thiên quỷ vương đâu nghĩ tới đây ở đây luyện khí kỳ các tu sĩ đều mạnh đỉnh lấy thiên quỷ vương khủng bố uy áp nhục mắng lên thiên quỷ vương hử ngươi thiên quỷ vương tính là gì anh hùng hào hán có bản lĩnh cùng ta cùng cảnh giới đơn đấu nha nhìn ra ra ta có thể hay không đem ngươi phân đều đánh ra đến làm sao thiên quỷ vương mang theo một cái khủng bố như vậy mặt nạ là bởi vì mặt nạ về sau khuôn mặt càng thêm xấu xí sao thiên quỷ vương ngươi giết chúng ta lại có làm sao giết chúng ta còn có thiên vạn vạn cái chúng ta đối mặt một bầy kiến hôi khiêu khích lúc này thiên quỷ vương rất hiển nhiên cũng giận hắn cho tới bây giờ còn không có bị loại này cấp bậc sâu kiến cho nhục mạ qua đây nhưng phàm là nhìn thấy hắn tu sĩ cái kia không phải bị dọa đến run l y bẫy mà lại mặt nạ của hắn càng là hắn đau n h ấ t đã từng vẫn là hóa thần kỳ thời điểm bị một vị luyện hư kỳ đại năng gây thương tích mà ở phía sau đột phá đến hợp thể kỳ về sau thiên quỷ vương lựa chọn đem n ố i phương thiên đao vạn quả lại thêm đốt đèn trời vết thương này liền bị thiên quỷ vương cho lưu lại xem như là cho mình một cái tỉnh táo không muốn lại bị người khác ức hiếp bây giờ bị lại lần nữa nhấc lên tự nhiên là tức giận không thôi ở phía xa trần bá thấy cảnh này sắc mặt cũng không nhịn được khó coi kéo nhìn thấy thiên quỷ vương sắp liền muốn đọc thủ trần bá biết cái này chỉ sợ muốn tắm chỉ thấy thiên quỷ vương ngưng kết ra tới một cái to lớn trường ấn trong đó uy năng để ở đây các tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng mà lục cựu huyền mặc dù có chút sợ hãi nhưng trên mặt biểu lộn h ư n g vẫn là phong khinh vân đạo mà liền tại cái này thời khắc sống còn một đạo so thiên quỷ vương càng khủng bố hơn uy áp thực hiện đến thiên quỷ vương trên thân tùy theo mà đến còn có một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt là người phương nào đang ư ớ c hiếp ta lục trường sinh hậu nhân làm sao lại có như thế tồn tại cường đại đi ngang qua nơi này vị đại nhân này giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó đi thiên quỷ vương lúc này cả người đều bị dọa đến run l ờ i bầy như thế b y áp viễn siêu du ma vương nói cách khác người trước mặt chí ít là đại thừa kỳ tồn tại phải biết đây chính là đại thừa kỳ nha một cái tay liền có thể m i ể u s á t hắn loại này rác rưởi tồn tại mà tại thiên quỷ vương trước mặt một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại trước mặt mọi người nhìn qua không có chút nào uy hiếp thậm chí còn có một chút yếu đuối nhưng là thiên quỷ vương biết người trước mặt cường đại đang nghe lục trường sinh tục danh về sau lục hiên một mặt c h ấ n kinh ngẩng đầu đến thật vất vả thấy rõ ràng gương mặt kia k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng ngài là lục trường sinh ra ra nghe tới lục hiên thanh âm về sau lục trường sinh túi đầu xuống nhìn thấy lục hiên k h ắ p khuôn mặt là hoài niệm c h i sắc không biết suy nghĩ cái gì đổ vật n g ư ơ i là tiểu hiên tự đi ta nhớ được trước kia còn ôm qua người tới ngài quả lại chính là trường sinh ra ra lục hiên nghe tới lục trường sinh về sau nhất thời rơi xuống hai hàng thanh lệ mà đối diện thiên quỷ vương tại nghe lời này về sau nhất thời ám kêu không tốt lập tức chuẩn bị chuồn đi nhưng rất hiển nhiên lục trường sinh đã nhìn ra hắn tính toán chỉ thấy lục trường sinh than nhẹ một tiếng tiên nhân trói lập tức trong nháy mắt vung lên một vệ sáng từ đầu ngón tay của hắn kích bắn ra thiên quỷ vương thậm chí đều không kịp phản ứng liền bị đánh trúng trong chốc lát liền bị hai tia sáng trực tiếp trói trói lại không thể động đậy chút nào đám người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng lúc trước còn không ai bị nổi p h á c lối đến cực điểm thiên quỷ vương chỉ đơn giản như vậy bị chế phục thống tử không hổ là ra sức thế mà cho ta một cái mạnh như vậy bối cảnh nhìn thấy trên b lục cựu huyên không khỏi thầm nghĩ mà lúc này lục trường sinh cũng chậm rãi bay đến lục gia phía trên thấy t h ế lục hiên vội vàng đi tới lục trường sinh trước mặt tất cung tất kính nói lục gia t ử tôn lục hiên bái kiến trường sinh lao tổ tiểu hiên tử người ta ở giữa không cần nhiều như vậy khách sáo lục trường sinh lắc đầu phất phất tay liền đem lục hiên đỡ lên sau đó lục trường sinh giống như là cảm nhận được cái gì sắp mặt không khỏi phẫn nộ ta lục gia đến cùng gặp cái gì rất hiển nhiên vừa rồi triển khai thần thức lục trường sinh phát hiện toàn bộ lục gia chỉ có lục hiên cùng một tên tiểu tử có lục gia huyết mạch những người còn lại thì cùng lục gia không có chút nào liên quan nghe tới lục trường sinh lục hiên một mặt bi thống khóc lóc kể lể lão tổ ta bất hiếu n h à không có duy trì tốt lục gia cường thịnh để kẻ xấu thừa cơ đem ta lục gia cho diệt đi nghe tới lục hiên lục trường sinh nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì đồ vật sau một lát mở mắt nhìn về phía một bên lục kiểu hiên tiểu tử ngươi thế nhưng là ta lục gia dòng dõi văn ngôn lục kiểu hiên nội tâm kích động nhưng là trên mặt cũng mang theo một k i a nặng nghề đi tới trường sinh lão tổ ta là lục hiên gia gia cháu trai lục kiểu hiên tốt tốt tốt chỉ cần ta lục gia còn có một người tại thế vậy ta lục gia huyết mạch không coi là, là triệt để đoán mất nghe tới lục gia còn có một người tại thế lục trường sinh trong lòng bi thống lúc này mới giảm bớt không ít lập tức lẩm bẩm nói b ả n tôn tại mấy trăm năm trước rời đi lục gia tìm kiếm thành tiên cơ duyên hao hết thiên tân vạn khổ mới thành tựu đại thừa chi vị lại không nghĩ tới vật đổi sao rời ta lục nhà thế mà cũng súng dốc nhưng là bây giờ ta trở về như vậy ta lục gia cũng là thời điểm nên khôi phục ngày đó cường thịnh lục trường sinh bị ở đây các tân khách nghe tới nhất thời đều kinh hãi cái này lục nhà thế mà còn có khủng bố như vậy bối cảnh đại thừa tu sĩ phải biết cho dù là nguyên võ quốc tại đối đầu một tôn đại thừa tu sĩ thời điểm cũng tuyệt không tất thắng khả năng nha mà một bên khác thiên quỷ vương thì là đang nghe lục trường sinh về sau nội tâm càng là đối với du ma vương lớn mang lên đây chính là trong miệng ngươi nói tới h ả o không bối cảnh lục g i a sao tiền bối tha ta một mạng ta nguyện ý trở thành lục gia gia nô thiên quỷ vương không ngừng cầu xin tha thứ đối mặt thiên quỷ vương cầu xin tha thứ lục trường sinh thờ ơ đang nghĩ ngợi một trưởng liền đem thiên quỷ vương cho xử lý nhưng lúc này lục cựu huyên lại là đứng ra lao tổ thủ hạ lưu nhân nhìn thấy lục cựu huyên đứng ra lục trường sinh trong tay uy năng cũng biến mất theo nhiều hứng thú hỏi à ngươi nhưng có ý nghĩ gì sao lục cựu u y ê n đứng、vậy. Thiên quỷ vương nội tâm cũng kích nội vương cũng động, quỷ đây lục à muốn đ ư cựu sao. huyên có chút ngượng ngùng nói phía bên mình còn không có gì mạnh hữu lực hộ vệ đâu cũng không thể để hai vị lão tổ thời thời khắc khắc đều đi theo mình ra ngoài đi mà nghe tới lục cựu huyên về sau lục trường sinh cũng bắt đầu suy tư có được hay không thiên quỷ vương thì là ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ đại nhân ta nguyện ý trở thành thiếu chủ hộ vệ cũng được đã như vậy, vậy ngươi liền lập xuống thiên đạo lời thể vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ta lục ra lục trường sinh suy tư sau một lát vẫn là đáp ứng dù sao bây giờ lục gia đích thật là thiếu khuyết người có thể dùng được cũng coi là cho thiên quỷ vương một cái cơ hội đi n g h e tới thiên đạo lời thiên thề về sau, thiên quỷ vương trên mặt xuất hiện một tia trần t r ở dù sao lập xuống thiên đạo lợi thế về sau liền tương đương với đem tính mạng của mình đều giao đến lục gia trên tay đương nhiên nếu là một ngày kia thiên quỷ vương c ó thể đột phá đến không nhìn thiên đạo tiên hoàn g cảnh thiên đạo lợi thế tự nhiên cũng liền vô hiệu nhìn ra thiên quỷ vương trần t r ở lục trường sinh hử lạnh một tiếng xem ra ngươi vẫn là không quá vui lòng nhà đã như vậy kia liền đi chết đi c ả ân h n từ r ư ờ n g s i hôm nay trở đi ngươi liền nặng bảo hộ ta lục gia thiếu chủ lục cựu y i ề n đi không nghĩ tới lục nhà thế mà còn có kinh khủng như vậy bối cảnh thậm chí ngay cả đại thừa tiên nhân đều tồn tại nằm trên mặt đất trần bá thấy cảnh này về sau một m ặ t khiếp sợ nói như thế bối cảnh đã viễn siêu nguyên võ quốc mà lý thanh bình tại thấy cảnh này về sau thì là thở dài một hơi nhưng là ánh mắt bên trong lại là để lộ ra đến một tia hiếu kỳ cái này lục gia cũng chưa nghe nói qua có khủng bố như vậy bối cảnh nha ở đây các tân khách thì là càng thêm chân kinh duy chỉ có lý tử k h ô n lúc này đã vui vẻ đến nói không ra lời lục gia còn thiếu hắn hai lần cơ hội xuất thủ mà bây giờ lục gia đã biến thành so nguyên võ quốc còn cường đại hơn gia tộc đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa bọn hắn lý ra từ đây liền muốn lên như diều gặp gió nữa nha Mà chương à n đằng từ xa hai n đến du ma môn tạp mươi của ta, nô n hai hoài i chiến. Đến chết mới chết thôi. h Đến Trưng 22,、hoài、nghi nhân sinh lý vương Trưng Vương nghi nhân sinh 22, Hoài Lý đám người còn chưa kịp phản ứng liền thấy đoạn trước thời gian mới xuất hiện x o n g lý vương xuất hiện tại lục gia trên không trung khắp khuôn mặt là phẫn nộ mà liên tại lý vương đang tò mò thiên quỷ vương ở nơi nào thời điểm trên mặt lại là xuất hiện một tiêu biểu tỉnh q u á dị bệ hạ t r ư c xuống đây đi cái này thiên quỷ vương vấn đề đã giải quyết xong nhìn thấy lý hiên nhiên xuất hiện trần bá vội vàng cấp lý hiên nhiên truyền âm lại thêm phía dưới các tân khách biểu lộ trực giác nói cho lý hiên nhiên tình huống không thích hợp vẫn là trước đi xuống xem một chút rồi nói sau ngay lập tức lý hiên nhiên liền đi tới lý thanh bình trước mặt kiểm tra lý thanh bình tình huống tại phát hiện nữ nhi vô sự về sau lý hiên nhiên lúc này mới thở dài một hơi lập tức nhìn về phía một bên trần bá hỏi thăm đến lúc trước tình huống đang nghe trần bá về sau lý hiên nhiên khắp khuôn mặt là không thể tin được một mặt ngưng trọng nói trần khách khanh ngươi nói thật v ậ hạ ta quả quyết không dám cầm loại chuyện này đến nói đổi nhà mà lại thiên quỷ vương không phải là ở chỗ này sao trần bá c ư ờ i khổ một phen mặc dù hắn cũng cảm thấy chuyện này không giống như là thật g á n g v ẻ nhưng trên thực tế chính là cái dạng này lý hiên nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy đi theo lục cựu h y ế n bên người tất cung tất kính cái kia không phải thiên quỷ vương là ai đâu thấy cảnh này về sau lý hiên nhiên hít sâu một hơi xem ra đối cái này lục g i a thái độ cần cải biến một chút hôm nay không phải lục g i a tiến trạch này g sao vậy bản vương liền vì lục g i a chuẩn bị một món lễ lớn đi dứt lời lý hiên nhiên ngay tại trong nhận chứa đồ là tìm một bên khác lục trưởng sinh trị là liếp mắt nhìn lý hiên nhiên cũng không nói gì thêm chư vị tới tân sự tình đã xử lý hoàn tất mời các vị tiếp tục ăn tất m i lục h i trường sinh t phất tay n đi mà r đến lục cựu hiền trước mặt do xét một phen lục cựu hiền nội tỉnh về sau có chút thỏa mãn nói không hổ là bọn hắn lục ra thiên tiêu loại này nội tỉnh cho dù là tại ngàn năm trước đó đều cực kỳ hiếm thấy đa tạ lao tổ tàn dương lục cựu hiền u không tiêu ngạo không tự ti đáp tạ đạo mà nhưng vào lúc này lý hiên nhiên đi đến hai người trước mặt bãi kiến lục tiền bối Tu t i ê n g i i giảng ớ c ứ u chính cái chỉ cần như phương không nhưng phía tiền, liền bằng ngươi ngươi trên liền muốn xưng là tiền bối đứng dậy đi. Hẳn là là một xem đạt tuổi tu tại giả vi đối vi bối số d ậ y đi, n g Nguyên ư ơ i Hiên Nhiên đi. hẳn là Lý võ quốc hoàng đế lục trường sinh đầy vô tình nói cảnh giới của hắn so lý hiên nhiên cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới tại một cái đại cảnh giới n g h i ề n ép phía d ư ớ i lý hiên nhiên cho dù là thủ đoạn ra hết cũng sẽ không là lục trường sinh đối thủ chính là hôm nay là lục gia tiến trạch cho nên ta đặc địa dân lên trọng lễ còn xin tiền bối nhận lấy dứt lời lý hiên nhiên liền lấy ra tới một cái nhẫn chữ vật tất cung tất kính giao đến lục trường sinh trong tay lục trường sinh tiếp nhận về sau thần thức lướt qua trong đó đồ vật sắc mặt cũng biến thành hơi kinh ngạc không nghĩ tới trong tay của ngươi lại có loại vật này ngược lại là hữu tâm lục trường sinh lạnh nhạt nói cũng coi là nhận hạ phần nhân tình này ân đã tiền bối nhận lấy vậy ta liền nên rời đi trước dù sao ta gần nhất còn có chuyện phải bận rộn lý hiên nhiên r ú t lời liền chuẩn bị rời đi nhưng lục trường sinh lại là đem nó ngăn lại sau đó tại lý hiên nhiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm một chỉ rơi xuống đây là một chút xíu đại thừa kỳ c à n n ộ hẳn là có thể trợ giúp ngươi đột phá đến đại thừa kỳ lục trường sinh đưa cho lý hiên nhiên một chút xíu đại thừa kỳ c à n n ộ bởi vì hắn có thể nhìn ra được lúc này lý hiên nhiên đã ở vào độ k i ế p kỳ đ ỉ n h phong chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ điểm này đại thừa kỳ cảm nộ g đối với lý hiên nhiên đến nói không thể nghi ngờ là ngày tuyết tặng than đa tạ tiền bối trợ giúp nếu là ngày khác tiền bối có cần thiết cầu lời nói vãn bối nhất định toàn lực ứng phó lý hiên nhiên một mặt kích động nói dứt lời liền lên đường hướng phía nguyên võ quốc đế đô bay trở về lục trường sinh điểm này trợ giúp có thể để cho hắn tại thời gian một năm bên trong đột phá đến đại thừa kỳ lục công tử ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi lục nhà thế mà có kinh khủng như vậy bối cảnh lần này ngược lại là ta lý thanh bình cần ỉ vào lục công tử ngươi dịu đi đến lục cựu huyên bên người lý thanh bình có chút ế ở nói mà lục cựu huyên thì là cười một cái nói thanh bình chúng ta không là bằng hưu a bằng hưu chân chính là sẽ không để ý đối phương bối cảnh nghe nói như thế lý thanh bình cũng đi theo cười cười đúng nha bằng hưu chân chính là sẽ không để ý đối phương bối cảnh nhìn thấy lục cựu huyên bên người đi theo một cái lý thanh bình bành vũ yên nhất thời cảm giác cháu gái của mình phải gặp mặc dù bành tự yên được xưng là t h a n h phong chấn đệ nhất mỹ nhân nhưng là chống lại lý thanh bình thời điểm vẫn thật là không tính là cái gì a y tôn ữ vẫn là thôi đi lục cựu u y ê n không phải chúng ta có thể đem nắm được bành vũ yên đi đến một mặt thất lạc bành tự yên bên người an Bánh tử h i ê n chỉ là thở dài một hơi cũng không nói thêm gì mà một ngày này cũng trôi qua rất nhanh tại các tân khách đều rời đi về sau lục gia ba người tụ tập cùng một chỗ thương lượng lục gia bây giờ tình huống bây giờ trọng yếu nhất là ta lục gia nhanh một chút khai chi tán diệp cho nên cựu huyên chuyện này liền giao cho ngươi lục h i ê n vẻ mặt thành thật nói lập tức nhìn về phía lục cựu huyên lục trường sinh cũng nhìn về phía lục cựu huyên bị hai người nhìn chằm chằm lục cựu huyên nội tâm một trận l ụ bộ nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nói ra ra lão tổ ta cảm thấy việc này còn không đ ộ dù sao hai người các ngươi một cái là nguyên anh kỳ một cái khác là đại thừa kỳ thọ nguyên đều có thể được xưng là lao quái vợt mà lại liền xem như muốn dòng dõi cũng không phải hiện tại liền muốn nha nghe nói như thế lục hiên thì là không tránh nói tiểu tử ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt chúng ta đại thừa gia tộc liền ba người việc này nói ra cũng không tốt nghe nha tiểu hiên tử nói có lý mà lại chúng ta như thế lớn gia tộc cũng là thời điểm nên mở rộng một điểm lục trường sinh ngồi ở một bên đi theo nhẹ gật đầu đối mặt hai vị chỗ r ử a từng bước ép sát lục cựu hiên chỉ có thể cười khổ một tiếng nói hai vị lao tổ việc này thật không vội mà lại ta cảm giác nếu là quá sớm thành ra sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta đằng sau tu luyện tiến trình lục cựu huyên đều rời ra ngoài tu luyện một bộ này ra lục hiên cùng lục t r ư ờ n g sinh còn có thể như thế nào đây chỉ có thể đáp ứng xuống nhưng cũng cho lục cựu huyên một cái yêu cầu đó chính là trong vòng trăm năm nhất định phải thành ra lập nghiệp nhìn xem lục cựu huyên chạy chối chết dáng vẻ lục hiên cùng lục t r ư ờ n g sinh lắc đầu bất đắc di ta nhìn lý thanh bình tiểu nhi từ kia đối cựu huyên cũng có cảm giác dáng vẻ đến lúc đó có thể tác hợp một chút lục hiên nghĩ đến đề nghị gì đạo mà lục t r ư ờ n g sinh văn luôn cũng nhẹ gật đầu hôm nay tiểu nhi từ kia sao nàng ngược lại là xứng với nhà chúng ta cựu huyên một bên khác lục cựu huyên còn không biết hai vị lao tổ đều đã vì chính mình tìm kiếm tốt đối tượng như lửa trốn về đến trong phòng của mình lại nghĩ tới đến chính mình cùng lão tổ trăm năm ước hẹn trăm năm về sau chỉ sợ bối cảnh của chính mình đều vô địch đi chương 2 a i đều là tu t i ê n giả chương 2 a i đều là tu t i ê n giả tại ngày thứ hai thời điểm lục i ự u huyên liền thực hiện lời hứa của mình chỉ gặp hắn đem lên trăm tên gia n o đều tụ tập mà những n à y gia n o tại hôm qua thời điểm đều biết được bọn hắn chỗ gia nhập thế mà là một cái đại thừa gia tộc phải biết đây chính là đại thừa gia tộc nha so nguyên võ quốc còn kinh khủng hơn tồn tại bùn thiếu trụ lúc trước đã đáp ứng sẽ để các ngươi đều trở thành tu tiến giả như vậy hôm nay chính là bồn thiếu chủ thực hiện lời hứa thời điểm lục cựu h u y ê n đứng ở trước mặt bọn họ lạnh nhạt nói lời này vừa nói ra phía dưới g i a n ô nhóm cũng không khỏi kích động trở thành tu tiên giả coi như mang ý nghĩa bọn hắn sau này không còn là phạm nhân nhìn thấy trên mặt bọn họ vẻ mặt kích động lục cựu h u y ê n nội tâm một trận hài lòng kể từ đó bọn hắn mới có thể vì lục gia càng thêm ra sức cho dù đối với lục gia đến nói không có ích lợi gì mà ở phía xa lục h u y ê n cùng lục trường sinh thì là mặt không đổi sắc nhìn xem một màn này lục cựu hiên đã mua chơi kia liền mặc cho hắn tới đi cái này chút tài nguyên bọn hắn ngược lại không đến nỗi để ý chỉ thấy lục một giây sau liền có hai cái g i a nô bưng hai tảng đá đi lên chính là tư chất kiểm tra thạch cùng thể chất kiểm tra thạch cái này hai tảng đá theo thứ tự là dùng để kiểm tra tu tiên tư chất cùng thể chất đặc t h ủ hiện tại toàn bộ các ngươi người xếp thành hàng đi lên từng bước từng bước kiểm chắc. theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống rất nhanh ở đây g i a nô nhóm tranh nhau chen l ớ n l ậ p đội chuẩn bị bắt đầu kiểm chắc tư chất vị thứ nhất kiểm chắc g i a nô rất hiển nhiên còn có một chút hồi hộp sợ mình kiểm chắc không ra tư chất tại được đến lục cựu huyền cổ vũ về sau lúc này mới một tay lấy tay để tại kiểm tra thạch phía trên chỉ thấy kiểm chắc thạch chấn động một phen rất nhanh liền xuất hiện một cái hoàng gia trùng phẩm chữ thấy cảnh này về sau đối phương mới thở dài một hơi mặc dù có chút thất lạc nhưng tóm lại có thể bước vào tiên đồ mà theo kiểm chắc nhân số gia tăng lục cựu huyên thế mà phát hiện ra nô nhóm trên cơ bản đều tồn tại tu tiên tư chất phải biết cũng không phải là người người đều có thể sửa tiên nguyên bản lục cựu huyên đều làm tốt không có bao nhiêu người có thể tu tiên dự định nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ mình khí vận tiên bọn hắn có thể gia nhập đến lục gia bên trong đến khí vận tự nhiên là thấp không đi nơi nào có chút tu tiên tư chất rất bình thường mà nhưng vào lúc này Tư nhưng ấ t mà lục trường sinh thấy cảnh này thì là hào không ngoài suy đoán xuất thủ đem tình huống nơi này cho che chê lại nếu không chỉ sợ không được bao lâu liền có người tìm tới cửa cũng may lục trường sinh xuất thủ kịp thời như thế động tính mới không có bị truyền đi mà cái kia kiểm chắc ra tiên gia i thiên phú thiếu nữ thì là xứng sờ ngay tại chỗ cả người đầu đều n g ọ n g ta đây là thức tỉnh tiên gia i thiên phú nhưng là còn chưa kịp phản ứng lục trường sinh liền xuất hiện tại trước mặt của nàng bái kiến lão tổ nhìn thấy lục trường sinh về sau thiếu nữ kia vội vàng thở dài đạo mà lục trường sinh thì là phất phất tay đem nó đỡ lên ngươi tên là gì lai lịch ra sao nghe tới lục trường sinh thiếu nữ vội vàng nói bẩm lão tổ tiểu nữ tên tần ngọc s o n g là một đứa c ô nhi nói đến đây tần ngọc xong trên mặt biểu lộ có chút đắng chắc c h nhưng lục trường sinh cũng sẽ không lý sẽ nhiều như thế mà là phối hợp nói bây giờ ta muốn đưa ngươi gia nhập vào ta lục trong nhà từ nay về sau đổi tên là lục ngọc song như thế nào nghe tới lục trường sinh ở đây da nô nhóm đều g á o ư ớ c gia nhập vào lục trong nhà cái này liền mang ý nghĩa tần ngọc song từ nay về sau cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc người mà tần ngọc song nghe nói như thế về sau thì là xứng sở ngay tại chỗ nhưng là rất nhanh mừng rỡ như liên đáp ứng xuống bẩm lao tổ ta n g u y ệ n ý ân từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi là lục ngọc song là ta lục ra một phần tử lục trường sinh văn ngôn thỏa mãn nói một cái tiên gia thiên phú thiên tài nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trở thành độ kiếp kỳ cũng không tính là, là cái vấn đề lớn gì lại thêm tần ngọc song là một đứa cô nhi vậy cái này liền càng thêm phù hợp đứng ở một bên lục cựu u y ề n nghe tới lao tổ về sau ngược lại là không có quá lớn đấu kỵ hoặc là cảm giác được bất công dù sao mình trên thân còn có hắc ngược lại không đến nỗi lao ước đấu kỵ người khác đa tạ lao tổ bàn cho họ lục ngọc s o n g một mặt kích động nói gia nhập vào lục ra bên trong cái này liền mang ý nghĩa nàng sau này không dùng lại bốn phía bối ba mặc dù kiểm chắc ra tiên giai thiên phú nhưng là l ụ có ra bên trong thế nhưng thế là c đại thừa tu sĩ gia nhập vào lục ra cũng không tính là h ủy khuất m ì n h nhân người đã thân là ta lục ra người kia liền đi theo ta đi lục trường sinh dứt lời liền mang theo lục ngọc xong rời khỏi nơi này dù sao thân là lục ra người khẳng định phải có một chút mình đãi ngộ đặc biệt hiện đang tiếp tục nhìn thấy bọn hắn một mặt biểu tình hâm mộ lục c ử u lên cười lắc đầu nói kiểm tra lúc này mới tiếp tục xuống dưới chỉ là đằng sau không còn xuất hiện t i ê n gia i thiên phú đỉnh phá trời là địa gia i thiên phú kiểm tra s o n g tư c h ắ c khẳng định phải kiểm tra thể chất vừa mới kiểm tra lại là không được ta thức tỉnh thiên giai thể chất kim cương thể một tên tráng hắn một mặt kích động nói mà rất nhanh lục trường sinh lại lần nữa hạ tràng mời đối phương gia nhập vào lục ra mà hào không ngoài suy đoán đối phương lại là một đứa cô nhi tên là chính quản đằng sau đổi tên là lục quản nhưng là thiên tài trung quy là s ố i tiếp xuống ngược lại cũng không có cái gì kinh diễm thể chất xuất hiện nhiều lắm là cũng chính là đ ị a u giai thể chất thôi mà tại kiểm c h r a song sau liền cần bắt đầu ngâm rèn dịch thể đột phá rèn thể cảnh chỉ thấy lục cựu huyên lại lần nữa phất phất tay rất nhanh liền có bốn cái da nô bưng một cái đại m ụ c bồn đi tới trên quảng trường mà lục cựu huyên thì là không chút hoang mang đi tới chậu lớn bên cạnh hướng bên trong ném vào các loại t r ợ giúp bước vào rèn thể cảnh thiên tài địa b ả o những n à y da n ô nguyên bản sinh ra liền cực kỳ n g h khó đừng nói là luyện khí kỳ thậm chí ngay cả rèn thể cảnh đều chưa từng bước vào qua lục cựu huyên tự nhiên là sẽ không keo kiệt đối đãi một đám g i a nô đều có thể dùng tới huyền giai thiên tài địa bảo phải biết gia đình bình thường có thể cần dùng đến hoàng giai rèn dịch thể liền coi là rất không sai bọn hắn mặc dù không biết cái gì là huyền giai rèn dịch thể nhưng cũng biết thiếu chủ vì bọn hắn trả giá bao nhiêu cả đám đều hạ quyết tâm nhất định phải vì thiếu chủ máu chảy đầu rơi mà theo đủ loại thiên tài địa bảo bị lục cựu huyên ném vào đến trong chậu gỗ rất nhanh một nồi nóng hôi hổi rèn dịch thể liền bị lục cựu huyền cho cả da chữ vị đi vào đi lục cựu huyên nhìn về phía bọn hắn nói mà một đám da nô nhìn về phía còn tại bút hơi nóng rèn dịch thể hít sâu một hơi dứt lời liền trực tiếp tràn vào đến rèn dịch thể bên trong mà rèn dịch thể bên trong c u ầ n bạo năng lượng thì là t h u ậ n lông của bọn hắn lỗ tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn trong lúc nhất thời thống khổ to lớn phun lên đại não toàn bộ trên quảng trường chuyển đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thấy cảnh này lục cửu huyền lông mày có chút hơi như rất đau sao vì cái gì ta lúc đầu không có cảm giác được đau đâu phải biết lúc trước mình ngâm rèn dịch thể thời điểm thế nhưng là cảm giác tại tắm suối nước nóng một dạng nhưng lục cửu huyền tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là mình sở dĩ sẽ không cảm giác được đau đớn là bởi vì thiên đạo trúc phúc nguyên nhân theo g i a n o nhóm tại rèn dịch thể bên trong không ngừng ngầm mà cảnh giới của bọn hắn cũng vào lúc này bắt đầu đột phá rèn thể cảnh một tầng tầng hai một đường đột phá đến mười tầng chỉ có hai ba cái đột phá đến mười một tầng đây cũng chính là bọn hắn đ ỉ n h phong theo lấy bọn hắn cảm thấy áp lực từng cái rời đi c h ậ u gỗ thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ nhưng vẫn là từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một bản đã sớm a n bài tốt công pháp đây vốn là huyền giai công pháp trường thanh trải qua chỉ cần các ngươi làm từng bước tu luyện liền có thể một đường đột phá đến nguyên anh kỷ lục cựu lên vẻ mặt thành thật nói dù sao cũng là từ mình lao tổ trong tay cầm tới phù hợp tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện đây cũng là hắn vì sao muốn giao cho gia n o nhóm tu luyện nguyên nhân tu luyện không chỉ dừng muốn nhìn công pháp p h ẩ m g dai càng trọng yếu hơn chính là người tu luyện thiên phú thiên phú không được cho dù là cho một bản thần dai công pháp tại đối phương trong mắt cũng không khác thiên thư xem không hiểu căn bản xem không hiểu mà theo lấy bọn hắn bắt đầu tu luyện trường thanh t r ả i qua vẹn vẹn là mấy phút thời gian gia n o bên trong liền có người đột phá đến luyện k h í kỳ ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba tại ngắn ngủi trong vòng một giờ đều lục tục no ngoe đột phá đến luyện phí kỳ chậm nhìn ngắn ngủi một giờ lại có năm mươi người đều đ ộ t phá đến l còn lại một nửa biểu lộ thì là có chút h ể bài lục cựu huyên thấy thế an ủi tu tiên chuyện này không vội vàng được giảng cứu chính là duyên duyên phật đến tự nhiên liền có thể đột phá cho nên đừng sốt ruột nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ về sau đã đột phá nữa nha nghe tới lục cựu huyên bọn hắn lúc này mới bình tĩnh lại đa tạ thiếu chủ chỉ điểm chúng ta biết biết liền tốt tất cả đi xuống làm các ngươi nên làm sự tình đi lục cựu huyên phất phất tay r ứ t lời quay người liền chuẩn bị rời đi lại là nhận lục hiên thần thức truyền âm cháu trai lý thanh bình tiểu nhi từ kia tới t ì n ngươi nghe nói như thế lục cựu u y ê n có chút hiếu kỳ trong này g thường lý thanh bình cô gái nhỏ này nhưng sẽ không dễ dàng tìm đến mình chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì sao nghĩ tới đây lục cựu huyên lắc đầu vô luận như thế nào tóm lại muốn đi gặp bên trên gặp một lần tiểu thư coi là thật muốn mời lục công tử cùng nhau đi tới sao tại lục gia đại sành chỗ lý thanh bình cùng tiểu tình sớm liền ở chỗ này chờ đợi hồi lâu lục công tử vừa vặn còn không có đột phá đến chút cơ kỳ vừa vặn có thể vào cái kia bí cảnh còn nữa lục công tử thực lực vô s o n g mang theo lục công tử tiến vào bảo hộ một điểm không phải sao lý thanh bình vừa cười vừa nói tiểu tình nghị nghị cũng là mà lúc này lục cựu u y ê n mới chậm rãi đi đến vô sự không đăng tam bảo điện. thanh bình ngươi tìm ta có chuyện gì không lục cựu huyên vừa cười vừa nói lý thanh bình về lấy cười một tiếng lập tức liền đem mình ý đồ đến nói ra thanh phong bí cảnh lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói tại thanh phong c h ấ n lâu như vậy mình làm sao chưa nghe nói qua cái này bí cảnh mà lý thanh bình nhìn thấy lục cựu huyên biểu lộ về sau thì là vội vàng giải thích cái này bí cảnh sở dĩ gọi là thanh phong bí cảnh chỉ là bởi vì cùng thanh phong c h ấ n tương đối tới gần tôi h nghe nói như thế về sau lục cựu huyên bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại nghĩ tới cái gì hiếu kỳ cái này bí cảnh có cái gì hạn chế không thành、Ấn. Chỉ có tu vi tại trúc cơ có cấp phía thể nhập, thiên thấp nhất tu tại tu tiến trong tài đều vi dưới mới kỳ địa sĩ mà bên báo Lý à Hoàng tài thậm chí huyền thiên báo. còn Giai, giai địa có l thanh bình vẻ mặt thành thật nói, mà lục kiểu hên thì là lắc đầu lấy thân phận của n g ư ơ i n h ữ n g vật này ở trong mắt n g ư ơ i căn bản không tính là cái gì, cho nên nói ra n g ư ơ i mục đích thực sự đi, nếu không ta là sẽ không cùng n g ư ơ i hợp tác. Lý thanh bình suy tư sau một lát, lập tức liền chuẩn bị nói ra, tiểu tình thấy thế thì là ngăn lại nàng tiểu thư, người coi là thật muốn đem sự kiện tia nói cho hắn không thành. Lục công tử cùng ta là chi hữu, ta tin tưởng hắn sẽ không làm cái gì. Lý thanh bình lắc đầu nói, lập tức đối lục cửu huyên nói ra lục công tử nói tới đích thật không sai bất quá bọn hắn đều coi là trong đó c h â n quý nhất bất quá là địa gia i thiên tài địa bảo nói tới chỗ này lý thanh bình nhìn chung quanh một lần lúc này mới nhẹ giọng nói ra nếu là không có không may trong đó chỉ sợ tồn tại thiên gia i thiên tài địa bảo lưu ly bảo dịch n g h e tới thiên gia i thiên tài địa bảo về sau lục cửu huyên cũng không nhịn được đến một chút hứng thú hắn mặc dù không biết lưu ly bảo dịch là cái gì nhưng là hắn biết mỗi một lần tiên gia i thiên tài địa bảo xuất thế đều có thể gây nên vô số cường giả ra tay đánh nhau trong đó không thiếu đại thừa kỳ phía trên tồn、tại. Một b ê n khác Lý t h a n Bình còn tại phối hợp nói theo như đồn h phối hợp theo tại đại lưu l y bảo dịch chính là đến ủ để để đối đều đ thể lịch là cải công chính có cao chất, có thiên mệnh thượng hiệu không nhỏ hiệu、quả. Nghe vật, tu tiên tư tiên trở tiên tư với giai nó xuống bảo quả. vô đó lục cựu huyên cũng coi là biết lý thanh bình ý nghĩ đoán chừng là muốn tìm được lưu ly bảo dịch tăng lên tư chất của mình dù sao nàng mới bất quá hoàng gia thiên phú thôi bất quá ngươi là như thế nào chắc chắn tin tức này đ â y này lục cựu huyên có chút hiếu kỳ nếu là ngay cả lý thanh bình đều biết vì cái gì cái khác đại năng cũng không biết đâu nói đến đây lý thanh bình biểu lộ có chút đáng chắc chắc lục công tử có chỗ không biết kỳ thật tin tức này ngay từ đầu là mọi người đều biết tại bí cảnh lần thứ nhất mở ra thời điểm liền có người ở bên trong phát hiện hư hư thực thực lưu ly bảo dịch tồn tại chỉ là đằng sau lục tục nao ngoe đi vào người đều không có tìm được lưu ly bảo dịch mà tin tức này từ nay về sau cũng biến thành một cái chuyên môn mà thanh phong bí cảnh cũng tại nhiều năm như vậy thăm dò bên trong trở nên cô đơn cho nên đến đây thanh phong bí cảnh thăm dò tu sĩ ít đi rất nhiều lý thanh bình vẻ mặt thành thật nói mà lục cửu lên thì là vội vàng cản lại nàng chờ một chút nói cho cùng ngươi cũng không có khẳng định bên trong có lưu ly bảo dịch mà n h ư n g là tu tiên một chuyện vốn chính là nghịch thiên cải mệnh sự t ì n h ta lần này đi vào cũng chỉ là muốn tìm tới lưu ly bảo dịch cải biến vận mệnh của ta thôi lý thanh bình l ắ t đầu lục cựu huyên thì là trầm tư sau một hồi hỏi thanh phong bí cảnh đại khái bao lâu mở ra văn luôn lý thanh bình vẻ mặt thành thật nói còn có trường bảy ngày nghe nói như thế lục cựu huyên biểu lộ có chút phức tạp nhưng sau một lát vẫn là đáp ứng đã như vậy vậy được rồi ta cái này bảy ngày áp chế một cái đi lục cựu huyên kỳ thật có thể cảm nhận được mình tùy thời có thể đột phá đến chút cơ kỳ nhưng là đã có thể tìm tới lưu ly bảo dịch không đi ngu sao mà không đi m ặ theo lý thanh bình rời đi lục hiên cùng lục trường sinh xuất hiện tại bên cạnh hắn cửu huyên người muốn đi thanh phong bí cảnh chơi đùa lục trường sinh lạnh n h ặ t nói mà lục cửu huyên thì là hiếu kỳ ân lão tổ có gì chỉ giáo cũng không có chỉ là cái này thanh phong bí cảnh bên trong tồn tại cao giai trúc cơ kỳ yêu thú cho nên ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lục trường sinh lắc đầu nhắc nhở mặc dù trúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào thanh phong bí cảnh bên trong nhưng là trong đó yêu thú lại là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ nhưng không cách nào đột phá đến kim đăng kỳ một khi đột phá đến kim đăng kỳ liền sẽ bị trong đó quy tắc chi lực r à o sát rơi mà cao giai trúc cơ kỳ chỉ là trúc cơ hậu kỳ cùng đ ỉ n h phong nghe nói như thế về sau lục cự huyền phá lên cười ha ha ha lao tổ chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến nếu là sinh lòng khiếp đảm không dám đánh một trận lại há có thể sửng sức tại t r ư thiên phía trên lục cựu h u y ề n lời nói này không khỏi làm lục hiên cùng lục trường sinh đều cảm thấy một trận nhiệt huyết tốt không hổ là ta lục gia thiếu chủ lần này ta lục gia muốn ra chân long chương 25, thúc thúc ta thích nhất liệu bối cảnh chương 25, thúc thúc ta thích nhất liệu bối cảnh mà thời gian trôi qua rất nhanh bảy ngày trước mắt là qua vì áp chế tu vi của mình cho nên lục cựu h u y ề n trong lúc này còn học tập mấy cửa võ kỹ tiên thuật để phòng ngừa đến lúc đó tiến vào bí cảnh về sau đánh không lại cao g i i trúc cơ yêu thú tiên thuật chỉ là không cần vũ khí t r mà tại i p ngày thứ bảy buổi sáng lý thanh bình sớm liền đi tới lục gia bên trong sau một lát lục cựu huyện cùng lý thanh bình thuận lợi gặp mặt nhìn thấy lý thanh bình lấy ra phi hành pháp bảo lục cựu huyện trên mặt có chút không hiệu đối này lý thanh bình cho ra giải thích là thanh phong bí cảnh khoảng cách thanh phong chân khá xa cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ đều cần phải bay đại khái thời gian một ngày không cần ngàn l ã o mang theo chúng ta tiến về thanh phong bí cảnh đi lục cựu huyên không chút do dự nhìn về phía đi theo bên cạnh mình thiên quỷ vương nói có độ kiếp kỳ thủ hạ không dùng thì phí là thiếu chủ bây giờ hắn đã lập x u ố n g thiên đạo lời thề quy thuận lục gia tự nhiên là làm tốt lao nô chức trách mà lại dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn quy thuận tại lục gia phía dưới tựa hồ cũng không phải một kiện rất tồi tệ sự t ì n h cái này là ta không nghĩ tới Lý tại ngày đó trần bá sau khi bị thương lý hiên nhiên liền đổi một cái khách khanh đến bảo hộ lý thanh bình đây chính là độ kiếp kỳ tốc độ sao không khỏi cũng quá nhanh đi từ trên bầu trời nhìn xuống lục kiểu huyên căn bản thấy không rõ phía dưới đồ vật toàn bộ thiên địa trong mắt hắn trước mắt là qua cái này rất bình thường dù sao hóa thần kỳ tu sĩ liền có thể nhất nghiệm nàng g i ả m càng đừng đ ề cập độ kiếp kỳ loại kia đ ạ i n ă n g tốc độ chỉ có thể dùng một bước mười vạn g i ả m để hình dung lý thanh bình tại lục cựu h u y ê n bên người lắc đầu nói dù sao phụ thân của nàng chính là lý hiên nhiên nàng tự nhiên là không so hiểu rõ bộ dạng này sao xem ra muốn sớm ngày đột phá đến độ kiếp kỳ nha lục cựu h u y ê n cười một cái nói nếu là đều bật hặc trăm năm đều đột phá không được độ kiếp kỳ còn không bằng đi chất tính mất hết xuyên việt người mặt mà lý thanh bình cũng là theo chân cười cười cũng không nói gì thêm có lẽ trong mắt của nàng câu nói này chỉ là một câu nói đ ù a đi dù sao vị nào độ kiếp kỳ không phải hao phí thời gian mấy vạn năm mới đột phá đi lên mà căn cứ lý thanh bình biết tựa hồ toàn bộ thiên linh châu trăm vạn năm gặp một lần thiên tài đều hao phí mấy trăm năm mới đột phá đến độ kiếp kỳ hơn nữa còn là tính nhanh chỉ là không biết tại không lâu sau đó nhìn thấy lục cửu huyền coi là thật đột phá đến độ kiếp kỳ trên mặt nàng lại là bực nào biểu lộ chỉ là một lát thời gian thiên quỷ vương tốc độ liền chậm lại thiếu chủ đến mà lục cựu hiên cùng lý thanh bình nhìn về phía b ố n phía chỉ thấy chung quanh đã sớm người đông nhìn nhịp dù sao thanh phong bí cảnh đã từng tên thịnh nhất thời bây giờ cho dù là sung dốc nhưng vẫn là có rất nhiều tán tu chen c h ú c mà đến cái kia chính là thanh phong bí cảnh lối vào chỉ là còn chưa mở ra nhìn bộ dáng đại khái còn cần thời gian một ngày mới được lý thanh bình chỉ hướng nơi xa một tòa đại sơn chỉ thấy tại đại sơn chi bên trên có một màn ánh sáng mà tại màn sáng bên kia bên trên còn có mấy chồng bột mịt nghĩ đến là có không biết sống chết đ ồ đần nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào sau đó liền bị rào sắt rơi nếu là bí cảnh không có mở ra nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào liền sẽ bị trong đó quy tắc chi lực cưỡng ép rào sát rơi trừ phi tu vi có thể so với t h i ê n đ ạ o nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ đến đó nghỉ ngơi một chút đi rất nhanh lục cựu huyên liền thấy nơi xa có một cái nơi thích hợp lập tức đề nghị lý thanh bình tự nhiên là không có ý kiến mà thiên quỷ vương chỉ là b ả o tiêu lại có thể nói cái gì đâu một đoàn người rất nhanh liền đi tới dưới đ ạ i thụ nguyên bắt đầu điều chỉnh chỉ là rất nhanh liền có đồ đần đến tìm phiền t o á i thiếu chủ xem ra bí cảnh còn chưa mở ra không bằng chúng ta làm sơ chỉnh đốn vào lại tại lục cựu huyên một đoàn người cách đó không xa có một người mặc hoa lệ phục sức thiếu niên mà bên cạnh hắn thì là theo chân một cái bề ngoài không đẹp lão nô nhìn thấy tình huống chung quanh về sau lão nô đề nghị trần bá chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý là được thiếu niên lạnh nhạt nói tựa hồ nơi này hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn đang nghe thiếu chủ về sau trần bá thì là bắt đầu bốn phía nhìn lại rất nhanh tìm đến một cái vị trí thích hợp thiếu chủ chúng ta đi thôi trần bá đi tới thiếu niên trước mặt tất cung tất kính nói văn ngôn thiếu niên rất nhanh liền theo trần bá đi tới dưới lại thụ chỉ rất là tiếp nối chính là nơi này là lục cựu hơn ba người vị trí nhìn đến đây lại có thể có người trần bá hơi nhũ mày lập tức đi tới lục cựu huyên bọn người trước mặt ngẩng đầu nói tiểu tử vị trí này chúng ta coi trọng cho các ngươi một trăm cái phẩm linh thạch chuyển sang nơi khác đi nghe nói như thế lục cựu huyên hơi nhũ mày biểu lộ không khỏi trở nên có chút nhiều hứng thú không nghĩ tới trong tiểu thuyết cầu huyết sáo lộ phát sinh ở trên người mình chỉ là lục cựu huyên căn bản không thiếu điểm này linh thạch trên người mình còn có trường sinh láo tổ cho mình âm tiền mười vạn khối thượng phẩm linh thạch đâu ta rất hiếu kỳ nếu là ta không để các ngươi sẽ như thế nào đâu lục cựu huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thầm mà lý thanh bình lúc này cũng căng tới đồng dạng ánh mắt lưu ý đến trước mặt hai người bất quá là l v ề phần một cái khác trên thân không có chút nào tu hành khí t ứ c thỏa thỏa p h á m nhân trần b á tự nhiên là sẽ không kiến kỵ thế là cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút bàn thạch trấn viên ra nội tỉnh dứt lời trần b á trực tiếp thả ra trên người mình hóa thần kỳ khí t ứ c rất hiển nhiên là muốn để lục cựu huyền cùng lý thanh bình biết khó mà lui nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà nhắc tới thép t ấ m phía trên nghe nói như thế lục cựu huyền cũng không khỏi nợ nụ cười lạnh thúc thúc ta nha thích nhất liều bối cảnh chương hai mươi sáu gia phụ viên trưởng thanh chương hai mươi sáu gia phụ viên trưởng thanh trần ba sáu tiểu tử ta thế nhưng là hóa thần kỳ hải nhìn thấy lục cựu lên một đoàn người t h ờ ơ thậm chí nhìn về phía nét mặt của bọn hắn còn có một chút giống như là tại nhìn hầu t ử d á n g vẻ trần bá nhất thời liền giận lúc này liền muốn đem bọn hắn cho xóa bỏ nhưng là không nghĩ tới nhưng vào lúc này đứng ở một bên thiếu niên lại là xuất thủ đem trần bá cho ngăn lại thiếu gia trần bá có chút không hiểu mà thiếu niên thì là lắc đầu lạnh nhạt nói trần bá chuyện này giao cho ta xử lý liền có thể dứt lời thiếu niên liền đi tới lý thanh bình trước mặt nụ cười trên mặt như một xuân p h o n g một mặt tự tin nói vị tiểu thư này lúc trước là bảo tiêu của ta đối các ngươi mạng trước tự giới thiệu mình một chút bị nhân viên thiên ý viên thiên ý dứt lời liền một mặt cao ngạo ngóc lên đầu như không phải người ngu nghĩ đến h ắ n nghe nói qua viên trường thanh danh tự đây chính là luyện hư đình phong đại năng chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lý thanh bình vẫn không lạnh không nhạt nói à sau đó ngươi ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu nếu là nói lúc trước lý thanh bình chỉ là có chút chán ghét vậy lần này chính là có chút tức giận nghe tới lý thanh bình viên tiên ý cảm giác mình bị mạo phạm làm sao lại có người không biết viên trường thanh đại danh đình đ ỉ n h đây chính là luyện hư kỳ đại năng nha ra phụ thế nhưng là luyện hư kỳ đại năng cho nên không biết ta có thể hay không cùng ngươi nhận thức một chút đâu tiểu thư viên tiên ý hít sâu một hơi nội tâm không ngừng cường điệu mình là một cái nho nhã hiền h ò a n g ư ờ i không thể tùy tiện tức giận lại là không nghĩ tới đang nghe mình về sau lý thanh bình còn chưa mở lời lục cự huyên liền khịt mũi coi thường ta còn tưởng rằng luyện hư kỳ đại năng là chính người đâu nguyên lai chỉ là một cái người ý thế hiế Quay đồng ầ thời cũng là vì tại lý thanh bình trước mặt nói cho nàng mình cường đại chỉ là vì cái gì tiểu tử này còn ngốc đứng tại chỗ còn có lý thanh bình trên mặt vì cái gì còn mang theo một chút nghiền ngẫm nhưng là bây giờ đã xuất thủ tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó t r ự t trật trược ta nên nói ngươi cái gì đâu lại dám ra tay với ta lục cựu huyên lắc đầu bất đắc dĩ hắn chỉ là muốn điệu thấp một điểm mà thôi không nghĩ tới phiền phức thế mà đều tìm tới cửa lại thêm lục cựu huyên lại không phải cái gì đồ hèn nhát cho nên vẫn là xuất thủ một cái đi mà động tinh của nơi này tự nhiên là bị không ít người cho lưu ý đến trình sư tỷ ngươi mau nhìn nơi đó tựa hồ có chuyện phát sinh này tại lục cựu huyên một đoàn người cách đó không xa hai cái cô gái mặc áo trắng xếp bằng ở trên tảng đá chỉ là hai người tính cách nhìn qua hoàn toàn khác biệt một cái hoạt bát sáng a một cái khác trầm mặc ít nói nghe tới sư mội về sau chính sư tỷ từ đã tọa trạng thái bên trong lui ra k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ sư muội loại chuyện này liền không nên quá để ý như thế thâm sơn cùng cốc lại có thể xuất hiện cường đại cỡ nào thiên tài đâu nghe tới lời của sư tỷ về sau tên tiên niên kỷ hơi ấu nữ hải thì là hoạt bắt thẻ lưỡi nói sư tỷ dù sao n h ả m c h ắ n mà lại thêm thanh phong bí cảnh đoán chừng còn cần thời gian một ngày mới có thể đi vào nhìn xem mà đối mặt sư mội nũng nịu chính sư tỷ lắc đầu bất đắc dĩ mình còn có thể làm sao đâu chỉ có thể sùng ái nàng thôi lập tức cùng với nàng cùng một chỗ xem g a lục cựu h u y n bên kia mà chú ý tới một màn này còn có còn lại thực lực trong đó tự nhiên bao quát bản thạch c h ấ n thế lực chật chật chật không nghĩ tới lại có thể có người t r e o chọc đến viên trường thanh nhi tử cái này có người muốn bị lao tội thế thì chưa hẳn thanh niên kia chúng ta cũng không biết không chừng bối cảnh muốn so viên thiên ý còn kinh khủng hơn đâu nói đùa đâu làm sao có thể tùy tiện lôi ra tới một người đều có có thể so với luyện hư kỳ bối cảnh đâu mặc dù bọn hắn rất đồng tình lục cựu huyên bọn người nhưng cũng sẽ không ra tay giảng cứu chính là một cái việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhưng ngay tại viên thiên ý sắp một quyền đánh vào lục cựu huyền trên thân thời điểm lục cựu huyên rốt cục làm ra mình đánh trả ba, chỉ thấy lục cựu hên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một bàn tay phiến tại viên thiên ý trên mặt trực tiếp đem viên thiên ý cho phiến phi ra ngoài biến cố bất thình lình để ở đây đại đa số người cũng còn chưa kịp phản ứng nhưng là kịp phản ứng về sau tùy theo mà đến cũng có viên thiên ý phẫn nộ lại dám phiến b ả n thiếu gia trần bá cho ta đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý cái kia nữ cho bản thiếu gia lưu lại bản thiếu gia muốn đem nó luyện thành đỉnh lô nguyên bản viên thiên ý còn dự định bảo trì phong độ của mình nhưng là hiện tại cũng bị phiến một bàn tay đi mẹ nhà hắn phong độ đều gặp quỷ đi thôi là thiếu gia trần bá thấy cảnh này về sau cũng không khỏi ph muốn là chuyện này bị viên trường thanh biết chỉ sợ mình cũng sẽ nhận không nhỏ trách phạt nghĩ tới đây trần bá lựa chọn lôi đình xuất thủ đem lục cựu huyên bọn người cho giết chết dạng như vậy còn có thể vãn hồi một điểm mặt mũi bình phục thiếu ra lựa dợ. n mà trung q u a n h thế lực người thấy cảnh này về sau cũng không khỏi kinh hãi nhưng là tùy theo mà đến chính là thương hại dù sao bị một tôn luyện hư kỳ tu sĩ để mắt tới cũng không phải cái gì sự tính tốt toa cái này tiểu ca ca thật là lợi hại sư tỷ không bằng chúng ta đợi hạ lôi kéo hắn tiến vào chúng ta bắc tuyết tông như thế nào n g h i ê n kỷ hơi ấu nữ hải tử nhìn thấy lục cựu huyền thế mà tồn tại như thế x o á y khí một mặt về sau ông trình sư tỷ tay làm n ụ n ó i mà trình sư tỷ chỉ là lắc đầu nói sư mượn n h a mặc dù ta cũng rất thưởng thức thực lực của hắn nhưng là chúng ta bắc tuyết tông chỉ lấy nữ tử nam tính vẫn là thôi đi nghe nói như thế nữ tử nghĩ cũng phải cái này mới không có h ầ m được nói chẳng lẽ liền không thể mở tiền lệ sao mở tiền lệ vẫn là thôi đi dù sao hắn hôm nay đều chưa hẳn có thể sống sót đâu trình sư tỷ nhìn về phía một bên lục cựu huyền phương hướng ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại tu tiên giới cũng không phải có thể đánh là được ra tới tu tiên quan trọng nhất là có bối cảnh có chỗ dựa sẽ chỉ đánh sớm muộn có một ngày sẽ bị đánh chết mà đây cũng là vì sao một chút thiên tài sẽ gia nhập vào thế lực lớn bên trong thứ nhất là vì một cái an nhàn tu luyện hoàn cảnh thứ hai là vì ra ngoài thời điểm sẽ không bị thế lực khác người ức hiếp chỉ là rất rõ ràng các nàng còn không biết lục cửu huyền bối cảnh xa muốn so với các nàng tưởng tượng khủng bố mà cùng lúc đó trần bá chỉ là trong chớp mắt liền đi tới lục cửu huyền trước mặt dù sao cũng là lục cửu huyền ra tay cái thứ nhất muốn giết dĩ nhiên chính là lục cửu huyền chỉ là để trần bá không nghĩ tới chính là lần này hắn thế mà nhắc tới thép tấm phía trên chương hai mươi bảy hố cha nha đây là chương hai mươi bảy hố cha nha đây là đối mặt khí thế hung hung trần bá lục cựu h u y ề n không chút nào hoảng lại hoặc là nói lục cựu h u y ề n có đầy đủ lực lượng bất quá đây hết thệ đàng trần bá trong mắt đều là bị d ọ a sợ hóa thần kỳ xuất thủ luyện khí kỳ có thể kịp phản ứng nói nhảm đâu tiểu tử kiếp sau thấy rõ ràng ai mới là có thể trêu chọc ai không thể trêu chọc trần bá cười lạnh nói lập tức vung ra một trưởng liền muốn đem lục cựu hiền cho xử lý nhưng ngay lúc này một đạo hắc ảnh vẹn vẹn là trong chớp mắt liền xuất hiện tại trần bá trước mặt cái gì trần bá không dám tin tưởng nói nhưng là còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đối phương cho một cái tay nhấc lên trên thân vô cùng kinh khủng hóa thần kỳ thực lực thế mà bị đối phương cho trực tiếp cầm giữ k i ế p sau không nên t r e o chọc đến ta thiên quỷ xử lý hắn lục cựu huyên đi đến trần bá trước mặt cười lạnh một tiếng nói trần bá đều ra tay với mình vậy mình tự nhiên sẽ không giữ lại hắn không m u ố n tha ta một mạng trần bá một mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ hắn lúc này cũng ý thức được cái này lục cựu huyên bối cảnh tuyệt đối rất khủng bố tuyệt không phải là mình có thể chỉ n h ư ợ n nhưng thiên quỷ vương lại không phải cái gì tim hiền hoàng ư ờ i chỉ là hơi xuất thủ liền đem hóa thần kỳ trần bá cho trực tiếp giết sát thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có t r a n h thoát cơ hội nguyên anh có cái mạng thứ hai hiệu quả nhưng đó cũng là tại thực lực tương đương tình hôn g dưới nếu là thực lực không tương đương trốn đều trốn không thoát mà theo trần bá cho đánh g i ế t nơi xa nằm trên mặt đất viên thiên ý cả người đều nốc rất hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới mình tùy tiện t r e o chọc đến một người đều là khủng bố như vậy tồn tại nghĩ tới đây viên thiên ý ngay cả vội xin tha đạo đại ca tha ta một mạng ta nguyện ý trở thành tiểu đệ của ngươi từ nay về sau ngươi để ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây mà lại ta là thiên giai hạ phẩm thiên phú t r u n g quanh ăn dưa quần chúng đều tương phản cho c h ấ n kinh đến rất hiển nhiên bọn hắn tình huống cùng viên thiên ý không kém nhiều cũng không nghĩ tới thế mà có thể gặp được loại chuyện này mà kêu hai tên bắc tuyết tông đệ tử càng là kích động sư tỷ ngươi mau nhìn hắn rất đ ẹ p nha sư mội một mặt kích động nói ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái trẻ tuổi xoay khí lại thêm bối cảnh rất mạnh cái này hoàn toàn phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nha mà t r ì n h sư tỷ lúc này sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọn lên rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới lục cựu huyền bối cảnh cư nhiên như thế khủng bố không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này thế mà có thể có loại này thế lực lớn người có thể để cho một tôn luyện hư kỳ tu sĩ trở thành người hộ đạo điều này nói rõ thế lực sau lưng hắn tuyệt đối có hợp thể kỳ tồn tại loại này thế lực cũng chỉ là so với chúng ta bắc tuyết tông hơi kém một bậc bắc tuyết tông thực lực cùng nguyên võ quốc không sai biệt lắm trong đó đều có độ kiếp kỳ cường giả tồn tại mà trình tuyết lần này mang theo sư m ộ i lâm vũ nhiên ra đến rèn luyện lại không nghĩ tới thế mà có thể gặp được loại chuyện này mà lúc này trình tuyết đã sinh ra cùng lục cựu u y ê n giao hảo ý nghĩ một bên khác, lục kiểu huyên chỉ là một mặt vui vẻ đi tới viên thiên ý trước mặt nụ cười này đã từng một trận để viên thiên ý coi là lục kiểu huyên sẽ không giết mình nhưng không nghĩ tới lục kiểu huyên nương đến bên thai của mình nhẹ nói kiếp sau không nên t r e o chọc đến ta nghe đến đó viên thiên ý con ngươi co r ụ t lại muốn nói cái gì lại là mắt tối sầm lại chỉ thấy viên thiên ý đầu lâu trực tiếp bị lục kiểu huyên trực tiếp một kiếm chém xuống lúc trước giết qua trần phong cho nên lần này xử lý viên thiên ý lục kiểu huyên ngược lại không có cảm giác gì nhưng ngay lúc này lục k i u u y ê n bên này liền thu được thiên quỷ vương thần thức truyền âm thiếu chủ bên kia có hai cái bắc tuyết tông nhà đầu thuận thiên quỷ vương nhắc nhở lục cựu h y ê n h ứ n g hờ lít qua nhìn thấy nơi xa trình t u y ế t cùng lâm vũ nhiên lập tức có chút hiếu kỳ cái này bắc tuyết tông rất cường đại sao rất cường đại cùng du ma môn thực lực t r ê n l ệ không nhiều nói đến đây thiên quỷ vương sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên bắc tuyết đạo nhân tu vi cùng lý hiên nhiên du ma vương đều là tại độ tiếp đỉnh phong việc này không cần quá nhiều để ý tới dù sao bắc tuyết tông lại không phải địch nhân của chúng ta lục cựu h y ê n dứt lời lập tức lắc đầu đem viên thiên ý cùng trần bá nhẫn chữ vật đều cầm tới mỗi một vị đại năng phát tài đều khó tránh khỏi không được tiết kiệm viên thiên ý cùng trần bá trong nhẫn nhưng chân mũi cũng là t h i t m à tại đem phiền phức đều cho xử lý về sau lục cựu huyên mới đi đến lý thanh bình trước mặt cười nói thế nào ta lúc trước có phải là làm được có chút quá mức lửa lý thanh bình chỉ là lắc đầu ta không cảm thấy dù sao cũng là bọn h ắ n động thủ trước mà lại đều muốn động tay động chân với ta vậy khẳng định phải bỏ ra một chút đại giới nói đến đây lý thanh bình hư lạnh một tiếng rất hiển nhiên đối với viên ra nàng cũng không phải là rất thích à, vậy quy định làm như thế nào đâu lục cựu huyên vốn chỉ muốn mình đem viên ra cho xử lý nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem lý thanh bình tựa hồ muốn đích thân động thủ mà nhưng vào lúc này một thân ảnh khoan thai tới chậm chính là ám bên trong bảo hộ lý thanh bình k h á c h khanh lưu bá nhìn thấy lưu bá đến lý thanh bình h ừ lệnh một tiếng nói lưu bá có thể hay không giúp ta đi làm một chuyện tiểu thư lời nói tự nhiên là không dám cự tuyệt lưu bá lắc đầu lạnh nhạt nói giúp ta đi đem b ả n thạch c h ấ n viên ra cho diệt đi một người sống đều không cần lưu ta muốn viên ra chó gà không tha liền xem như trứng gà đều cho ta giao tán con run đều từ giữa đó chia đôi bộ ra lý thanh bình trên thân phát ra một bộ bá khí khí thế để lưu bá cũng không khỏi có chút bội phục đến không hổ là lý hiên nhiên nữ nhi chính là bá khí ầm ầm là tiểu thư lưu bá dứt lời liền lên đường hướng phía bàn thạch c h ấ n vị trí vì quá khứ tại đ ê m lưu bá đưa sau khi đi lý thanh bình mới nhìn hướng một bên lục cựu h y ề n xấu hổ nói ta bộ dáng này có phải là có chút quá mức lửa nghe nói như thế lục cựu h y ề n cười khổ một tiếng nói không có dù sao cha không dạy con chi tội một nhân chi sai để nhất tộc đến hoàn lại ta cảm thấy rất bình thường nghe tới lục cựu h y ề n về sau lý thanh bình lúc này mới thở dài một hơi nàng nguyên bản còn lo lắng lục cựu h y ề n lại bởi vì khí phách của mình mà đối với mình phản cảm đâu không có liền tốt mà cùng lúc đó ở đây thế lực nhóm khi nhìn đến lưu bá tiến về b ả n thạch trấn về sau cũng không khỏi kích động dù sao bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lưu bá trên thân khí thế kinh khủng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa diệt đi viên g i a cũng không phải là là chuyện không thể nào nghĩ tới đây không ít người đều hướng phía thế lực của mình truyền đi tin tức viên g i a đem diện lúc này viên trường thanh thì là sắc mặt âm châm xuống ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được huyết mạch của mình liên hệ biến mất cái này cũng liền mang ý nghĩa viên thiên ý chết mất nghĩ tới đây viên trường thanh tức giận nói đến cùng là ai dám giết tiên ý lại là không nghĩ tới lúc này lưu bá đang theo lấy bàn thạch trấn chạy đến mà hắn tự kỳ cũng sắp liền mu chương hai mươi tám bí cảnh mở ra chương hai mươi tám bí cảnh mở ra sư tỷ bằng không chúng ta đi cùng cái k i a xoáy ca nhận thức một chút đi lâm vũ nhiên có chút tâm động nói lục cựu h u y ề n người lại x o á y thực lực cũng có đ ố i cảnh lại mạnh quả thực là sinh trưởng ở nàng tâm ba bên trên cái này tốt ta chính t u y ế t trần c h ờ một chút lập tức cười khổ đáp ứng xuống nhưng ngay lúc này không biết người nào hô to một tiếng bí cảnh mở ra mọi người xông nha nghe nói như thế lục cựu huyền cùng lý thanh bình nhìn về phía bí cảnh cửa vào chỉ thấy tại bí cảnh cửa vào trước đó màn sáng đã biến mất không thấy gì nữa mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bí cảnh đã mở ra lục công tử chúng ta đi thôi bí cảnh c h ỉ sẽ mở ra bảy ngày đi vào thời điểm nắm tay của ta nếu không bí cảnh sẽ đem chúng ta tách ra lý thanh bình vội vàng nói dứt lời liền nắm lục cửu huyền tay hướng bí cảnh p h ó n g đi bị dắt tay thời điểm lục cửu huyền thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng tại kịp phản ứng về sau cười khổ một tiếng cái này lâm vũ nhiên không biết vì cảm giác gì mình tự hồ tan nát có lỏng thấy thế trình tuyết chỉ là cười cười lập tức nói đi thôi bí cảnh mở ra nếu là chậm liền không giành được cơ duyên lâm vũ nhiên lúc này mới không yên lòng ô một tiếng lúc này mới đi theo trình tuyết tiến vào bí cảnh bên trong mà tại bí cảnh bên ngoài còn có mấy vạn tên luyện khí kỳ tu sĩ hướng phía bên trong xuống tới thanh phong bí cảnh mặc dù đã xuống dốc nhưng vẫn là cực đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ thí luyện một nơi tốt tốt trong nhà cảm giác được chân của mình đứng tại dậy đặc trên mặt đất thời điểm lục cựu huyên biểu lộ có chút khó coi nói rất hiển nhiên hẳn có chút chán ghét bị truyền tống thời điểm c h o n g váng cảm giác trái lại một bên khác lý thanh bình thì là tốt hơn nhiều cựu h u y n người không sao chứ lý thanh bình có chút bận tâm hỏi thăm mà lục cựu h u ê n thì là cười lắc đầu ta không sao. dứt lời liền nhìn về phía b ố n phía thuận lục cựu huyên ánh mắt nhìn lại chỉ thấy t r u n g quanh chính là một mảnh lít nha lít nhít rừng cây mà lại tại trong rừng cây còn chuyển đến một trận thanh â m huyên náo tình huống tựa hồ không tốt lắm nha lục cựu huyên thấy thế có chút đ a o mày nói theo lời của hắn rơi xuống một đạo hắc ảnh liền từ một bên trong b ù i cỏ vào r a lý thanh bình thậm chí đều vẫn còn chưa qua đến đạo hắc ảnh kia liền trực tiếp bị lục cựu huyền cho một kiếm chém giết Bột Bình một tiếng, Thanh mới này Lý lúc r Chỉ theo ấ y ở nơi đó có càng nhiều bóng đó đ có n hướng lục i n h chuột. Theo cựu huyên lời nói rơi xuống mấy chục con huyết linh chuột mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng hai người bọn họ đánh tới lý thanh bình thấy thế liền muốn chuẩn bị đạo thủ nhưng lại bị lục cựu huyên cho ngăn lại liền những vật này giao cho tác tính lý thanh bình nghĩ cũng phải lục cựu huyên đều có thể ngược sát trúc cơ sơ kỳ chẳng lẽ còn đối phó không được huyết linh đàn chuột không thành suy nghĩ ở giữa lục cựu huyền đã cầm thanh phong kiếm xâm nhập đến huyết linh đàn chuột bên trong một thanh này thanh phong kiếm chính là lục cựu huyền lấy thanh phong c h ấ n làm tên để trường sinh l á o tổ chế tạo huyền giai đ ỉ n h phong trường kiếm dù sao lục trường sinh đều là đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ tại dài rằng giặc dọc đường biết một chút xíu rèn đúc tay nghề rất hợp lý đi kia mọi việc đều thuận lợi huyết linh đàn chuột tại lục cựu huyền dưới tay thậm chí ngay cả ngăn cản chi lực đều không có một kiếm rơi xuống tất nhiên sẽ nương theo lấy một con huyết linh chuột bị c h á n giết một màn này quả thực để lý thanh bình có chút giật mình trên mặt hơi kinh ngạc nói chuyển ngôn bên trong huyết linh chuột thực lực tổng hợp không kém nhiều cái này cũng liền mang ý nghĩa những n à y huyết linh chuột trên cơ bản đều là luyện khí đỉnh phong thực lực không nghĩ tới c ể u huyền thực lực thế mà cường đại đến loại trình độ này ban theo lý thanh bình giật mình rất nhanh hơn trăm con huyết linh chuột đều bị lục i ể u huyền cho chém giết hầu như không còn mà lúc này lục i ể u huyền trên thân cũng tràn ngập ra một tia nhàn nhạc sát khí nếu là giết chóc sinh linh đủ nhiều chỉ sợ sát khí trên người đều đủ để, để đối thủ mất đi động thủ năng lực mà tại đem huyết linh chuột đều chém giết về sau lục cựu huyền không có trần trờ chút nào đối e m một mặt nghiêm một huyết linh chuột thi thể đều thu được trong nhận chưa đủ. Còn một mặt nghiêm nghị nói huyết linh chuột giá cả cũng không thấp, h đều trong tới nói giá giá còn cũng con được cả cả cao đủ, k hạ phẩm linh thạch,、đổi、tính một chút nơi này, nhưng chính là một một là đổi nơi này với ạ hạ thạch. n linh khối phẩm Đối v lục cửu huyên cần kiệm tiết kiệm lý thanh bình biểu thị đã thành thói quen tại lục cửu huyên đem huyết linh chuột thi thể đều thu lên về sau lý thanh bình mới đi đến lục cửu huyên trước mặt đang định nói cái gì lại là không ngờ lục cửu huyên đưa nàng muốn nói lời nói thẳng ra ta biết người muốn nói cái gì tại huyết linh đàn chuột đợi địa phương nhất định tồn tại thiên tài địa bảo khoảng thời gian này lục cựu huyền còn thuận tiện tại lục trường sinh trong tay cầm tới đế huyền yêu thú bách khoa toàn thư cùng thiên tài địa bào bách khoa toàn thư tự nhiên biết huyết linh chuột tập tính tại huyết linh chuột ở lấy địa phương có nhất định sát xuất tồn tại huyết linh quả sau khi dùng có thể cực lớn trình độ tăng lên kim đan kỳ trở xuống tu sĩ nhục thân chi lực đã như vậy vậy thì tìm tìm xem đi dù sao ngươi hẳn là có thể cần dùng đến nghĩ đến lục cựu huyền lập tức nói lục cựu huyền thì là nhẹ gật đầu lập tức hướng về một phương hướng đi tới lý thanh bình tò mò đi theo ngươi như thế chắc chắn huyết linh quả tại cái phương hướng này lý thanh bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thầm ai ngờ lục cửu hiến lại là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía nàng nói ngươi có phải hay không đốc huyết linh đàn chuột là từ bên này tới huyết linh quả chẳng lẽ còn có thể tại phương hướng ngược không thành lý thanh bình tưởng tượng tựa hồ cũng là có chút xấu hổ liền bộ dạng như vậy đi theo lục cửu hiến tiếp tục đi tới mà rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái sơn động trước đó không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn ở bên trong tìm tới huyết linh quả cái này huyết linh quả thế mà đạt tới năm trăm năm năm lý thanh bình không dám tin tưởng nói phải biết huyết linh quả thế nhưng là hoàng gia đình phong thiên tài địa bảo năm nhiều lắm là tại một trăm năm thôi Vượt qua 100 năm sau trên một qua sau đều năm bản bên Mà sẽ rơi. cơ khác khô héo lý ụ c chầm chầm kiểu kinh linh hơi nói phải linh linh huyền huyết quả suy Sau huyết quả, quả. thì nhìn không thánh đây đây ngạc Thánh linh tư. một lát là là l quả. Thánh linh quả. Lý thanh bình có chút khiếp sợ nói lập tức nhìn về phía huyết linh quả lại lần nữa quan sát quan sát hồi lâu sau lúc này mới phát hiện tại huyết linh quả chi bên trên có năm đạo nhàn nhạt v n tuyến nếu là nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra không sai huyết linh quả tại sinh trưởng một trăm n ă m về sau đích x c có rất lớn xác suất sẽ khô heo phá hư nhưng là cũng có được cực nhỏ xác suất l ộ sắc thành vì thánh linh quả lục cựu huyên có chút kích động nói nếu là nói huyết linh quả chỉ có thể cho mình một chút xíu trợ giúp kia thánh linh quả nhưng chính là có thể cho mình trợ giúp rất lớn dù sao thánh linh quả thế nhưng là hàng thật giá thật huyền giai đ ỉ n h phong thiên tài địa bảo theo như đồn đại thậm chí có để người thoát thai h o à n cốt công hiệu mặc dù có chút khoa trương nhưng là cũng đủ để chứng minh thánh linh quả khủng bố chỉ là rất đáng tiếc thánh linh quả hai xuống về sau cần tại trong vòng một giờ phục d ụ nếu g n không liền sẽ mất đi hiệu quả cho nên chỉ có thể ở đ â y phục d ụ lục cựu u y ê n nghĩ đến cái gì lắc đầu nói lý thanh bình cũng là như thế chương h a trăm vạn cự lực chương h a trăm vạn cân cự lực nơi này có ba cái ta cầm hai viên không quá p h ậ n đi. lục cựu huyên nhìn xem trong đó treo ba cái thánh linh quả trước tiên mở miệng nói lý thanh bình tự nhiên là sẽ không có ý kiến đến gì dù sao cũng là lục cựu huyền chém giết huyết linh đàn chuột đặt thành nhất trí về sau lục cựu huyền trực tiếp hái xuống hai viên thánh linh quả n ố t vào nhất thời một trận bảng bạc lực lượng liền từ lục cựu huyền miệng bộ chuyển khắp toàn thân của hắn không trần c h ờ lục cựu huyền trực tiếp toàn lực luyện hóa thánh linh quả lý thanh bình cũng là như thế mà tại hai người luyện hóa thánh linh quả trong khoảng thời gian này tại bí cảnh bên trong thì là chém giết không ngừng dù sao tiến vào bí cảnh bên trong tồn tại mấy vạn trong đó giết chóc không chỉ là người giết yêu thú yêu thú giết người vẫn tồn tại người giết người tại hấp dẫn cực lớn trước đó không có người đáng giá tín nhiệm hh t cô nàng đem trong tay các ngươi huyền dương cỏ dao ra đi nếu không đừng trách mấy ca không có mắt khi tiến vào đến bí cảnh không lâu về sau trình tuyết cùng lâm vũ nhiên tìm đến vài g ố c huyền dương cỏ sau đó liền bị mấy cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ cho nhét vào dù sao huyền dương cỏ chính là huyền giai trung phẩm thiên tài địa bảo đối v ớ u tu luyện hòa thuộc tính công pháp tu sĩ có kỳ hiệu liền xem như không dùng suất ra đi cũng có thể bán cái hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch đối mặt chặn lấy mình năm n ờ i trình tuyết cũng không có quá sợ hãi mà là nhìn về phía một bên lâm vũ nhiên lạnh nhạt nói sư muội ngoan ngoãn ở chỗ này dứt lời một thanh lạnh kiếm xuất hiện tại trình tuyết trong tay lập tức hướng phía năm người vọt tới hử xem ra cô nàng này rất h ỏ a tay nha các h i n h đệ độc thủ cũng đừng cho ta làm bị thương khuôn mặt của nàng người cầm đầu cười lạnh một tiếng hạ lệnh sau lưng bốn cái luyện khí đ ỉ n h phong tiểu đệ lập tức cùng nhau tiến lên hướng trình tuyết vọt tới thấy cảnh này lâm vũ nhiên chỉ là lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia thương hại chỉnh sư tỷ nhưng là vì tiến vào bí cảnh mới áp chế ở luyện khí đình phong m ạ thôi nếu không sớm đã đột ph mà lại trình sư tỷ thực lực cũng không thể lấy cảnh giới để cân nhắc nàng đã từng liền thấy trình sư tỷ tại luyện khí đỉnh phong thời điểm tại trúc cơ sơ kỳ trong tay không rơi vào thế hạ phong cho nên lâm vũ nhiên cũng không lo lắng trước mặt mấy người có thể thương tới trình sư tỷ còn nữa trên người của các nàng còn có tông môn cho bảo mệnh c h i vật đâu chỉ là để kia luyện khí đỉnh phong tu sĩ xứng sở tại nguyên chỗ chính là vẹn vẹn là vừa đối mặt mình một cái thủ hạ liền bị trình tuyết cho chém giết cái gì các ngươi là phế vật sao cho ta xuất toàn lực nha nghe tới chủ tử mình về sau còn thừa ba người chỉ có thể cố nén sợ hai trong lòng thi triển tiên thuật hướng trình tuyết đánh tới mà trình tuyết thì là nhanh chóng chạy chạy đối với bọn hắn oanh đến tiên thuật trực tiếp dùng huyền băng kiếm cả lại vài giây đồng hồ về sau trình tuyết thân ảnh từ ba người bọn họ bên trong trận l o e lên tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm chỗ cổ liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu mà rất nhanh lương theo lấy vết máu không ngừng mở rộng đầu lâu của bọn hắn cũng tại trong kinh ngạc cùng thân thể tách ra đến thằng đến lúc này thanh niên kia mới rốt cục ngồi không yên mang trên mặt kinh hoàng nói ngươi không có thể giết ta là cha ta là hóa thần kỳ tu sĩ nhưng là tại t r ì n h tuyết trước mặt căn bản không có một tia mang sợ bác tuyết tông lại không phải cái gì môn phái nhỏ tự nhiên là vô cùng bao che cho con chỉ cần không phải đệ tử trước phạm sai lầm bác tuyết tông trên cơ bản đều sẽ bảo vệ đến hóa thần kỳ tu sĩ rất cường đại sao tại ta bác tuyết tông trước đó lại có thể thế nào đâu chính tuyết nói mà không có biểu cảm gì đạo ngay sau đó tại thanh niên kêu một mặt kinh ngạc ánh mắt bên trong trực tiếp đem nó chém giết thanh niên trước khi chết mới rốt cuộc biết hắn trêu chọc đến không nên trêu chọc khủng bố nhân vật nhưng là hết thể đều đã muộn tại đem mấy người đều chém giết về sau lâm vũ nhiên mới đi đến trình tuyết bên người lắc đầu nói trình sư tỷ ngươi bộ dáng này sẽ hay không có chút quá tàn nhẫn lấy tâm tính của nàng đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giết người thì giác bên trên s u n g kích tự nhiên là có chút không chịu nhận mà trình tuyết chỉ là lắc đầu tận tình khuyên bảo nói sư m ộ i n g ư ơ i cần phải biết một sự kiện tại tu tiên liên giới so yêu t h ú càng khủng bố hơn là nhân loại nếu là muốn không ngừng mạnh lên leo lên sớm m u ộ n có một ngày ngươi cần nhiễm phải máu người lâm vũ nhiên mặc dù không biết những đạo lý lớn này nhưng là nàng biết trình tuyết sẽ không hại chính mình là thế là ngoan ngoãn gật gật đầu mà đang cùng sư mọi kể xong đạo lý về sau t r ì n h tuyết trong óc thì là hiện lên lục cựu h u y ề n tân h ảnh không khỏi có chút hiếu kỳ gia hỏa này bây giờ gặp được cái gì mà cùng lúc đó trong sân động phục d ụ n g thánh linh quả về sau lục cựu h u y ề n cùng lý thanh bình đều xa vào đến trạng thái tu luyện bên trong theo thánh linh quả bị không ngừng luyện hóa thân thể của hai người chi lực đang không ngừng tăng lên theo thánh linh quả bị không ngừng luyện hóa trên thân hai người không ngừng xuất hiện một trận n h i ệ t khí nhục thân chi lực cũng vào lúc này không ngừng mà tăng vọt mà rất nhanh lục cựu huyên liền triệt để đem thánh linh quả cho luyện hóa hoàn tất ta hiện tại vẹn vẹn là nhục thân chi lực đều có thể phát huy ra đến trăm vạn cân cự lực không hổ là thánh linh quả quả nhiên là lục cựu huyền n ắ m chặt lại nắm đấm của mình hắn có thể cảm nhận được mình biến hóa trên người tại thích đứng một phen về sau mới đứng dậy nhìn về phía một bên lý thanh bình chỉ thấy lý thanh bình còn tại luyện hóa thánh linh quả xem ra chỉ sợ chỉ luyện hóa một nửa mà thôi bất quá nghĩ đến cũng bình thường dù sao thiên phú của nàng bất quá là hoàng giai thôi mà mình chỉ kém một bước liền có thể được đến tiên giai thiên phú tốc độ luyện hóa tự nhiên là tồn tại trên l ệ cực lớn nếu là có thể tìm tới lưu ly bạo dịch kia thiên phú của mình hẳn là có thể thuận thế đột phá đến tiên g i a đi mặc dù ngày đó khi nhìn đến lục ngọc xong về sau lục cựu huyền cũng không có biểu hiện ra ngo thiên phú không sánh bằng một cái đột nhiên gia nhập vào người của lục gia nói là không có một chút không thèm để ý kiến là khẳng định không có khả năng bất quá có một việc ngược lại để lục cựu h u y ề n cảm thấy yếu kỳ đó chính là bên trong hang núi này cũng không có chỗ kỳ quái gì vì cái gì có thể mọc ra thánh linh quả loại này thiên tài địa b ả o đ â u trừ phi chương ba mươi lưu ly bảo dịch chương ba mươi lưu ly bảo dịch vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán lục cựu h u y ề n lúc này đi tới thánh linh quả dễ cây trước đó nếu là dưới tình huống bình thường thánh linh quả bị n ổ rễ cây rất nhanh liền sẽ triệt để khô heo rơi nhưng là dưới mắt rễ cây bên trong ý nguyên sinh cơ bừng bừng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ sợ phía dưới có thứ gì nghĩ tới đây lục cựu huyên lúc này chuẩn bị từ thánh linh quả rễ cây chỗ đào xuống đi mà nhưng vào lúc này lục cựu huyên cảm giác được cái gì xoay đầu lại chỉ thấy lý thanh bình đã đem thánh linh quả cho hấp thu xong thất mặc dù không bằng lục cựu huyên nhưng là có thể tại luyện khí đỉnh phong tình h u ố n g dưới n ụ c thân chi lực đạt tới mười vạn cân cự lực cũng cực kỳ tốt sao rồi nhìn thấy lục cựu huyên đứng tại rễ cây phía trên lý thanh bình có chút hiếu kỳ mà lý thanh bình biểu lộ cũng không nhịn được ngừng trọng lên nhiều lời vô ích nhìn nhìn phía dưới có cái gì trước lục cựu huyên dứt lời trực tiếp đem mình tay đặt tại rễ cây phía trên thân xác lúc này cũng biến thành ngừng trọng lên ngắn ngủi sau một lát chỉ nghe được lục cựu huyên nhẹ nói phá điện theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống lấy hắn vì phương viên một mét lớn bắt đầu chấn động ngay sau đó tại lý thanh bình trong mắt lớn bắt đầu sụp đổ mà tại sụp đổ trước một giây lục cựu huyên trực tiếp dùng sức từ đó nhảy ra ngoài đại địa thì là bắt đầu không ngừng mà sụp đổ xuống đi thôi đi xuống xe một chút ta cảm giới có bảo vật không chừng chính là lưu ly bảo dịch l mà lý thanh bình nhìn về phía lục cựu huyên biểu lộ lúc này có chút kinh ngạc lên nếu là nàng không có nhìn lầm cái này tựa hồ là huyền giai hạ phẩm tiên thuật phải biết huyền giai hạ phẩm tiên thuật muốn là muốn thôi động chí ít đều muốn đạt tới chúc cơ kỳ tu vi mà lục cựu huyên đâu đều còn không có đột phá đến chúc cơ kỳ đi làm gì luyện k h í kỳ ở giữa thể chất không giống ta có thể thi triển đi ra huyền giai hạ phẩm tiên thuật rất hợp lý đi nhìn thấy lý thanh bình vẻ mặt kinh ngạc lục cựu u y ê n một mặt đứng đắn nói mà lý thanh bình thì là biểu thị ta tin ngươi cái quỷ nhưng là dưới mắt quan trọng nhất là đi xuống xem một chút phía dưới có phải hay không vì lưu ly bảo dịch. nếu là lưu ly bảo dịch kia nàng liền có thể nghịch thiên cải mệnh bất quá tại hai người bọn họ đi tới hố sâu trước đó hướng phía dưới nhìn lại thời điểm chỉ thấy mênh mông vô bờ hát đám thấy thế lục cửu hiền cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp n g ả y xuống mà lý thanh bình thì là thở dài một hơi cũng đi theo hai người bọn họ đ ố i cảnh đều bất phàm trên thân có một chút điểm bảo mệnh c h i vật cũng là rất hợp lý tu sĩ tầm thường cần đột phá đến chút cơ kỳ thời điểm mới có thể ngự vật phi hành nhưng là trên người của bọn hắn đều có có thể tại luyện khí kỳ liền có thể phi hành pháp bảo mà theo hạ lạc hai phút ba mươi giây về sau hai người rốt cục nhìn thấy một tia ánh sáng không có lục cựu huyên trực tiếp từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một tấm phủ triện g á n tại trên người mình trong chốc lát lục cựu huyên tự thân trọng lượng vô hạn giảm xuống mà theo trọng lượng giảm xuống lục cựu huyên có thể cảm nhận được mình tốc độ rơi xuống không ngừng biến chậm cuối cùng vững vàng rơi xuống đất tại hắn ngẩng đầu thời điểm lại là nhìn thấy lý thanh bình cưỡi tại một đoá mây trắng phía trên ngay tại bay thật nhanh xuống tới ngay sau đó rơi vào bên cạnh mình phát bảo kỳ quái lục cựu huyên thấy thế lắc đầu nói lập tức nhìn về phía không gian chung q a n h chỉ thấy chung q a n h là một mảnh vắng vẻ địa động trong đó chỉ có một chút ánh sáng nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng thị lực không chăn ch đem mình lực lượng chuyển vận đến trong đó sau chiếu minh thạch liền bạo phát đi ra một trận hào quang trói sáng đem toàn bộ địa động đều chiếu phát sáng lên đến tận đây lục cựu huyền cùng lý thanh bình mới nhìn rõ ràng toàn bộ hầm tình huống kia là lưu ly bảo dịch lục cựu huyền nhìn về phía địa động chỗ sâu chỉ thấy kia là một cái hố sâu to lớn mà tại trong hố sâu thì là một ao lớn lưu ly bảo dịch cái gì thế mà bị chúng ta cho gặp phải nhìn thấy lưu ly bảo dịch lý thanh bình cũng không nhịn được kích động có lưu ly bảo dịch nàng liền có thể nịch tiên cải bệnh cẩn thận một chút đi dù sao lưu ly bảo dịch ở đây lâu như vậy cũng không biết phụ cận có cái gì bảo hộ linh thú lục cựu huyên cũng không có bởi vì phát hiện lưu ly bạo dịch mà bị vui sướng làm t r á n g váng đầu óc tương phản hắn lúc này phá lệ tỉnh táo đang nghe lục cựu huyên về sau lý thanh bình cái này mới phản ứng được một mặt cảnh giác nhìn về phía phụ cận sợ chung quanh có cái gì cường đại bảo hộ linh thú thấy được nàng cảnh giác dáng vẻ lục cựu huyên cũng không nhịn được cười nói yên tâm đi tại bí cảnh bên trong nhưng sẽ không xuất hiện kim đan kỳ yêu thú cho nên đừng lo lắng giao cho ta là được lý thanh bình nghĩ cũng phải dù sao đối phó trúc cơ sơ kỳ trần phong đều như thế nhẹ nhõm đối p h ó trúc cơ trùng kỳ yêu thú cũng không tính là khó khăn trúc cơ hậu kỳ hẳn là rất ít gặp đi thế là tại lục cựu huyên dẫn đầu h ạ lý thanh bình đi theo cẩn thận từng ly từng t í hướng lưu ly bảo dịch đi đến mà trên đường lại là lộ ra phá lệ yên tĩnh yên tĩnh đến toàn bộ địa động đều chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ mà thôi rốt cục tại một đoạn thời gian trong lòng run sợ về sau bọn hắn rốt cục đi tới lưu ly bảo dịch trước đó thấy thế lý thanh bình trực tiếp đem bàn tay vào đến trong nước một trận kỳ diệu cảm giác từ trong nước chuyển khắp toàn thân của nàng thật là lưu ly bảo dịch duy trì lý thanh bình mới hoàn toàn xác định đây là lưu ly bảo dịch lục cựu huyên nghe tới về sau nội tâm cũng có chút kích động dù sao cái này liền mang ý nghĩa hắn có thể đột phá đến ti nhưng ngay lúc này từ lưu ly bảo dịch bên trong chuyển đến một trận ủng hộ cùng một thanh âm không tốt cẩn thận lục cựu h u y ê n cảm ứng được cái gì bắt lấy lý thanh bình liền hướng phía đằng sau nhanh lử lại ngay tại hai người vừa rời đi nháy mắt một đạo to lớn thân ảnh liền xuất hiện tại lúc trước vị trí bên trên mà đạo thân ảnh kia xuất hiện về sau liền phát ra một trận hét to nga ô đây là giao long lý thanh bình nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau có chút khiếp sợ nói nhưng là lục cựu h u y ê n lại là những mày nhìn xem cự long thân ảnh không ngừng mà suy tư sau một lát hơi kinh ngạc nói không cái này giao long tại lưu ly bảo dịch bên trong ngâm hồi lâu bây giờ chỉ sợ sắp liền muốn hóa thành chân long. tại lục cựu huyên mở miệng về sau lý thanh bình mới nhìn hướng giao long đỉnh đầu chỉ thấy đối phương trên đỉnh đầu đã xuất hiện hai đầu sừng rồng mà cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương thật liền phải hóa thành chân long nhân loại rời đi nơi này nếu không chết nhưng vào lúc này giao long trong miệng xuất hiện một câu chỉ gặp hắn thần sắc trang uy nhìn về phía hai người từ nó trên thân cũng có ũ n g c thể cảm nhận được không cho phép kẻ khác khinh nhuần khí t ứ c nhưng là rất không may hắn gặp được chính là lục cựu huyên chỉ thấy lục cựu huyên ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt khoe miệng càng là không khỏi liếm liếm đầu lưới lại nói ta còn chưa từng b n qua chân long thì đâu ân tia giao long có chút hoài nghi lỗ thai của mình. mình thế nhưng là chúc cơ đỉnh phong giao long chỉ kém một bước liền có thể hóa thành chân long chỉ là bị giới hạn bí cảnh không cách nào đột phá đến kim đan kỳ thôi nếu không mình sớm đã đột phá đến kim đan kỳ mà nhân loại trước mặt đâu chỉ là luyện khí đỉnh phong thôi nơi nào đến lực lượng có thể đem mình cho đánh bại thậm chí là đánh g i ế t đâu nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm lục cựu huyên liền động chỉ nghe được bá một tiếng lục cựu huyên liền biến mất tại giao long trước mặt không tốt giao long lúc này trong lòng báo động đang nghĩ ngợi bay thời điểm ra đi lục cựu huyên lại là xuất hiện ở trên đầu của hắn g i lên thanh phong kiếm liền hướng phía mình đâm xu dưới giao long phòng ngự mặc dù c ư n g hã chương ba mươi một vương cảnh trạch lý luận chương ba mươi một vương cảnh trạch lý luận theo giao long bắt đầu phát cuồng lý thanh bình cũng tới đến một cái sẽ không bị lan đến gần địa phương mà lục cựu hên thì là vững vàng đứng tại giao long trên đầu dơ thanh phong kiếm tại giao long trên đầu không ngừng bổ tới chém tới đáng chết nhân loại cút xuống cho ta giao long tức giận quát nhưng là làm sao móng nuốt quá ngắn căn bản s ờ không đụng tới lục i ể u huyên chỉ có thể thông qua không ngừng mà vung chuyển động thân thể tới thử đồ đem lục i ể u huyên cho quăng bay ra đi rốt cục hắn thành công nhưng là, là lục à l i ể u huyên chủ động bởi vì hắn phát hiện tại giao long trên đầu không tốt thao tác xu ố n g tới thuận tiện đem giao long cho một kiếm dây như thế lớn hẳn là có thể làm cho mình ăn thật lâu đi nhân loại chết cho ta giao long nhìn thấy lục i ể u huyên bị quật bay ra ngoài lập tức liền bay múa hướng lục i ể u huyên vào tới mà lục i ể u huyên thì là không nhanh không chậm cầm thanh phong kiếm trên thân nổi lên một cố khí thế bén nhọn mà lúc này giao long cũng cảm nhận được cái gì cả con rồng chừng đến một chút liền ngừng lại. Hắn thế tại mà lục cựu huyền khí nhẹ p h nói nhưng là đạo kiếm khí này lại không giống như là thanh phong bình tĩnh như vậy ngược lại là giống như là mãnh liệt như q u ồ n g phong mang theo hủy diệt hết thệ chi thế một kiếm này không thể đón đỡ sẽ chết giao long nội tâm không chút do dự thầm nghĩ lập tức một mặt kinh hoàng nói dừng tay nhân loại mà thanh phong c h ả m lúc này ở khoảng cách giao long ước chừng ba mét khoảng cách chỗ mới hiểm lại càng hiểm tiêu tán ra à ngươi muốn nói cái gì sao lục cựu huyên lạnh nhạt nói lúc trước thanh phong c h ả m hắn còn có thể phát ra tới nhiều lần cho nên thật cũng không sợ sợ giao long còn có thể thi triển thủ đoạn gì hô ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng giao long v ẻ mặt thành thật nói mà lục cựu huyên văn ngôn lại là những mày cũng không phải là hắn không nguyện ý nhận lấy đến giao long mà là hắn không biết mình có thể hay không mang theo giao long ra ngoài tựa hồ cân nhắc đến lục cựu huyên lo lắng giao long vội vàng nói đại nhân không cần phải lo lắng chỉ cần lập xuống linh sùng khế ước về sau ta liền sẽ bị coi là n g ư ờ i vật sở hữu đến lúc đó bí cảnh quan bế thời điểm ta liền sẽ cùng theo bị truyền tống ra ngoài nghe tới giao long về sau lục cựu huyên nghĩ nghĩ tựa hồ có một đầu chân long tọa kỵ xem như một kiện sự t ì n h nghĩ đến người khác đều là đang ngồi phi hành pháp bảo xuất hành mà mình thì là cưới chân long b ư ớ c cách lập tức liền đi lên nghĩ tới đây lục cựu huyên liền đưa tay ra đến đưa ngươi chân linh giao ra đi văn ngôn giao long trên mặt hiện lên một tia giấy ruộng nhưng là lại nghĩ đến mình tại bí cảnh bên trong không cách nào đột phá đến càng thêm cường đại cảnh giới cùng lỗ sắc thành vì chân long về sau giao long mới nhịn đau giao ra mình một bộ phận chân linh đến chân linh đối với bất luận là một tu sĩ nào đến nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật chỉ cần nắm giữ một người khác một bộ phận chân linh liền có thể nắm giữ đối phương quyền sinh sát vô luận là cường đại hơn nữa tu sĩ nhân loại ngươi hẳn là sẽ thành lập linh sùng điều ư ớ t đi giao long có chút hoài nghi nhìn về phía lục cửu huyên mà lục cửu huyên thì là xì khẽ một tiếng chỉ là linh sùng điều ư ớ t thôi có gì khó khăn ngươi nhưng cho ta xem trọng chỉ thấy lục cửu huyên một mặt tự tin bóp ra phát quyết nhất thời một trận cực kỳ sức mạnh huyền diệu xuất hiện tại lục cửu huyền trên thân mà lại lúc này giao long cảm nhận được cái gì trên mặt hơi kinh ngạc đây là... t giao long k tức giận quát nguyên bản kế hoạch của hắn là tại mình đi theo lục cựu huyền ra ngoài về sau liền lập tức đột phá đến kim đăng kỳ đến lúc đó mình cao hơn lục cựu huyền hai cái lớn cảnh giới l i n h s ủ n g đ i ề u ước liền sẽ tự động giải trừ lại không nghĩ tới lục cựu huyền thế mà hiểu được lập xuống thiên đạo khế ước mặc dù hắn rất nhanh nhưng là lục cựu huyền động tác càng thêm tại giao long kịp phản ứng thời điểm lục cựu huyền đã thuận lợi cùng hắn kết xuống thiên đạo khế ước tốt từ nay về sau ngươi chính là linh sủng của ta cảm nhận được mình cùng giao long ở giữa có một tiên nói không rõ đạo không sợ liên hệ về sau lục cựu huyền lúc này mới thỏa mãn nói mà giao long thì cũng xứng sở ngay tại chỗ hắn sắp hóa thành chân long tự nhiên là có thể cảm nhận được những người còn lại cảm nhận được không đến độ vật đang cùng lục cựu huyền ký kết thiên đạo khế ước về sau hắn cái này mới cảm nhận được tại lục cựu huyền trên thân tồn tại khí vận so người bình thường hùng hậu trí ít gấp trăm lần khí vận Ký kết khế thiên đạo ư ớ cùng về sau hắn lúc đó toàn bộ bí cảnh bầu trời đều âm chầm xuống đây là có vô thượng trí bảo xuất thế vô số luyện khí kỳ tu sĩ nhìn thấy màn này về sau không khỏi kinh hãi lập tức hướng phía nơi này chạy đến chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đây chỉ là một đầu giao long lộ s ắ c thành vì chân long thôi đi thôi đi biến thành chân long đi nếu không liền đem người cho hầm lục cựu huyên nhìn về phía giao long cười h í p mắt nói kia tràn ngập sát khí tiếu dung để giao long không khỏi hoa cúc xích chặt lập tức hướng phía địa động bên ngoài bay đi đợi cho giao long rời đi về sau lục cựu huyên thì là nhìn về phía lý thanh bình sắc mặt nghiêm túc nói nơi này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị người khác phát hiện ra hiện tại mau chóng hấp thu lưu ly li bảo dịch đi lý thanh bình tự nhiên là biết hai người cũng không nói hoài tới nhiều như vậy vội vàng nhảy vào đến lưu ly li bảo dịch hồ theo thân thể bị lưu ly li bảo dịch triệt để bao vây lại hai người đều cảm nhận được một trận cực kỳ năng lượng tinh thuần ngay tại cải thiện thiên phú của bọn hắn rõ ràng nhất chính là lý thanh bình dù sao nàng ngay từ đầu chính là hoàng giai tại lưu ly bảo dịch trợ giúp phía dưới ngắn ngủi mấy phút thời điểm đã đột phá đến huyện đền giai đồng thời còn không có dừng lại còn đang hướng phía c à n g cao thâm hơn đẳng cấp súng kích bên trong mà lục cựu huyên thì là bởi vì hắn vốn chính là thiên giai đ ỉ n h phong thiên phú bây giờ lại lần nữa thuế biến tự nhiên là phải hóa thành thiên giai thiên phú cần thời gian tự nhiên là dài dàn g d ặ c mà cùng lúc đó có vô số tu sĩ hướng phía bên này chạy đến bọn hắn đều muốn tranh đoạt xuất thế vô thượng trí bảo chỉ là không có nghĩ đến n i n đón bọn hắn chỉ là một đầu lỗ sắc thành vì chân long g a o long thôi chương ba mươi hai vượt khó tiến lên trình sư tỷ chúng ta xác định không đi trộn lẫn một c ấ ớ sao lâm vũ nhiên cùng trình tuyết đứng ở đằng xa quan sát lấy nơi xa lôi kiếp lâm vũ nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lấy trình sư tỷ thực lực lấy xuống vô thượng trí bảo cũng không tính là chuyện quá khó khăn trước không nên gấp gáp dù sao chúng ta khoảng cách vô thượng trí bảo khoảng cách cũng không xa chẳng bằng để bọn hắn trước tương hô đấu tranh một phen chúng ta lại tiến về bộ dạng này có thể tiết kiệm l ự c rất nhiều lâm vũ nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu kỳ thật còn có một việc trình tuyết cũng không có nói ra đến không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác trận này lôi k i ế p chỉ sợ cùng lục cựu huyền có không nhỏ liên hệ mà cùng lúc đó giao long đã cùng lôi k i ế p đối mặt giao long hóa chân long đều cần kinh nghiệm chín tầng lôi k i ế p vanh kích chỉ có vượt qua mới có thể lộ t sắc thành vì chân long ha ha ha trực tiếp tới đi ngươi long đại gia ta mới không sợ đâu giao long t ù y ý khủng bố lôi điện đánh vào trên người mình thời gian dài tắm rửa tại lưu ly bảo dịch bên trong nhục thể của hắn đã tăng lên tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố có thể nói chúc cơ đỉnh phong đủ để địch nổi kim n a kỳ mà ở bên ngoài luyện khí kỳ các tu sĩ đã tụ tập tại lôi kép b i ê n giới cảm nhận được lôi kép uy lực cũng không khỏi nh nếu là bọn họ ở trong đó tất nhiên sẽ bị đánh cho cặn bạ không còn sót lại một chút cặn nhưng là lập tức lại nghĩ tới trong đó vô thượng trí bảo đều có thể dẫn động lôi k i ế p đối với trợ giúp của bọn hắn nhất định rất l ớ n đi lại không ai nghĩ đến độ kiếp là sinh linh dù sao chỉ có đột phá đến kim đan kỳ mới cần độ kiếp mà tại bí cảnh bên trong căn bản là không có cách đột phá đến kim đan kỳ chỉ là có sinh linh huyết mạch đột phá loại chuyện này thì là một chút xíu cũng không nghĩ tới cùng lúc đó tại phía dưới mặt đất lục cựu hên cùng lý thanh bình thiên phú thì là tại lưu ly bảo dịch tới n h u n phía dưới bắt đầu tấn thăng lên lý thanh bình đã từ hoàng gia thiên phú tấn thăng đến địa giai đ ỉ n h phong đồng thời còn không có dừng lại xem ra hẳn là có thể đột phá đến thiên giai mà lục cựu h u y ê n thì là đã bắt đầu l ò n g động không lâu sau đó theo lục cựu h u y ê n thân thể chấn động cả người trên thân phát ra một trận lóa mắt kỳ quang mà cái này cũng liền mang ý nghĩa lục cựu h u y ê n thiên phú đã từ phía trên giai đ ỉ n h phong đột phá đến tiên giai hạ phẩm nhưng lại không có vì vậy dừng lại mà là còn đang không ngừng đột phá bên trong xem ra lục cựu h u y ê n chỉ sợ muốn đột phá đến tiên giai đình phong thiên phú mà lúc này bên ngoài dao long theo lôi kép không ngừng tắm rửa một thân vẫy màu xám đang không ngừng rút、đi. lân phiến phía dưới thì là một mảng lớn kim sắc đợi đến chuyển đổi trở thành kim sắc lân phiến về sau giao long thuế biến mới là thuận lợi hoàn thành đến lúc đó mới có thể được xưng tụng là chân long cùng lúc đó ở bên ngoài vây xem luyện khí kỳ các tu sĩ đều ý thức được sự tình không thích hợp chờ một chút độ kiếp này tựa hồ là sinh linh nó bên trong một cái mắt sắc tu sĩ thoáng nhìn cái gì sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên lúc trước hắn thoáng nhìn kia lôi kếp i bên trong có một đoàn to lớn thân ảnh trợn lóe lên không thể nào có thể dẫn động lôi kếp chí ít đều là kim đan kỳ sinh linh làm sao lại xuất hiện tại bí cảnh bên trong đâu một cái tu sĩ đứng ra phản bác, nhưng từ lôi kiếp bên trong truyền tới một tiếng to lớn long hống cái này đông đảo các tu sĩ cũng rốt c ụ c ý thức được chỉ sợ độ kiếp này không phải cái gì vô thượng thần vật tương phản ở trong đó độ kiếp sinh linh đủ để muốn cái mạng già của bọn hắn chư vị ta còn có việc tha thứ không phục hồi nhưng vào lúc này một cái tu sĩ đứng ra thở dài đạo lập tức liền hướng phía nơi xa bay đi hắn nhưng không tin nhiều người như vậy liền có thể đối kháng loại này rét vật đã có một lần tức có lần thứ hai rất nhanh ở đây các tu sĩ đều lục tục rời khỏi nơi này hơn một vạn tu sĩ chỉ còn lại hơn năm ngàn người ở đây bọn hắn ngược lại là như muốn bên trong sinh linh cho hàng phục làm linh sùng của mình có thể dẫn động lôi k i ế p sinh linh huyết mạch nhất định trí tôn vô thượng nếu là có thể lấy về mình dùng nhất định có thể cho bọn hắn mang đến tăng lên cực lớn đương nhiên bọn hắn sở dĩ lưu lại chỉ vì bọn hắn rõ ràng tại bí cảnh bên trong tu vi quả quyết không có khả năng đạt tới kim đăng kỳ mà lại sau khi độ kiếp thực lực bản thân nhất định sẽ không quá mạnh cho dù là chúc cơ đ ỉ n h phong bọn hắn đều có thể có lực đánh một trận mà nơi xa trình t u y ế t cùng lâm vũ nhiên tự nhiên cũng nghe đến đạo này lòng hống âm thanh lông mày không khỏi nhữ lại sư tỷ nếu là ngươi có thể có năm chắc đem lấy yêu thú thu nhập đến dưới lâm vũ nhiên có chút hiếu kỳ mà h ỏ i t h ă m chính t u y ế t chỉ là l ắ p đầu khó rất khó dù sao đều có thể dẫn động l ô i kiếp độ kiếp này sinh linh tu vi cũng tuyệt đối sẽ không thấp đủ cho đi nơi nào bất quá nếu là có nhiều người như vậy có thể tiêu hao kia sinh linh thực lực nói không chừng có thể có một tia thành công khả năng chính t u y ế t có chút tâm bắt đầu chuyển động có thể dẫn động l ô i kiếp thành tựu tương lai tuyệt đối có thể mang đến trợ giúp thật lớn cùng lúc đó lý thanh bình thiên phú tại lưu ly bảo dịch trợ giúp phía dưới thuận lợi đột phá đến thiên g i tại đột phá đến thiên g i về sau lý thanh bình có thể cảm nhận được tự thân đối với linh khí hấp thu càng thêm tùy tâm ứng tay nâng đến mà tại s a u khi tỉnh lại lý thanh bình thì là ngay lập tức nhìn về phía lục cựu huyền chỉ thấy lúc này lục cựu huyền thân bên trên tán phát lấy trận trận kim sắc qua n mang chiếu dọi tại trên người mình có thể cảm nhận được trận trận ấm áp cựu huyền đây là muốn đột phá đến tiên giai thiên phú lý thanh bình kinh hồn không c h ứ n g nói ngay sau đó càng là nhìn thấy c h ấ n kinh nặng một năm tròn sự tỉnh theo lục cựu huyền trên thân kim quan lại lần nữa tăng lớn toàn bộ trong hồ lưu ly bảo dịch cũng không khỏi hướng phía lục cựu huyền trên thân phun trào mà đi ông trời của ta hắn đây là muốn đem toàn bộ l lý thanh bình trong mắt cũng không khỏi t r ừ n g lớn lên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được phải biết nàng chỉ là hấp thu một chút mà thôi đã đột phá đến thiên gia sơ kỳ lục cựu huyên nếu là đem toàn bộ trong hồ lưu ly bảo dịch đều hấp thu cái này không được đột phá đến thiên gia đ n h p h o n g mà lại quan trọng nhất là đây đối với thân thể có thể tiếp nhận cực hạn có một cái cực kỳ hà khắc yêu cầu nếu là không thể thừa nhận rất có thể sẽ bạo thể mà chết mà lúc này cả người như là tắm rửa tại thiên địa hỗn độn trạng thái bên trong thân thể cũng theo lưu ly bảo dịch cải tạo mà tỏa ra đến nguyên bản hà quang lục cựu u y ê n thiên phú sớm đã đột phá đến thiên gia mà theo lưu ly bảo dịch không ngừng tràn vào đến thể nội lục cựu huyền tiên phú bắt đầu không ngừng hướng phía c à n g cao hơn đẳng cấp xung kích tiên gia trung phẩm tiên gia thừa phẩm tiên gia đ ỉ n h phong một mực đột phá đến tiên gia đ ỉ n h phong mới ngừng lại được nhưng là lúc này lưu ly bảo dịch còn không có bị hấp thu hoàn tất lại tiếp tục hướng phía lục cựu huyền trong thân thể phun trào đi vào thấy thế lý thanh bình cũng không khỏi sửng sốt sau một lát tỉnh táo lại một mặt khiếp sợ nói cựu huyền đây là tạo nên lưu ly tiên thể có thể thông qua hấp thu lưu ly li bảo dịch đến chế tạo nhưng lại không người có thể thí nghiệm thành công phát hiện lưu ly li tiên thể trên cơ bản đều là trời sinh không nghĩ tới hôm nay thế mà bị ta nhìn thấy một tôn hoang dại lưu ly li tiên thể lý thanh bình một mặt khiếp sợ nhìn về phía trôi nổi trên bầu trời t ả n ra thất thải quan mang lục cựu huyên lập tức thần sắc liền trở nên có chút quá dị chỉ vì có lưu ly li tiên thể đều là nữ tính lục cựu huyên đây cũng là đầu một lần trở thành lưu ly li tiên thể nam tính tu sĩ đi cùng lúc đó ở bên ngoài độ kiếp g a o long lúc này cũng đã đem một thân g a o long lân rút đi thay đổi trở thành lóng lánh kim sắc quang mang chân long lần cả con rồng khí thế nhìn qua đều không thể xâm phạm mà theo giao long thuận lợi lột sắt thành vì chân long ở bên ngoài luyện khí kỳ các tu sĩ lúc này cũng rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp cái gì đây là một đầu chân long trên mặt bọn họ tràn đầy chân kinh phải biết đây chính là chân long nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thành tiên tồn tại mà tại biết là chân long về sau bọn hắn đầu tiên là chân kinh nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng chân long lại có thể thế nào tại loại trình độ này lôi kép phía dưới chỉ sợ thực lực còn thừa không có mới đi nghĩ tới đây liền có tu sĩ đứng ra nói mọi người cùng nhau xông lên nhà đừng sợ đầu này chân long nhiều lắm thì trúc cơ đ ỉ n h phong thực lực bây giờ càng là vừa vạn độ kiếp hoạch tất thực lực mười không còn một chỉ sợ chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực thôi không sai chúng ta nơi này có hơn năm ngàn người cùng tiến lên chân long đều chưa hẳn là đối thủ mọi người cùng nhau xông lên nha theo có người đứng ra đánh canh gà rất nhanh chung quanh các tu sĩ tựa như là phát điên hướng chân long xông tới nếu là có thể thuần phục một đầu chân long cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thu hoạch một đầu chí ít có thể đột phá đến đại thừa kỳ linh sùng mà lúc này chân long còn không biết là chuyện gì xảy ra liền lọt vào một chúng tu sĩ điên cùng lộu đả để nó đều hơi kinh ngạc nhưng là kịp phản ứng về sau liền bắt đầu hắn điên cùng phản kích chỉ thấy chân long vẹn vẹn là một cái kết thúc liền đem hơn mười vị luyện khí kỳ tu sĩ tại chỗ chém g i ế t một màn này để đại đa số đều các tu sĩ trong lòng sinh ra sợ hãi nhưng là lại có người đứng ra đánh một cái canh gà mọi người đừng sợ cái này chân long chỉ là trước khi chết phản công mà thôi lúc trước hắn ăn nhiều như vậy tổn thương chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương đám người văn ngôn lúc này mới tiếp tục không muốn sống hướng lấy chân long khởi s ư ớ n g tiến công nghe nói như thế chân long cũng không khỏi bật cười nhân loại đây là chính các ngươi muốn chết dứt lời chân long liền không còn lưu tình toàn lực đối hơn năm ngàn tu sĩ xuất thủ cục diện này làm đến mức hoàn toàn không giống như là năm ngàn người vây quét chân long phản cũng là bọn hắn đơn phương bị chân long đổ sát nhắc tới cũng không kỳ quái chân long bây giờ thân thể thế nhưng là đủ để địch nổi kim đan trung kỳ thể tu đối mặt một đám luyện khí kỳ tu sĩ tự nhiên là không dùng được trốn tránh đáng thương bọn hắn còn đần độn cho rằng đây là chân long trước khi vẫn lạc hồi quang phản chiếu dù sao cho dù là không thể đem chân long thân u phục có thể được đến chân long huyết n ụ c đối với trợ g i ú p của bọn hắn còn là rất lớn chỉ bất quá tại chết hơn một ngàn hào người về sau bọn hắn rốt c ụ c ý thức được không thích hợp đáng chết là cái nào n g ố c nhóng nói chân long sắp sẽ chết đi cái này tựa hồ ngay cả ra đều không có cạo phá đi còn nói nhiều như vậy chứ đi nhanh đi trốn nha rất nhanh ở đây các tu sĩ liền như ong vỡ tổ hướng lấy bốn phía t ắ n đi bất quá dù vậy hay là bị chân long cho chém giết mấy trăm người đương nhiên đây không phải chân long không thể chém giết toàn bộ người chỉ là hắn lười đi truy thôi bởi vì lục kiểu huyền còn ở nơi này hắn còn muốn ỉ vào lục k i u huyền đem mình mang đi ra ngoài đâu nghĩ tới đây chân long tia thân thể cao lớn liền không ngừng thu nhỏ lập tức trước, trước cửa hang bay vào mà lúc này t r ì n h t u y ế t cùng lâm vũ nhiên nhìn về phía chân long thân ảnh ánh mắt bên trong tràn ngập kiến kỵ rất hiển nhiên nếu là các nàng đi lên chỉ sợ hạ chẳng không thể so với những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ tốt bao nhiêu hồ không nghĩ tới thanh phong bí cảnh bên trong thế mà lại đạn sinh ra một đầu chân long cái này chỉ sợ toàn bộ thanh phong bí cảnh cách cục đều muốn thay đổi t r ì n h t u y ế t hít sâu một hơi để nội tâm của mình bình phục xuống dưới mà lâm vũ nhiên thì là lòng vẫn còn sợ hai nói đúng nha kia chân long uy áp cách xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được quả nhiên là khủng phố như tư nhưng là ta rất h ế u kỳ đầu này chân long đến cùng l ạ như thế nào sinh ra đây này chính tuyết nhìn về phía lúc trước chân long bay xuống đi cửa hàng mang trên mặt một chút hiếu kỳ mà lâm vũ nhiên tự nhiên là biết chính tuyết là người trên mặt có chút trần trờ đạo sư tỷ cái này chỉ sợ rất nguy hiểm đi nếu như bị chân long phát hiện ra chỉ sợ hai người chúng ta liền muốn thua tại đây văn môn trình tuyết chỉ là lắc đầu mang trên mặt vẻ kiên định sư muội không vào hang cọp làm sao bắt được có con mà lại ta có trực giác kia chân long chỉ sợ là mượn nhờ cái gì thiên tài địa bảo mới thuận lợi lột sắc thành vì chân long theo trình tuyết lời nói rơi xuống lâm vũ nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng ý của sư tỷ là phía dưới có lư li bảo dịch không biết nhưng là đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết sao chính quyết dứt lời liền hướng phía hố sâu chạy tới lâm vũ nhiên tại nguyên chỗ trần c h ờ một chút tử về sau vẫn là cắn răng một cái đi theo s ứ tỷ ngươi chờ ta một chút bốn chủ nhân đây là đang tạo nên lưu ly li tiên thể tại chân long bay xuống về sau đập vào mi mắt chính là tại bên trên bầu trời nổi lơ lửng lục t i ể u huyên có chút không dám tin tôi nói nghe tới chân long lý thanh bình hơi kinh ngạc nhìn về phía chân long ngươi là từ đâu biết được lưu ly li tiên thể nghe nói như thế về sau chân long nghiêm túc nói chúng ta chân long nhất tộc tồn tại huyết mạch ký ức rất nhiều chuyện chỉ cần huyết mạch được đến đột phá tức như biết lý thanh bình văn ngôn mới chợt hiểu ra loại chuyện này nàng cũng không phải là không biết tương phản còn thường xuyên nghe nói mà tại chân long cùng lý thanh bình tại chờ đợi lục cựu huyền thuận lợi tạo nên lưu ly tiên thể thời điểm hai cái đầu từ hố sâu biên giới trô u nó ra lại là trực tiếp dẫn động chân long lực chú ý là ai cút r a đây cho ta chân long hừ lạnh một tiếng lập tức liền xuất hiện tại hố sâu trước đó để nó cảm giác được hiếu kỳ lại là không thấy gì cả kỳ quái ta rõ ràng cảm giác được cái gì nha mặc dù có chút kỳ quái nhưng là con mắt là sẽ không gặp người cho nên chân long vẫn lắc đầu một cái trở lại lý thanh bình bên người làm sao lý thanh bình có chút ngưng trọng hỏi Nàng c ũ n còn g c h ư a kịp p h ả n ứ n g Trân ba mươi n bốn đột phá trúc cơ kỳ chương ba mươi bốn đột phá trúc cơ kỳ làm sao có thể chân long lại có chủ hơn nữa còn là tên kia chính quyết tại hố sâu biên giới nhìn xem tại bên trên bầu trời nổi lơ lửng lục tiểu u y ê n bởi vì nàng cũng chưa từng thấy qua lưu ly bảo dịch bộ dạng dài ngắn thế nào càng sẽ không nghĩ tới lúc này lục cựu huyên thế mà tại chế tạo lưu ly tiên thể lúc trước các nàng đích xác bị chân long phát hiện ra bất quá có trong tông môn trưởng lão ban thưởng đến ẩn nấp phủ cái này mới không có bị chân long phát hiện ra tiểu ca ca thật mạnh nha ta lát nữa nhất định phải cùng hắn quen biết một chút lâm vũ nhiên thì là một mặt sùng bài nói có thể t h u ầ n phục chân long lục cựu huyên thực lực nhất định mạnh vô biên cùng lúc đó lục cựu huyên lưu ly tiên thể chế tạo thì là đến đến cuối cùng khẩn yếu con đầu tại hố sâu bên ngoài bầu trời thì là lại lần nữa trở nên âm trầm xuống cái này khiến bí cảnh bên trong các tu sĩ không khỏi lại lần nữa kinh hãi lại xuất hiện lôi k i ế p là lúc trước chân long muốn đột phá đến kim đan kỳ ông trời của ta cái này bí cảnh tranh thủ thời gian kết thúc đi kia chân long nếu là đột phá đến kim đan kỳ chúng ta còn có thể có đường sống không thành bất quá tại bí cảnh bên trong không phải nói không cách nào đột phá đến kim đan kỳ sao ngay cả chân long đều xuất hiện đột phá đến kim đan kỳ lại tính là cái gì hiếm thấy sự tình đâu toàn bộ bí cảnh bên trong các tu sĩ đều một mặt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa đang nổi lên lấy lôi tiếp cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới đây chẳng qua là lục cửu hiền tiên thể xuất thế dẫn dắt lôi kết thôi mà lúc này khoảng cách bí cảnh quan bế thì là còn có hai ngày theo lôi kiếp xuất hiện lục cựu huyên lúc này cả người cũng không tự chủ được tỉnh lại sao rồi nhìn thấy lý thanh bình cùng chân long ánh mắt có chút là lạ lục cựu huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lý thanh bình còn nghĩ nói cái gì nhưng vẫn là thúc giục nói ngươi vẫn là đi ra ngoài trước độ kiếp rồi nói sau độ kiếp lục cựu huyên hơi kinh ngạc nhưng là cảm giác được cái gì đ ồ vật k hóa chặt tự thân nhất thời không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đi tới hố sâu chỗ trực tiếp nhảy lên một cái hướng xuống đất đuổi ra ngoài lý thanh bình cùng chân long thì là lưu tại trong hố sâu nếu là đi ra ngoài chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị lôi k i ế p cho khóa chặt lý thanh bình lúc này nhưng còn không có vượt qua lôi k i ế p nắm chắc đâu mà tại lục cựu huyên đi tới trên mặt đất thời điểm nhìn thấy bên trên bầu trời ẩm ẩm t ầ n g mây sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên mình không phải liền là đột phá đến tiên giai thiên phú mà thôi sao về phần độ kiếp sao nhưng là dưới mắt lôi k i ế p sắp bổ xuống lục cựu huyên chỉ có thể đem thanh phong kiếm lấy ra một mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời đây là hắn lần thứ nhất độ kiếp đâu cũng không biết lôi kép uy lực đến cùng sẽ như thế nào nghe nói người độ kiếp m cũng k lôi, lôi, lôi, lôi, lôi, lôi, lôi, lôi kiếp còn là thật. Mà tại lần ụ c kiểu u h y đầu tiên nhìn thấy như thế dữ dội nhân loại đâu có chút không muốn bổ hắn làm sao ôn lai chờ rất cấp bách cái này lôi kiếp cũng chả có gì đặc biệt đã như vậy vậy ta liền hoàn toàn chắc chắn lục cựu h u y ê n lúc này cũng rốt c ụ c biết mình chiến lược cực hạn ở nơi nào c h ỉ ít ư ớ n g phó lôi kếp i là dư sải nghĩ tới đây lục cựu h u y ê n chần chờ trực tiếp nắm chặt thanh phong kiếm lập tức toàn thân lực lượng tràn vào đến thanh phong kiếm bên trong trong chốc lát một đạo lộng lấy kiếm quang từ thanh phong kiếm bên trong bạo phát đi ra thanh phong trạm chỉ nghe được lục cựu h u y ê n trợ q u á t lên khủng bố kiếm quang nhất thời hướng phía lôi kếp i đánh tới một màn này để tại chỗ rất xa các tu sĩ cũng không khỏi kinh hãi trợi ạ ta không có nhìn lầm đi lại có thể có người dám đối lôi kếp bản thể xuất thủ xác định bộ dạng này không sẽ chọc cho giận lôi k từ xưa đến nay tu sĩ tại lúc độ kiếp trên cơ bản đều là tùy ý lôi kiếp đánh xuống có rất ít người sẽ đối lôi kiếp bản thể xuất thủ bởi vì như thế đến nay sẽ bị cho rằng đối thiên đạo khinh thường sẽ sinh hạ càng khủng bố hơn lôi kiếp cựu tử nhất sinh lôi kiếp đều lại biến thành thập tử vô sinh nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là tại lục cựu v i ê n một dưới thân kiếm bầu trời đen nhánh lại lần nữa trở nên sáng sửa lên giống như là lôi kiếp tử không tồn tại luyện k h í kỷ các tu sĩ ba trời ạ ta không có nhìn lầm đi xác định có người có thể trực tiếp đem lôi kiếp cho bộ ra quá ước không được lần sau ta cũng muốn thử một chút nhìn t qu người anh em này đến cùng là ăn cái gì lớn lên nơi xa các tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy là một bóng người đem lôi k i ế p cho phá vỡ lại là thấy không rõ lục kiểu huyền tướng mạo mà tại độ kiếp sau khi thành công lục kiểu huyền cũng không chần chờ trực tiếp lại lần nữa ấy nhảy vào đến trong hố sâu bởi vì hắn có chỗ dự cảm mình sắp liền muốn đột phá đến c h ú t cơ kỳ quen thuộc rơi phương pháp khi nhìn đến lục kiểu huyền trở về về sau lý thanh bình biết lục kiểu huyền hẳn là thành công đang muốn tiến lên nói với hắn lưu ly tiên thể sự tỉnh lại là bị lục k i u huyền đánh gãy có chuyện gì tối nay lại nói ta hiện tại áp chế không nổi tu vi của ta ta muốn độ kiếp dứt lời lục cựu huyền trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng xuống cả người xa vào đến trạng thái tu luyện bên trong mà toàn bộ bí cảnh bên trong linh khí lúc này lại là như thủy t r i ề u toàn bộ hướng phía lục cựu huyền phương hướng chạy đến ta linh khí đâu ta nhiều như vậy linh khí đâu ta chính tại đột phá đâu linh khí đều đi đâu đáng chết cái này bí cảnh làm sao xuất hiện nhiều chuyện như vậy nhà đầu tiên là chân lòng sau đó là một kiếm phá lôi k i ế p hiện tại linh khí lại không thấy vô số tại bí cảnh bên trong các tu sĩ đều một mặt kiếp sợ nói toàn bộ bí cảnh bên trong một tia linh khí đều biến mất không thấy gì nữa loại tình huống này nói ra tuyệt đối là không thể tưởng tượng nhưng quả thật phát sinh mà tại trong hố sâu lý thanh bình bọn người thấy cảnh này về sau ánh mắt cũng không khỏi kinh hãi nhiều như vậy linh khí thân thể của hắn đều có thể tiếp nhận xuống tới quả nhiên là thiên thể chỉ có cường đại như vậy người mới có thể trở thành chủ nhân của ta chân long thì là một mặt thỏa mãn nói đã bị lục i ể u huyền ký kết thiên đạo khế ước cho nên hắn cũng không có dự định rời đi lục i ể u huyền còn nữa lục i ể u huyền trên thân khí vẫn như thế nồng hậu dày đặc có thể trở thành lục i ể u huyền sùng vật tuyệt đối là vận may của mình mà trình tuyết cùng lâm vũ nhiên thấy cảnh này cũng xứng sờ ngay tại chỗ biết, biết là tại đột phá trúc cơ kỳ không biết còn tưởng rằng là tại đột phá đến nguyên anh kỳ đâu nói đùa bình thường luyện khí kỳ tu sĩ muốn dám can đảm hút vào nhiều như vậy linh khí không đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ đều tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận mà bạo thể mà chết nhưng là lục cựu huyên lại là cùng một người không có chuyện gì một chút c h ỉ ít trên mặt không có biến hóa chút nào lúc này lục cựu huyên thì là không để ý đến tình huống bên ngoài hắn hôm nay ngay tại án chiếu lấy hồng nông vạn pháp trải qua bên trong rèn đúc hồng nông đại đạo chi đạo cơ cái gọi là trúc cơ cảnh thì là chế tạo đạo cơ vì tương lai đột phá đến càng thêm cường đại cảnh giới chuẩn bị kỹ càng cơ sở mà đạo cơ thì là tồn tại phẩm giai phân chia Du sĩ tầm t h ư ờ n g ba mươi lăm rời đi n h u lắm bí cảnh h có t ư chương đột phá đến ba mươi lăm rời đi bí cảnh mà theo toàn bộ bí cảnh linh khí tràn vào đến lục cửu h u y ề n thể nội lục cửu huyên hồng mông đạo cơ cũng theo đó sắp chế tạo xong chỉ thấy tại lục cửu huyền trên thân phát ra một trận cực kỳ cổ phát rộng lớn khí thức cả n g ư ờ i nhìn qua tựa như là một tôn không cho phép kẻ khắc khinh nhuần thần linh tùy theo ngay cả chân long đều suýt nữa túi đầu xưng ơ thần chủ nhân đến cùng là chế tạo cái gì đạo cơ thế mà có thể để cho ta đều cảm giác được khủng bố chân long khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hay nói lý thanh bình cảm nhận được c ố khí tức này về sau thì là không dám tin tưởng nói tuyệt thế thiên k i ê u tuyệt đối là tuyệt thế thiên k i ê u cấp bậc đạo cơ phải biết phụ thân của nàng lý hiên nhiên chính là một trăm chín mươi chín triệu đạo cơ nhưng là từ trên tình huống đến nhịn chỉ sợ lục cựu hiền đạo cơ hẳn là đạt tới chín trăm chín mươi chín triệu về p h ầ n vạn cổ không một lý thanh bình ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này chủ yếu là đạo cơ đạt tới vạn cổ không một tồn tại trên cơ bản đều trở thành nhân tiên kỳ phía trên kinh khủng tồn tại cái này một màn kinh khủng đ ể trình tuyết cùng lâm vũ nhiên đều cảm thấy trong lòng r u n sợ các nàng cảm giác lúc này lục cửu huyền tiện tay liền có thể đưa các nàng đến chết loại cảm giác này t cũng không có tiếp tục quá lâu tại một ngày sau đó lục cửu u y ề n cảnh giới rốt cuộc củng cố tại trúc cơ sơ kỳ luyện khí kỳ chỉ có thể thi triển một chút cấp thấp tiên thuật vô ký thôi chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi tiên thọ nguyên đột phá đến hai trăm năm mới có thể được xưng là tiên nhân mà tại đột phá đến trúc cơ kỳ về sau càng là có thể đạn sinh ra thần thức đem tình huống chung quanh đều thu hết vào mắt còn có thể nhìn thấy rất nhiều dưới tình huống bình thường không nhìn thấy đồ vật dưới tình huống bình thường vừa đột phá đến trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức chỉ có thể có hai m phà vi quả thực là thấp đến đáng thương một chút tiên phú dị bẩm tu sĩ thì là có thể đạt tới mười m phà vi chỉ có theo tu vi đột phá thần thức mới có thể tăng cường đương nhiên còn có thể thông qua tu luyện thần thức rèn luyện pháp đến tăng cường thần thức chỉ là lúc này lục cựu huyền xa vào đến trầm tư trạng thái bên trong mình g á i này thần thức có thể nhìn thấy phương viên hai trăm mét phạm vi xem như chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng lục cựu huyền vẫn là quy tội đến tu luyện hồng m ô n g vạn pháp trải qua nguyên nhân bên trên dù sao hồng m ô n g vạn pháp trải qua chính là thần cấp cưng pháp đột phá ra trúc cơ thần thức mạnh lớn một chút rất hợp lý đi ngươi bây giờ đột phá đến trúc cơ kỳ đi lý thanh bình lúc này đi lên phía trước quan tâm nói mà lục cựu huyền thì là nhìn về phía bên kia cửa hàng lông mày không khỏi nhữu thấy thế trình tuyết cùng lâm vũ nhiên thì là không có trần chờ chút nào trực tiếp c h u n đi cảm nhận được cỗ khí tức kia biến m toàn bằng là ảo giác lại nhìn về phía lý thanh bình nhân nếu là không có ngoài ý muốn ta hiện tại hẳn là chúc cơ kỳ tu sĩ nghe nói như thế lý thanh bình mới thở dài một hơi lập tức nhìn về phía lục cựu huyên biểu lộ có chút phức tạp hỏi ngươi có cảm giác đến thân thể có cái gì khó chịu địa phương sao lục cựu huyên thì là t h ầ n s ắ c quái dị không có sao rồi nghĩ nghĩ lý thanh bình vẫn là lựa chọn đem lưu ly tiên thể sự t ì n h nói ra tiên thể đây không phải là rất được không nói đến tiên thể lục cựu huyên thì là vô ý thức nói lý thanh bình thì là thở dài một hơi tiên thể tự nhiên là vô cùng tốt nhưng đây là lưu ly tiên thể được vinh dự nữ nhân tiên thể lưu ly tiên thể mặc dù tại trăm đại tiên trong cơ thể xếp hạng không ít nhưng là lưu ly tiên thể xưng là đ ỉ n h cấp tu luyện đỉnh lô cho dù là đối với đại thừa kỳ tu sĩ đều có hấp dẫn cực lớn n g h e tới lý thanh bình lục cựu huyên nụ cười trên mặt lúc này đều biến mất không thấy gì nữa lúc này q u ỷ trên mặt đất không một tiếng này bi thương truyền khắp toàn bộ hố sâu nhưng lúc này lý thanh bình vội vàng nói nhưng là chỉ cần không bại lộ ngươi lưu ly tiên thể sự t ì n h ra ngoài hẳn là liền không có vấn đề gì còn nữa ngươi không phải cũng không có vấn đề gì sao nghe nói như thế lục cựu h u y ề n nội tâm mới dễ chịu hơn khá nhiều mà lý thanh bình thì là cười cười nói tiếp mà lại lưu ly tiên thể tại còn không có phá thân trước đó tốc độ tu luyện cực nhanh lại thêm thiên phú của ngươi chỉ sợ chỉ cần trăm năm ngươi liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ trăm năm mới hóa thần kỳ xem thường ai đây tối thiểu nhất đều độ kiếp kỳ nói đến trăm năm hóa thần kỳ lục cựu h u y ề n lúc này không phục nói mình thế nhưng là treo bích chẳng lẽ tại trong vòng trăm năm còn đột phá không đến độ kiếp kỳ không thành lý thanh bình chính là muốn phản bác nhưng nhìn đến lục cựu huyên tràn ngập lòng tin biểu lộ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đả k ế t h ắ n đợi đến trăm năm về sau gặp mặt sẽ hiểu đang nói s o n g lưu ly tiên thể sự tình về sau lục i ự u huyên mới nhìn hướng một bên chân long đối ngươi có danh tự sao cũng không thể một mực gọi ngươi chân long đi nghe nói như thế chân long vội vàng nói chủ nhân ta không có có danh tự còn xin chủ nhân b a n tên không có có danh tự sao đã như vậy kia liền gọi là ngạo thiên đi ngươi bản thân liền là long tộc đã như vậy liền gọi là long ngạo thiên đi lục i ự u huyên suy tư sau một lát trong lòng có chút ác thú vị nói nhưng là chân long không biết chuyện này Hắn chẳng qua lý à này, thật là này làm ngoài. cảm cái phách, lúc này kích động nói long ngạo thiên đa tạ chủ cảnh chúng phải phải thấy tên thật Thiên tạ tên. Tốt, Thiên theo ta khí nhân nói liền phải đóng lại, ngươi đi động Long Ngạo ban đóng Long Ngạo l bí sắp đa sao đi theo chúng ta ra ngoài. Lý thanh bình lúc này mở miệng nhắc nhở lục cựu huyên lúc này mới nhớ tới bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ q u a bế lập tức nhìn về phía long ngạo thiên mà long ngạo thiên thì là vội vàng nói chủ nhân không cần phải lo lắng ta có thể khống chế mình hình thể dứt lời long ngạo thiên liền bắt đầu khống chế nhắc nhở của mình thân thể cao lớn tùy theo thu nhỏ rất nhanh liền biến thành lớn chừng bàn tay rồng tí hon khéo leo ghé vào lục cựu u y ê n trên bờ vai mà lúc này một trận lực bài xích tràn ngập lục cử u h u y ề n toàn thân nhìn về phía một bên lý thanh bình như thế mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bí cảnh sẽ phải q u a n bế theo lực bài xích không ngừng tăng lớn hai người một dòng thân thể biến mất theo tại bí cảnh bên trong mà còn thừa các tu sĩ cũng bị lục tục c h u y ể n t ố n g ra ngoài bí cảnh bên trong thiên quỷ vương đã sớm tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi mà tại thiên quỷ vương chung quanh thì là không có cái gì tu sĩ muốn tiến lên b ắ t chuyện dù sao thiên quỷ vương thực lực cường đại như thế ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể chấp n h á n g giết chết lại thêm một thân người sống chớ tiến khí t ứ c tự nhiên là không người nào nguyện ý tiến lên tìm chắn mà nhưng vào lúc này thiên quỷ vương mở mắt nhìn về phía phía trước bí cảnh ra theo lời của hắn rơi xuống t ừ n g đạo thân thể xuất hiện tại bí cảnh trước đó có người khóc r ò n g r ò n g có chút sống sót sau hai nạn mà có ít người thì là tại ra một nháy mắt cũng bởi vì thương thế quá nặng trực tiếp nguyên địa qua đời được xưng là tại kiệt khó thoát mà rất nhanh lục cửu huyền cùng lý thanh bình liền bị c h u y ể n tống ra mà một đầu tiểu long thì là lười biếng ghé vào lục cửu huyền trên bờ vai mặc dù hắn hiện tại rất muốn đột phá đến kim đăng kỳ nhưng là hắn rõ ràng nơi này không phải đột phá nơi tốt chương ba mươi sáu lục trường sinh n g ạ chương ba mươi sáu lục trường sinh kinh ngạc vẫn là bên ngoài khí tức tốt một chút ở bên trong toàn thân cũng không được tự nhiên lục cựu h u y ề n vừa nói một bên hướng phía thiên quỷ vương bên người đi đến mà lý thanh bình thì là đi theo bên cạnh hắn không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý thiếu chủ ra a đây là thiên quỷ vương nhìn thấy lục cựu h u y ề n về sau n h i ệ tình t chào hỏi nhưng là rất nhanh liền bị lục cựu h u y ề n trên bờ vai long ngạo thiên hấp dẫn lực chú ý a đây là một đầu chân long sao rồi lục cựu h u y ề n không e rẽ nói ra nghe nói như thế thiên quỷ vương cũng không khỏi hít vào một n g ù n khí lạnh lập tức từ đáy lỏng chúc mừng đạo trúc hạ thiếu chủ được đến đ á sủng ai khiêm tốn một chút một kiện việc nhỏ mà thôi. lục cựu huyên thì là liệu thấp nói thiên quỷ vương lúc này mới ngậm miệng cho lục cựu huyên một cái hắn đều hiểu ánh mắt dù sao mỗi một đầu chân long nếu là không chết yểu chú định sẽ trở thành đại thừa kỳ kinh khủng tồn tại tốt bí cảnh c h i hành đã kết thúc mang bọn ta trở về đi lục cựu huyên mở miệng nói ra thiên quỷ vương lập tức mang theo hắn cùng lý thanh bình hướng phía nơi xa thanh phong trấn bay trở về lúc này vừa mới gấp trở về lưu ba ba nhưng là không có cách nào chỉ có thể hướng phía thanh phong trấn p h ư ơ n g hướng đuổi trở về cùng lúc đó ban thạch trấn trong phủ thành chủ, một đạo thanh, thanh niên ngồi tại trong thành chủ phủ có chút hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa đã bị hủy diệt viên ra cũng không biết viên trường thanh gia hỏa này đến cùng là thế nào t r e o chọc đến thanh bình cô nàng này bất quá cũng được một cái luyện hư kỳ tu sĩ thôi đối với ta nguyên võ quốc đến nói ảnh hưởng không lớn mà thanh sam thanh niên chính là bản thạch trấn t h à n h chủ lý thanh bình tam bá lý hiên ngữ nhiều năm trước kia liền vô tâm tại triều chính cho nên tự hành đi tới bản thạch trấn trộn lẫn vị t h à n h chủ đương đương mà lý hiên ngữ cũng là một tôn hàng thật giá thật hợp thể định phong tu sĩ năm thiên q u vương tốc độ cực nhanh rất nhanh lục cự huyên một đoàn người liền trở lại thanh phong trấn bên trong tại lục gia trước đó ngừng lại lục cự huyên còn chưa mở lời lục hiên cùng lục trường sinh liền xuất hiện tại trước mặt hắn c ử u h u y ê n ngươi đột phá đến chúc cơ kỳ hai người tự nhiên là cảm nhận được lục c ử u h u y ề n biến hóa hơi kinh ngạc nói mà lục c ử u h u y ề n tự nhiên là sẽ không ở hai vị lao tổ t r ư ớ c đó phủ nhận nhẹ gật đầu vẻ mặt thành thật nói tại bí cảnh bên trong tìm tới một chút cơ duyên may mắn đột phá đến chúc cơ kỳ thì ra là thế lục trường sinh cùng lục hiên lúc này mới nhẹ gật đầu mà lý thanh bình lúc này mở miệng lục tiền bối c ử u h u y ê n đã các ngươi còn có việc thương nghị vậy ta liền rời đi trước ta cũng cảm thấy đột phá chúc cơ kỳ thời cơ lý thanh bình dứt lời liền muốn quay người rời đi mà lục cựu huyền thì là nhìn về phía thiên quỷ vương thiên quỷ người đem thanh bình đưa về đến quận chúa phủ đi đa t ạ lý thanh bình văn ngôn kinh ngạc một lát lập tức thở dài đạo mà rất nhanh thiên quỷ vương liền mang theo lý thanh bình biến mất không thấy gì nữa lúc này lục cựu huyền mới đưa tại bí cảnh bên trong sự tình nói ra đang nghe lưu ly bảo dịch về sau lục trường sinh cùng lục hiên cũng không khỏi kinh hãi người khác không có tìm được cơ duyên thế mà có thể bị lục cựu huyền cho tìm tới điều này nói rõ lục cựu huyền khí v ậ n chỉ sợ không nhỏ nha mà khí vận mặc dù nhìn không thấy sợ không được nhưng đích đích sắc sắc tồn tại đồng thời khí vận đối với một cái tu sĩ tu luyện ảnh hưởng cũng cực kỳ trọng yếu nếu là khí vận cực danh người chỉ sợ phí không có bao nhiêu lực liền có thể đột phá đến cảnh giới cực kỳ cao thâm về sau lại nghe được lục cựu huyên nói ra lưu ly tiên thể sự t ì n h hai người lông mày thì là nhữ lại bởi vì bọn hắn cũng chưa nghe nói qua nam nhân kia có lưu ly tiên thể từ xưa đến nay lưu ly tiên thể người nắm giữ trên cơ bản đều là nữ tính khi sâu một hơi lục trường sinh sắc mặt nghiêm túc bàn giao cựu u y ê n người có lưu ly tiên thể chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới không nhỏ mầm hai vạn ân ta biết lục cựu h u y ê n thì là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu mà lục trường sinh thì là lại lần nữa dò hỏi đối còn có ai biết ngươi có lưu ly tiên thể chuyện này lý thanh bình nhưng là nàng cùng ta quan hệ vô cùng tốt ứng sẽ không phải đem chuyện này tiết lộ ra ngoài lục cựu h u y ê n nghĩ nghĩ lập tức nói lục trường sinh cùng lục h u y ê n liếc nhau một cái nghĩ đến cũng là lý thanh bình cùng lục cựu h u y ê n cảm giác đều nhanh xuyên phá tầng mô kia nghĩ đến lý thanh bình cũng sẽ không ở thời điểm này làm loại chuyện này tóm lại chứ hảo tu luyện tuyệt đối không được đem lưu ly tiên thể sự tình nói ra lục trường sinh vẻ mặt thành thật bàn giao đạo lục cựu huyền thì là lại lần nữa nhẹ gật đầu mà nhưng vào lúc này lục trường sinh mới lưu ý đến lục cựu huyền trên bờ vai c h â n long hơi kinh ngạc thanh phong bí cảnh bên trong thế mà còn có c h â n long lúc này long ngạo thiên đã sớm quận tại lục cựu huyền trên bờ vai không dám nút n í c h lúc trước thiên quỷ vương hắn liền cảm thấy rất cường đại liền càng đừng đề cập lúc này lục trường sinh loại cảm giác này tựa như là một ánh mắt liền có thể đem mình chấp nhoáng giết chết ngay cả huy áp chính mình cũng chưa hẳn có thể gánh vác được cái t r ù n g loại kia tồn tại đồng thời cũng tò mò mình chủ nhân này đến cùng là cái gì khủng bố gia đình nha ân bây giờ đã trở thành linh sùng của ta tên là long n ạ o thiên lục cựu huyền giới thiệu nói mà long n ạ o thiên thì là tất Bài bối. kiến hai vị thiên Ấn, vị lục o Nạo Hảo hảo n Thiên đúng không? g hảo hảo ta khi l gia trường h chủ linh xủng, nếu không nhất định phải để ngươi thần hồn i ngươi ế nếu u Lục sủng, tán. tụ t để sinh h ừ lạnh một tiếng nói có thể nói lúc này lục cựu huyên được x ư n g tụng là lục gia từ trước tới nay thiên phú tốt nhất người h ắ n tự nhiên là sẽ không để cho có đồ vật nguy hại đến lục cựu huyên là tiền bối tại hạ nhất định hảo hảo phụ tá chủ nhân long n ạ o thiên tại đây chờ u y áp phía dưới vội vàng nói ân dọn này long huyết là tại ta một chỗ bí cảnh bên trong ngẫu nhiên bật được ngươi liền cầm đi dùng đi lục trường sinh dứt lời từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một g ọ t long huyết mà tại long huyết bên trong còn tản ra khủng bố u y áp có theo ể thấy tu tuyệt rất tê, tạ khi khủng được đối đa còn nó sống vi bố lao long ngạo thiên đem long huyết dẫn vào đến trong cơ thể của mình lục cựu h i ê n lúc này cũng mở miệng lao tổ ta mới từ bí cảnh bên trong r a đã có chút mệnh liền không q u ả y dậy c á o tử dứt lời lục cựu h i ê n liền hướng phía lục ra bên trong đi trở về mà lục hiên cùng lục trường sinh thì là lắc đầu lục cựu h u y ê n trên thân gánh vác lấy lục gia hư n g thịnh áp lực nói không lớn là không thể nào nhìn tới hay là phải nhanh một chút đem cựu h u y ê n cùng thanh bình cô nàng kia hôn sự tác hợp một chút tìm nữ nhân tốt cho cựu h u y ê n thư giãn một tí thuận tiện cho ta lục gia khai chi tán g diệp lục trường sinh thở dài một hơi nói h ắ n cùng lục hiên tu vi tương đối cao nếu là muốn dựa vào hai người bọn họ cho lục gia khai chi tán g diệp chỉ sợ cần cần rất nhiều thời gian lúc này lục cựu h u y ê n còn không biết hai vị lao tổ lại tại vì hôn sự của mình sầu một bên khác lý thanh bình cũng là như thế mà lý thanh bình trở lại quận chúa phủ về sau thì là bắt đầu bắt đầu bế quan đột phá chú cơ chỉ là nàng không bằng lục tiểu huyên đột phá đến t r ú c cơ kỳ tự nhiên là cần hao phí một chút thời gian Trước nước chăm thi đang ấ u Trước chăm nước bế n à y rưỡi, sẽ không có sự tình gì đi. sẽ sự không tình Đang gì có bế quan thất trước đó tiểu tình có chút bận tâm ở trước cửa bồi hồi nếu không phải thần trí của nàng kiểm tra đến lý thanh bình tình huống ý nguyên ổn định chỉ sợ sớm đã xông vào mà trong phòng bế quan lý thanh bình thì là ở vào chế tạo đạo cơ tình huống bên trong trải qua hai ngày lý thanh bình đạo cơ đã thuận lợi bị rèn luyện đến chín mươi chín trượng lớn nhỏ Mà lý thanh bình cũng không có không liền đ ộ trong phá tiếp chọn này, mà là lựa chọn tiếp tục è n luyện nhất định phải thêm ít sức mạnh, nếu không ngươi đổi không kiểm cước bộ của hắn.、Lý、thanh Bình Lý phải thêm ít t đổi sức cước của kịp bộ r lòng âm thầm suy nghĩ chính là dựa vào lấy cái này một c ố tín nhiệm lý thanh bình mới lấy đánh vỡ bình cảnh thuận lợi đem mình đạo cơ đột phá trăm triệu bình cảnh cuối cùng thuận lợi rèn luyện đến ba trăm chín mươi chín triệu lớn nhỏ ngược lại cũng coi là không sai ầm ẩm chỉ nghe được trong phòng bế quan t r u y ề n đến một trận trầm thấp oanh minh tiểu tình bước chân cũng ngừng lại một chút lập tức vui vẻ nói quận chúa đột phá chút cơ kỳ mà tại đột phá đến chút cơ kỳ về sau lý thanh bình cũng không có vị vậy xuất quan thì tiếp tục bế quan vững chắc cảnh giới của mình cuối cùng tại ba ngày sau đó mới xuất quan đợi đến xuất quan thời điểm một thân cảnh giới đã vững chắc tại chúc cơ sơ kỳ chúc mừng tiểu thư đột phá chúc cơ kỳ tiểu tinh nhìn thấy lý thanh bình sau khi đi ra vội vàng chúc mừng đạo lý thanh bình thì là lắc đầu tiểu tình khoảng thời gian này vất vả ngươi thủ ở bên ngoài tiểu thư đây đều là ta phải làm tiểu tinh vẻ mặt thành thật nói lý thanh bình thì là bất đắc dĩ cười ra tiếng thật sự là bắt ngươi không có cách nào ta hiện tại cũng đột phá đến chúc cơ kỳ ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tiểu tinh đang nghĩ ngợi cự tuyệt nhưng nhìn đến lý thanh bình cường ngạnh ánh mắt về sau chỉ có thể đáp ứng xuống biết tiểu thứ bốn nguyên võ quốc quốc đô lý hiên nhiên một mặt ngưng trọng ngồi tại trong hoàng cung mà ở trước mặt của hắn thì là toàn bộ nguyên võ quốc các cao tầng c h ư vị các ngươi thấy thế nào lý hiên nhiên dứt lời liền đem một cái phong thư ném đi ra trên xuống thì là viết bảy chữ to t r ă m nước đại bị thư mời khi nhìn đến trăm nước đại bị thư mời thời điểm toàn bộ nguyên võ quốc các cao tầng đều biến sắc rất hiển nhiên cái này trăm nước đại bị không phải cái gì rất tốt sự tình bờ bệ hạ mười năm trước đó trăm nước đại bị chúng ta nguyên võ quốc xếp hạng không cao có lẽ lần này không nên lại tham gia rất nhanh liền có một vị cao tầng đứng ra nhưng là rất nhanh liền lọt vào phản bác lý thừa tiên ngươi đây là ý gì nếu là không đi chẳng phải là ném chúng ta nguyên võ quốc người tại trong mắt người khác xem ra chúng ta nguyên võ quốc không phải liền là hèn nhát một cái chỉ thấy một cái mọc đầy lạc má đại hán hừ lạnh một tiếng nói trình võ vi đi lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ còn có thể thay đổi chúng ta nguyên võ quốc bây giờ tình huống không thành lý thừa thiên không khỏi phản bác trình võ vi thì là đứng dậy đi chịu chết tốt qua được xưng là hèn nhát theo hai người cãi l u ậ n ở đây mấy trăm người cũng bắt đầu đứng đội trong lúc nhất thời tràng diện cực độ hỗn loạn mà lý hiên nhiên thì là hít sâu một hơi tùy ý bọn hắn ẩm ị x u n g dưới thằng đến cuối cùng hai người nhìn xem lý hiên nhiên thở dài đạo chuyện này vẫn là mời bệ hạ tới làm chủ đi khá lắm không nghĩ tới cái này bóng ra vẫn là đá trở lại trên người của ta lý hiên nhiên hơi nhữ mày thầm nghĩ nhưng vẫn là thở dài một hơi nói đã như vậy kia đi tham gia trăm nước đại bị năm cái danh n l ạ c h liền từ giờ trở đi phân phối đi nếu là có thể tại trăm nước đại bị bên trong lấy được trăm người đứng đầu bản vương đại đại có thưởng lý hiên nhiên đứng dậy một cố khí phách từ trên người hắn bạo phát đi ra nghe nói như thế chỉnh võ vi thì là kích động nói thần tuân mệnh đang đợi được ở đây đám quan chức đều rời đi về sau chỉ còn, lại chỉnh võ vi cùng lý Thừa Thiên còn ở nơi này bệ hạ không biết n g ư ờ i lưu chúng ta xuống tới là có chuyện gì không lý thừa thiên thở dài đạo t r ì n h võ vi cũng là như thế a i năm gần đây ta nguyên võ quốc thiên kiêu càng ngày càng ít so với nó quốc gia của hắn phải yếu hơn không chỉ một đinh nửa điểm cái này khiến bản vương rất là lo lắng nha lý hiên nhiên thở dài một hơi khắp khuôn mặt là vẻ ưu sầu nói mà t r ì n h võ vi thì là vội vàng nói b ệ hạ không cần phải lo lắng theo t h ầ n biết mấy năm qua này ta nguyên võ quốc tuổi trẻ thiên c kiêu nhiều hơn không ít thậm chí có người tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến nguyên anh kỳ chắc hẳn có thể vì ta nguyên võ quốc lấy được khá tốt thứ tự văn ngôn lý hiên nhiên chỉ là lắc đầu hy vọng như thế đi chỉ là lần trước trăm nước đại bỉ bên trong thậm chí đều xuất hiện nguyên anh t r ù n g kỳ thiên tiêu lần này cũng không biết sẽ sẽ không xuất hiện cái gì quá i t h a i lý hiên nhiên để trình võ vi cũng không nhịn được cá khẩu không trả lời được lần trước trăm nước đại bị bọn hắn nguyên võ quốc thua thảm vốn cho là phái gia kim đan kỳ tu sĩ đủ để lấy được không sai thứ tự kết quả không nghĩ tới ba mươi tuổi phía dưới kim đan kỳ tu sĩ chỗ nào cũng có thậm chí ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều tồn tại mà trăm nước đại bỉ thì là từ phụ cận một cái tứ lưu thế lực thiên quyền quốc là chủ sử lý phương triệu tập lại tổ chức nguyên võ quốc làm ngũ lưu thế lực tự nhiên là tại nó mời trong danh sách nó mục đích đúng là để cho tiện cho các cái thế lực thiên tiêu xếp hạng mà nhằm vào đối tượng thì là ba mươi tuổi trở xuống thiên tiêu thiên quyền quốc bên trong có nhân tiên đỉnh phong đại năng toa c h ấ n lý hiên nhiên tự nhiên là muốn cho một chút chút tình bọn rất nhanh trăm nước đại bị tin tức liền truyền khắp toàn bộ nguyên võ quốc không ít thiên tiêu đều đối này cảm thấy hứng thú không nhỏ Vâng, tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong một đầu mười m lớn nhỏ cự hùng hướng phía một đạo thân ảnh gầy yếu phóng đi chậm nhìn thế mà là một thanh niên mà đối mặt cự hùng đột kích thanh niên trên mặt không có chút nào để ý mà là làm tốt thức mở đầu Mà theo cự hùng đi thi ớ trước i mặt m ì n há h mồm đang muốn đang đến cắn xuống t ờ điểm thể a đi sau ra. n niên quyền đánh vào hùng trên đầu, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hùng hoành hùng h thủ, cho Theo thi h mới đi tiếp tiếp đi một đem đầu, đầu đều xuất lâu trực trực t cự lực cự cự vào vỡ ngã xuống đất một vị lao giả không biết khi nào xuất hiện ở đây nhìn về phía thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào thiên nhi ngươi bây giờ đã đột phá đến kim đan đình phong cũng là thời điểm nên rời núi lao giả lạnh nhạt nói mà lại nhìn kia cự hùng thi thể phía trên tản ra chính là một cỗ nhàn nhạt kim đan khí tức là sư tôn nhưng là ta rời núi hẳn là đi đâu đâu thanh niên mặc vào quần áo tất cung tất kính g ò hỏi cũng được chăm nước đại bị sắp liền muốn bắt đầu nguyên võ quốc bên này còn không có bao nhiêu người tiến về thăm gia vi sư đi vì n g ư y i đoạt một cái danh n g ạ đi lao giả nghĩ nghĩ lập tức nói mà hắn chính là nguyên võ quốc lừng lấy nổi danh độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tên là c h i ế t kiếm nhân nguyên võ quốc kiếm t i ê n cửa tại kiếm trong tiên môn chỉ thấy một thanh niên chính đang mua kiếm ngay từ đầu tốc độ cực chậm nhưng là rất rất nhanh liền tùy theo thêm mau dậy đi thẳng đến cuối cùng tùy theo chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo tàn ảnh thậm chí chỉ có thể nhìn thấy thanh niên đứng tại chỗ chưa từng động đậy nhưng là kiếm khi đã trải rộng toàn thân của hắn thẳng đến một cái kiếm tiên cửa trưởng lao đi tới trước mặt hắ có chuyện gì không thanh niên không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm mà ngô trưởng lão nhìn về phía thanh niên ánh mắt bên trong thì là mang theo một tia kính y kiếm tử môn chủ cho mời không bao lâu thanh niên theo lấy ngô trưởng lão đi tới tông môn điện bên trong mà tại tông môn trong điện một tất cả trưởng lão đã sớm chờ đợi đã lâu trương thành phong gặp qua chư vị trưởng lão b à i kiến môn chủ mà tại vị trí tông chủ bên trên chỉ thấy một vị dâu bạc trắng đ ồ n g b ề n lão giả ngồi ở phía trên một mặt vui vẻ nhìn về phía trương thành phong thành phong nếu là bản tôn không có nhớ lầm bây giờ ngươi như có lẽ đã đột phá đến kim đan đình phong đi về tông chủ đoạn thời gian trước may mắn đột phá đến kim đ à n đình phong trương thành phong không k i ê u ngạo không tự ti nói kia tốt ngươi như nguyện n g vì ta kiếm t i ê n cửa tranh một điểm vinh quang dứt lời kiếm t i ê n môn môn chủ ta kiếm t i ê n liền đem trăm nước đại bị sự t ì n h nói ra lấy bản tôn mặt mũi đủ để cho ngươi một cái cơ hội ta kiếm t i ê n một mặt đứng đắn nói mà trương thành phong quan tâm cũng không phải là cái này mà là trăm nước đại bị bên trên phải chăng có thiên tiêu phải chăng có thiên tiêu tự nhiên là có kia thì sợ gì chi ta đáp ứng chỉ thấy trương thành phong trên lưng của mình kiếm lập tức liền hướng phía quốc gia chạy tới cùng lúc đó tại nguyên võ quốc các thế lực lớn đều phái ra nhà mình thiên kiêu hướng phía quốc gia chạy tới rất hiển nhiên bọn hắn đều muốn tại trăm nước đại bị phía trên lộ lộ diện thuận tiện được đến lý hiên nhiên khen thưởng rất hiển nhiên bọn hắn nhưng không tin lý hiên nhiên cho đồ vật có thể r ắ c rưởi đi nơi nào mà xem như nguyên võ quốc công chúa lý thanh bình tự nhiên cũng thu được tin tức chương ba mươi tám cái này tâm động cảm giác là chuyện gì xảy ra chương ba mươi tám cái này tâm động cảm giác là chuyện gì xảy ra tiểu thư chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia sao tại tiểu tình tìm tới lý thanh bình thời điểm lý thanh bình trong tay cầm chính là từ quốc đ ô bên trong gửi tới tin tức trên đó viết chính là trăm nước đại bị tin tức lý thanh bình chỉ là lắp đầu ta biết mình thực lực bao nhiêu chất lượng trăm nước đại bị vẫn là thôi đi ta một cái chúc cơ kỳ quá khứ chỉ sợ ngay từ đầu liền bị đào thải tiểu thư kia ngươi ý nghĩ là tiểu tình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm dù sao nàng nhưng không tin tiểu thư không tham gia liền nhìn lâu như vậy n g h e đến đó lý thanh bình nghĩ nghĩ lập tức nói ta suy nghĩ lục công tử thực lực có thể hay không tham gia sao hán vẫn là thôi đi dù sao hắn mới chúc cơ kỳ mà t h a m g i a chăm năm ư ớ tới c cơ đại đều đạt tới Kim bỉ bản trên n nhất n g Kỳ, là ă ngày o á i hiện thậm xuất chí còn n g n Anh đâu. Nghĩ đến cái gì, tiểu tình lục cựu hiên Thanh rốt cục đem thực lực vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ cá cái tốc độ này cũng không tính là chậm nhưng lại nhưng vào lúc này lục cựu huyên thu được thiên quỷ vương tin tức thiếu chủ còn chúa tới tìm ngươi thanh bình tới tìm ta lục cựu huyên có chút hiếu kỳ chính tốt chính mình vừa mới tu luyện xong dứt khoát liền đi xem một chút đi sau đó hắn liền từ lý thanh bình miệng bên trong biết được trăm nước đại bị sự t ì n h không biết cựu huyên ngươi đối với chuyện này thấy thế nào lý thanh bình do hỏi mà lục cựu huyên thì là xa vào đến trong t r ầ m tư dù sao hắn biết mình thực lực vừa đột phá t r ú c cơ sơ kỳ thời điểm liền có thể nịch phạt kim đan sơ kỳ liền càng đừng đề cập hiện tại mà để hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyến này có thể tiến về thiên v ư ơ n quốc đây chính là muốn so nguyên võ quốc còn cường đại hơn quốc gia nếu là có thể t r e o trọc đến mình liền có thể có một tôn địa tiên cánh chỗ dựa nghĩ tới đây lục cựu huyền dò hỏi không biết trăm nước đại bỉ chừng nào thì bắt đầu sau một tháng lục công tử đây là có hứng thú sao lý thanh bình nghĩ nghĩ lập tức nói phụ vương bên này cho tin tức của nàng là sau một tháng xuất phát ân muốn ra đi thấy chút việc đời mà lại một tháng đầy đủ ta đột phá đến trúc cơ đình phong tham gia trăm nước đại bỉ cũng không phải không được lục cựu huyền nhẹ gật đầu mà lý thanh bình tự nhiên là biết lục cựu huyền thực lực không thể lấy cảnh giới để cân nhắc khi biết lục cựu huyền muốn đi tham gia về sau lý thanh bình không khỏi nói đã như vậy, vậy ta liền theo ngươi cùng đi, đi. vừa vặn cũng đi thấy chút việc đời ân mà tại lục cửu huyền đem tin tức nói cho lục trường sinh cùng lục hiên thời điểm lục trường sinh cũng không nói gì thêm mà là lấy ra một khối ngọc bội giao đến lục cửu huyền trên thân khối ngọc bội này là lao tổ ta tự mình luận chế đủ để ngăn chặn ở đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ ba lần công kích mà khối ngọc bài này bên trong thì là có lao tổ một k i a thần hồn chỉ cần kích hoạt lao tổ liền có thể hộ ngươi chu toàn lục trường sinh một mặt ba khi nói cử động lần này cũng làm cho lục cửu h u y n cảm thấy không ít ấm áp vẻ mặt thành thật nói lao tổ ngươi cứ yên tâm đi chuyến này nhất định không bị thua xấu ta lục gia huy danh ân đi thôi vô luận xảy ra chuyện gì đều có lao tổ cho người lật tẩy mà rất nhanh lục trường sinh cùng lý thanh bình an vị bên trên phi hành pháp bảo hướng quốc đô thì đến dù sao lần này cũng không cần sốt ruột lại thêm lục cửu huyên muốn xung kích cảnh giới cho nên chậm một chút cũng là chưa chắc không thể mà thiên quỷ vương thì là theo chân lục cửu huyên tiến về trăm nước đại bị để bảo vệ lục cửu huyên an toàn tại lục cửu huyên rời đi về sau lục trường sinh mới lạnh nhạt nói nói đến giữa chúng ta cùng du ma môn còn có một chút sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu dứt lời lục trường sinh liền biến mất không thấy gì nữa hướng phía du ma môn vị trí chạy tới hắn lúc trước chỉ là không r ả n cũng không có nghĩa là hắn cùng du ma môn ở giữa ân oán đã không tại du ma môn muốn đem lục cửu huyền cho xử lý đây là thủ không đội t r ờ i c h u n g mà lúc này du ma vương còn không biết đại họa lâm đầu đ á n g chết cái này thiên quỷ vương đến cùng đi làm cái gì thế mà lâu như vậy đều vẫn chưa về tại đem thiên quỷ vương phái đi ra về sau du ma vương liền bế quan bắt đầu khôi phục thương thế bây giờ thật vất v ả khôi phục một điểm sau khi xuất quan mới thu được thiên quỷ vương không trở về tin tức tại là có chút tức giận nói mà nhưng vào lúc này Một đạo nhưng g ậ p trời u du tu huy qua du y này áp áp tiếp phía tiếp trực thêm tại toàn bộ du ma môn phía trên, thực lực chống hóa thần trực trực tiếp lực cự chống cố này, áp trực tiếp đánh chết đến cùng là vị tiền bối hóa ma môn、du、ma môn. ma nào là đánh đến cùng ngang bộ bị ta kỳ sĩ vị đi v ơ lúc là là là chút trước cảm giác có sức chống cự chính này suýt nữa đứng không thẳng, khắp khuôn mặt là hoàng sợ nói, tại đạo này áp trước đó hắn cảm giác mình tựa như là sâu kiến, không có chút nào sức chống nơi này chính là du ma môn、sao. Nhưng huy suýt sợ sâu sao. du mặt tại tựa ma đạo đó khắp áp vào lúc này bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia lệnh n h ạ t nói mà du ma vương thì là không chút suy nghĩ liền nói ra nơi này chính là du ma môn sao rồi mà lời này rơi xuống một m ấ y mắt trên bầu trời lục trường sinh cũng xác định mình mục tiêu của chuyến này là du ma môn là được độ thế từ bí trưởng chỉ thấy lục trường sinh huyễn hóa ra tới một cái to lớn trưởng ấn hướng thẳng đến du ma môn rơi xuống không tại thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h trước đó du ma vương không có một tia sức phản kháng trực tiếp tính cả toàn bộ du ma môn bị đập thành bột mịt tại đem du ma môn cho diệt đi về sau lục trường sinh lập tức liếc qua một phương hướng nào đó lúc này mới hướng phía lục ra đuổi trở về mà tại lục trường sinh rời đi về sau không lâu một thân ảnh mới lòng vẫn còn sợ hãi xuất hiện ở đây vị đại nhân này chỉ sợ là phát hiện ta chuyện nơi đây nhất định phải mau trong báo cho bệ hạ mới được dứt lời cầm tới thân ảnh liền hướng phía nguyên võ quốc quốc gia phi tốc đuổi trở về hắn chính là lý hiên nhiên phái tới giám thị du ma môn ám tử chương 39, c ó thể cản nhưng chỉ có thể cản một chút xíu chương 39, c ó thể cản nhưng chỉ có thể cản một chút xíu cái này lục trường sinh quả nhiên là khủng phố như tư từ lưu ảnh thạch bên trong lý hiên nhiên cũng nhìn thấy lục trường sinh vẹn vẹn là một kích liền đem toàn bộ du ma môn cho diệt đi to lớn cảnh tượng nội tâm cũng không khỏi vì chi r u n động từ lục trường sinh thực lực nhìn tới lục trường sinh chí ít đều là cao giai đại thừa kia chỉ sợ mình đột phá đến đại thừa kỳ vẫn là phải đối lục ra khung đúng n h a đối bình nhi hiện tại đã đi theo lục cựu hiền hướng phía quốc đô chạy về sau lý hiên nhiên quay người nhìn về phía một bên ám tử bệ hạ công chúa cùng lục công tử đã hướng phía nước đều trở về dựa theo thời gian dự tính còn c ầ n ba ngày một bên hư giữa không trung nổi lên một thân ảnh đối lý hiên nhiên tất cung tất kính nói lúc trước lục cựu hiên đáp ứng tiến về trăm nước đại bị thời điểm lý thanh bình liền bảo hắn biết cho nên hắn biết tin tức này cũng là không kỳ quái chỉ là lục tiểu hữu mới chút cơ kỳ nếu là tiến về trăm nước đại bị s cho nên vẫn là tìm cái lý do để lục công tử tự hành rời khỏi đi lý hiên nhiên nghĩ đến lục cựu huyền tu vi lắc đầu bất đắc dĩ hắn lúc trước cũng từ lý thanh bình miệng bên trong biết được lục cựu huyền có thể lấy luyện khí đ ỉ n h phong lịch phạt trúc cơ sơ kỳ nhưng đây là trăm nước đại bị đối thủ nhưng sẽ không cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến mặc dù bây giờ đột phá đến trúc cơ kỳ nhưng ở trăm nước đại bị bên trên còn chưa đủ nhìn kim đan kỳ đều chỗ nào cũng có nhưng là lý hiên nhiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là sắp đến quốc đô lục cựu h u y n sẽ mang đến cho hắn một chút xíu xuyên việt người r u n động cùng lúc đó thiên lý toa bên trên lý thanh bình cảm thấy một chút nhàm、chán. lập tức đi tới bong tàu phía trên nhìn về phía bên ngoài tiểu tình còn bao lâu có thể đến quốc đô tiểu thư hiện tại mới trở lại hát phong lĩnh mà thôi còn có chừng năm ngày thời gian mới có thể trở lại quốc đô đứng tại lý thanh bình bên người tiểu tình vội vàng nói năm ngày a lục công tử đều bế quan lâu như vậy cũng không biết hắn đến cùng lúc nào xuất quan nhìn về phía trên thuyền phòng bế quan lý thanh bình thở dài một hơi nói tại mới vừa lên t i ê n lý toa thời điểm lục cựu huyền ê n l i nói cảm nhận được thời cơ đột phá lập tức liền tiến vào đến phòng bế quan bên trong bắt đầu khởi động bế quan cái này đều bế quan năm ngày đều còn không có nhìn thấy có động tích gì mà trên b o n g thuyền đang nắm g phong cảnh còn có thiên quỷ vương chỉ thấy thiên quỷ vương lúc này trên mặt khó được xuất hiện một k i a tiểu dung nhìn về phía nơi xa bị hủy diệt rơi du ma môn hắn đã cảm nhận được du ma vương thực hiện trên người mình một tin nội bộ cấn ký đã biến mất không thấy gì nữa mà cái này cũng đã mang ý nghĩa mình không cần nhận du ma vương trói buộc mặt khác trên b o n g thuyền còn có long nạo g tiền lúc này long nạo g thiên chính chiếm cứ tại lý thanh bình an bài cho hắn ổ nhỏ bên trong đi ngủ lấy mà trên người hắn lúc này đã phát ra một k i a kim đan kỳ tu vi Tại l ụ cho, cho nên đừng nhìn lúc này long ngạo thiên giống như là đang ngủ nhưng là trên thực tế long ngạo thiên ngay tại luyện hóa trong cơ thể hắn long huyết tu vi cũng đang chậm rãi bên trong sách thăng lên ẩm ẩm vào lúc này phòng bế quan bên trong lục cựu huyên thể nội không ngừng chuyển đến một trận tiếng oanh minh mà đây chính là trong cơ thể hắn đạo cơ không ngừng ngưng thực đưa đến độ tĩnh rốt cục theo đạo cơ ngưng thực đạt tới một bậc thang lục cựu huyền tu vi cũng rốt cục vững chắc tại trúc cơ trung kỳ tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm đột phá đến trúc cơ trung kỳ cũng không biết cái tốc độ này có tính không là ném xuyên việt người mặt mở to mắt trong đồng tử thoáng như có mặt khắc một mảnh t h i ê n địa lục cựu huyền nắm chặt lại nắm đấm của mình ra hiệu một chút cảnh giới của mình lúc này mới đứng dậy đẩy ra phòng bế quan đại môn kéo kẹt lục công tử ngươi thuận lợi đột phá đến trúc cơ trung kỳ lý thanh bình nghe tới cái này động tĩnh về sau trên mặt không che giấu được ý cười nhìn về phía lục cựu huyền ân dù sao chẳng mấy chốc sẽ tham gia trong nước lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói mặc dù hắn không biết tham gia t r ă m nước đại b ị đều là thứ gì mặt hàng nhưng là tu vi cường đại đối với mình đến nói vẫn rất có chỗ tốt h uy ngạo thiên tỉnh tỉnh lục cựu huyên lập tức nhìn về phía một bên chính đang ngủ say bên trong long ngạo thiên tiện tay vung ra một đạo linh khí đem long ngạo thiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bị bừng tỉnh long ngạo thiên mang trên mặt một k i a hảo nào ôi ngươi làm gì chủ nhân không có việc gì ta chính là xác định một chút ngươi còn sống mà thôi t ố t tiếp tục tu lại đi lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói biểu tình kia để long n ạ o thiên không khỏi kém chút t i tưởng nhưng là lại nghĩ đến lục cựu huyên cùng mình thế nhưng là ký kết thi làm sao có thể không biết mình là chết hay sống đâu nhưng là cũng không có cách nào mặc dù hắn là chủ nhân của mình đâu chỉ có thể s ủ ái nhìn xem long n ạ o thiên một mặt tức giận lại lần nữa x a vào đến ngủ say bên trong lý thanh bình cũng không khỏi che miệng phốc thử một tiếng bật cười cựu huyên n g ư ờ i thật là xấu nha người ta ngủ ngon tốt xấu sao ta chỉ là muốn nói cho nó biết không muốn ngủ quá lâu đối thân thể không tốt mà thôi lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói chỉ là biểu lộ có chút vui cảm giác để người nhịn không được bật cười tốt nơi này là nơi nào đại khái còn bao lâu nữa tu luyện không t u y ế t nguyện đang bế quan lục cựu huyền cũng không biết mình tu luyện bao lâu nơi này là hát p h o n g lĩnh là yêu thú thiên địa nhân loại rất ít t i ế n b à o nhưng là mạnh nhất yêu thú cũng bất quá là nguyên anh kỳ yêu thú thôi cho nên đừng lo lắng lý thanh bình một mặt tự hào nói nàng thiên lý toa thế nhưng là hàng thật giá thật địa giai thượng phẩm phi hành bảo vật vẫn là tại nàng mười tám tuổi sinh nhật thời điểm lý hiên nhiên tự mình đưa cho nàng đủ để chống cự hóa thần kỳ h u n g thú nguyên anh kỳ tự nhiên cũng liền không đáng để lo ân lục cựu huyền nhẹ gật đầu nhưng là ở một bên thiên quỷ vương lại là cảm nhận được cái gì không khỏi lắc đầu mặc dù có thể chống cự hóa thần k ân ta đi xử lý một chút đi thiên quỷ vương lắc đầu công pháp của hắn chủ yếu là lấy hấp thu tinh lực của kẻ địch lấy đạt tới nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng là tại bị lục cựu u y ề n thu phục về sau liền bị lục cựu huyền cho cấm chỉ rơi nhưng là hiện tại mình hấp thu chính là hung thủ huyết khí lục cựu huyền ứng sẽ không phải nói cái gì đi tốc chiến tốc thắng nhanh lên trở về lục cựu huyền tự nhiên là biết thiên quỷ vương ý nghĩ thế là lạnh nhật nói hắn cũng không phản đối thiên quỷ vương hấp thu huyết khí chỉ là nhìn xem thiên quỷ vương hấp thu là vật gì huyết khí là thiếu chủ thiên quỷ vương dứt lời liền từ bong tàu bên trên nhảy xuống rất nhanh liền biến mất tại lý thanh bình bọn người trước mặt chương bốn mươi tự tìm đường chết chương bốn mươi tự tìm đường chết kiệt kiệt kiệt, bản vương trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại luyện hư kỳ lại nhiều thôn phệ một điểm huyết khí đoán chừng rất nhanh liền có thể trở lại độ kiếp kỳ cảnh giới tại thiên lý toa cách đó không xa đi theo một con phần lương mọc ra cánh tứ tốc thú mà tại cảm nhận được cái gì về sau tứ tốc thú hô hấp cũng không khỏi dồn dập là chân long có chân long tại phụ cận. dứt lời tứ túc thú liền thấy nơi xa trợt lóe lên thiên lý toa ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia tham lam chỉ cần có thể thôn vệ một đầu chân long bản vương liền có đầy đủ tự tin khôi phục nhanh c h ó n g đến hợp đạo kỳ coi như các ngươi vận khí không tốt ta kiệt kiệt kiệt tứ túc thú dứt lời liền huy động cánh lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía thiên lý toa chạy tới nhưng là tại sắp phá hủy thiên lý toa thời điểm lại là nhìn thấy trước mặt mình không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh màu đen tứ túc thú sáu ngay tại tứ túc thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp bị xuất hiện thiên quỷ vương cho trực tiếp bắt lấy cổ cái gì người này là đỗ tứ tốc thú khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng hắn thân là độ kiếp kỳ yêu vương tự nhiên là có thể cảm nhận được độ kiếp kỳ khí tức tại cảm giác của hắn bên trong thiên quỷ vương tu vi nhưng còn mạnh mẽ hơn chính mình phải thêm tiền bối tha mạng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi tứ tốc thú hậm được nói đổi lấy lại là thiên quỷ vương nhìn đồ đần biểu lậu ngươi cảm thấy ta tin sao ngoan ngoan lên đường đi thiên quỷ vương dứt lời trong tay liền bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng h ấ p lực đem tứ tốc thú trên thân huyết khí toàn bộ đều cho hốt thu vào tại một tôn độ kiếp trung kỳ trước mặt vừa mới khôi phục một chút thực lực tốc thú tự nhiên không có khả năng tại thiên qu tứ tốc thú một mặt tức giận nói nhưng là rất nhanh liền bị thiên quỷ vương cho triệt để chém giết tại chém giết tứ tốc thú về sau thiên quỷ vương lông mày liền không khỏi nhữ lại hắn có thể hấp thu không chỉ có đối phương huyết khí còn có đối phương ký ức mà đây cũng là vì cái gì thiên quỷ vương có thể tại ngắn ngủi thời gian vạn năm bên trong đột phá đến độ kiếp kỳ nguyên nhân cũng không chần chờ rất nhanh thiên quỷ vương liền trở lại thiên lý toa phía trên sự t ì n h đều giải quyết hết lục cự h u y ê n nhàn n h ạ t hỏi mà thiên quỷ vương trên mặt biểu lộ lại là nói cho lục cự huyền sự tỉnh không có đơn giản như vậy ân đều giải quyết hết nhưng là đối phương là một tôn đoạt xá trùng tu độ kiếp sơ k thiên quỷ vương đem từ đối phương trong trí nhớ được đến tin tức một năm một mười đều nói cho lục cựu huyền tại loại địa phương nhỏ này thế mà đều có thể có độ kiếp kỳ yêu vương hơn nữa còn là bị ca ca của mình cho đâm lương chết lục cựu huyền hơi kinh ngạc nói từ thiên quỷ vương miệng bên trong biết được đối phương đỉnh phong thời kỳ là một tôn vừa mới đột phá đến độ kiếp sơ kỳ thôn thiên mãng nhưng là bị ca ca của hắn cho đánh lén chỉ vì muốn có được trong cơ thể hắn thôn thiên huyết mạch tới sách thuần huyết mạch của mình tăng cường thực lực chỉ là không có nghĩ đến đệ đệ của mình thế mà không chút do dự lựa chọn từ bỏ thân thể của mình từ nguyên anh mang theo thôn thiên huyết mạch rời đi lãnh địa trải qua một phen trằn trọc về sau mới đến nơi này chỉ là cái này thôn thiên huyết mạch đối ngạo thiên đến nói cũng không có tác dụng gì vẫn là trước giữ đi lục cựu huyên nhìn xem thiên quỷ vương từ tứ tốc thú trên thân lấy ra thôn thiên huyết mạch lắc đầu nói thôn thiên huyết mạch mặc dù cường hãn nhưng là tại chân long huyết mạch trước đó liền không tính là cái gì mà thôn thiên mãng sở dĩ biến thành tứ tốc thú cũng chẳng qua là lúc đó h ắ n nguyên anh sắp tiêu tán vì sống s ó t mới lựa chọn tiềm lực tương đối lớn tứ tốc thú thôi nhưng ngay lúc này lý thanh bình lại là thẳng vào nhìn về phía lục cựu huyền trong tay thôn thiên huyết mạch ánh mắt bên trong nổi lên một tía muốn sao rồi. Lục hơi kinh ngạc mà hỏi thăm cựu huyên có thể hay không đem lấy thôn thiên huyết mạch bán cho ta ta nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua lý thanh bình hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại giá tiền rất lớn sao cũng được chúng ta dù sao cũng là bằng hữu tiền cái gì ngươi nhìn xem cho liền tốt lục cựu huyên lắc đầu nói dù sao cái này thôn thiên huyết mạch hắn cũng không dùng được đã như vậy kia cứ dựa theo trên thị trường giá tiền tới đi một phần thôn thiên huyết mạch bản nguyên giá cả trên cơ bản đều tại một trăm triệu cực phẩm linh thạch tả hữu nhưng là trong tay ngươi bản nguyên có chút thiếu thốn cho nên ta bên này ra năm ngàn vạn cực phẩm linh thạch như thế nào lý thanh bình vẻ mặt thành thật nói giá tiền này để lục cửu huyền cũng không khỏi có chút nước trệ lập tức có chút chất p h á t nhìn về phía ở trong tay b ả nguyên n ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một phần bản nguyên thế mà giá trị cao tới một trăm triệu cực phẩm linh thạch cũng không c h ầ n chờ, lục cửu huyền trực tiếp đem thôn thiên huyết mạch giao cho lý thanh bình tiền cái gì ngươi đến lúc đó lại cho ta liền tốt lục cửu huyền thoải mái nói dù sao hiện tại mình cũng không thế nào thiếu linh thạch dân yên tâm đi ta nhất định mau chóng giao cho ngươi lý thanh bình hít sâu một hơi lập tức nhìn về phía lục cửu huyền cảm ơn ngươi cửu huyền ngươi thật là một người tốt ai người tốt cũng chớ nói lung tung ở trong đó có cực lớn thị nghe tới lý thanh bình về sau lục cửu hên thế nhưng là vội và nói nói đùa hiện tại liền cho mình phát thẻ người tốt lý thanh bình mặc dù có chút kinh ngạc vì cái gì lục cửu hên không để cho mình nói hắn là một người tốt nhưng là việc cấp bách là trước nói cho phụ vương tìm tới thôn thiên huyết mạch cùng lúc đó tại quốc đô công chính tại xử lý lấy chính vụ lý hiên nhiên rất nhanh liền lưu ý đến lý thanh bình cho mình phát tới tin tức thế là tò mò ấn mở phụ vương ta bên này tìm tới thôn thiên huyết mạch c h ấ n quốc thần thú vấn đề sắp liền có thể giải quyết hết nghe nói như thế lý hiên nhiên đốn thời gian cũng không bình tĩnh ngươi xác định sao lập tức liền thu được lý thanh bình cáo chi toàn bộ tin tức cũng không chần chờ lý hiên nhiên vô cùng lo lắng đi tới hoàng thất chỗ sâu nơi này được xưng là nguyên võ quốc cấm địa cho dù là hoàng thất người đều không được tùy tiện đi vào mà rất nhanh lý hiên nhiên liền đi tới cấm địa chỗ sâu nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới tại cấm địa chỗ sâu đã tọa lạc lấy một hồ sâu đường đi tới sâu đường trước đó chỉ thấy sâu đường trên mặt nước còn tràn ngập một trận nhạt màu trắng khí thể thôn thiên mãng ra một lần theo lý hiên nhiên lời nói rơi xuống nguyên bản bình tĩnh mặt hồ rất nhanh liền bắt đầu chấn động lên đấm nước tùy theo trở nên sóng lớn của trào mà tại cái này sóng lớn c u ộ n trào bên trong một cái to lớn thân ảnh liễn xuất hiện tại đầm trên nước chậm nhìn chính là một đầu thôn tiên mãng chương bốn mươi mốt trấn quốc thần thú chương bốn mươi mốt trấn quốc thần thú lý vương gọi n g ô chuyện gì thôn tiên mãng miệng nói tiếng người trên thân tràn ngập vô thượng thần uy nhìn về phía lý hiên nhiên lạnh nhạt nói thôn t i ê n huyết mạch đã có tin tức lý hiên nhiên đem thôn t i ê n huyết mạch tin tức nói ra theo lời của hắn rơi xuống to lớn thôn t i ê n mãng nhất thời không bình tĩnh như lời ngươi nói thế nhưng là là thật tự nhiên bản vương làm sao lại lựa gạt g ạ ngươi chứ lý hiên nhiên vừa cười vừa nói ai ngờ lời nói này ra thôn tiên mãng hừ lạnh một tiếng có chút bất mãn nói lúc trước nhược phi là hoa ngôn xảo ngữ của ngươi lừa gạt phía dưới bản thôn làm sao lại đáp ứng trở thành nguyên nguyên võ quốc c h ấ n quốc thần thú đâu theo thôn tiên mãng lời nói rơi xuống lý hiên nhiên cũng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái m ũ i của mình đích xác lúc trước mình nhìn chúng thôn tiên mãng huyết mạch tiềm chất lừa gạt trước mặt thôn tiên lão tổ trở thành nguyên võ quốc c h ấ n quốc thần thú mà thôn tiên mãng mặc dù mang theo m ã n g chữ nhưng lại những chỗ tăng lên chỉ là so chân lòng hơi kém một bậc thôi càng là có thể đột phá đến tiên vương cảnh một thanh có thể đem tiên địa b mà lại ta còn vì ngươi tìm tới thôn thiên huyết mạch nếu là huyết mạch của ngươi lại lần nữa chết xuất đoán chừng liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ đi giật ra chủ đề lý hiên nhiên vội và nói g n mà thôn thiên mãng thì là nói không sai nếu là bản thôn huyết mạch lại lần nữa chết xuất hẳn là có thể thuận thế đột phá đến đại thừa cảnh đồng thời còn có thể đột phá đến không chỉ đại thừa cảnh thôn thiên mãng dứt lời trên thân b ạ o phát đi ra một cố độ kiếp đỉnh phong khí tức lý hiên nhiên chỉ là lắc đầu đã như vậy vậy ngươi liền chuẩn bị cẩn thận đi thôn thiên huyết mạch đại khái còn cần mấy ngày mới có thể đến tay nghe tới lý hiên nhiên thôn t i ê n l á o tổ cũng không v ộ i nhất thời trực tiếp lẹn vào đến trong hàng đàm đợi đến huyết mạch lấy ra lại gọi ta mà tại thôn t i ê n l á o tổ rời đi về sau lý hiên nhiên rất nhanh cũng liền trở lại nước phủ bên trong mà trên người hắn tu vi lại là không biết khi nào đột phá đến đại thừa kỳ nhưng là cũng không có bày ra cũng không biết đang mưu đồ thứ gì năm ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch nha liền xem như ta nguyên võ quốc lấy ra cũng có chút phí sức nhưng nếu là có thể lại tăng thêm một tôn đại thừa kỳ trấn quốc thần thú điểm này linh thạch vẫn là cầm ra được lý hiên nhiên lắc đầu âm thầm suy nghĩ hắn tự nhiên là biết lý thanh bình bên này giá sau cùng lúc này liền hạ lệnh để người đi chuẩn bị linh thạch dù sao lục gia lão tổ thế nhưng là cao giai đại t h ừ a hắn còn đắc tội không nổi mà một bên khác lục kiểu liền thì l à sẽ tại thôn thiên huyết mạch bản nguyên giao đến lý thanh bình trong tay về sau liền lần nữa lại trở lại phòng bế quan bên trong bắt đầu khởi động bế quan nhìn trong tay dị thường c u ầ n bạo thôn thiên huyết mạch bản nguyên lý thanh bình không biết nghĩ đến cái gì mặt lên một chút tử liền xấu hổ đỏ lên còn tại cười ngây ngô tiểu thư đây là xa vào đến bệ tỉnh bên trong Tiểu tình thấy bất ta trai tài đối, người gái sau đầu cảnh này nhưng cũng không nghĩ đến phản lắc đắc có sắc, à về l dĩ, một sao có thể đến phiên đến mình m cái thị nữ phản đối thị Một phản nữ đâu. bên khác lục cựu huyền thì là bắt đầu đánh thẳng vào trúc cơ hậu kỳ hắn căn cơ vốn là cực kỳ vững chắc tại xuyên việt qua trước khi đến hắn liền đã đột phá đến trúc cơ kỳ cho nên lần này đột phá trở ngại cũng là không tính quá lớn mà theo thời gian trôi qua rất nhanh thiên lý toa liền đến nguyên võ quốc quốc đô nhưng vào lúc này lục cựu huyền cũng rốt cuộc thuận lợi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ lý thanh bình vừa tới đến phòng bế quan trước đó dự định cáo chi lục cựu huyền phi thuyền đã đến quốc đô thời điểm đại môn vừa vặn mở ra thanh bình có chuyện gì không lục cựu huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lý thanh bình thì là vội vàng nói chúng ta đã đến quốc đô nghe nói như thế lục cựu huyên vội vàng đi tới bong tàu phía trên tùy theo nhìn thấy tình huống bên ngoài chỉ thấy toàn bộ quốc đô phồn hoa trình độ muốn viễn siêu thanh phong trấn tại thanh phong trấn bên trong chỉ có năm tôn kim nam kỳ mà tại quốc đô bên trong thế mà khắp nơi đều có ngay cả nguyên anh kỳ đều cực kỳ phổ biến nhìn thấy thiên lý toa bay thẳng tiến quốc đô bên trong ở bên ngoài đứng xếp hàng các tu sĩ có chút tức giận nói dựa vào cái gì phía trên kia chiếp phi hành pháp bảo có thể trực tiếp đi vào chúng ta liền muốn ở chỗ này xếp hàng nha nghe nói như thế kiểm tra binh sĩ thì là cười lạnh một tiếng nói các ngươi biết trên đường kia chiếc phi hành pháp bảo là ai sao là ai tên i k i ê nguyên n anh kỳ tu sĩ nội tâm có chút bất an hỏi không biết vì cái gì h ắ n tổng có một chút cảm giác bất an kia là lục công chúa phi thuyền nghe nói như thế tên i k i ê nguyên n anh kỳ tu sĩ nhất thời có chút bối rối nhưng là cũng may đối phương cũng không cùng hắn so đo mà hắn tại giao vào thành phí về sau liền biến mất không thấy gì nữa thiên lý toa lấy tốc độ cực nhanh rất mau trở về đến nước phủ bên trong mà toàn bộ quốc đ â người đều nhìn thấy thiên lý toa nhất thời liền biết đây là lý thanh bình trở về mà lý thanh bình bọn người đây là đang nước phủ phía trên lúc liền đem thiên lý toa thu vào lập tức chậm rãi rơi xuống nước phủ trước đó lục công tử hoan nghênh đi tới quốc đô làm khách lý thanh bình nhìn về phía lục cựu huyền cười nói lục cựu huyền cũng vẹn vẹn là khi nhìn đến quốc đô ngay lập tức có chút rung động thôi rất nhanh liền tỉnh táo lại bối cảnh của chính mình thế nhưng là mạnh vô địch điểm này phun hoa tại tương lai trong mắt của mình tuyệt đối là không tính là cái gì mà đi tới nước c ử a phủ thời điểm tại cửa ra vào hai cái thủ vệ khi nhìn đến lý thanh bình về sau tất cung tất kính nói bái kiến lục công chúa khí tức trên thân t ì n h lình nói cho lục cựu u y ề n hai người này ít nhất đều là nguyên anh kỳ tu vi nguyên anh kỳ tu vi tại nước phủ chỉ có thể dùng để khi gác cường ân miễn lê đi lý thanh bình cũng chỉ có tại đối mặt người một nhà thời điểm biểu hiện ra ngoài hòa ái dễ gần tư thái tại ngoại nhân trong mắt lý thanh bình chính là cao cao tại thượng cao lãnh công chúa lạ lập tức tại lý thanh bình dẫn dắt phía dưới lục i ự u huyên bọn người cũng thuận lợi tiến vào nước phủ bên trong mà vẹn vẹn là thời gian trong nháy mắt lý hiên nhiên liền đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đã lâu lục tiểu hữu lý hiên nhiên tại xuất hiện thời điểm liền nhìn về phía lục cựu u y ê n hòa ái nói lúc trước chỉ là bởi vì lục cựu u y ê n bối cảnh mà đối lục cự mà bây giờ tại lục cửu huyên vì chính mình tìm kiếm được thôn thiên huyết mạch bản nguyên cùng trợ giúp mình nữ nhi đem tư chất tăng lên tới thiên gia i về sau đối với lục cửu huyên liền càng thêm hài lòng nhìn thấy phụ thân tại xuất hiện thời điểm thế mà cái thứ nhất đối lục cửu huyên chào hỏi lý thanh bình lúc này cũng không khỏi có chút ăn ăn giấm b i ể u m ô i có chút bất mãn nói phụ thân đến cùng ta là con gái của ngươi vẫn là lục cửu huyên là con gái của ngươi nha hại lời ấy sai rồi đương nhiên là ngươi, đi thôi, ta cho các ngươi thiết hạ yến hội cũng coi là cho các ngươi bày tiệc mời khách lý hiên nhiên khoát tay nào nói khắc khuôn mặt không thèm để ý vậy làm phiền lý vương l ụ chương kiểu u tiêu quỷ y ê thiên n không ngạo không tin nói, tự mà v thì tại huyên là lục đứng kiểu bốn mươi hai lý thanh đế chương bốn mươi hai lý thanh đế lục tiểu hữu cái này hấp chín đầu sư nhưng còn tính là ăn đến quen thuộc tại trên bàn cơm lý hiên nhiên cười nói lập tức không ngừng mà hướng lục cựu huyền trong chén kẹp lấy thịt thấy cảnh này lý thanh bình cũng không khỏi có chút ăn giấm tự nhiên là quen thuộc cái này chín đầu sư thế nhưng là nguyên anh kỳ cường đại h u n g thú ăn hết đối ta cũng có được chỗ tốt rất lớn lục cựu huyền cũng vẻ mặt thành thật nói theo chín đầu sư thị tiến vào thể nội nhục thể của hắn cường độ cũng tại trong vô hình tăng t r ư ờ n g đối không biết tia thôn thiên huyết mạch bản nguyên ở nơi nào sau khi cơm nước no nê、e, lý hiên nhiên thăm dò tính dò hỏi mà lục cựu h u y n thì là nhìn về phía lý thanh bình đã giao cho thanh bình đảm bảo lý h ê n nhiên lúc này mới nhìn về phía lý thanh bình mà lý thanh bình cũng liền bận đ i ệ u từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra kia một đoàn cồn bạo thôn thiên huyết mạch bản nguyên quả thật là thôn thiên huyết mạch bản nguyên chính là khủng bố nơi này là toàn bộ linh thạch lục tiểu hữu điểm điểm đi khi nhìn đến bản nguyên ngay lập tức lý hiên nhiên liền đã biết đây là thật lập tức trực tiếp đem chứa năm ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch nhẫn c h ứ a vật giao cho lục cựu h u y ê n điểm điểm kia cũng không cần thiết ta vẫn tin tưởng lý vương là người lục cựu h u y ê n cười cười lập tức trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu vào mà lý hiên nhiên nghe nói như thế về sau nội tâm mừng thầm nhưng là ra vẻ cả giận nói ai lục tiểu hữu ngươi đây không phải coi ta là, ngoại nhân không thành. Cùng tiểu nữ là trí hữ đã như vậy vậy ta cũng liền ỵ vào thân phận ngươi xưng hô ta một tiếng lý b á bá liền có thể như thế nào nghe đến lời này lục cựu huyên trên mặt có chút hơi khó nói cái này không được đâu lý b á bá ai t ố t lý hiên nhiên văn ngôn cũng có chút thỏa mãn nói vô luận là từ đâu phương diện đến nói lục cựu huyên đều tuyệt đối là mình chọn tế cực giai lựa chọn nhưng là lúc này lý hiên nhiên lại là nghĩ đến cái gì trên mặt có chút hơi khó nói lục tiểu hữu ta nghe nói ngươi tựa hồ muốn đại biểu chúng ta nguyên võ quốc xuất chiến trăm nước đại bỉ nói đến chính sự bên trên lục cựu huyên biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc đem đôi đua trong tay để xuống không sai lý ba ba có cao kiến gì không Cao kiến ngược kiến lý ạ đại i nói tới, nhiều ngươi tiến về lời chưa chỉ nước cao chỉ cũng chỗ hồ thủ như không thể nha. ngọa ta bên trong Tàng Long, ăn đến trăm tốt là l mây, bị gì về sợ hiên nhiên thở dài một hơi nói lời này hắn ngược lại là nói sự thật mà lục cựu huyên văn ngôn chỉ là cười lắc đầu lý ba bá ta bản thân liền là thiên tiêu thiên tiêu nếu là không cùng thiên tiêu đấu lại há có thể nhìn ra ai mới thật sự là thiên tiêu đâu húng hồ ta bản thân liền là muốn đi trăm nước đại bị mở mang kiến thức một chút các lớn thiên tiêu thực lực đến cùng là dạng gì cấp bậc lục cựu huyên trong giọng nói tràn đầy kiệt ngạo bất tuần có duy ngã độc tôn ba khí liền ngay cả lý hiên nhiên đều bị lây nhiễm suýt nữa đáp ứng xuống nhưng là lại nghĩ đến lục cửu huyền bối cảnh nếu để cho lục cửu huyền đi nếu là xảy ra chuyện gì khó tránh khỏi mình sẽ bị lục trường sinh cho truy trách dù sao trăm nước đại bị bên trên nhưng là sinh tử bất luận trừ phi một phương chủ động đầu hàng nếu không liền không chết không thôi lần trước nguyên võ quốc chính là tại trăm nước đại bị bên trên toàn quân bị diệt năm vị thiên kiêu toàn bộ đều chết tại trên lôi đài việc này vẫn còn có chút không ổn lục tiểu h ư u ngươi vẫn là liên tục suy tính một chút đi lý hiên nhiên huyền nói ngụ ý chính là để lục cửu huyền chủ động từ bỏ chỉ là lục cửu h u y n bản thân liền là chạy trăm nước đại bị đi tự nhiên là không thể nào cự tuyệt lý b á bá, bá ngươi cứ việc nói thẳng đi đến cùng muốn thế nào mới có thể đáp ứng để ta tiến về trăm nước đại bỉ trên đời này không có tuyệt đối sự tình nếu là có đó chính là còn chưa đủ tuyệt đối nếu là ngươi khăng khăng tiến về vậy ta tại sau bảy ngày tại quốc đô bên trong tổ chức đại bỉ tại đại bỉ bên trong lấy được t r ư ớ c năng người liền có thể đại biểu ta nguyên võ quốc tiến về trăm nước đại bỉ như thế nào lý hiên nhiên vừa cười vừa nói mà lục cựu hên thì là không chút do dự đáp ứng xuống nói đùa hiện tại mình thế nhưng là chúc cơ hậu kỳ chẳng lẽ còn bắt không được một cái trước năm sao lại thêm bảy ngày đủ để cho mình đột phá đến chúc cơ đ ỉ n h phong đột phá đến chúc cơ đ ỉ n h phong lục i ể u huyền có đầy đủ tự tin l ị c h phạt kim đan đ ỉ n h phong lại buộc phát một chút xíu bí thuật tình hôn g ư ớ i nguyên anh kỳ cũng không phải là không thể một trận chiến đã như vậy ta bên này chuẩn bị phụ đệ liền đưa cho lục tiểu hữu xem như là lục tiểu hữu những ngày này tại quốc đô trung du chơi trụ sở lý hiên nhiên cực kỳ hào phong nói lập tức liền muốn mang theo lục i ể u huyền tiến về phụ đệ nhưng là nhưng vào lúc này một thanh â m truyền đến lục hội ngươi trở về thế mà không tìm ta cái này khiến ta cái này làm ca ca nhưng là có chút thương tâm hể ở nhà theo lời nói rơi xuống r thanh thanh ấ thanh thanh ân đứng dậy đi lục tiểu hữu ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta tàm tử lý thanh đế thanh đế đây là lục cựu hiên lục tiểu hữu lý hiên nhiên nhiệt tình giới thiệu nói mà lý thanh đế thì là một mặt vui vẻ nhìn về phía lục cựu hiên lục đạo hữu đã có thể để cho phụ vương ta coi trọng như thế kia nhất định là có chỗ hơn người tại hạ lý thanh đế rất hân hạnh được biết ngươi một dạng lục i ể u huyền dứt lời liền tiến lên cùng lý thanh đế nắm tay sau một lát hai người mới bưng lòng tay ra mà lý hiên nhiên lúc này thì là mở miệng nói ra thanh đế lục tiểu hữu những ngày qua cũng sẽ ở quốc đô bên trong thanh sơn huyện ở lại ta đã đem nơi đó đưa cho lục tiểu hữu cho nên những ngày qua nếu có thể ngươi liền mang theo lục tiểu hữu tại quốc đô bên trong du lịch chơi một chút đi nghe tới lý hiên nhiên lý thanh đế trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một tia kinh ngạc phải biết thanh sơn huyện thế nhưng là phụ vương giữ lại mình ở lại không nghĩ tới thế mà đưa cho người khác điều này cũng làm cho hắn không khỏi đối lục cựu h u y n sinh ra hưng thú nông hậu mà tại lý hiên nhiên mang theo lý thanh bình cùng lục cửu huyên rời đi về sau lý thanh đế lưu ngay tại chỗ lạnh nhạt nói ám vệ cho ta đi dò cha nhìn cái này lục cửu huyên là lai lịch gì cha được cận nấp một điểm không muốn bị phát hiện theo lý thanh đế lời nói rơi xuống một bên trong hư không nổi lên một thân ảnh là thiếu chủ theo ám vệ rời đi lý thanh đế mới lắc đầu bất đắc dĩ lục cửu huyên ta không cần biết ngươi là người nào ngươi tốt nhất là đối t a nguyên võ quốc vô h ạ i đi dứt lời lý thanh đế trên thân hiện ra đến một cố luyện hư kỷ khí tức cường đại chương b ố lý hiên nhưng trầm mặc chương b ố lý hiên nhưng trầm mặc nơi này chính là thanh sơn liền sao q u lý hiên là khí phái. nhiên n thì là một mặt tự hào nói lập tức nhìn về phía lý thanh bình nói chỉ là ánh mắt kia liền kém không có nói thẳng để lý thanh bình ở đây qua đêm thanh bình ngươi là cùng ta trở về vẫn là lưu tại nơi này phụ vương ta vẫn là trở về đi dù sao ta cũng có chút mệnh Huyền. Huyền, vậy vậy m u ân ngày mai thấy lục cựu huyền tự nhiên là sẽ không c ư ỡ n g cầu mặc dù hắn cũng có dục hỏa nhưng là hiện tại cũng không phải phát tiết thời điểm lục tiểu hữu nghỉ ngơi thật tốt đi lý hiên nhiên cười nói cá o biệt lập tức liền phất tay mang theo lý thanh bình rời đi thanh sơn huyện chỉ còn lại lục cựu huyền cùng thiên quỷ vương ở đây lý hiên nhiên làm việc tự nhiên là chú đáo tại thanh sơn h u y n bên trong đã sớm vì lục cựu huyền chuẩn bị hơn mười vị nô bục dùng để chăm sóc lục cựu huyền tại quốc đô bên trong sinh hoạt hàng ngày mà rất nhanh một cái tướng mạo tinh xảo nữ tử liền đi tới lục cửu h u y ê n trước mặt ốn gối tất cung tất kính đạo gia chủ ta là lâm chi linh là thanh sơn luyện chủ quản đem phụ trách ngươi tại thanh sơn luyện bên trong tất cả nhu cầu nếu là ngươi có nhu cầu gì trực tiếp nói với ta chính là nhìn về phía trước mặt lâm chi linh có lồi có lom dáng người lục cửu h u y ê n trên mặt ôm một tia nghiền ngâm nói a tất cả nhu cầu coi là thật sao lâm chi linh làm sao có thể nghe không hiểu lục cửu h u y ê n trong giọng nói ý tứ sắc mặt tùy theo không khỏi trướng đỏ lên nếu là gia chủ cần chi linh tự nhiên là sẽ thỏa mãn gia chủ mà liền tại lâm chi linh coi là lục cửu u y ề n sẽ có hành động thời điểm. ai ngờ lục cửu h u y ề n cười lắc đầu nói tốt ta cũng có chút m ệ t mang ta đi phòng ngủ của ta đi ta muốn nghỉ ngơi mặt khác cho hộ vệ của ta cũng an bài một cái phòng ngủ là gia chủ lâm chi linh đầu tiên là sướng sở nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng lập tức ra lệnh một tiếng liền có hai nữ tử mang theo thiên quỷ vương xuống dưới nơi này chính là nguyên võ quốc đô lại thêm thiên quỷ vương là độ kiếp trung kỳ đại năng nếu là xảy ra chuyện gì chỉ cần một nháy mắt liền có thể đến bên cạnh mình cho nên lục cửu h u y ề n cũng không có ý định để thiên quỷ vương đi theo mình tiến vào trong phòng tại thiên lý toa kia mười ngày bên trong lục cửu hiền vẫn luôn chỗ vu tu luyện trạng thái bên trong tự nhiên là cảm thấy có chút không thú vị mặc dù tu luyện có cùng loại với đi ngủ cảm giác nhưng cuối cùng so ra kém chân chính đi ngủ đây cũng là có chút đại năng vì lựa chọn gì ngủ s a y mà không phải một mực tu luyện nguyên nhân tại chủ phòng bên trong trang trí lộ ra phá lệ tinh xảo thậm chí ngay cả giường đều là từ vạn năm thần tinh mục chế tạo ở phía trên đi ngủ có thể có an tâm tinh thần khôi phục trạng thái đối với hợp đạo kỳ tu sĩ đến nói đều có chỗ tốt không nhỏ gia chủ ngươi còn có cái gì phân phó sao đem lục cựu h u ê n mang sau khi đi vào lâm chi linh nhắm mắt lại hít sâu một hơi chuẩn bị nên đón tiếp xuống vận mặc dù là chủ quản nhưng là nàng biết thân ph nói là lý hiên nhiên an bài cho lục cựu huyền tiểu thiếp đều không quá đáng dù sao lấy lục cựu h u y ề n thân phận bối cảnh hắn đang giá tam thê tứ thiết thân nghe tới lục cựu h u y ề n nhẹ gật đầu lâm chi linh lập tức cũng chuẩn bị kỹ càng đang muốn đem quần áo trên người rút đi lại là nghe tới lục cựu h u y ề n lạnh nhạt nói xuống dưới đem thanh sơn huyện sự t ì n h đều xử lý tốt ta ngày mai phải đi ra ngoài một bận lâm chi linh bảy ta còn đều thoát ngươi liền cho ta nói cái này làm sao lục cựu h u y ề n có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm mà lâm chi linh thì là vội vàng nói không không có chúc g a chủ một đẹp dứt lời lâm chi linh liền trốn cho lục cựu huyên đóng cửa thấy cảnh này lục kiểu huyền có chút phì cười không tuấn hắn lại làm sao không biết lâm chi linh ý nghĩ đâu hào nói không q u o a trường thân là một cái xuyên về người hắn không háo sắc k i ê n là không thể nào chỉ là hắn có so lâm chi linh càng thêm đẹp mắt mục tiêu đó chính là lý thanh bình tại đem lý thanh bình lấy xuống trước đó vẫn là trước đem lâm chi linh gác lại một cái đi chí ít sẽ không bỏ qua chính là mà tại lâm chi linh rời đi về sau lục kiểu huyền thì là một mặt hưởng thụ nằm tại vạn năm thần tinh một phía trên nhất thời liền cảm thấy thần hồn của mình tựa hồ tại bị xoa b ó không hổ là vạn năm thần tinh một chính là hưởng thụ Mà dù sau ngày đó tại lục trường sinh t h ì điểm phía dưới hắn đã cách đột phá đến hậu kỳ rất tiếp cận lại cần một điểm thời gian liền có thể đột phá đến hậu kỳ nhưng lại như vào lúc này thiên quỷ vương giống như là cảm nhận được cái gì mở to mắt nhìn về phía nơi nào đó nhưng là rất nhanh liền nhắm mắt lại hắn cảm ứng được tại thanh sơn huyện bên ngoài xuất hiện không ít thám tử nhưng là cũng không có cái gì lý nếu không ngay lập tức hắn liền đem những thám tử kia đều cho diệt đi hắn hôm nay có lục ra làm chỗ dựa làm việc tự nhiên là không dùng lại n g mảnh đầu lo nhiều như vậy mà theo lý hiên nhiên đem thanh sơn huyện cho đưa ra ngoài tại quốc đô bên trong không ít đại gia tộc đều thu được tin tức không khỏi suy đoán đến cùng là dạng gì đại nhân vật mới có thể để cho lý hiên nhiên đem thanh sơn huyện cho đưa ra ngoài lập tức liền an bại không ít thám tử tiền phục tại thanh sơn huyện bên ngoài muốn biết được thanh sơn huyện bên trong đại nhân vật rốt cuộc là ai nếu là có thể biết được đồng thời tạo mối quan hệ không chừ Tại nguyên võ quốc bên trong cũng không phải lý à nhà, vào chỉ có nước phủ một nhà, còn có tộc quốc phủ không phía nguyên một bám ít gia võ ra à có ý tứ lý hiên nhiên thế mà đem thanh sơn luyện đưa ra ngoài lai lịch của đối phương chỉ sợ ngay cả lý hiên nhiên đều muốn kính trọng một phen truyền lệnh xuống điều tra rõ ràng thanh sơn luyện đến cùng là ai vào ở đi quách ra cho ta điều tra rõ ràng người kia lai lịch đồng thời làm hắn vui lòng ta muốn trong thời gian ngắn nhất được đến hắn tin tức nếu là được đến trợ giúp của hắn không chừng có thể thay thế lý ra địa vị đồng thời ông ý nghĩ này còn có không ít gia tộc mà toàn bộ nguyên võ quốc tình huống cũng theo lục cửu huyền đến mà trở nên quần quần sóng n g m chỉ là lục cửu huyền còn không tự biết chính nằm ở trên giường cực kỳ dễ chịu thậm chí còn lật cả người Trưng Trưng đầu đầu đầu đầu tứ, thế trọng Thanh một tra tại thành trong tra tin tức, được vương ngày ngày không hắn nhiên ngay muốn kính trọng quý khách. Lý Thanh Đế bên này kinh chấn bên không đến huyền không 44, 44, quốc quốc Quả quý đầu đầu du đầu đầu du đều điều sau, đều điều kiểu lịch lịch có cha lịch của cả khách. lịch các có lục có Đế đêm đại mà là là lai Lý lại phụ ý sao? về cái này cũng không có giảm bất lý thanh đế đối với hắn kiên kỵ tương phản càng sâu mà lúc này trời cũng đã dần dần tảng sáng lại nghĩ tới lý hiên nhiên để hắn hôm nay mang theo lục cựu huyền tại quốc đô bên trong du ngoạn một phen lập tức lý thanh đế liền đứng dậy lục cựu huyền ta ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cuộc là ai bốn mà một bên khác lục cựu huyền tại vạn năm thần tinh một phía trên ngủ suốt cả đêm cả người trạng thái lúc này cũng đã đạt tới tốt nhất thậm chí ngay cả tu vi của mình loang thoáng đều có tăng tiến dựa theo cái này xu thế đến tính toán tiến về trăm nước đại bị trước đó h ẳ n là có thể sung kích một chút kim đ ă n kỳ đột phá đến kim đ ă n kỳ có lẽ có lục cựu huyên thầm nghĩ nhưng là lúc này lâm chi linh đã ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi đợi gia chủ là thời điểm nên đi ăn cơm ân ta biết lục cựu huyên văn ngôn lập tức đứng d ậ y tu luyện mặc dù cực kỳ trọng yếu cường giả tu luyện tới chỗ cao thâm thậm chí không dùng ăn liền có thể vĩnh sinh bất tử nhưng nếu là không ăn cơm k i a cùng nhân loại còn có cái gì giống nhau địa phương sao nghĩ tới đây lục cựu huyên rất nhanh liền mặc quần áo xong lập tức đẩy ra cửa liền nhìn ra đến bên ngoài lâm chi linh khi nhìn đến lục cựu u y ê n thời điểm lâm chi linh sắc mặt nhất thời liền trướng đỏ lên mà lục cựu u y ê n thì là có chút hiếu kỳ ngươi đỏ mặt cái ấm trà nhưng lục cựu huyền vẫn là ngữ khí bình thản nói đi thôi mang ta đi ăn cơm lâm chi linh cái này mới phản ứng được đợi đến lục cựu huyền đến trên bàn cơm lúc thiên quỷ vương đã ở đây chờ đợi đã lâu nhìn về phía cả b à n đồ ăn lục cựu huyền không khỏi lắc đầu thật là vạn ác chủ nghĩa tư bản nha nhưng là hắn thích mà tại lúc ăn cơm ngoài cửa truyền đến một đạo không đúng lúc thanh â m a xem ra ta đến không phải l ú c nhà lục huyền lục cựu huyền ngẩng đầu nhìn lại không phải lý thanh đế còn có thể là ai đâu lập tức cười nói không lý huynh ngươi tới đúng lúc cùng một chỗ dùng đỡ đi đã lục huynh mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh lý thanh đế cũng lộ ra cực kỳ như quen thuộc lập tức liền bưng lên bắt đũa ngồi xuống chỉ là hai người còn chưa mở ăn thời điểm lại là một thanh â m truyền đến cửu yên ta đến không phải lý thanh bình còn có thể là ai đâu chỉ là tại lý thanh bình đi lúc tiến vào vừa hay nhìn thấy lý thanh đế nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng đờ ca thật là đúng dịp n h a ngươi làm sao cũng ở nơi đây lý thanh bình i nữ môi có chút bất mãn nói thật sự là đáng ghét ca ca của mình thế mà muốn so với mình sớm đến một bước lần tiếp theo xem ra muốn sớm một chút ta làm sao không thể ở đây đây không phải giờ cơm sao ta đến cỏ bữa cơm rất hợp lý đi lý thanh đế vẻ mặt thành thật nói nếu không phải biết mình tam ca là hạ người gì chỉ sợ lý thanh bình liền thật t i n tưởng lý thanh bình đang nghĩ ngợi nói cái gì lục cựu huyên lập tức đánh gây nàng tốt đã đều đến kia liền cùng nhau ăn cơm đi lý thanh bình lúc này mới lựa chọn tại lục cựu huyên bên người ngồi xuống mà lý thanh đế cũng không quan tâm ăn lên c ơ m đến lập tức mở miệng nói ra lục hình người đã đi tới quốc đô vậy liền để ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa mang theo ngươi tại quốc đô bên trong du ngoạn một phen đi đã lý h u n h nhiệt tình m i vậy ta tự nhiên là cự tuyệt không được làm phiền lý h u n h lục cựu y ê n cười, cười đáp ứng xuống phản chính tự mình mấy ngày nay cũng không muốn lấy một mực tu luy dành thời gian mấy ngày chơi một chút vẫn là có thể ta cũng muốn đi theo đi lý thanh bình lúc này giơ tay lên nói lục cựu huyên cùng lý thanh đế tự nhiên là sẽ không ngoại ý lập tức liền đáp ứng mang lên lý thanh bình chỉ là tại lúc ăn cơm lý thanh đế con mắt luôn luôn c ó phải là l i ế c nhìn thiên quỷ vương không biết vì cái gì hắn có thể từ thiên quỷ vương trên thân cảm nhận được một trận rất khủng bố uy hiếp nhưng là lại tra xét rõ ràng lại cảm thấy thiên quỷ vương tựa như là một phạm nhân tu vi hoàn toàn không có mà tại sau khi cơm nước no nê lý thanh đế liền mang theo lục cựu huyên bọn người thẳng đến quốc đô mà đi không hổ là quốc đô như thế phồn vinh cảnh tượng ngược lại là hiếm thấy lục cựu huyên nhìn xem người đến người đi đường đi có chút từ đáy lòng nói lý thanh đế thì là mượn cơ hội tò mò hỏi à lục huynh quê hương chỉ sợ so nước ta đều phổn b ì n h không kém là bao nhiêu đi làm sao lại hiếm thấy đâu chính là muốn mượn cơ hội nô ra đến lục cựu huyên mặc nguồn mà lục cựu huyên mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng cũng có thể biết lý thanh đế ý đồ thế là cười cười nói thực không dám d i ấ u dếm gia tộc của ta chính là ẩn thế gia tộc ra đời không sâu chỗ lấy cỡ này phổn bình cảnh tượng ta cũng cực kỳ hiếm thấy thì ra là thế lý thanh đế bừng tỉnh đại mộ đồng thời cũng có chút kinh ngạc lên ẩn thế gia tộc chỉ là tan biến tại trong mắt mọi người gia tộc trong ngày thường c ự c ít cùng ngoại giới giao lưu như vậy mình điều tra không được lục cựu huyền bối cảnh cung tình có thể hiểu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này quốc đô bên trong có cái gì tốt chơi địa phương sao lục cựu huyền lúc này tò mò hỏi mặc dù đều có chút chơi vui nhưng là tại lục cựu huyền trong mắt cũng không gì hơn cái này văn luân lý thanh đế thì là trầm tư sau một lát mở miệng nói ra nếu là lục huynh nghĩ muốn ta ngược lại là có một nơi tốt đề cử a cái gì địa phương lục cựu huyên có chút tò mò hỏi mà lý thanh đế thì là vẻ mặt thành thật nói thiên dũng đấu thú tràng lục cựu huyên đều còn chưa mở lời lý thanh bình liền có chút khiếp sợ nói ca ngươi có lầm hay không lần thứ nhất mang người khác tới liền mang người khác đi đấu thú trưởng dù sao tại quốc đô bên trong đích sắc cũng không có bao nhiêu có thể du ngoạn địa phương cái này thiên dũng đấu thú tràng cũng coi là một cái nhưng chơi chỗ mà lục cựu huyên nghe tới đấu thú trưởng về sau cũng có chút hiếu kỳ cái này thiên dũng đấu thú tràng đến cùng là dạng gì tồ tại theo lục cựu huyên đặt câu hỏi lý thanh đế thì là cười một cái nói cái gọi là thiên dũng đấu thú tràng tên như ý nghĩa chính là đấu thú địa phương ở trong đó khách hàng có thể mua chú áp thắng ngược lại cũng coi là đánh bắt đi chỉ cần mắt đủ sức để cường đại nhỏ kiếm một bút cũng không là chuyện không thể nào Đợt, đều nhìn đến đây xác định không tới một cái nho nhỏ ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút tác giả sao các ngươi phê bình đối với tác giả đến nói trợ giúp rất lớn tác giả ở đây cảm ơn mọi người chương bốn mươi năm lục hình ngươi đến thật chương bốn mươi năm lục hình ngươi đến thật à thì ra là thế đã như vậy dù sao cũng không có chỗ có thể đi cái này tiên dũng đấu thú chẳng cũng là không phải là không thể đi xem một chút chỉ là cái này thiên dũng đấu thú chẳng là các người lý ra sao lục cựu huyền đáp ứng xuống nhưng là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm lý thanh đế còn chưa mở lời lý thanh bình liền lắc đầu cũng không phải là chúng ta lý ra mặc dù tại nguyên võ quốc bên trong sư vương nhưng là nguyên võ quốc bên trong còn có không ít gia tộc trong đó thậm chí còn có độ kiếp kỳ lao quái v ậ t mà thiên dũng đấu thú chẳng thì là trong đó trần ra tài sản mặc dù là tiểu công chúa nhưng là lý thanh bình nhưng cũng không phải là tâm tư đơn thuần người tại hồi lâu trước đó cũng đã đem bây giờ nguyên võ quốc tình huống cho điều tra rõ ràng nghe đến lời này lục cựu huyền cũng nhẹ gật đầu cái này không phải liền là cùng loại với kiếp trước hoàng t r i ề u tồn tại sao mặc dù hoàng thất độc đại nhưng là cũng tồn tại cùng loại thế ra tồn tại đã lục huynh muốn đi chơi vậy hôm nay lục huynh tiêu phí liền nhớ ta t r ư ờ n g mục đi lý thanh đế cười nói mà văn ngôn lục cửu huyền cũng có chút thở dài đạo đã như vậy vậy làm phiền lý huynh nhìn xem hai người hướng phía thiên dũng đấu thú chàng đi đến lý thanh bình chỉ là thở dài một hơi lập tức liền đi theo kỳ thật nàng vẫn là rất chán ghét loại địa phương ngày bốn tại thiên dũng đấu thú chàng bên ngoài đại môn buộc chặt lấy hai con nguyên anh kỳ yêu thú ở đây nhìn đại môn mà tại cái này hai con yêu thú về sau còn có một cái hóa thần kỳ người giữ cửa. thiên dũng đấu thú c h ẳ n g làm trần gia chủ yếu tài sản một trong trần gia tự nhiên là ở trong đó an b à i không ít đại năng mà tại lục cựu huyên bọn người lúc đến nơi này chỉ thấy tại thiên dũng đấu thú c h ẳ n g cổng người đến người đi dù sao cũng là quốc đô khổng lồ nhất đấu thú t r ư ờ n g tự nhiên là khó tránh khỏi có ít người tới đây tìm chút việc vui đi thôi vào xem lý thanh đế r ứ t lời liền muốn mang theo lục cựu huyên trực tiếp đi vào nhưng lúc này ở một bên lại chuyển tới một đạo thanh âm kỳ quái nha đây không phải tam hoàng tử sao làm sao tam hoàng tử làm sao như thế có dành đến, đến như thế địa phương đâu nghe tới đạo thanh em này lý thanh đế cũng không khỏi chân mày cao lại mà lý thanh bình càng là nói thẳng làm sao tiết cô nương có thể lại tới đây chúng ta liền không thể tới sao lúc này lục cựu huyền quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại phía sau bọn họ không biết khi nào xuất hiện một cái tướng mạo yêu diễm không biết là cái gì tính những người khác rất hiển nhiên lúc trước chính là đối phương phát ra tới mà lúc này lý thanh bình sau khi nói xong liền dựa vào đến lục cựu huyền bên thai giải thích nói người này là tiết gia nhị công tử tiết thần dương nhưng là không biết vì cái gì cái này tiết t h ầ n dương cả người có chút nương, nương khang lại thêm cùng chúng ta lý ra không hợp nhau cho nên cùng chúng ta quan hệ cũng không tốt nghe tới giải thích về sau lục cựu huyên cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là nhân yêu nha nghĩ tới đây lục cựu huyên lập tức có chút khinh thường nói lý huynh ta ngược lại là không nghĩ tới tại các ngươi quốc đô còn có thể nhìn thấy loại này kỳ hành loại đâu người không ra người quỷ không ra quỷ nói là nam nhân không giống như là nam nhân nói là nữ nhân nhưng là một cái sân bay theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống đối diện tiết thần dương cả người sắc mặt đều phẫn nộ xuống dưới tiểu tử người rốt cuộc là ai ta trong hoàng thất tựa hồ chưa từng nhìn thấy ngươi mặc dù rất phẫn nộ nhưng là tiết thần dương vẫn còn có chút phân t ứ c có thể bị lý thanh đế như thế đối đãi chỉ sợ sẽ không đơn giản đi nơi nào bây giờ cũng không phải vì tiết ra gây thù hẳn thời điểm tốt ta là người như thế nào mắc mớ gì tới ngươi trái lại là ngươi cả người người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ sợ phía sau gia tộc cũng lạ như là loại này người đi lục cựu h u y ê n một mặt khinh thường nói mà lúc này thiên quỷ vương liền đứng tại lục cựu h u y ê n bên người đây chính là lục cựu h u y ê n có thể phách lối tư bản chỉ cần đối phương dám can đảm ra tay thiên quỷ vương trực tiếp xuất thủ diệt hắn đương nhiên nếu làm mắng lục cửu huyên lục cửu huyên cũng sẽ để thiên quỷ vương xuất thủ diệt đi hắn tiểu tử ngươi thật là phách lối chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục phách lối đi xuống đi tết i thần dương tức giận nói nhưng tại không có thăm dò rõ ràng lục cửu huyên nội tỉnh trước đó hắn vẫn là lựa chọn h ẫ n nhẫn mà liên tại tiết thần dương chuẩn bị trực tiếp tiến vào thiên dũng đấu t h u tràng thời điểm lục cửu huyên lạnh nhạt nói một câu nát cái mông nghe nói như thế về sau tiết thần dương bước chân rừng một chút lập tức sắc mặt lạnh như băng nói tiểu tử ngươi tốt nhất có ch mà một bên lý thanh bình đang nghĩ ngợi mở miệng nói cái gì thời điểm lại là bị lý thanh đế một ánh mắt cho ngăn lại lại nghĩ tới lục cựu huyên bối cảnh lý thanh bình cũng chỉ có thể nhìn ta liền nói ngươi là nát c á i m ông làm sao lục cựu huyên nói mà không có biểu cảm gì đạo mà lúc này tiết thần dương không những không giận mà còn cười tốt tốt tốt ngươi nhất định phải nói như vậy đúng không t i ế t lão cho ta cho hắn một chút giáo hấn không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn lúc này tiết thần dương quyết định không còn tận nhẫn dù sao cũng là lục cựu huyên mở miệng vũ n ụ c mình trước đây cho dù là sau đó lý ra vẫn trách mình cũng không thể nói gì hơn theo tiết thần dương lời nói rơi xuống một đạo hắc vụ tùy theo xuất hiện tại tiết thần dương bên người lập tức hướng phía lục cựu h i ê n đánh tới chính là tiết g i a an bài tại tiết thần dương bên người bảo hộ trưởng lão dù sao tiết thần dương là nhị công tử bảo hộ một chút rất hợp lý đi tại tiết lão xuất hiện thời điểm lý thanh đế khẽ cho mày thế mà là hợp thể sơ kỳ trưởng lão cái này tiết g i a thực lực thế mà đạt tới loại trình độ này sao phái gia bảo hộ tiết thần dương trưởng lão đều đạt tới hợp thể kỳ nhưng lúc này lý thanh đế cũng không hoảng bởi vì hắn biết lục cựu hiền hẳn là có ứng phó đối sách một bên khác tiết lão lúc này cũng đã đi tới lục cựu hiền trước mặt chính một mặt lãnh đạm nói tiểu tử tiếp sau miệng đặt s rất hiển nhiên lục cựu huyên vũ nhục tiết thần dương cũng làm cho hắn có chút không chịu nhận bộ dạng này vũ nhục tiết thần dương chính là trần c h ụ i đánh bọn hắn tiết ra lượng mà lúc này lục cựu huyên lại là không chút nào hoảng trên mặt biểu tình bình tĩnh để tiết l a o đều có chút bất an tiểu tử này là có chỗ ỷ lại vẫn là vô c h i đâu nhưng là dưới mắt đều đã xuất thủ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen mà liền tại tiết lao sắp phế bỏ lục cựu huyên thời điểm thiên quỷ vương rốt cuộc xuất thủ đợi đến tiết lão kịp phản ứng thời điểm chỉ thấy thiên q u vương đã xuất hiện trước mặt mình cái gì tiết lao thấy cảnh này đầu tiên là xưng sở nhưng là muốn kịp phản ứng thời、điểm. lại là trực tiếp bị thiên quỷ vương bắt lấy cổ kiếp sau nhớ kỹ không nên tùy tiện xuất thủ đối phó người khác thiên quỷ vương lạnh lùng nói lập tức trực tiếp bị thiên quỷ vương toàn bộ hớt khô nhưng là tu vi lại là một chút xíu đột phá đều không có một cái hợp thể sơ kỳ tu sĩ đối với thiên quỷ vương đến nói không thể nghi ngờ là trong b i ể n rộng một g i ọ t nước mà lúc này tiết thần dương nụ cười trên mặt vẫn như cũ chỉ là trở nên có chút cứng ngắc tại kịp phản ứng về sau biến sắc rất hiển nhiên hắn lúc này cũng đã nhận ra thiên quỷ vương lý thanh đế các ngươi hoàng thất dám can đảm dấu kín ma đạo tu sĩ không phải là muốn biến thành ma đạo thế lực sao v ă nghe n n a n đến lời này thiết thần dương tưởng tượng tựa hồ cũng là mình ngay từ đầu liền hiệu lầm lục cựu huyền cùng hoàng thất quan hệ nhưng là d ư ớ i mắt quan trọng nhất là sống sót dù sao kể từ lúc này tình huống đến nhìn nếu là trốn chạy mình tuyệt đối không thể chương 46, dự thi chương 46, dự thi lý thanh đế ngươi mau để cho hắn dừng lại nếu là ta chết ở chỗ này t i ế t ra là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua tiết thần dương một mặt tức giận nói nhưng là lý thanh đế ước gì tiết thần dương chết mất lại làm sao lại mở miệng đâu mà lại kể từ lúc này tình huống đến nhìn lục cựu huyên bối cảnh xa muốn so chính mình tưởng tượng khủng bố bởi vì đoạn thời gian trước hắn cũng thu được du ma môn bị diệt mất tin tức nhưng là bây giờ thân là du ma môn trụ cột vững vàng thiên quỷ vương thế mà biến thành lục cựu huyên bảo tiêu cái này đủ để chứng minh lục cựu huyên cùng diệt đi du ma môn thế lực có thiên ti vạn lũ liên quan mà lại lục cựu huyên tại thế lực đó bên trong địa vị chỉ sợ còn không thấp nếu không cũng không đến nôi đem thiên quỷ vương an bài cho lục cựu huyên làm hộ vệ nghĩ tới đây lý thanh đế thở dài một hơi nói tiết việc này cũng không phải là ta không nguyện ý mở miệng chỉ là đây là lục huynh sự t ì n h ta không nên nhúng tay nha ngụ ý chính là chuyện này quyết định sau cùng là lục i ể u h u y ê n cho dù là t i ế t thần dương chết ở chỗ này cũng cùng bọn hắn hoàng thất không có, có quan hệ gì nghe nói như thế t i ế t thần dương quay đầu nhìn về phía một bên một mặt ý cười lục i ể u h u y ê n ngay cả vội x i n tha đạo đạo hưu ta đầu hàng ta nguyện ý vì chuyện này làm ra bồi thường chỉ muốn đạo hưu ngưng nguyện ý tha ta một mạng tại sinh trước khi chết t i ế t thần dương cũng không thể chú ý bên trên mặt mũi gì cho dù là trở lại tiết ra lại nhận không nhỏ t r ư n g phạt ta hiện tại biết sợ hãi sớm chút thời gian làm gì đi Lục Kiều Huyên theo ở tưởng dài Dương hơi nói, Tiết nói cái gì thời điểm, Kiều nói việc gì, tiếp một thèm một Thần thấy thế nhạt ta chút tốt. t hy định Huyên lạnh không không chú h còn rằng vọng, đang liền có có gì gì, Lục để sau ý, ý lục cựu hên u y lời nói rơi xuống thiên quỷ vương thu được mệnh lệnh nhất thời thoát dây cung mà ra t i ế t thần dương đang định nói cái gì lại là trực tiếp bị thiên quỷ vương trực tiếp toàn bộ hấp thu hết dù sao chân mũi cũng là thịt góp gió thành bắm mà thấy cảnh này lý thanh đế lông mày cũng không khỏi nhữ lại cái này lục cựu hên ngược lại là gọn gàng sát phạt quả đó nha mà tại xử lý xong tiết thần dương sự tình về sau lục cựu hên bay đầu nhìn về phía lý thanh đế cười nói lý h u n h khảo nghiệm của ngươi ta đã hoàn thành đi thôi chúng ta tiến đi chơi đi dứt lời lục cựu huyên đi thẳng vào mà tại cửa ra vào hóa thần kỳ thủ vệ lúc này lại là căn bản không dám nói cái gì chỉ có thể mặc cho lục cựu huyền trực tiếp đi vào dù sao ngay cả hợp đạo kỳ tu sĩ đều bị thiên quỷ vương cho trực tiếp diệt đi mình một cái hóa thần kỳ đi lên đưa đồ ăn sao lại thêm ma đạo tu sĩ thế nhưng là có tiếng táo bạo chờ chút một lời không hợp coi như thật bi kịch n g h e tới lục cựu huyên lý thanh đế trong lòng nhất thời ra một trận m ù hối lạnh cái này lục cựu huyền thế mà nhìn ra sao nhưng là từ tình huống dưới mắt đến nhìn lục cựu huyên chỉ sợ cũng không có để ở trong l lý thanh đế lúc này mới thư thái không í t quay đầu nhìn về phía lý thanh bình biểu lộ có chút phức tạp nói cái này lục cựu huyền xa muốn so với chúng ta tưởng tượng t h â m bất khả chắc ngươi cùng chuyện của hắn ta đáp ứng dứt lời lý thanh đế liền đi theo mà lý thanh bình còn chưa rõ lý thanh đế đợi đến nàng kịp phản ứng về sau sắc mặt vì đó đỏ lên nhưng là cũng không nói thêm gì mà là lựa chọn đi theo dù sao lục cựu huyền thiên phú lại mạnh người lại x o á i lại thêm bối cảnh thâm hậu tại cả ngày lẫn đêm trong khi chung lý thanh bình nói đúng lục cựu h u ề n không có cảm giác kia là không thể nào mà ở bên trong lục cựu h u ề n chỉ là cười, cười. hắn làm sao có thể nhìn không ra lý thanh đế cái này là muốn mượn cơ hội thăm dò một chút lai lịch của mình đâu nếu không lấy lý thanh đế hoàng thất bối cảnh chỉ cần lối ra nói vài lời tiết tiết cái quỷ gì thần dương làm sao lại dám ra tay đâu chỉ là lục cựu viên cũng không e ngại loại này thăm dò tương phản hắn vẫn tương đối chờ mong tiết ra thực lực có thể mạnh lớn một chút dù sao kể từ đó bối cảnh của chính mình nói không chừng có thể cường đại hơn nữa mấy phần nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tiết ra đoán chừng cũng sẽ không cường đại đi nơi nào nếu không cái này nguyên võ quốc cũng sẽ không là lý gia định đoạn rất nhanh lý thanh đế liền đuổi theo tại lục cửu h u ê n biết về sau lý thanh đế tự nhiên liền sẽ không giấu giếm nữa lựa chọn thoải mái nói ra lúc trước sự t ì n h là ta mạo phạm chỉ là muốn biết lục huynh đến cùng là lai lịch gì thôi mà lục cửu h u ê n tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì lý huynh đã như vậy vậy liền hảo hảo mang ta chơi bờ đi liền xem như là bội tội lý thanh đế văn ngôn đầu tiên là s ư n g sở nhưng là rất nhanh liền cười to nói ha ha ha đã lục huynh đều thịnh tình bời vậy ta tự nhiên là phụng đổi tới cùng khoan hai tới trầm lý thanh bình nhìn thấy hai người hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí quan hệ còn muốn so lúc trước tốt hơn nhiều tại là có chút kinh ngạc không phải nói lục cựu huyền phát hiện ca ca của mình như kế sao dựa theo đạo lý đến nói hai người bây giờ không phải dùng mình một cái sao nhưng là kể từ đó cũng tốt dù sao quan hệ tốt cũng nên so quan hệ kém tốt một chút mà bốn người liền như vậy tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong nhàn bắt đầu đi dạo mà trên đường lý thanh đế cũng tại hướng lục cựu huyền giảng giải thiên dũng đấu thú chàng bên trong cách chơi tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong có thể mua yêu thú tu vi cường đại thậm chí có thể đạt tới luyện hư kỳ trừ cái đó ra đấu thú trường bên trong tự nhiên là tồn tại đấu thú tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong tồn tại mấy cái đấu thú này người dự thi có thể tự hành mang theo yêu thú hoặc là tại thiên dũng đấu thú tràng bên trong mua yêu thú dự thi nếu là ngay cả thắng có thể được đến thiên dũng đấu thú tràng tiền thưởng thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều gần càng thêm phong phú theo nói nếu là có thể thắng liên tiếp mười tràng tiền thưởng sẽ cao tới ngàn vạn cực phẩm linh thạch chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới mười liên thắng lý thanh đế giảng đến nơi đ â y biểu lộ có chút phức tạp rất hiển nhiên trong này nước rất sâu thiên dũng đấu thú tràng làm sao lại để người khác lấy đi ngàn vạn cực phẩm linh thạch đâu phải biết đây chính là trời ung đấu thú trường dòng dã một năm x lợi cũng không thể để khác biệt cảnh giới yêu thú đối chiến đi giảm như vậy quá không công bằng tựa hồ là đoán được lục cựu huyền ý nghĩ lý thanh đế cười một cái nói tự nhiên là từ thiên dũng đấu thú chàng an bài cùng cảnh giới yêu thú đến so tài nếu không sẽ bị nói thành không công bằng thì ra là thế đã như vậy vậy ta ngay ở chỗ này mua một con yêu thú đi so tài đi lục cựu huyền ý nghĩ ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là có một chút nhưng nếu là để long ngạo thiên lên không khỏi cũng có chút quá ước hiếm người cho nên lục cựu huyền vẫn là quyết định tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong tìm xem nhìn lấy mình k h í vận chẳng lẽ còn có thể tìm không thấy một con đủ để mười liên thắng yêu thú không thành chương bốn mươi bảy một con không đáng chú ý cho con chương bốn mươi bảy một con không đáng chú ý cho con không quá đi vẫn là quá yếu lục cựu huyên tại yêu thú bên trong không ngừng mà tìm kiếm lấy chỉ là không có một con để hắn cảm giác được hài lòng mà một bên cùng ở bên cạnh họ thiên dũng đấu thú c h ẳ n g nhân viên công tác thì là một mặt cười làm lành cùng ở bên cạnh họ nơi này mỗi một vị đều không phải hắn có thể trêu c h ọ c được lý thanh đế thì là đi theo lục cựu huyên bên người thỉnh thoảng cho lục cựu huyên một chút xíu ý kiến dù sao lấy hắn luyện hư kỳ tu sĩ nhãn có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên làm u ố n so lục cửu huyền hơn rất nhiều chỉ là lục cửu huyền cười cự t u y ệ t rơi so ra lý thanh đế hắn càng thêm tin tưởng mình nội tâm lựa chọn dù sao mình khí vận tốt như vậy chọn được một con rất tốt yêu thú cũng không tính là cái gì không hợp thói thường sự tình đi mà lý thanh bình chỉ là lẳng lặng đi theo lục cửu huyền bên người cũng không có mở miệng nói chuyện nàng tin tưởng lục cửu huyền có thể có một cái lựa chọn tốt dù sao lục cửu huyền c ó thể mang theo nàng tìm tới vô số người cũng không tìm tới lưu ly bảo dịch chẳng lẽ còn tuyển không đến một cái tốt một chút yêu thú không được sao từng cái yêu thú tại lục cửu huyền trước mặt tr nhưng là lục cựu huyên lại là không chút do dự đi tới chỉ vì hắn cảm giác được duyên phận chưa tới liền bộ dạng như vậy lục cựu huyên tại yêu thú khu chọn lựa nửa giờ y nguyên t u y ể n không đến một cái phù hợp yêu thú liền ngay cả đi theo ở bên cạnh họ nhân viên công tác lúc này đều có chút g h é t phiền hẳn là những người này là đến gây chuyện sao mà nhưng vào lúc này lục cựu huyên lại là liếc tới cái gì lý thanh đế cũng theo đó nhìn sang chỉ thấy tại trong khắp nọ g ngách nằm sấp một con nhỏ chó đất trên thân thậm chí còn có một chút lôi tha lôi thôi nhân viên công tác tự nhiên cũng nhìn thấy lập tức vội vàng giảng giải cái này chỉ là chúng ta thiên thánh sơn mạch đi săn thời điểm bắt lấy một con nhỏ chó đất mặc dù là nhỏ chó đất nhưng cũng tốt xấu bước vào đến luyện khí kỳ bên trong cho nên liền bị chúng ta bắt tới đ â y đến đang nghe thiên thánh sơn mạch thời điểm lý thanh đế bọn người biểu lộ cũng hơi kinh ngạc dù sao thiên thánh sơn mạch thế nhưng là nguyên võ quốc bên trong một con yêu thú tụ tập s ơ n mạch trong đó mạnh nhất yêu thú thậm chí đều đạt tới hợp thể kỳ bất quá suy nghĩ lại một chút nhìn trần gia thực lực thế thì cũng không tính là chuyện rất kỳ quái mà lý thanh đế lúc này cũng vừa cười vừa nói lục hình đây chính là một con nhỏ chó đất mà thôi hẳng là ng ân kia liền hắn lục cựu huyên cười cười lập tức vung tay lên lựa chọn đem nó mua lại nghe đến lời này lý thanh đế cũng có chút ngồi không yên lục hình đây chính là một con nhỏ chó đất mà thôi nếu để cho hắn đi lên chỉ sợ ngay cả một hiệp đều kiên trì không được nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút dù sao có thể đi lên lôi đại yêu thu thực lực đều là cực kỳ cường đại nếu không cũng sẽ không bị người đưa lên mà cái này chó đất nhìn qua tựa như là vừa vặn đột phá đến luyện khí kỳ đồng dạng đi lên sợ rằng sẽ trực tiếp bị dây mất đi không được liền hắn lục cựu huyên tâm ý đã quyết bởi vì hắn cảm giác được cái này chó đất chính là mình từ nơi sâu xa lựa chọn bởi vì hắn lúc trước tại chó đất trong ánh mắt nhìn thấy một tia khinh thường biểu lộ nói đùa đâu một con chó đất có thể phát ra tới ánh mắt khinh thường cho nên lục cựu huyên khẳng định cái này nhỏ chó đất chỉ sợ bên trong có cả k h ô n mà lý thanh đế chỉ có thể thở dài một hơi biểu thị tôn trọng chỉ hy vọng lục huynh có thể có chút thực lực đi bất quá cái này chó đất thấy thế nào đều giống như một con chính tông chó đất nha một bên khác nhân viên công tác khi nhìn đến lục cựu huyên rốt cục hạ đơn về sau nhất thời kích động nói khác nhân ta bên này an bài cho người một chút tại nhân viên công tác an bài phía dưới rất nhanh một con kia nhỏ chó đất liền đi tới lục cựu huyền trong ngực dù sao chỉ là luyện k h í kỳ lục cựu huyền đều trúc cơ tự nhiên không có cái gì nguy hiểm có thể nói mà nữ hải tử khi nhìn đến đáng yêu sinh vật thời điểm tự nhiên đều muốn tiến lên s ờ một cái xem chỉ thấy lý thanh bình n ở nụ cười đi tới lục cựu huyền trước mặt vươn tay s ờ lấy nhỏ chó đất đầu thật đáng yêu tiểu cầu cầu đến để tỉ tỉ ôm một cái dứt lời lý thanh bình liền trực tiếp đem nhỏ chó đất ôm đến trong ngực của mình mà nhỏ chó đất tựa hồ một mặt hưởng thụ tại lý thanh bình trong ngực xoay xoay đầu làm cho lý thanh bình biểu hiện trên mặt càng sâu t tại đem nhỏ chó đất mua lại về sau lục i ể u huyên quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác nói mà nhân viên công tác thì đầu tiên là s ư n g sở nhưng rất nhanh liền gấp nói tiếp vị khách nhân này không biết người muốn lên sàn yêu thú là ấ liền con kia lục i ể u huyên quay đầu nhìn về phía lý thanh bình trong ngực nhỏ chó đất nói nhân viên công tác tự nhiên là biết cái này nhỏ chó đất thực lực thấp đến đáng thương lập tức sắc mặt có chút hơi khó nói vị khách nhân này nếu không ngươi vẫn là đổi một cái đi cái này đi lên chỉ sợ không phải rất tốt nhân viên công tác đã nói đến rất c u y ệ n chuyện mà lục cựu u y ê n thì là kiên định để nhỏ chó đất đi lên đây là khách nhân kiên trì vậy hắn tự nhiên cũng vô pháp c ự tuyện rất nhanh liền hạ đi đăng ký chuẩn bị đợi cho nhân viên công tác rời đi về sau lý thanh bình ôm nhỏ chó đất đi tới lục cựu huyền trước mặt có chút lo lắng nói ngươi xác định muốn để nhỏ chó đất đi lên sao g i a hỏa này tựa hồ giống như rất yếu dáng vẻ dứt lời tại lý thanh bình trong ngực nhỏ chó đất cũng đi theo hừ hừ hai tiếng nhìn qua tựa như là cực kỳ hèn m ọ n nhỏ yếu lại đáng thương ân để hắn lên đi càng không chưa định người ta đều là hát mã không chừng giá hỏa này có thể cho chúng ta mang đến thế nào kinh hỉ đâu lục cựu huyền cười cười lập tức nhìn về phía nhỏ chó đất nói chỉ là để bọn hắn đều không có lưu ý đến chính là nhỏ chó đất trên mặt thế mà hiện lên một tia tức giận ẩn giấu lâu như vậy vẫn là phải bị phát hiện sao nhỏ chó đất nội tâm âm thầm suy nghĩ mặc dù hắn mặt ngoài nhìn qua là một con nhỏ chó đất nhưng là trên thực tế trong cơ thể của hắn mang theo một tia bạch hồ huyết mạch nếu là phát huy ra thực lực chân chính chỉ sợ là bình thường cùng cảnh giới yêu thú cũng sẽ không là đối thủ của nó cùng lúc đó tiết ra bên trong tiết ra ra chủ tiết xương g i a n g một mặt âm chầm ngồi ở gia tộc đại sành bên trong mà còn lại tiết ra trưởng lão cũng ở chỗ này rất hiển nhiên bọn hắn đã biết tiết thần dương bị xử lý tin tức thân là một m cái chỉ so với lý Gia hơi yếu gia tộc nhị công tử bị quang minh chính đại xử lý cái này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích gia chủ việc này không thể nhịn n h a cử động lần này đi theo chúng ta tiết ra trên đỉnh đầu bảo vệ khác nhau ở chỗ nào nha một hợp thể đỉnh phong trưởng l ã o đứng ra sắc mặt tức giận nói mà có người tán thành tự nhiên liền có người phản đối gia chủ việc này ta cảm thấy cần bàn bạc kỹ hơn phải biết nhị công tử xuất hành nhưng là có hợp thể kỳ trưởng lao đi theo bảo hộ lại thêm nghe nói lý ra lý thanh đế cùng lý thanh bình cũng đi theo đối phương bên n g i có thể thấy được lai lịch của đối phương chỉ sợ không tầm thường cho nên ta đề nghị trước điều tra một phen s ư ơ n g chính lao quỷ ta nhìn ngươi chính là sợ chúng ta tiết ra tại nguyên võ quốc nhiều năm như vậy không phải là mất đi đã từng nhuệ khí không thành lúc trước nói ra đem lục cựu hiền xử lý vị trưởng lao kia h ừ l ạ n h một tiếng nói mà trong miệng hắn s ư ơ n g chính trưởng lao thì là h ừ l ạ n h một tiếng nói trời long ta chỉ là vì ta tiết ra đại cục suy nghĩ thôi cái giám ngươi chính là sợ trời long trưởng lão h ừ l ạ n h một tiếng nói mà lúc này tiết xương giang cũng rốt cục nhịn không được chỉ thấy tiết xương giang sắc m ặ tâm trầm nói thần dương thân là ta ái tử chết mất ta cái này khi phụ thân cũng rất thương tâm nhưng là d ư ớ i mắt tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính trước đem lai lịch của đối phương điều tra rõ ràng rồi quyết định nên xử lý như thế nào dứt lời tiết xương giang trên thân liền phát ra kia cố độc thuộc về gia chủ bá đạo khí tức đó chính là độ kiếp hậu kỳ ý áp lạ là... gia chủ theo tiết xương giang mở miệng bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì chỉ có thể làm theo x u ố n g dưới đương nhiên thu được tin tức còn có tiết thần dương ca ca tiết ra chân chính tiên tiêu tiết thần tiên chương bốn mươi tám mở giao dịch chương bốn mươi tám mở giao dịch đáng chết đệ đệ thân ái của ta ngươi làm sao bị giết chết nữa nha đứng tại bên cửa sổ t i ế t thần thiên thở dài một hơi mang trên mặt một tia thất lạc mặc dù hắn không phải rất để ý cái này đệ đệ nhưng cũng tốt xấu là đệ đệ của mình bị giết chết mất mặt cũng có hắn một phần t i ế t thần thiên mới là tiết gia chân chính tiên h tiêu mà t i ế t thần dương chỉ là một cái hoa hoa công tử thôi t i ế t thần dương tu luyện hơn trăm năm mới đột phá đến nguyên anh kỳ mà hắn khác biệt năm gần hai trăm tuổi đã đột phá đến luyện hư kỳ được vinh dự tiết gia lớn nhất hy vọng cũng được đã phụ thân bên kia nói từ có sắp xếp vậy ta liền chờ một chút xem đi nếu là không được đợi đến ngày khác mạnh lên lại báo thủ cũng không, phải không được. chỉ là được xưng là thiên tiêu như vậy tiết thần thiên lòng dạ tự nhiên là không cạn tại không có đầy đủ tự tin trước đó tự nhiên là sẽ không tùy tiện đi báo thủ nghĩ tới đây tiết thần thiên lại lần nữa bình tĩnh lại bắt đầu tu luyện mà từ hắn khí tức trên thân ba động không khó coi ra hắn lúc này sắp liền muốn bắt đầu xung kích luyện hư trùng kỳ mãi mãi lên cho ta nhà ít í t í t mẹ hắn ta thế nhưng là đem một năm tròn thu nhập đều đặt ở trên người của ngươi lên cho ta nhà xích hết sói cho ta cắn hắn tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong c h i n thắng à y vô số dân cờ bạc nhìn xem đấu thú trên đài chiến đấu h ẳ n cả g ọ n má quát có đâu thú tự nhiên li Trần h trì trần gia cao tần một trong mà hắn chính là trần gia an bài ở đây quản lý thiên dũng đấu thú tràng người tu vi càng là cao tới hợp thể định phong tại thu được lý thanh đế bọn người tin tức về sau rất nhanh trần trì liền hạ lệnh an bài xuống dưới mà dưới tay nhóm tất cả đi xuống về sau trần trì mới một mặt tò mò thẩm n g h ị cái này lý thanh đế mang người tới đến cùng là lai lịch gì thế mà trực tiếp dám trực tiếp đem tiết thần dương cho xử lý chẳng lẽ liền không sợ tiết g i a trả thù sao bất quá bất kể như thế nào chỉ sợ toàn đ ộ nguyên võ quốc cách cục lại muốn phát sinh biến động tiết thần dương thân là tiết gia nhị công tử bị trắng trận giết chết bất kể như thế nào tiết g i a đều tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua mà theo thiên dũng đấu thú tràng người thao tác xuống dưới rất nhanh lục cử huyên nhỏ cho đất cũng liền an bài tốt đối thủ một con luyện khí kỳ nhu c ố thọ mặc dù là luyện khí kỳ nhưng cũng không có cái gì thực lực chỉ là tốc độ so với bình thường con thọ nhanh hơn không ít thôi tại nhỏ chó đất trước mặt vẫn là l o ạ n giết mà khi nhìn đến đối thủ của mình thế mà là một con thọ thời điểm nhỏ chó đất trên mặt nổi lên một tia khinh thường biểu lộ mà một màn này vừa lúc bị lý thanh bình bọn người cho nhìn thấy các ngươi mau nhìn nó giống như khinh thường à. lý thanh bình một mặt kinh ngạc nói mà lý thanh đế cũng hơi kinh ngạc luyện khí kỳ yêu thú nhưng còn không có khai linh trí nói một cách khác khả năng ngay cả nhân loại đều nghe không hiểu làm sao lại nổi lên khinh thường biểu lộ đâu chẳng lẽ thật sự có cái gì huyền diệu địa phương mà lục cựu huyên thì là càng thêm chắc chắn cái này một con nhỏ chó đất càng thêm không đơn giản chỉ là rất đáng tiếc long ngạo thiên nói là lười nhắc đến lưu tại thanh sơn luyện bên trong luyện hóa long huyết bên trong nếu không không chừng long ngạo thiên có thể nhìn ra cái này nhỏ chó đất huyền diệu tốt thời gian nhanh đến trước đi chuẩn bị s ă n sàng đi lục cựu huyên lúc này trước nói lập tức liền một tay lấy nhỏ chó đất ô n g lấy hướng phía chuẩn bị khu đi đến mà tại sắp đi vào thời điểm lục cựu huyên ngừng lại quay đầu nhìn về phía lý thanh đế hỏi đối muốn là đối thủ yêu thú chết mất ta có thể sử dụng linh thạch mua lại sao cái này hiển nhiên là có thể chỉ là muốn lý thanh đế đầu tiên là sướng sở nhưng là rất nhanh liền nói sau đó tò mò hỏi lục huynh ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì nghe nói nhu cốt thỏ chất thịt tươi ngon ta chỉ là muốn làm cái tê c a y thỏ đầu ăn một chút mà thôi lục cựu h u y ê n dứt lời liền ôm nhỏ cho đất đi vào mà lý thanh đế đang chuẩn bị tiến về khán đài nhưng là lý thanh bình lại là ngăn lại sao rồi c k đi tới đặc cực đi dù sao cũng nên cho cựu h u y ê n một chút mặt mũi lý thanh bình nghĩ nghĩ nói dù sao đến đây nhìn đấu thú trên cơ bản đều sẽ ép bằng k u bọn hắn đi mua lục cựu u y ề n thắng rất hợp lý đi cái này được thôi lý thanh đế cũng có thể đoán được thiên dũng đấu thú c h à n g người đoán chừng sẽ cho hắn một chút mặt mũi cố ý để lục cửu huyền thắng liên tiếp mấy trận nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa phía trước mấy trận tỷ lệ đặt cược đoán chừng đều không cao mà tại mỗi một trận thời gian nghỉ ngơi thì là có thể tiếp tục đặt cược nghĩ tới đây lý thanh đế liền dẫn lý thanh bình đi tới ép bàn khẩu bệ cửa số trước đó nhìn thấy người đông nghìn nghị đội ngũ chỉ có thể kiên trì chờ đợi rất nhanh liền đến phiên bọn hắn mà tại nhìn về phía phía trên lục cửu huyền tỷ lệ đặt cược về sau thì là hơi kinh ngạc bởi vì lục cửu h u y ề n cùng đối phương tỷ lệ đặt cược đều là một so một mà cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù là đặt cược đều chỉ có thể cầm về vốn mà thôi bất quá dù sao chính là vì cho lục cửu h u y ề n mặt mũi nghĩ nghĩ lý thanh đế vẫn là lấy ra một vạn thượng đ ằ n g linh thạch số lượng này linh thạch đối với hắn mà nói cũng không ít mà lý thanh bình thì là lấy ra mười vạn thượng đ ằ n g linh thạch bởi vì nàng một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có như thế điểm tại sắp rời đi thời điểm lý thanh đế cũng lưu ý đến thế mà có mấy người đặt cực ép lục cửu hiền thắng chỉ là rất đáng tiếc sẽ không công bố thân phận của đối phương nếu không lý thanh đế vẫn là rất hiếu kỳ đến cùng là ai đặt hạ song chú về sau lý thanh đế cùng lý thanh bình liền hướng phía an bài lục cựu h u y ê n đấu thú lên trên bục đi thiên dung đấu thú c h ẳ n g tự nhiên là không chỉ một đấu thú đài tại thiên dung đấu thú tràng bên trong có chừng mười cái đấu thú đài trong đó mỗi một cái đấu thú đài đều có khác biệt người xem mà lục cựu h u y ê n chỗ đấu thú đài chính là số chín đấu thú đài chương bốn mươi chín để chúng ta hoan nghênh nhỏ chó đất chương bốn mươi chín để chúng ta hoan nghênh nhỏ chó đất tại chuẩn bị khu bên trong lục cựu u y ề n nhìn thấy không ít người tại an ủi yêu thú của mình trong đó không thiếu chút cơ kim đan kỳ yêu thú mà lục cựu u y ề n tự nhiên cũng sẽ không bạc đái nhỏ chó đ chỉ thấy lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói chỉ cần ngươi cho ta thắng được đến ta sau khi trở về liền cho ngươi tìm chín bé đáng yêu tiểu mẫu c ầ u nghe tới lục cựu huyên nhỏ chó đất nội tâm không còn gì để nói ánh mắt bên trong cũng để lộ ra đến một tia khinh thường nói đùa ta một cái có bạch hồ huyết mạch yêu thú làm sao có thể để ý bình thường tiểu mẫu c ầ u loại biểu hiện này tại lục cựu huyên trong mắt thì là xem như nhỏ chó đất đáp ứng xuống bất quá rất nhanh lục cựu huyên liền nghĩ đến cái gì sắc mặt có chút suy tư nói bất quá một con gọi ngươi nhỏ chó đất tựa hồ cũng không tốt lắm dám vẻ ngẫm lại vẫn là phải muốn cho ngươi lấy một cái、tên. dứt lời lục cựu huyên liền nghiêm túc suy tư mình mua đến yêu thú danh tự tự nhiên là không thể quá bình thường khẳng định phải hiện lộ rõ ràng ra nhỏ cho đất b à khí nghĩ đến nơi này lục cựu huyên trong lòng rất nhanh liền có một cái tên đã như vậy k i a liền cứ gọi ngươi tiểu hoàng sau đó cùng ta họ gọi lục hoàng như thế nào dù sao ngày sau nhỏ cho đất hẳn là có thể hoa hình lấy một nhân loại danh tự rất hợp lý đi yêu thú đồng dạng tại trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể khai linh trí lúc này liền có thể biết tiếng người hiểu nhân ôn nhưng vẫn là không thể mở miệng nói chuyện chỉ có thể thông qua thần thức giao lưu muốn mở miệng nói tiếng người tia liền cần đột phá đến kim đăng kỳ đột phá đến kim đan kỳ yêu thú liền có thể mở miệng nói tiếng người mà tại đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm yêu thú liền có thể hóa thành nhân hình nghe tới tiểu hoàng danh tự nhỏ chó đất nhất thời điên cùng giấy r u ộ ta không muốn ta không muốn khó nghe như vậy danh tự nghe thổ lý thổ khí chỉ là tại lục cựu huyền trong mắt cái này không cũng là bởi vì nghe tới mình có danh tự mà kích động biểu hiện sao nghĩ tới đây lục cựu huyền một mặt vui vẻ nói tiểu hoàng nhìn qua ngươi rất thích cái tên này dáng vẻ kia đã như vậy ngày sau ngươi liền cứ gọi là tiểu hoàng tiểu hoàng theo danh tự bị định ra đến tiểu hoàng mặt bên trên lập tức ở giữa nhân tính hóa nổi lên sinh không thể l u n biểu lộ không được chờ đột phá đến trúc cơ kỳ thời điểm nhất định phải từ bỏ cái tên này mà theo chung quanh dự thi nhân viên lần lượt ra sân rất nhanh cũng tới đến lục cựu huyền tiểu hoàng là n g ư ờ i đại triển thần uy thời điểm cho ta thắng liên tiếp mười trận đem ngàn vạn linh thạch thắng trở về lục cựu huyền cổ vũ đạo lập tức liền mang theo tiểu hoàng tiến về số chín đấu thú đài mãi mãi tức chết ta ta một vạn linh thạch toàn bộ đều thua ở nơi này trở về liền muốn quỷ ván giật đồ ngươi một vạn tính là gì ta mười vạn linh thạch đều không có ngươi là cái gì linh thạch ta là hạ phẩm ta là trung phẩm ba tại trên khán này nhìn xem số chín đấu thú trường phía trên ngã một con xích huyết sói thi thể m u a định xích huyết sói thắng người xem đau lòng nhức cóc kêu khóc đạo đánh bạc vốn chính là nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục thua rất bình thường mà xích huyết sói đối thủ thì là một đầu thanh thiên mãng nhìn thấy đối thủ của mình đổ xuống thanh thiên mãng chủ nhân một cái đầu bên trên mọc r a mái tóc màu xanh lục nam tử trung niên ra lệnh một tiếng thanh thiên mãng lập tức liền bỏ lại đến trên người hắn rất nhanh đấu thú trên đài liền thanh tràng chư vị trận chiến đấu tiếp theo từ n u ố t thỏ đại chiến nhỏ trò đất giữa bọn hắn có thể cọ sát ra đến thế nào hoa lửa đâu để chúng ta rửa mắt mà l nhìn thấy trên danh sách đối thủ tin tức đấu thú trường phía trên phán định sắc mặt có chút quái gì nói bởi vì tại bọn hắn kiểm chắc bên trong tiểu hoàng đích sắc chính là một con vô cùng đơn giản nhỏ cho đất mà thôi mà đang nghe phán định về sau trên khán đài khán giả thì là điên cùng nhà danh thấp như vậy cấp chiến đấu liền không muốn lên đến quả thực là sóng tốn thời gian trận chiến đấu này thế mà còn thật sự có ta nhìn thấy thời điểm còn tưởng rằng là mánh lưới đâu vẫn là thôi đi loại này chiến đấu có cái gì đáng xem đâu mà lại ngay cả tỷ lệ đặt cực đều thấp đến đáng thương ở đây tu vi ít nhất đều đạt tới chút cơ kỷ cho nên vẫn là trận tiếp theo đi đối mặt khán giả nhà ránh phán định chỉ có thể cười khổ một cái nhưng là hắn chỉ là một cái phán định lại làm sao lại hủy bỏ tranh tài đâu tiểu thanh làm tốt lắm sau khi trở về cho ngươi ăn đồ ăn ngon tại trở về chuẩn bị khu trên lối đi lúc trước trung niên nhân sờ sờ mình thanh thiên mãng đầu nói mà thanh thiên mãng thì là tại trung niên người trên thân cọ sát biểu thị lấy lòng mà nhưng vào lúc này trung niên nhân tựa hồ là nhìn thấy cái gì hơi kinh ngạc chỉ thấy ở trước mặt của hắn lục cựu huyên ôm nhỏ chó đất gặp thoáng qua nhỏ chó đất đều có thể đi lên so tại sao thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạc nha trung niên nhân lắc đầu c nhân nhân, ũ để, để chúng ta hoan nghênh nhu cốt thọ phán định đem bàn tay hướng một cái phương hướng chỉ thấy một đạo nhanh chóng ảnh từ cửa thông đạo phía trên sông ra mặc dù tiểu xảo nhưng là tốc độ nhanh vô cùng vẹn vẹn là thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện tại giữa lôi đài mà tại nhu cốt thọ về sau thì là chủ nhân của nó một người mặc trang phục màu làm thanh niên tiểu vũ c ô lên ngươi nhất định có thể chiến thắng đối thủ thanh niên đối nhu cốt t h ỏ cổ vũ đạo mà nhu cốt t h ỏ thì là vẻ mặt thành thật nhẹ g ậ đầu một bên khác phán định thấy cảnh này sắc mặt thì là có chút quái dị đều để nhu cốt t h ỏ bên trên chẳng lẽ còn có thể thắng không thành nhưng là có phẩm đức nghề nghiệp hắn là tuyệt đối sẽ không cười trừ phi nhịn không được mà nhu cốt t h ỏ đối thủ rốt cuộc là người nào để chúng ta hoan nghênh nhỏ chó đất phán định dứt lời đem tay lại lần nữa vươn hướng một phương hướng khác chỉ thấy một thân ảnh từ cửa thông đạo bên trong không du không chậm đi ra mềm n h ũ n thân thể thậm chí để người hoài nghi nó khả năng đều còn không có thoát sữa. mà lục kiểu huyên thì là không nhanh không chậm đi theo nhỏ chó đất sau lưng tựa hồ kết cục đã s ớ m chú định hử chỉ là một cái nhỏ chó đất tôi h làm sao có thể so ra mà vợ ư ta t tiểu vũ đâu tiểu vũ chờ chút h ả o h ả o giáo hơn hắn thanh niên hừ lạnh một tiếng nói hắn tên là đường tán chính là thất lưu thế lực đường môn thiếu môn chủ lần này gia lịch lúc luyện vừa vặn gặp cái này một con nu cốt thọ cảm giác được cái này nu cốt thọ cùng hắn h ư u duyên lập tức liền dẫn nhu cốt thọ đi tới thiên dũng đấu thú trảng định cho n u cốt thọ tăng thêm một chút điểm kinh nghiệm chiến đấu còn thân thiết cho n u cốt thọ lấy một cái tiểu vũ danh tự tên dễ nghe có trợ giúp bồi dưỡng cùng sùng vật quan hệ trong đó còn có thể gia tăng bọn hắn ăn ý khi nhìn đến đối diện cái này kỳ quái tổ hợp thời điểm lục cựu huyên lông mày không khỏi nhữ lại cái này đáng chết cảm giác quen thuộc thật kỳ quái nha nhưng là dưới mắt cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm chỉ thấy phán định đi tới trước mặt của bọn hắn song phương tuyển thủ mời vào chỗ tại r ư ư n n g g bắt đầu trước đó đường tán nhìn về phía trước mặt cái này đẹp trai hơn mình bên trên không ít lục cựu huyên không biết lục cựu huyên vẻ mặt thành thật nói mặc dù còn chưa có xác định cuối cùng kết cục nhưng đây không phải đã rõ ràng sao mà lại lục cựu huyên nhưng không tin tiểu hoàng sẽ bại bởi một con tốc độ nhanh một chút con thỏ ngươi muốn chết ta còn chưa từng ăn qua thịt chó nấu đâu chờ chút ngươi cũng có thể bán cho ta giá cả nhất định rất công đạo Đường theo á n giận nói, mà lúc này tức lúc mà p á n định đi tới hai người trung ương mời song phương đi hai thú chỗ. h tới mời t yêu vào phán định ra lệnh một tiếng tại nhu n cốt thọ sau lưng đường tán vượt lên trước mở miệng nói ra thiệu vũ dùng vòi rồng chiến thuật trải qua qua mấy ngày đường tán cùng tiểu vũ huấn luyện giữa hai người đã có nhất định ràng buộc theo đường tán ra lệnh một tiếng nhu cốt thọ lập tức dùng sức đạp động hai chân ngay sau đó lấy thoát dây cùng chi tiễn tốc độ chạy vội ra ngoài chạy nháy mắt trên đùi cơ bắp có thể thấy rõ ràng nhìn qua nhất định rất ăn ngon dáng vẻ mà cái gọi là vòi rồng chiến thuật thì là nhu cốt thọ lấy bay tốc độ nhanh tại địch nhân xung quanh vòng quanh chạy để cho địch nhân chóng sau đó lại đá mạnh địch đầu người cho đả kích trí mạng mặc dù nhu cốt thọ tại yêu thú xếp hạng bên trong t ự c thấp nhưng là bị đá lên một chút cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đi nơi nào nhất là đầu nếu là ra sức một chút không chừng thật có thể đem địch nhân đánh chết chỉ là rất đáng tiếc tiểu vũ gặp có bạ đối mặt tiểu vũ ở bên người cực nhanh bắt đầu chạy tiểu hoàng thì là một mặt chấn định đứng tại chỗ cũng không có vì vậy mà bị hù dọa nhưng là tại đường tán trong mắt thì là tiểu hoàng bị tiểu vũ động tác dọa cho ngốc ngay tại chỗ không biết phải làm gì thế là cổ vũ đạo tiểu vũ cố lên đối diện nhỏ chó hoang đã sắp bị ngươi cho c u â n chóng nghe nói như thế tiểu vũ tốc độ lại lần nữa tăng lên không ít mà đường tán đã bắt đầu tại lục kiểu h u y ề n trước mặt phách lối tiểu tử hiện tại nhìn rõ giữa chúng ta t r ê n h l ạ i đi không phải cái gì rác rưởi đều có thể bên trên đấu t h u trường nhất là loại này nhỏ chó hoang chỉ là để đường tán hơi kinh ngạt là tiểu hoàng không có chấn kinh cũng coi như có thể là do sợ lục i ể u huyên cái chủ nhân này tính là chuyện gì xảy ra vì cái gì vẫn là thờ ơ à ngươi xác định sao tiểu hoàng chính ngươi nhìn xem tới đi lục i ể u huyên chỉ là lắc đầu lập tức nhìn về phía tại nhu cốt thọ chạy trung ương tiểu hoàng nhẹ nói tiểu tử đừng làm vô vị dãy r u a n g ư ơ i nhỏ chó hoang đã bị d ọ a sợ đường tán hư lệnh một tiếng nói mà tiểu hoàng lại là còn không có gì động tác nhưng vào lúc này tiểu vũ cũng rốt cục bắt đầu động tác chỉ thấy tiểu vũ thân thể đột nhiên ngừng lại lập tức đột nhiên hướng phía tiểu hoàng phong đi sau đó trực tiếp nhảy dựng lên lấy toàn thân lực lượng hướng phía tiểu hoàng trên đầu đá vào mà lúc này tiểu hoàng cũng rốt cục bắt đầu đ ộ n g thủ chỉ thấy tiểu hoàng há hốc miệng ra lập tức bắt đầu gào lên ngao ô ngao ô kia cố m ạ i thanh mãi khí cảm giác khiến người ta cảm thấy thậm chí đều có chút đáng yêu mà đường tán thì là khinh thường nói làm sao muốn gọi vài tiếng liền chế phục ta tiểu vũ kia là tuyệt đối không có khả năng ta dựa vào đường tán thậm chí ngay cả lời đều vẫn chưa nói xong liền thấy tại không chúng phát ra một k í c h trí mạng tiểu vũ đột nhiên giống như là nhận thứ gì quáy u nhiễu một chút trực tiếp bị dọa đến có quắp tại trên mặt đất không ngừng mà run lẩy bẫy tiểu vũ ngươi đến cùng đang làm gì đây chính là một con nhỏ đường tán hét lớn mà trên mặt đất tiểu vũ lúc này cũng đã sớm quên đi chiến đấu sự tình còn nằm trên mặt đất không ngừng mà run dày lên hèn bọn nhỏ yếu lại đáng thương mà lúc này tiểu hoàng cũng xoay người lại nhìn về phía cách đó không xa tiểu vũ lập tức di chuyển lấy tiểu thoái bộ hướng tiểu vũ đi đến mà một màn này cũng gây nên trên khán đài đám con bạc lực chú ý cái này tựa hồ có chút cổ quá nha không phải là cái gì thần hồn công kích không thành ngươi ngốc nha lúc này mới luyện khí kỳ nơi nào đến thần hồn công kích hẳn là cái này nhỏ cho đất không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy không thành mặc dù khán giả cảm thấy một chút xíu kỳ quái nhưng cũng không có quá lớn lưu ý dù sao tiểu hoàng chỉ là luyện khí sơ kỳ thôi ở đây vị kia đều có thể tùy tiện chấp nhoáng giết chết tiểu hoàng tự nhiên cũng sẽ không quá để ý mà theo tiểu hoàng càng thêm tới gần tiểu vũ vẫn là nằm tại nguyên chỗ quận mình run r u dậy tựa như là bị thứ g ì dọa cho ngốc một chút tiểu vũ đáng chết chờ đó cho ta đường tán lúc này cũng rốt cục kìm nén không được hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ tiểu vũ chết mất đã đem yêu thú chủ nhân không được nhúng tay chiến đấu sự t ì n h quên chi sau đầu hướng phía tiểu hoàng đánh tới hắn tuyệt đối không thể để một con nhỏ chó hoang đem mình tiểu vũ xử lý giảm như vậy vứt bỏ chính là muốn chết phán định khi nhìn đến đường tán xuất thủ thời điểm trong lòng vui mừng hắn cái này phán định rốt cục muốn xuất thủ mặc dù chỉ là một cái phán định nhưng là không có một chút tu vi làm sao có thể chấn được chàng từ đâu chỉ thấy phán định trên thân bạo phát đi ra một cỗ kim đan đỉnh phong tu vi trực tiếp đem đường tán chấn áp trên mặt đất đáng chết ta làm sao đem chuyện này cấp q u ê n mất tại bị phán định chấn áp thời điểm đường tán rốt cục kịp phản ứng nơi này chính là thiên dũng đấu thú chàng nhưng không thể theo mình l ô mãng đừng nói là mình liền xem như sau lưng mình đường môn tại thiên dũng đấu thú chàng trước đó cũng không chịu nổi mức nghĩ tới đây đường tán ngay cả vội xin tha tiền bối còn mời thủ hạ lưu t ì n h ta chỉ là nhất thời khí vắng đầu còn xin tiền bối thu huy áp ừ nghiệm tình n g ư ơ i vi phạm lần đầu nếu là một lần nữa kia liền đi chết đi phán định hư lạnh một tiếng lúc này mới đem huy áp thu vào đường tán cũng liền bận bịu từ dưới đất bỏ dậy trên thân tràn đầy chật vật tại bò lên nháy mắt ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một k i a hận ý mặc dù hắn mặt ngoài chịu thua nhưng là nội tâm của hắn là tuyệt đối khâm phục trong mắt hắn phán định đã có đường đến chỗ chết bây giờ mình mới là chút cơ đình phong đợi đến mình mạnh lên nhất định phải để phán định trả giá nghiêm trọng đại giới Mà dưới mắt quan trọng nhất là dưới tới Tiểu trọng nhất tình, quan nghĩ Vũ sự đường â y đ tán vội và lại, ngừng nhìn đầu chỉ tức h Hoàng Cảnh Trạch định luật. Trước 51, vương Cảnh Trạch định、luật. Chỉ thấy tiểu Hoàng trực tiếp mở cái miệng rộng liền hướng phía tiểu vũ cắn không. ấ y Tiểu tới Tiểu trước mặt. Trưng luật. Trưng luật. Tiểu trực tiếp Tiểu tán t đi cái miệng liền Vương Vương rộng cắn Đường đã Vũ Vũ mở giận nói nhưng là trở ngại một bên phán định còn tại đối với mình nhìn chằm chằm cho nên đường tán cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một mặt bất lực tiểu vũ bị tiểu hoàng trực tiếp cắn một cái đoạn mất cổ bất quá nói đến ngược lại cũng bình thường theo i ể u o trong hoàng à là là là là nhàng n bên gần nhưng bình thường sinh linh chân không vấn cũng nhẹ tiếng liền g gì thể một tia huyết một tia, một chút tiểu một thể chứa bạch hổ mạch, chỉ chỉ hô điểm mặc có có cái có lấy lại đây đối với dù đề đ vì áp m tiểu vũ c h chấn tiểu ạ nguyên châu nguyên nhân bên thắng, nhỏ châu cho đất. Theo đất. t i vũ bị trực tiếp xử lý phán định lớn tiếng nói mà tiểu hoàng thì là một mặt lười biếng trở lại lục cựu h u y ê n bên người lúc này đường tán phẫn nộ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm nhưng hắn cũng sâu biết rõ được hắn lúc này nếu là dám ở chỗ này náo chuyện chỉ sợ ngay cả đường môn đều bảo đảm không được mình nghĩ tới đây đường tán cũng chỉ có thể một mặt âm trầm đi tới tiểu vũ trước mặt liền muốn đem tiểu vũ cho mang đi chỉ là lúc này lục kiểu huyên mở miệng ta đối nhu cốt thọ vẫn là rất cảm thấy hứng thú dù sao chỉ là một cỗ thi thể không bằng bán cho ta như thế nào quay đầu nhìn lại chỉ thấy lục kiểu huyên vẻ mặt thành thật nói mà lúc này đường tán cả người đã sớm đối lục kiểu huyên đoán hận đến cực điểm làm sao lại đáp ứng lục kiểu huyên yêu cầu đem tiểu vũ thi thể bán cho hắn đâu bộ dạng này chẳng phải là nói rõ mình nhận thua sao người có thể thua nhưng là tuyệt đối không thể thua thế nghĩ tới đây đường tán lúc này liền muốn cự tuyệt ai ngờ lục k i u u y ê n nhẹ giọng nói một câu ta ra một vạn thượng phẩm linh thạch. lục cựu huyên tựa hầu ngờ tới đường tán ý nghĩ thế là không chút do dự nói mà theo giá tiền của hắn rơi xuống đường tán muốn cự tuyệt cũng theo đó kẹt tại yết hầu phải biết đây chính là một vạn thượng phẩm linh thạch nha cho dù là bọn hắn đường môn toàn tông cự cộng lại đều chưa hẳn có thể cầm ra được khoản tiền lớn nhưng vẫn là bị trong lòng lý trí cho ngăn chặn tham lam nếu là mình đem linh thạch nhận lấy tới chẳng phải là nói rõ mình không bằng lục cựu huyên sao kể từ đó mình vô địch đạo tâm liền sẽ xuất hiện tổn hại tương lai thậm chí sẽ nửa bước khó đi mà liền tại đường tán mở miệng cự tuyệt thời điểm lục cự huyên lại lần nữa truyền đến một vạn không hài lòng sao. ngay ư ơ i cầm tới vạn giá trên trời trên xuất hiện thời điểm, đường i ể m đ tán không chút do dự đáp ứng xuống Nói đùa, đ lục cựu huyên là cũng có chút sửng sốt nguyên bản hắn còn tưởng rằng đường tán sẽ còn cứng rắn nữa một điểm đâu dù sao hắn giữ tính thế nhưng là mười vạn từ xưa đến nay dùng mười vạn thượng đẳng linh thạch tới mua một con luyện khí sơ kỳ nhu cốc thọ chỉ sợ cũng liền độc lục cựu huyền một nhà cầm đi lục cựu huyền trực tiếp vứt ra một cái túi lượn đ ồ bên trong chính là hai vạn thượng đẳng linh thạch cho đường tán không dùng được nhẫn chữ vật túi chữ vật liền có thể thứ nhất là bởi vì nhẫn chữ vật giá trị xa muốn tại túi chữ vật phía trên thứ hai là bởi vì chính mình túi chữ vật số lượng muốn tại nhẫn chữ vật phía trên cho nên cũng là vì giảm bất tồn kho ân đường tán tại tiếp nhận lục cựu h u y n quăng ra túi chữ vật kiểm lại một chút bên trong thượng đẳng linh thạch về sau ngay lập tức rời khỏi nơi này hắn mu sắp rời đi thời điểm lục cựu huyên tò mò nhìn về phía phán định phán định biểu lộ có chút của quái đi tới thiên dũng đấu thú chẳng người thế mà còn không thẳng tới quyết đấu quy tắc nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích đạo có thể lựa chọn tiếp tục nhưng là cần thời gian một tiếng bởi vì cần xứng đôi đối thủ thích hợp nghe tôi phán định về sau lục cựu u y ê n không chần chờ trực tiếp lựa chọn tiếp tục lập tức liền hạ đi chờ đợi đợi mà lúc này trong thính phòng đám người đều có chút hiếu kỳ nhưng là cũng không có hiếu kỳ bao lâu liền bị trận chiến đấu tiếp theo hấp dẫn qua dù sao bọn hắn cũng không có bao nhiêu người mua trận chiến đấu này chú bất quá vẫn là có mấy người mua trận chiến đấu này chú dù sao đều kiếm không đến tiền tạm thời coi là một cái việc vui hắc hắc sư tỷ ta liền nói ánh mắt của ta tốt một chút ngươi bây giờ tin chưa tại trong thính phòng lúc trước tại bí cảnh bên trong trình tuyết cùng lâm vũ nhiên ở trong đó mà lâm vũ nhiên thì là một mặt kích động nói nàng dù sao nếm qua không ít n u c Tự n hai i biết ê n nu bản thân không là b cốt thỏ có o n h ê u c h i ế người lược, lại là chỉ cần chính chết. chú c Trinh n bị bắt lại chính là chết. Mà chính Tuyết Mà điểm ý ù Lâm là là mà Vũ Nhiên thì là hoàn toàn thì khác biệt thế h biệt t n thường không có gì lạ nhỏ cho đất thắng được đến, không hổ là có thể thuần phục chân long g gì đất thể cho hổ phục được ư có có lạ là quả nhiên là khủng phố như tư. Hai người phố Hai là tư. cũng sớm đã đem lục cựu huyền cho nhận ra chỉ bất quá lúc này t r í n h tuyết đã đột phá đến trúc cơ kỳ mà lâm vũ nhiên thì là đột phá đến luyện khí đ ỉ n h phong sư tỷ ngươi thế nhưng là đáp ứng ta nếu là người thua sẽ phải đem món k i a thiên tàm áo đưa cho ta lâm vũ nhiên lúc này nhớ tới cái gì ở một bên nhắc nhở chính tuyết chỉ là lắc đầu cười nói sư tỷ làm sao có thể thiếu ngươi cái này thiên tầm áo đâu cầm đi đi dứt lời liền từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một kiện trắng đoán như tuyết y phục giao đến lâm vũ nhiên trong tay mà lâm vũ nhiên tiếp nhận tay về sau thì là vội vàng chuyển ra thiên tầm áo cũng lập tức biến thành phù hợp lâm vũ nhiên lớn nhỏ nếu là có hiểu công việc người tại nơi này nhất định có thể nhìn ra được cái này thiên tầm áo chính là từ đỏ hôn thiên tầm chỗ phun ra đỏ hôn tơ tầm biên chế mạt h à n h thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật v ề g i a hạ phẩm phòng ngự hộ cụ đủ để ngăn chặn ở kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích mà một bên khác lý thanh đế cùng lý thanh bình thì là khi nhìn đến lục cựu huyền chiến thắng về sau cũng ngựa không dừng v õ hướng lấy chuẩn bị khu tiến đến trên đường lý thanh đế cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới lục hình t h y ý chọn chọn một đầu nhỏ cho đất thế mà đều có thể chấp n h o n g giết chết nhu cốt t h ỏ mặc dù nhu cốt t h ỏ không mạnh nhưng là có thể bị tiểu hoàng cho giống một tiếng chinh phục điều này nói rõ cái gì nói rõ tiểu hoàng tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy đợi đến hai người tới chuẩn bị khu thời điểm lục cựu huyền thì là đã tại đỡ nồi nhóm lửa thời gian một tiếng đầy đủ hắn đem n u cốt thọ xử lý rơi các người đến ăn một miếng sao chương năm nhưng lý à hoàn toàn cẩn thận. 52, cẩn thận, nhưng là không có hoàn toàn này, là không không thận. thận, nhưng thận ách, cái này, tính, vẫn là đến một thanh cẩn Trưng cẩn cẩn vẫn đến có có cái một l đi.、Lý、thanh đế đã sớm tích cốc nhưng là không chịu nổi lục cựu hên tịnh tình m ờ i đành phải lướt qua một thanh nhưng là theo một thanh vào bụng lý thanh đế đốn thời gian liền không nhịn được miệng lớn ăn một miếng l ớ n ca ngươi c h ớ ăn nhanh như vậy ta còn không có ăn bao nhiêu đ â u lý thanh bình thấy cảnh này một mặt oán trách nói mà lý thanh đế lúc này lại là không lo được nhiều như vậy sở dĩ điên c u n g h ơ ăn là bởi vì hắn cảm g i á được cái này ngu cốt thọ thế mà đối với mình có chỗ tốt rất lớn theo nhu cốt thọ dần dần muốn bị ăn xong lý thanh đế tu vi cũng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến luyện hư trung kỳ chỉ cần sau khi trở về lại thêm chút tu luyện liền có thể cái này nhưng bất lý thanh đế gần trăm năm khổ tu phải biết dựa theo hắn nguyên bản dự tính mình nhưng là muốn tại trăm năm về sau mới có thể đột phá đến luyện hư trung kỳ đây cũng không phải lý thanh đế thiên phú thấp chỉ là lấy lý thanh đế thiên giai hạ phẩm thiên phú có thể tại trăm năm bên trong đột phá một cái tiểu cảnh giới đã rất không sai mà tại đột phá đến luyện hư kỳ về sau thọ nguyên càng là cao tới một năm ngắn ngủi trăm năm trong mắt bọn hắn cũng liền tương đương với phạm nhân một năm thôi đa tạ lục huynh trợ、rút. sau khi ăn xong lý thanh đế vẫn chưa thỏa mãn mà đối với lục cựu h ê n đáp t ạ đạo mà lục cựu h ê n thì là có chút không rõ ràng cho lắm hơi kinh ngạc nói không có việc gì cần tùy thời tới tìm ta kiếp trước lục cựu h ê n cũng là thường xuyên tự mình làm cơm ngược lại cũng không tính được là k h ó ăn tại xuyên việt đến đế h u y ề n đại lục về sau tại có thời gian dành liền tự mình suy nghĩ một chút t r ủ nghệ không nghĩ tới thế mà l ạ thường ân đa tạ lục huynh lý thanh đế vừa cười vừa nói mà lý thanh bình thì là nhìn trong tay chỉ còn lại một cái thỏ con chân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nàng còn chưa kịp phản ứng đâu nhu cốt thọ liền bị lý thanh đế ăn đến nhanh không có cũng may nàng nhanh tay lẹ mắt đoạt một cái đuổi thọ có ăn ngon như vậy sao lý thanh bình nhìn thấy lý thanh đế biểu hiện có chút hoài nghi hướng trong tay đuổi thọ trực tiếp một thành cắn không tốt thấy cảnh này lý thanh đế đốn thời gian ám kêu không tốt lập tức bước nhanh đi tới lý thanh bình trước mặt chỉ thấy theo đuổi thọ và o bụng lý thanh bình nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng c u ồ n bạo tại trong cơ thể của mình điên c u ồ n g toán loạn lấy liền muốn đem nó xuống bạo cũng may lý thanh đế kịp thời xuất thủ lúc này lý thanh bình định sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía lục cửu huyền nói mà lúc này lục cửu huyền cũng có chút kịp phản ứng mình tự hầu ngay cả làm cơm đều không tầm thường vậy mình vì cái gì không có cảm giác bất quá nghĩ nghĩ lục cựu huyên liền quyết định không còn đi suy nghĩ dù sao mình bây giờ tốc độ tu luyện cực nhanh đoán chừng dùng không được một tháng liền có thể đột phá đến kim đ ă n g kỳ cũng không cần đến tự mình làm đồ ăn ra chỉ không có việc gì chỉ là tiện tay mà làm thôi lục cựu huyên đầy vô tình lắc đầu nói nhất thời hình tượng của hắn tại lý thanh bình cùng lý thanh đế trong mắt vô hạn thả lớn lên người tốt thỏa thoạn tuyệt thế người tốt nha nhưng là rất nhanh lý thanh đế liền nghĩ đến cái gì nhìn về phía lục cựu u y ê n sắc mặt nghiêm túc mà hỏi tham lục hình cái này nhỏ chó đất không phải là có cái gì huyền diệu không thành lục cựu u y ê n chỉ là lắc đầu hắn cũng không có cảm nhận được tiểu hoàng có cái gì huyền diệu địa phương chỉ là cảm giác hắn cùng tiểu hoàng hữu duyên liền đem tiểu hoàng nhận lấy đến thôi nghe tới lục i ể u h u y ê n lý thanh đế mặc dù có chút thất lạc nhưng cũng bình thường mình một cái luyện hư kỳ cũng nhìn không ra nếu như bị trúc cơ kỳ nhìn ra đây chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà tốt ta còn muốn chuẩn bị trận thứ hai tranh tài đâu tiểu hoàng chuẩn bị kỹ càng lục i ể u h u y ê n nhìn về phía chính trên mặt đất lười biếng nằm tiểu hoàng tiểu hoàng chỉ là ngẩng đầu lên liếc qua lục cựu u y ề n tiếp tục ngủ đi đã như vậy vậy chúng ta liền không q u y dậy người lục hình đi thôi lý thanh đế dứt lời liền lôi kéo lý thanh bình rời đi. hắn cùng lý thanh bình muốn đi tiếp tục đặt cược không chừng lục cựu huyền còn thật có thể mười liên thắng đâu cùng lúc đó lục cựu huyền bên này chiến thắng tin tức cũng rất nhanh chuyển đến trần trì bên hai mặc dù nhỏ chó đất thắng được tới là nằm trong dự đoán của hắn chỉ là hắn không nghĩ tới nhỏ chó đất thế mà lại thắng được như thế nhẹ nhõm không thích hợp hẳn là cái này nhỏ chó đất thật đúng là không có đơn giản như vậy sao chỉ là chúng ta thiên dũng đấu thú chàng hợp thể kỳ đại năng kiểm tra đều không có phát hiện ra chỗ không đúng chỉ sợ là ảo dắt đi bất quá nhỏ chó đất thế mà thắng vậy đã nói rõ nhỏ chó đất thực lực chỉ sợ muốn tại nu cốt thọ phía trên cho nên vẫn là an bài so nhu cốt thỏ còn muốn yêu thú cường đại lên đi c h â n trí dứt lời liền phân phó cho lục cựu huyền bọn người an bài yêu thú thực lực cường đại hơn nữa một điểm một bên khác lục cựu huyền tranh tài rất nhanh liền đánh ra đến vì ở đây không ít đám con bạc đều nhìn thấy a đầu kia nhỏ chó đất thế mà còn dám tiếp tục t cái này tỷ lệ đặt cược có chút cao nha thế mà đạt tới một một hai chỉ là nhỏ chó đất đối thủ thế nhưng là động bọ ngựa chỉ sợ cái này nhỏ chó đất muốn chết thảm rơi khi nhìn đến nhỏ chó đất tỷ lệ đặt cược về sau không ít dân cờ bạc muốn đặt cực nhưng là lưu ý đến nhỏ chó đất đối thủ là động bọ ngựa nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ động bọ ngựa trên móng vuốt thế nhưng là mang theo tê liệt hiệu quả nếu là bị t r à o thương chỉ sợ trong thời gian cực ngắn liền sẽ bị tê liệt rơi biến thành thịt bất quá lý thanh bình cùng lý thanh đế ngược lại là không có quá nhiều trần trở trực tiếp tại lục cựu huyền trên thân đẻ xuống trọng chú vừa đến bọn hắn không kém cái này tiền thứ hai là bọn hắn muốn nhìn một chút nhỏ cho đất cực hạn đến cùng có thể đạt tới thế nào trình độ không chừng có thể mười liên t h ắ n g đâu mà trình tuyết bọn người cũng nhìn thấy m à n này hơi kinh ngạc không phải hẳn là thấy tốt thì lấy sao lâm vũ nhiên thì là nghĩ đến cái gì một mặt cười xấu xa nhìn về phía trình tuyết nói sư thị nếu không lại cùng ta đánh cược thôi ta vẫn là cho rằng nhỏ chó đất có thể thắng lợi vẫn là thôi đi ngươi đều cầm ta một kiện thiên tàm áo ta nhưng không có cái gì thứ càng tốt chính t u y ế t nhưng không muốn tiếp tục cống ngầm lật t u y ể n vội vàng lắc đầu biểu thị cự tuyệt cái này tốt à, bất quá chúng ta còn tiếp tục đặt cược nhỏ chó đất sao thắng lâm vũ nhiên có chút mất m ắ t nói nàng nguyên vốn còn muốn tiếp tục kéo điểm lông dây đâu không nghĩ tới sư tỷ thế mà cự tuyệt rơi ân ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này nhỏ chó đất cực hạn đến cùng tại trình độ gì chính quyết một mặt nghiêm túc nói bên trên một thanh nàng thế nhưng là ép nhu cốt thẳng không nghĩ tới thua thể、thảm. lần này muốn tại nhỏ chó đất trên thân đem b ứ c bỏ đều cầm bể chương năm mươi ba tiếp tục nhiệt ép chương năm mươi ba tiếp tục nhiệt ép mà thời gian trôi qua rất nhanh một giờ rất nhanh liền đi qua đi tiểu hoàng là thời điểm nên đi lên lục cựu huyên đá một cước vừa mới vừa ngủ tiểu hoàng lập tức liền hướng phía đấu thú trường phía trên đi tới tiểu hoàng thì là không nhanh không chậm đi theo cùng lúc đó tại số chín đấu thú trên đài phán định khi nhìn đến là lục cựu huyên ra sân về sau sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc dù sao phía trên thế nhưng là bàn giao lục cựu huyên nhưng là theo chân vị kia chữ vị để chúng ta hoan g h ê n h trận đầu liền chấp nhóm giết chết nhu cốt t h ỏ nhỏ chó đất theo lục c ử u lên cùng tiểu hoàng xuất hiện tại trên lôi đài phán định mới không chút hoang mang đưa tay hướng một bên khác mà nhỏ chó đất lần này lại sẽ tao n ộ đến mạnh như vậy đối thủ đâu để chúng ta hoan n g h ê n đ ộ c b ỏ ngựa phán định ra lệnh một tiếng rất nhanh một người mặc quần áo màu đen trung niên liền từ lối đi ra đi ra mà trên vai của hắn thì là đứng một con màu xanh lá cây đậm b ỏ ngựa phía trên móng đuốt phát ra một cỗ như có như không uy hiếp cảm giác mà cái này chính là đ ộ c b ỏ ngựa chỉ cần bị với lên một chút liền sẽ trúng độc toàn thân bất lực tê liệt nga xuống trung niên nhân vừa ra tới liền không chút do dự nói tiểu hoạ tử ngươi vẫn là sớm làm đầu hàng đi Ta đ ộ c bọ ngựa cũng không phải ngươi nhỏ chó đất có thể được nổi mặc dù bước vào đến luyện khí kỳ nhưng là tại bảo bối của ta trước mặt vẫn là không chịu nổi một ích mà lục cựu hên thì là có chút khinh thường nói đại thúc ngươi đ ộ c bọ ngựa nhìn qua còn không có ta tiểu hoàng một cái móng vuốt lớn đâu ngươi vẫn là lo lắng bảo bối của ngươi chờ chút có thể hay không bị tiểu hoàng cho một bàn tay chụp chết đi ngươi tốt tốt tốt b ả o bối chờ chút không muốn thủ hạ lưu t ì n h ta muốn để hắn nhìn xem hắn tiểu hoàng là thế nào chết mất trung n i ê n nhân hử lạnh một tiếng nói nguyên bản hắn muốn làm cho đối phương biết khó mà lui nhưng là không nghĩ tới lại muốn, muốn chết vậy liền không phải do hắn mời song phương tuyển thủ tỉnh táo một điểm tranh tài chuẩn bị bắt đầu phán định lúc này đứng ra nói mà trung nhiên nhân thì là một ánh mắt tại trên bả vai hắn động bọ ngựa lập tức nhảy đến trên mặt đất tiểu hoàng thấy thế cũng đứng dậy nhưng là toàn bộ chó nhìn qua vẫn là cực kỳ hệ và i tranh tài bắt đầu theo phán định ra lệnh một tiếng động bọ ngựa lập tức hướng phía tiểu hoàng gọt tới cái này ta nhìn nhỏ chó đất muốn cắm dù sao đừng nhìn nhỏ chó đất nhỏ nhưng là tốc độ cực nhanh so ra nhu cốt thọ đều muốn không sai bề lắm không sai nhưng là trọng yếu hơn chính là động bọ ngựa móng vớt bên trong mang theo nồng hậu dày đặc tê liệt độc t chật chật chật kia liền thua không nghi ngờ nhưng là không biết vì cái gì ta luôn cảm giác cái này nhỏ chó đất có thể cho chúng ta mang đến không giống kinh hỷ đâu trên khán đài khán giả không biết chừng nào thì bắt đầu cũng không còn khinh thị tiểu hoàng thậm chí còn có người muốn nhìn một chút tiểu hoàng có thể hay không chiến thắng đ ộ c bọ ngựa mà theo đ ộ c bọ ngựa sắp tới tiểu hoàng trước mặt lục c ử u huyên lạnh nhạt nói tiểu hoàng tốc chiến tốc thắng không muốn kéo dài thời gian theo lục c ử u huyên ra lệnh một tiếng tiểu hoàng lập tức bắt đầu, bắt đầu chuyển động chỉ thấy tiểu hoàng bước nhanh hướng phía đậu bọ chậm cũng liền so với bình thường nhỏ chó đất nhanh lên một điểm mà thôi mà rất nhanh một chó một bọ ngựa cũng rốt c ụ c gặp nhau chỉ thấy độc bọ ngựa dối ra móng vớt phải bắt tổn thương tiểu hoàng chỉ cần có thể chảo thương tiểu hoàng vậy kế tiếp thắng lợi đó chính là thời gian vấn đề mà thôi ngay cả trung niên người thấy cảnh này đều không đành lòng nợ nụ cười thắng bại đã phân còn chưa nhất định đâu lục cựu huyên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không nói theo lời của hắn rơi xuống chỉ thấy tiểu hoàng nhanh chóng dối ra móng vớt trực tiếp đem đối diện độc bọ ngựa cho đập thành thịt nát bất thình lình biến hóa để đối diện trung niên nhân cùng khán đài đám con bạc cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ duy chỉ có lý thanh đế hơi kinh ngạc nói lại làm liệu sát cái này tiểu hoàng đến cùng là lai lịch gì nha Sau sao sợ vang oanh Ta ngựa ta ta ta đâu nếu đấu Tuyệt một Một minh làm lầm một liền đem cảm cảm lát, trường trận tiếng thể trường chết T, đất thể tháng tiếp、đâu. Bất kể như thế nào, nếu là nhỏ chó đất tiếp tục chiến đấu, vậy ta liền đi đặt cực nhỏ chó đất thắng không biết đất liền lên là liền liên là liền cái Cái cái giác hiện không nhìn cho chục nhỏ chó chỉ như nhỏ chó chiến nhỏ chó Không nhỏ chó đi, đi đối vẹn vẹn này nào, được gì gì, vì Vậy vì có có Đọc có có cực kể bỏ dự đối diện trung n i ê n nhân rất nhanh cũng liền phản ứng lại sắc mặt tâm trầm nói tiểu tử n g ư ơ i giả heo ăn thịt hổ. sao có thể ác độc như vậy đâu nhược phi là kiên kỵ phán định cùng trần gia chỉ sợ hắn sớm đã đem lục cựu huyền cho xử lý à ta ác độc sao ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa hề nói ta tiểu hoàng rất yếu đi lục cựu huyền có chút không rõ ràng cho lam nói lập tức liền quay người chuẩn bị rời đi nhưng là trước lúc rời đi lục cựu huyền bước chân d ừ n g một chút bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tích điểm miệng đ i miễn cho ngày nào liền đưa tới họa sát thân dứt lời lục cựu huyền mới mang theo tiểu hoàng rời khỏi nơi này đương nhiên trước lúc rời đi lục cựu huyền để phán định an bài cho hắn trận tiếp theo chiến đấu nếu là muốn đạt tới mười liên thắng vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không ở phía trên hao phí quá nhiều thời gian một bên khác trình tuyết cũng xứng s ở ngay tại chỗ sau một lát khỏe miệng cười một tiếng không nghĩ tới một đầu nhỏ chó đất thế mà có thể đánh bại độc bọ ngựa thế đạo này lúc nào thay đổi n h a bất quá cái này nhỏ chó đất nhất định không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy lúc cần thiết vẫn là phải giải trừ một chút bất quá lần này ngược lại là phải đạt ạ o nhỏ chó đất để ta chống giống kiếm hai ngàn hạ đảng linh thạch nàng lúc trước ép một vạn hạ đảng linh thạch nếu là đi l liền có thể trực tiếp kiếm hai ngàn khối hạ đằng linh thạch m a u kiếm mà lúc này lục kiểu huyền cũng đã mang theo tiểu hoàng trở lại chuẩn bị khu bên trong trở lại chuẩn bị khu về sau lục kiểu huyền không chút do dự ông tiểu hoàng ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ tiểu hoàng cái này ta ngược lại là càng thêm tò mò ngươi đến cùng là cái gì chủng loại chó nha thế mà có thể đánh bại độc bọ ngựa ngươi là chó cả nhà ngươi đều là chó nghe tới lục kiểu huyền tiểu hoàng tức miệng mắng to chỉ là đáng tiếc t i ế n g nói của hắn tại lục k i u huyền trong mắt chính là ngân ngân sủa lo thôi dù sao hắn muốn đột phá đến kim đan kỳ mới có thể nói tiếng người cũng chờ trở về đến thanh sơn huyện thời điểm lại để cho long ngạo thiên xem một chút đi tên kia hẳn là có thể biết n g ư ờ i là cái gì giống loài lục cựu huyên lắc đầu lập tức liền đem tiểu hoàng đem thả trên mặt đất long ngạo thiên bây giờ thế nhưng là chân long lấy nhãn lực của hắn thấy hẳn là có thể nhìn ra được tiểu hoàng là cái gì giống loài mà long ngạo thiên sở dĩ tại trúc cơ đ ỉ n h phong thời điểm liền có thể mở miệng nói tiếng người đó là bởi vì long ngạo thiên bản thân huyết mạch liền không giống bình thường s、so、a nó yêu thú của hắn cường hắn k h n g b t có thể tại trúc cơ đình phong nói chuyện cũng không tính là chuyện kỳ quái nghe tới lục cựu huyên tiểu hoàng nội tâm cũng có chút h i u kỳ lục cựu thanh sơn huyện a thu đến cùng là ai tại đọc lấy ta ngay tại luyện hóa long huyết bên trong long ngạo thiên hắt xì hơi một cái có chút hoài nghi nói bởi vì đạt tới hắn cái này cấp bậc lại làm sao lại nhảy m ũ i đâu chân tướng chỉ có một cái kia chính là có người tại nhớ thương hắn nhưng là long ngạo thiên cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là lật cả người liền tiếp tục luyện hóa long huyết hắn lúc này đã đột phá đến kim đan trung kỳ đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá đến hậu kỳ chương năm mươi bốn không bình tĩnh c h â n chỉ, diệp trường thanh trần kinh mà rất nhanh trần i thải tin liền ể u Hoàng một kích đào thải ngựa một tức t đọc bọ trí sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt thủ hạ mà thủ hạ thì là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu ta xác định con k i a nhỏ chó đất chỉ là ra một kích liền đem độc bọ ngựa cho xử lý bộ dạng này à xem ra lần này đích thật là chúng ta nhìn bên này nhìn lầm nhà chỉ bất quá cho dù là nhìn nhầm một con nhỏ chó đất lại có thể cường đại đến đi đâu vậy chứ chuyên mệnh lệnh của ta trận tiếp theo đối thủ an bài cho hắn cường đại một chút nếu là có thể liền để hắn dừng bước nơi này đi trần trí h ứ n g hờ nói mà thủ hạ nhận mệnh lệnh về sau rất nhanh liền hạ đi thao tác nhỏ chó đất tiếp theo chiến đối thủ cũng rất nhanh liền bị chuyển ra thấy cảnh này khán giả nhất thời đều không bình tĩnh thiên dũng đấu thú chàng đây là không nghĩ chơi tiếp tục đối phó một con nhỏ chó đất thế mà đều xuất động ngân nguyệt lang chật chật chật cái này nhưng không tính là tiểu đà tiểu náo chỉ sợ nhỏ chó đất muốn dừng bước nơi này đích xác ngân nguyệt lang sức chiến đấu cực kỳ cưỡng hãn nhỏ chó đất đoán chừng muốn biến thành ngân nguyệt lang trong bụng mỹ thực mặc dù bọn hắn đối với trận chiến đấu tiếp theo tiểu hoàng một một năm tỷ lệ đặt cược kỳ tâm động nhưng là tại thực lực tuyệt đối tranh bọn hắn cũng không dám đi b ư ớ c lên loại này phong hiểm cho nên đại đa số dân cờ bạc đều quay đầu áp ngân nguyệt l a n thắng mà ngân nguyệt lang tỷ lệ đặt cực thì là đạt tới một một một mặc dù thiếu nhưng là thắng dễ dàng nha bất quá vẫn là có cực số ít người ép tiểu hoàng thắng dù sao bọn hắn bản thân liền là dân cờ bạc am hiểu áp chú mà lại trước trước tình huống đến xem cái này nhỏ cho đất tựa hồ còn không có phát huy toàn bộ thực lực đâu không chừng còn thật có thể chiến thắng ngân tuyết sói đâu mà lý thanh bình cùng lý thanh đế thì là không chút do dự tiếp tục ép tiểu hoàng thắng lợi dù sao bọn hắn vốn chính là cho lục cửu h u y ê n ép tràng tử mà lại bọn hắn lúc này cũng đã ý thức được tiểu hoàng tuyệt đối không đơn giản chỉ là bốn chân sinh vật bên trong cũng có được không ít khủng bố tồn tại cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đến cùng là lai、like、lịch gì một bên khác đi theo áp chú còn có trình tuyết cùng lâm vũ nhiên trình tuyết áp chú chỉ là muốn nhìn xem tiểu hoàng thực lực cực hạ n đến cùng ở nơi nào mà lâm vũ nhiên thì là căn bản không thiếu tiền hai người thân là bắc tuyết tông trưởng lao thân truyền đệ tử tự nhiên là không kém điểm này linh thạch hạ thủ tự nhiên cũng cực kỳ hào phóng mà tại chuẩn bị khu bên trong lục cửu u y ề n cũng đã thu được đối thủ tin tức. không khỏi cười l ạ n h cái này thiên dũng đấu thú chẳng là không muốn để ta tiếp tục đi tới đấy sao chỉ là tiểu gia vốn chính là hướng về phía một ngàn vạn tiền thường đến lại làm sao lại bỏ dở nửa chừng đâu tiểu hoàng đối phó ngân nguyệt lang ngươi hẳn là không có vấn đề quá lớn đi lục cựu huyên nhìn về phía một bên tiểu hoàng hỏi mà tiểu hoàng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong ý tứ đã không cần nói cũng biết chỉ là ngân nguyệt lang thôi không đủ gây sợ đã như vậy vậy liền hảo hào chuẩn bị một chút đi chờ chút bọn hắn đoán chừng sẽ rất kinh ngạc lục cựu huyên lắc đầu nói lập tức cũng đi theo tu luyện hắn đoán chừng không được bao lâu liền có thể lại đột phá tiếp đến lúc đó liền xem như đi trăm nước đại bị cũng không tính làm ấ t mặt đi cùng lúc đó một bên khác ngân nguyệt lang chủ nhân cũng đã thu được tin tức không khỏi suy n ở nụ cười chỉ là một đầu nhỏ chó đất tôi h sở dĩ có thể thắng ngu cốt thỏ cùng độc bọ ngựa chỉ là thừa dịp đối thủ khinh thị thôi tiểu ngân chờ chút toàn lực xuất thủ không muốn cho bọn hắn cơ hội nhiều lắm n a o âu n a o â nam tại nó bên người ngân nguyệt lang gọi hai tiếng lấy đó đáp lại mà rất nhanh ngân nguyệt lang cũng là thời điểm nên lên đường khi nhìn đến nhỏ chó đất đối thủ lúc phán định thậm chí đều hoài nghi mình nhìn lầm nhưng là lại nhìn kỹ một chút chỉ sợ hẳn là phía trên làm quyết định nếu là bị một con nhỏ chó đất thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy kia để bọn hắn thiên d u n g đấu thú chàng làm sao chịu nổi mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng phán định vẫn là trên mặt tiểu dung nói c h ư vị để chúng ta hoan g n ê n chúng ta hai thắng liên tiếp tuyển thủ nhỏ chó đất còn có hắn cường lực đối thủ ngân nguyệt lang lần này nhỏ chó đất có hay không còn có thể cho chúng ta mang đến kinh hì đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi mà rất nhanh tiểu hoàng liền thành thơi thành thơi đi tới đấu thú đại trung ương cùng lúc đó lục cự huyền cũng thấy rõ ràng ngân nguyệt lang chủ nhân nhìn qua niên kỷ cùng mình không sai bị lắm đoán chừng là gia tộc gì công tử ra đi ti ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đầu hàng đi ta tiểu ngân chờ chút thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình phía trước hai cái chỉ là khinh thị ngươi thôi ta cũng sẽ không phạm phải loại này ngu ngội sai lầm đối diện thanh niên hừ lạnh một tiếng nói mà lục cựu huyên thì là có chút hiếu kỳ tiểu tử này đến cùng là từ đâu nhìn ra nhu cốt thọ cùng độc bọ ngựa nhường nha tiểu hoạ tử ngươi tên gì lục cựu huyên cũng không có vì vậy sinh khí dù sao có thể làm hắn tức giận người cũng đã chết mất nhưng là để lục cựu huyên không nghĩ tới chính là đối diện tiểu hoạ tử không chỉ có p h é lối mà lại trí thông minh đáng lo ta không có g ọ nha nghe tới câu trả lời này lục cựu huyên đốn thời gian mặt bút lên hát tuyến có chút không nói nói tiểu h ỏ a tử ta nói ngươi tên là gì a n g u y ê n lai là muốn biết đánh bại ngươi người tên gọi là gì nha tiểu ra ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ diệp trường thanh l à c ũ n g họ diệp a lục cựu huyên lẩm bẩm nói nhưng là nghĩ nghĩ liền không còn đi suy nghĩ nhiều dù sao cái này một ngàn vạn linh thạch mình tình thế bắt buộc chiến đấu bắt đầu theo phán định ra lệnh một tiếng diệp trường thanh trước tiên mở miệng quát tiểu ngân lên cho ta không muốn lưu có dư lực dứt lời một bên ngân nguyệt lang liền hóa thành một đạo cực ảnh hướng phía tiểu hoàng đánh tới mà tiểu hoàng khi nhìn đến ngân nguyệt lang khí thế hung hung về sau nhất thời cũng đem trên thân l ư ỡ i biếng thu vào lập tức chân sau liền có chút dùng sức hướng phía ngân nguyệt lang nhanh chóng chạy đi tại ngắn ngủi hai giây nhiều thời giờ bên trong một sói một chó khoảng cách liền bị không ngừng rút ngăn cái này nhỏ chó đất tuyệt đối không có đơn giản như vậy tại phương diện tốc độ thế mà cùng ta tiểu ngân tương xứng diệp trương thanh mặc dù có chút phách lối nhưng cũng không phải là không có đầu góc người khi nhìn đến tiểu hoàng biểu hiện về sau nhất thời cũng liền minh mạch tiểu hoàng tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy mà lúc này một sói một chó cũng đã dựa vào nhau chỉ thấy tiểu ng trực tiếp g i lên mình mắm mắm ư tại i tới, ể u hung hoàng hăng đánh l là bị tiểu hoàng một cái triệt thoái phía sau bước cho tránh khỏi. Lập tức chỉ thấy tiểu cái bước cho chỉ khỏi. phía h o Lập sau n à gầm trực tiếp chu lên một tiếng, tại t chu lên thường t người rú o trong hoàng n không tính là cái gì, nhưng là tại diệp Trường Thành trong thai lại là như là đình Trưng 55, hàng. Trưng 55, hàng. g gì, gầm thai tại thai ta ta bạch hổ huy cái Diệp lại lôi Tại tiểu có lẽ là là là là là, áp. đây đầu đầu thời điểm diệp trường thanh nhất thời không bình tĩnh người khác mặc dù nghe không hiểu nhưng là sinh ra ở diệp ra hắn làm sao có thể nghe không hiểu tiểu hoàng giống lên một tiếng bên trong mang theo một k i a bạch hồ u y áp mặc dù vẹn vẹn chỉ có một tia nhưng là có thể cấp cho tiểu hoàng chiến lược ra chỉ cũng tuyệt đối có thể nói là khủng bố quả nhiên theo tiểu hoàng một tiếng gầm rú rơi xuống ngân nguyệt lang động tác nhất thời nhận can thiệp chỉ thấy ngân nguyệt lang bước chân dừng lại toàn bộ sói thân thể đều không tự giác bị cứng ngắc ngay tại chỗ mà cùng lúc đó tiểu hoàng lựa chọn thừa thắng x u ố n g lên chỉ thấy tiểu hoàng một cái bước nhanh liền vọt tới ngân nguyệt lang trước mặt mở ra huyết b ồ n đại khẩu liền một cắn tại một tia bạch hổ u y áp ra chỉ phía dưới ngân nguyệt lang căn bản không có hành động năng lực mà liền tại cái này khẩn yếu q u â đầu diệp trường thanh nhất thời hô lớn chúng ta nhận thua theo diệp trường thanh lời nói rơi xuống một bên lục cửu huyền cũng theo đó mở miệng nói tiểu hoàng dừng ở đây đi nghe nói như thế tiểu hoàng tùy theo lắc đầu trở lại lục cửu huyền bên người cùng lúc đó ở đây hạ khán giả cũng ý thức được sự tình không thích hợp cái này nhỏ cho đất coi là thật không phải cái gì thần thú sao thế mà có thể trực tiếp áp chế ngân mười lang t không được tiếp theo đem vô luận nhỏ cho đất đối thủ là ai ta đều nhất định phải áp nhỏ cho đất thắng mới được chật chật chật cái này ngược lại là có trò hay nhìn không ít dân cờ bạc hơi kinh ngạc nói mà kinh hại nhất không ai có thể hơn trình tuyết cùng lâm vũ nhiên tiểu tử này thế mà thật đúng là dùng một con nhỏ chó đất liền đánh bại ngân n mười lang trình tuyết khắp khuôn mặt là không thể tin được mà lâm vũ nhiên thì là cũng không có có ý thức đến cái gì mà là có chút vui vẻ nói không hổ là trong mắt ta nam thần chính là lợi hại không thích hợp con t i a nhỏ chó đất tuyệt đúng hay không tình bất quá lục công tử cùng lý vương quan hệ không tệ thiên dũng đấu t h u chàng đoán chừng cũng sẽ không nói thứ gì chính tuyết rất nhanh liền nghĩ đến cái gì nhưng là lại nghĩ đến lục cựu hiền cùng hoàng thất quan hệ không tệ nghĩ đến thiên dũng đấu thú chàng cũng sẽ không làm loạn mà tại tin tức truyền đến trần trì trong thai thời điểm trần trì thì là một mặt không dám tin tưởng đứng dậy làm sao có thể chỉ là một con nhỏ chó đất làm sao có thể chiến thắng được ngân mười lang hẳn là cái này nhỏ chó đất còn có cái gì huyền diệu không thành nói đến đây trần trì sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống phải biết cái này nhỏ chó đất thế nhưng là trải qua bọn hắn giám định sư t r ư ờ n g nhãn thế nhưng là dù vậy vẫn là nhìn không ra cái gì huyền diệu điều này nói rõ cái gì nhỏ chó đất trên thân tuyệt đối ẩn chứa viễn siêu bọn hắn trần ra giám định sư chỗ kiến thức đến huyết mạch muốn e m nhỏ chó đất muốn trở về nhưng là lại nghĩ đến lục cựu u y ề n thế nhưng là cùng lý ra quan hệ cực k lại thêm bây giờ tiết ra đều còn không có đến tìm lục cựu h u y ê n báo thù cái này còn không có nói rõ không được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao h ô cũng được đã như vậy vậy cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi nhưng là tuyệt đối không thể để cho nhỏ chó đất tiếp tục đi tới đích an bài cho ta đối thủ cường đại hơn cho bọn hắn c h â n trí rất nhanh liền phân phó x u ố n g d ư ớ i tuyệt đối không thể để lục cựu h u y ê n bọn người thắng liên tiếp mười trận phải biết thắng liên tiếp mười trận tiền t h ư ở n g thế nhưng là cao tới ngàn vạn cực phẩm linh thạch đây chính là bọn hắn thiên d ụ n g đấu thu tràng dòng dã một năm thuận lợi nhọn nha nếu như bị gia tộc người biết cho dù là không đem mình giết chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình quá dễ chịu chỉ là trần trì không nghĩ tới chính là tiểu hoàng huyết mạch sa muốn so hắn tưởng tượng khủng bố mặc dù chỉ là một tia bạch hổ huyết mạch nhưng nếu là không có cái gì ngoài ý mớn tiểu hoàng tương lai thấp nhất hạn cuối đều là đại thừa kỳ nếu là có chỗ cơ duyên đột phá đến thiên tiên kỳ đều không phải ngoài ý mớn dù sao có hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch bạch hổ thế nhưng là đủ để đột phá đến tiên vương kỳ sinh linh khủng bố cùng lúc đó số c h i n đấu thu trên này diệp trường thanh sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía lục cự huyền ai không nghĩ tới ta thế mà lại thua với chuyện rất bình thường dù sao tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó cho dù là tiên đế cũng không dám nói thắng lục cựu huyên lắc đầu nói tiên đế mặc dù cường đại nhưng là trong mắt hắn cũng chỉ là một mục tiêu thôi cũng không phải là không thể đạt tới đến tồn tại mà đối diện diệp trường thanh đang nghe lục cựu huyên về sau nhất thời không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn phải biết đây chính là tiên đế cho dù là chính mình cũng không dám tự coi nhẹ mình kinh khủng tồn tại ta là nên nói ngươi người không biết vô tội vẫn là nói ngươi cuồng vọng tự đ ạ i đâu đây chính là tiên đế nhà diệp trường thanh lắc đầu nói lập tức vẻ mặt thành thật nói bất quá bất kể nói thế nào ngươi vẫn là ta tại thiên linh châu gặp được tương đối người thú vị nếu là ngày khác ngươi may mắn bước ra đến thiên linh châu bên ngoài đi tới cổ hoàng châu báo lên ta diệp ra cờ hiệu ta vẫn là rất tình nguyện tiếp đ á h ngươi diệp trường thanh dứt lời liền ra lệnh một tiếng lập tức liền hừ một tiếng lập tức ngân nguyệt lang vội vàng đi tới bên chân của hắn đi theo hắn rời đi mà lục i ự u hên u y đang nghe diệp trường thanh về sau trên mặt cũng nổi lên một tiếng ư n g trọng thiên linh châu bên ngoài tồn tại sao cổ hoàng châu diệp ra có lẽ không bao lâu đi phán định tại thấy cảnh này về sau thì là lớn tiếng nói để chúng ta chúc mừng nhỏ cho đất thắng được đến trận thứ ba. như vậy nhỏ c h ó đất có thể hay không lại lần nữa thắng lợi xuống dưới thắng được thứ mười trận đâu để chúng ta r ử a mắt mà đợi dứt lời lục cựu huyên liền dẫn tiểu hoàng trở lại chuẩn bị khu dù sao tiểu hoàng mặc dù có thể vận dụng bạch h ổ huy áp nhưng là số lần cũng không coi là nhiều lại thêm trải qua trận này thiên dụng đấu thú c h ẳ n g tiếp xuống phái ra yêu thú đoán chừng cũng không phải là tiểu đà tiểu n á o sự t ì n h mà rất nhanh lý thanh đế cùng lý thanh bình cũng tìm đến nơi này đến phản chính tự mình cũng chưa nghe nói qua cổ hoàng châu thế là tò mò nhìn về phía lý thanh đế ai ngờ lý thanh đế đang nghe cổ hoàng châu về sau sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên lập tức cười khổ nói lục huynh ngươi thế mà lại không biết cổ hoàng châu sao đích xác trong này thường ta đối với loại chuyện này cực ít hiểu rõ trên cơ bản đều say mê vu tu luyện bên trong lục cựu h u y ê n nghĩ nghĩ qua loa nói mà lý thanh đế thì là s ư n g sở nhưng cũng chỉ có thể giải thích nói lục huynh ngươi hẳn phải biết chúng ta đế huyền đại lục là có ba ngàn đạo châu ai chỉ là tại cái này ba ngàn đạo châu bên trong lại là bị chia làm đỉnh cấp đạo châu thượng đẳng đạo châu trung đẳng đạo châu cùng hạ đẳng châu mà chúng ta thiên linh châu thì là trung đẳng đạo châu mà cổ hoàng châu mà cổ mà lại ở trên chợ đạo châu bên trong còn dư giả lấy tiên khí chỉ bất quá muốn đột phá đến đại thừa kỳ mới có thể hấp thu tiên khí lý thanh đế lắc đầu có chút ư ớ c mơ nhưng là ngay cả phụ thân của hắn đều còn không có đột phá đến đại thừa kỳ liền càng đừng đề cập hắn mà tại đột phá đến đại thừa kỳ về sau cũng có thể lựa chọn lưu tại hạ đẳng hoặc là trung đẳng đạo châu dù sao đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể đem linh khí chuyển đổi trở thành tiên khí chỉ là quá trình cực chầm thôi bộ dạng này sao lục c ự huyên sắc mặt có chút ngưng trọng nói lập tức lại hiếu kỳ mà hỏi tham tia cổ hoàng châu ở trên chợ đạo lý thanh đế vẻ mặt thành thật nói trước mười đủ để chứng minh cổ hoàng châu thực lực tuyệt đối rất cường đại nhưng là dù vậy diệp trường thanh vẫn là nói đi cổ hoàng châu báo lên hắn diệp ra d a n h t ự đây hết thể đủ để chứng minh diệp ra tại cổ hoàng châu thế lực tuyệt đối không tính là nhỏ mà diệp trường thanh chỉ sợ tại diệp ra địa vị cũng thấp không đi nơi nào nếu là lúc trước lục cửu h u y ề n có lẽ còn sẽ có chút tiên kỵ hoặc là á o ước nhưng là hắn hôm nay cũng không sợ cho dù là lục gia siêu việt diệp ra cũng cần không có bao nhiều thời gian chương n ă diệp ra chương n ă diệp ra một bên khác thiên dũng đấu thú tràng bên ngoài không biết khi nào diệp trường thanh đã đi tới trong cao không mà tại bên cạnh hắn thì là đứng một vị lão giả thiếu chủ lần này du ngoạn đã kết thúc ngươi muốn trở về g i a tộc sao lão giả đối diệp trường thanh tất cung tất k í n h nói mà diệp trường thanh thì là lãnh đ ạ m gật gật đầu ân trở về đi lần này tại thiên linh châu đợi lâu như vậy cũng là thời điểm nên về đi tu luyện một chút thiếu chủ kia chuyến này có gặp được cái gì chuyện thú vị sao thú vị sao cũng là chưa nói tới chỉ là ngày khác không biết hữu duyên có thể hay không gặp lại tôi đi thôi nghĩ đến lục cự huyên diệp trường thanh cười lắc đầu lập tức tại lão giả động tác phía dưới diệp trường thanh cũng biến mất theo không thấy mà vị lao giả kia chính là một tôn địa tiên cảnh cừng giả sự cương đại của hắn thậm chí cả toàn bộ nguyên võ quốc đều không có người phát hiện hắn tồn tại cùng rời đi bốn cái gì lại thắng trần trí đang nghe lục cửu huyên lại lần nữa thủ t h ắ n g thời điểm trên mặt phẫn nộ đã không cần nói cũng biết phải biết tại d i ệ p t r ư ờ n g thanh rời đi về sau lục cửu huyên lại thắng ba trận mà cái này cũng liền mang ý nghĩa lục cửu huyên chỉ cần lại thắng lợi bốn trận hắn liền có thể thắng được một ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch Phải h biết đây c í nghĩ h cho là một cái đủ để n ư lượng ờ i điên cùng n số a gia kia ta, kia ra không kiểu thật thắng chẳng, nhất định sẽ sẽ ta. chỉ huyên bên không thể chết, phái hùng h nếu đến bên bên cứng, đáng cuồng n g được, được đi. tộc lục là là lại tới bạo sẽ xé đến cái gì trần tri quyết định chắc chắn nói dù sao hai bên hắn đều đắc tội không nổi cho nên chỉ có thể phái ra quần bạo hùng mà quần bạo hùng làm tại luyện khí kỳ bên trong có độc nhất vô nhị khổng lồ hình thể sinh vật vô luận là lực lượng hay là phòng ngự đều không phải bình thường luyện khí sơ kỳ yêu thú có thể sánh được cho nên nói tại phái ra quần bạo hùng thời điểm trần tri cũng đã cho rằng tiểu hoàng thua không nghi ngờ chỉ là để trần tri không nghĩ tới chính là lục cựu huyên nhưng trong lòng thì không có một tia gợn sóng nói đùa cùng b o hùng được cho cái gì tại tiểu hoàng trước mặt cũng không tính được cái gì chỉ thấy tại tiểu hoàng cùng lục cựu huyên đứng tại đối diện thời điểm cùng b o hùng khinh thường nhìn về phía một người một chó dù sao cùng b ạ o hùng lớn nhỏ nhưng là muốn so tiểu hoàng còn muốn lớn hơn không sai biệt lắm gấp trăm lần ngay cả lục cựu huyên nhìn về phía cùng b o hùng đều cần ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy tiểu hoàng ngươi hẳn là không có vấn đề à. lục cựu huyên lạnh nhạt nói n ạ o tiểu hoàng chỉ là gọi một tiếng liền không nói gì nữa mà lục cựu u y ê n cũng đã biết tiểu hoàng căn bản không có đem cùng bà hùng để ở trong mắt tại tuyệt đối huyết mạch gáp thế giới cho dù là thể tích lớn lại có thể thế nào tại tiểu hoàng trong mắt vẫn là không tính là cái gì tranh tài bắt đầu theo phán định ra lệnh một tiếng c u ồ n g b ạ o hùng thủ xuất thủ trước bắt đầu chạy thời điểm lôi đài thậm chí đều tại chấn động loại tình huống này nhìn qua tiểu hoàng lộ ra càng thêm yếu tiểu đáng thương chỉ là tiểu hoàng cũng không có quá lo lắng chỉ thấy tại tay gấu sắp hạ xuống s o n g tiểu hoàng mới rốt cục bắt đầu phản kích chỉ thấy tiểu hoàng nhanh chóng chạy chạy thoải mái mà né tránh cùng bà hùng công kích cùng bà hùng mặc dù cường đại nhưng là tốc độ lại là chậm hơn không ít cho nên tại tiểu hoàng trong mắt cùng bà hùng công kích vô cùng chậm rãi đủ để cho tiểu hoàng thoải mái mà mà cùng loại công kích của bạo hùng cũng phát huy không có bao nhiêu lần cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần tiểu hoàng kiên trì một đoạn thời gian nữa như vậy tại quần bạo hùng kiệt lực thời điểm chính là tiểu hoàng phản kích thời điểm chỉ là ta rất hiếu kỳ tiểu hoàng có thể hay không phá vỡ quần bạo hùng phòng ngự đâu nhìn về phía quần bạo hùng vô cùng thân thể cao lớn lý thanh đế có chút lo âu lắc đầu nói mà lý thanh bình thì là vẻ mặt thành thật nói có thể tuyệt đối có thể ta tin tưởng tiểu hoàng tuyệt đối còn có thể sáng tạo kỳ tích mà lại chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu hoàng có thể thắng đến bây giờ không phải sao nghe tới lý thanh bình lý thanh đế tưởng tượng tựa hồ cũng là lập tức cười lắc đầu xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết sao mà sự tình phát triển cũng theo lý thanh đế đoán trước đ ồ n g dạng c u ồ n g bạo hùng lực lượng mặc dù cường đại nhưng lại trèo trống không được c u ồ n g bạo hùng bao lâu chỉ thấy tại liên tục tiến công hơn năm phút về sau c u ồ n g bạo hùng động t á c cũng theo đó trở nên chậm chạp ngay tại lúc này lên đi tiểu hoàng theo lục cựu huyên ra lệnh một tiếng chỉ thấy tiểu hoàng nhanh chóng hướng phía c u ồ n g bạo hùng chạy mà đi vẹn vẹn là mấy giây liền đi tới c u ồ n g bạo hùng dưới thân mà côn bạo hùng thấy thế thì là không chút do dự một trường rơi xuống tiểu hoàng thấy thế trực tiếp một tiếng hô lên trong đó bạch hổ u y áp để côn bạo hùng tốc độ cũng không khỏi địa biến chậm tiểu hoàng thì là ra sức trực tiếp n ả y lên n ả y đến cùng bạo hùng trên thân liền hướng phía cổ của nó hung h ă n g cắn kia cực kỳ khủng bố phòng ngự tại tiểu hoàng dưới hàm răng lộ ra không chịu nổi m ộ t kích một thanh rơi xuống cùng bạo hùng chỗ cổ liền máu tươi phun ra ngoài mà lại rơi xuống mấy ngụm cho dù là cường hãn cùng bạo hùng cũng chỉ có thể nuốt hận tây bắc thấy cảnh này đám con bạc thì là điên cùng tê giống lên nhỏ chó đất nhỏ chó đất nhỏ chó đất hưởng thụ lấy đám người gieo họ tiểu hoàng chỉ là không chút hoang mang trở lại lục cự huyền bên người mà lục cự huyền chỉ là vô, vô đầu của hắn lập tức liền mang theo hắn trở về đến chuẩn bị khu bên trong để chúng ta chúc mừng nhỏ cho đất đạt thành bảy tháng liên tiếp chỉ cần lại thắng lợi ba trận chủ nhân của nó liền có thể thu được một ngàn vạn cực phẩm linh thạch ba n thưởng phán định một mặt kích động nói mà ở đây đ á m con bạc đang nghe lời ấy về sau nhất thời cũng phản ứng lại đúng nha ta cũng không nghĩ tới thế mà còn có chuyện này không sai dù sao cho tới bây giờ đều không có yêu thú có thể đ ạ mười liên thắng nếu là nhỏ cho đất có thể mười liên thắng chỉ sợ thiên dũng đấu thú c h ẳ n g liền muốn ném quá mất mặt phát chật chật chỉ là ta cảm thấy thiên dũng đấu thú chàng nhưng sẽ không để cho người khác mười liên thắng dù sao một ngàn vạn cực phẩm linh th đều có thể thuê độ kiếp kỳ tu sĩ xuất thủ tất cả mọi người cho rằng thiên dũng đấu thú c h ẳ n g tuyệt đối sẽ không tùy ý lục cửu huyên lấy đi ngàn vạn cực phẩm linh thạch thời điểm lại là không nghĩ tới lúc này trần trí đã hoàn toàn không có cách đáng chết thật chẳng lẽ muốn để lục cửu huyên thắng đi một ngàn vạn cực phẩm linh thạch sao trần trí vô năng cùng nội đạo nhưng là d ư ớ i mắt quan trọng nhất là bảo trụ một ngàn vạn cực phẩm linh thạch nghĩ tới đây trần trí liền hít sâu một hơi lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến hắn muốn đi gặp một lần lục cửu huyết ta thích uy hiếp chật chật lục minh ngươi quả nhiên là lợi hại lục cựu huyền khách sạn nói mà lúc này lý thanh bình trong hai mắt đã sớm đều là vẻ sùng bái lý thanh đế còn dự định nói cái gì thời điểm lại là cảm nhận được cái gì mang trên mặt một chút vẻ đằng chiêu nói lục hình xem ra có người tới tìm ngươi dứt lời liền quay người nhìn về phía nơi nào đó chỉ thấy một đạo trung niên nhân thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại nơi đó à, tới tìm ta lục cựu huyền cũng có chút hiếu kỳ hãn tại quốc đô thế nhưng là không có người quen biết nào sẽ có người tới tìm chính mình sao mà kẻ đến chính là trần trì khi nhìn đến lý thanh đế cùng lý thanh bình đều ở nơi này thời điểm trần trì ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa gặp qua tam hoàng tử lục công chúa trần trì đầu tiên là tiến lên cùng lý thanh đế cùng lý thanh bình lên tiếng chào hỏi đạo mặc dù tu vi của hắn cao tới hợp thể kỳ nhưng là tại lý gia cầm quyền nguyên võ quốc bên trong nhìn thấy lý thanh đế cùng lý thanh bình vẫn là cần chào hỏi ân lục hinh vị này chính là trần gia cao t ầ n quản lý thiên dung đấu thu chàng trần trì lý thanh đế cố ý nhắc nhở mà lục cửu huyền ngược lại là không có quá để ở trong lòng quay đầu nhìn về phía trần trì dò hỏi trần tiền bối ngươi tìm ta có chuyện gì không văn môn trần trì đầu tiên là cười cười lập tức tìm hiểu đạo chỉ là có chút hiếu kỳ lục tiểu hữu thân phận thôi dù sao tại nguyên võ quốc bên trong tựa hồ không có họ lục thế lực lớn đi không có cách nào ngược phi là kiên kỵ chỉ sợ trần trì liền trực tiếp tới cứng mà hắn rất hiển nhiên lục c ử huyền cũng biết là có ý gì thế là cười một cái nói trần tiền bối ngươi liền không cần nghe n g n g thế lực của ta cũng không phải ngươi có thể chạm đến được đến nghe đến n g h dù là trần trì lao tốt tính của người trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia tức giận phải biết hắn nhưng là lương tựa trần ra thế lực thần bí không thể chạm đến được đến cho dù là nhân tiên kỳ thế lực hắn cũng hơi có nghe thấy nhưng là nghĩ đến lục cựu hên là ngay cả lý thanh đế đều cần kính trọng người nói không chừng phía sau bối cảnh thật sự chính là nhân tiên kỳ đâu nghĩ tới đây trần trí hít sâu một hơi trên mặt mạnh gạt ra một tia tiếu dung lục tiểu h ư u nói là chỉ là lục tiểu h ư u đi tới ta thiên dũng đấu thu tràng làm khách ta có chút tiếp đại không chu toàn nơi này là một trăm vạn cực phẩm linh thạch liền xem như là cho tiểu hữu lễ gặp mặt còn mời tiểu hữu đi nơi khác chơi、đi. dứt lời trần trì liền lấy ra tới một cái nhận chữ vật liền muốn giao cho lục cửu huyền mà lục cửu huyền thì là không chút do dự nhận lấy nói đùa đây chính là tiện nghi đưa tới cửa không cần thì phí lý thanh đế thấy thế cũng hơi kinh ngạc hắn vốn cho là lục cửu huyền sẽ cự tới đâu dù sao dựa theo bây giờ tình huống đến xem thiên dũng đấu thú chàng bên trong đã không có yêu thú có thể ngăn cản được tiểu hoàng một ngàn vạn cực phẩm linh thạch cùng một trăm vạn cái kia cái trọng yếu một điểm có lẽ còn là có thể phân rõ ràng a nhưng là kể từ đó cũng tốt dù sao trần gia thực lực cũng không tinh yếu có thể không trêu chọc vẫn không nhận tội gây cho thỏa đáng chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lục cửu u yên vẻ mặt thành thật nói trần tiền bối tâm ý ta dẫn tới đến chỉ là cái này thiên dũng đấu thú chàng ta cảm thấy còn là rất không tệ cho nên còn muốn ở chỗ này chơi một đoạn thời gian nghe nói như thế trần chi nụ cười trên mặt cũng biến mất theo mà lý thanh đế cùng lý thanh bình đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng là rất nhanh sắc mặt liền tùy theo t r ư ớ n g đ ỏ lên không thể cười không thể cười hai người đang điên cuồng nén cười mà trần chi trên mặt gân xanh cũng đã mắt trần có thể thấy chỉ thấy trần chi hít sâu một hơi cố nén lựa giận trong lòng nói lục tiểu hữu không phải là tại cầm lao phu tìm niềm vui không thành ngươi thế nhưng l ạ nhận lấy đến một trăm vạn cực phẩm linh hạch Phải biết một trăm lục cựu huyên, huyên một mặt k h n giải nói kia thiên chân vô tả biểu lộ để trần trì lựa giờ dẫn lúc này cũng đạt tới được định phong lục tiểu hữu ngươi cần phải dò nghe nơi này chính là thiên dũng đấu thu chẳng là ta trần ra địa bàn không ai có thể ở đây lỗ mãng cho dù là tam hoàng tử trần trí uy hiếp nói nghe đến lời này lý thanh đế trên mặt biểu lộ cũng có chút khó coi nhưng đích thật là đạo lý này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới mà lục cựu huyên nghe nói như thế về sau sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống trần tiền bối ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang uy hiếp ta sao uy hiếp ngược lại không đến nỗi chỉ là không có người có thể tại ta thiên dũng đấu thú c h ẳ n g lô m a n g thôi trần trì không cam lòng yếu thế nói lục cựu huyên văn ngôn không những không giận mà còn cười ha ha ha tốt tốt tốt không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới thiên dũng đấu thú chàng liền nhận loại này uy hiếp đúng không thiên quỷ vương đi ra cho ta cho hắn một chút giáo hấn theo lục cự huyên lời nói rơi xuống tại lục cựu huyền trước người một đạo hắc vụ cũng theo đó xuất hiện trần tri sắc mặt biến đổi theo cái gì lại có cường giả trong bóng tối bảo hộ trần tri đang nghĩ phải làm những gì thời điểm lại là trực tiếp bị xuất hiện thiên quỷ vương cho một cái tay nhấc lên vô cùng kinh khủng hợp thể kỳ lực lượng cũng theo đó bị thiên quỷ vương cho cầm giữ thiếu chủ nên xử lý như thế nào hắn thiên quỷ vương lạnh nhạt nói ánh mắt kia nhìn về phía trần tri tựa như là nhìn về phía một người chết hụ khụ khụ tha ta một mạng ta là trần gia người các người nếu là dám giết chết ta trần gia là sẽ không từ bỏ ý đồ trước thực lực tuyệt đối trần trí rốt c ụ c cảm thấy sợ hãi bắt đầu không ngừng mạ cầu xin tha thứ chỉ là lục cựu huyền cũng không phải cái gì đại thiện nhân đối phương đã dám uy hiếp mình k i a liền nhất định phải trả giá đắt đã như vậy k i a liền phế bỏ tu vi của hắn đi lục cựu huyền lạnh nhạt nói không có giết chết hắn liền đã coi như là rất cho trần ra mặt mũi lạ trần trí nghe tới về sau biến sắc lộ ra cực kỳ hoảng sợ sau đó trực tiếp bị thiên quỷ vương đem một thân tu vi đều cho hấp thu hết khi tất cả người cũng theo đó trở nên sụ yếu rất nhanh liền như là nến tàn trong gió tức sắc tắc cúc đi nếu là lại đến uy hết ta giết không tha lục cựu huyền hừ lạnh một tiếng, mà lúc này t r ầ n trì ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m lục cựu huyền một chút lập tức liền h ầ m hực rời đi lục huynh ngươi bộ dáng này làm có thể hay không tồn tại cái gì thai h o ạ ngầm nha dù sao trần gia cũng không phải cái gì sẽ từ bỏ ý đồ chủ nhà lý thanh đế lúc này nhắc nhở trong giọng nói tràn đầy lo lắng mà lục cựu huyền đầy vô tình nói lý huynh ngươi hẳn phải biết ta chính là hướng về phía một ngàn vạn c ự c phẩm linh thạch đến trần gia là tuyệt đối sẽ không tùy ý ta đem một ngàn vạn c ư c phẩm linh thạch lấy đi cho nên nói ngay từ đầu giữa chúng ta xung đột liền đã chú định huống hổ chỉ là trần gia diễn đi cũng không phải là không được văn môn lý thanh đế cũng chỉ có thể thở dài một hơi việc này đã không phải là hắn có thể xử lý tình trạng vẫn là nói cho phụ vương đi chương năm mươi tám ngàn vạn linh t hạch trần gia chi nộ chương năm mươi tám ngàn vạn linh t hạch trần gia chi nộ a a a đáng chết nha hắn làm sao dám trở lại trong phòng của mình trần t r i thiết hạ đến c n g chế về sau đại phát lôi đình đạo phải biết hắn nhưng là khổ tu mấy ngàn năm mới đột phá đến hợp thể kỳ bây giờ thất bại trong g ă n thớt lượt phi là kịp thời ăn vào đến một gốc bảo mệnh đan chỉ sợ sớm đã chết ra chuyện này chỉ có thể trước nói cho gia tộc bên kia vô luận như thế nào ta đã hết sức trần Trí l ấ gia bên trong n thạch, nơi này cho trần gia liền n bội gia chủ trần phong lôi đã thu được trần trì tin tức đồng thời đem trần gia các cao tầng đều tụ tập chỉ thấy trần phong lôi sắc mặt âm trầm nói các người đối với chuyện này thấy thế nào trần phong lôi ngồi tại g i a chủ vị bên trên nhìn về phía một tất cả trưởng lao nhóm nói trên thân độ kiếp hậu kỳ tu vi đã lộ ra cực kỳ tức giận đã có chút áp chế không n ổ i hử còn có thể làm sao thế mà cũng dám phế bỏ chúng ta trần ra người cho dù là lý hiên nhiên cũng không dám lớn mật như thế một vị hợp thể hậu kỳ trưởng lão h ừ lạnh một tiếng nói rất hiển nhiên hắn không có đem lục kiểu huyền để ở trong mắt mà không ít các trưởng lão cũng nói ra dị nghị dù sao có thể để cho lý thanh đế như thế đối l á h người chỉ sợ nó phía sau bối cảnh cũng không tầm thường mà lại căn cứ trần trì nói tới hắn là bị một vị độ kiếp kỳ tu sĩ phế bỏ đi có thể để cho một tôn độ kiếp kỳ tu sĩ ám bên trong bảo hộ nó bối cảnh trí ít đạt tới đại thừa kỳ vô luận như thế nào cái này một hơi ta trần ra là tuyệt đối nối không trôi nghe nói tiết g i a nhị công tử đã bị đối phương cho xử lý đã như vậy kia liền phái người đi cùng tiết g i a thương lượng một chút hai nhà tạo áp lực ta liền không tin đối phương còn có thể có biện pháp nào không thành trần phong lôi lừ lệnh một tiếng nói đại thừa kỳ bối cảnh thôi hắn lại không phải là không có hắn trưởng nữ trần tuyết viện đã bị bắt lôi tông trưởng lao thu nhập đến giữa trướng phải biết bắt lôi tông nhưng là có địa tiên cảnh cường giả toa c h ấ n mà trần tuyết viện sư tôn thánh lôi đạo nhân càng là đạt tới đại thừa kỳ tu vi loại tình huống này hắn còn thì sợ gì chi đâu một bên khác lục cựu huyền còn không biết trần gia đã muốn ra tay với mình tiểu hoàng mau chóng kết thúc chiến đấu sau đó cầm linh thạch trở về đi lục cựu huyền nhìn về phía tiểu hoàng thúc giục nói mà cuối cùng một trận chiến đấu trần trì tự nhiên cũng sẽ không thả lỏng cho lục cựu huyền an bài một con dao long mặc dù cực kỳ gian nan nhưng là tiểu hoàng vẫn là khó khăn thủ thắng mà tại lục cựu huyền đạt thành mười liên thắng về sau ở đây đám con bạc đều không hẹn mà cùng đ t a không có nhìn lầm đi thế mà thật sự có người có thể đạt thành mười liên thắng trần gia không có xuất thủ sao như thế một cái kỳ tích nha bất kể nói thế nào ta lần này kiếm tê dại ha ha ha về nhà ăn cơm lạc không ít dân cờ bạc đều một mặt kích động nói bởi vì áp lấy lục cựu l i ê n thắng điều này cũng làm cho bọn hắn hôm nay thắng không ít linh thạch mà trình tuyết ánh mắt bên trong c h ấ n kinh c h i sắc đã sớm không cần nói cũng biết lục công tử thật là càng ngày càng thần bí nữa nha lục ca ca ca thật là lợi hại nha sư tỷ chúng ta đợi xuống dưới nhận thức một chút lục ca ca đi lâm vũ nhiên đứng ở một bên ánh mắt bên trong tràn đầy mộ ý nào có thiếu nữ không hoài xuân chỉ là thời cơ chưa đến rất hiển nhiên lúc này lục cựu huyền đã trở thành không ít nhân ái mộ đối tượng mà lục cựu huyền còn không tự biết mà là đi tới phán định trước mặt một mặt vui vẻ nói theo ta được biết nếu là có thể đạt thành mười liên thắng liền có thể tại thiên dũng đấu thú c h ẳ n g nhận lấy một ngàn vạn cực phẩm linh thạch đúng không lúc này phán định cũng đã biết lục cựu huyền trỗ trêu trọc sự tình nhưng là trở ngại lục cựu huyền bối cảnh hắn cũng vô pháp làm những gì nếu không chết cũng không chỉ một mình hắn ân chúng ta bên này đã đăng ký tin tức của ngươi chỉ cần đi tiếp tân liền có thể nhận lấy phán định mặt đen lên nói mà lục cựu huyên thì là phất phất tay tạng tiểu hoàng chúng ta đi dứt lời liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài tiểu hoàng thấy thế thì là vội vàng đi theo tại lục cựu huyên xuống tới nháy mắt một đám thiếu nữ liền xuống tới nói đùa lục cựu huyên bây giờ thế nhưng là các nàng trong mắt bánh trái thơ m ngon lúc này không lên tay trở đến khi nào mà lục cựu huyên thấy thế thì là nhữ mày rất hiển nhiên hắn không phải rất thích loại tràng diện này mà đột nhiên xuất hiện lý thanh đế thì là nhẹ nhàng triển khai mình u y áp liền đem một đám thiếu nữ cho ngăn ở lục cựu u y ê n ngoài thân lục huynh ngươi tiểu tử này ngược lại là trở thành không ít mắt người bên trong bánh trá lý thanh đế t r e o c h ọ n g nói lục cựu huyên chỉ là cười khổ một phen lý huynh ngươi d i e cận lấy thân phận của ngươi địa vị cùng nhan giá trị nếu là muốn vài phút đều muốn viễn siêu ta tình huống hiện tại vậy cũng đúng lý thanh đế văn ngôn nếu có kỳ sự nói mà lý thanh bình thì là đi tới lục cựu huyên trước mặt một mặt vui vẻ nói cựu huyên ngươi thật lợi hại n h a tiểu hoàng đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương nha vì cái gì ta không nhìn ra được đâu lý thanh bình nhìn về phía một bên lời biếng tiểu hoàng trên mặt có chút hiếu kỳ mà hỏi tham ta nghĩ tiểu hoàng hẳn là có bạch hổ huyết mạch đi lục cựu huyên nhớ tới lúc trước diệm trường thanh lời nói mặc dùi âm cực bạch hồ huyết mạch lý thanh đế cùng lý thanh bình văn n ô n sắc mặt kinh hãi phải biết bạch hồ thế nhưng là tứ đại thần thú một trong dưới tình huống bình thường bạch hồ đạt tới trưởng thành tu vi đều sẽ đạt tới có thể so với địa tiên kỳ kinh khủng tồn tại thậm chí không thiếu đột phá đến tiên vương tiên hoàng kinh khủng tồn tại mà bây giờ lục cựu h u ê n nói cho bọn hắn thường thường không có gì l ạ tiểu hoàng thế mà có bạch hồ huyết mạch cái này nói ra ai có thể tiếp nhận đâu không sai mặc dù chỉ có một tia nhưng là cũng đủ làm cho tiểu hoàng cùng cảnh giới phía dưới khó gặp đối thủ lục cựu h u ê n vẻ mặt thành thật nói lý thanh bình thì là ôm tiểu hoàng nụ chương ư năm mươi chín đặt thành hiệp nghị thiên linh đấu giáo hội hổ huyết chương thật hy thể năm h h n mươi chín đặt thành hiệp nghị thiên linh đấu giáo hội các ngươi tiết ra hẳn là cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi lúc này tiết ra bên trong trấn gia đại trưởng lão nói mà không có biểu cảm gì đạo mà hắn chính là đến đây tiết ra cùng tiết i a nói chuyện hợp tác tân cho nên ý của ngươi là tiết sương g i a ngồi n g tại trần gia đại trưởng lao đối diện lạnh nhạt nói mất con lâu như vậy nội tâm của hắn phẫn nộ lúc này cũng đã bình phục lại hai nhà chúng ta liên dưới tay cho dù là hoàng thất cũng vô pháp che chở kia tiểu tử mà lại ngươi hẳn là cũng biết ta trần gia tiểu thư đã bái nhập đến bắt lôi tông trưởng lão môn hạ đi đối phương nếu là dám can đảm đậu thủ bắt lôi tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ trần gia đại trưởng lão hử lạnh một tiếng nói hắn lúc này có tuyệt đối lực lượng để tiết ra liên thủ mặc dù bọn hắn trần gia không cách nào làm cho bắt lôi tông phái tới cực giả nhưng là trần gia nếu là gặp được nguy cơ sinh tử trần Tuyết Viện n c ũ gia sẽ không nhìn xem Trần g xem bị diệt mất mà ngồi mà tới、trần、Gia kệ. mất Trần mà xem mặc Nghe đại trưởng lão trên i Giang ế t t Sương mặt cũng hiện lên mỉm ộ t cười rất hiển nhiên hắn đối với gia tộc tôn nghiêm loại chuyện này cực kỳ coi trọng có thể diệt đi kia tiểu t ử tự nhiên là không thể tốt hơn nhất là cùng tiết g i a liên thủ cho dù là lý gia, cũng không dám tùy tiện che chở kia tiểu t ử đi mặt khác một bên khác lục cửu huyền còn không biết trần gia cùng tiết g i a đã quyết định ra tay với mình hắn lúc này đã mang theo tiểu hoàng trở lại thanh sơn luyện bên trong lý huynh xác định không đi vào hướng hai chân s a u lục cửu huyền nhiệt tình mời đạo mà lý thanh đế thì là cười lắc đầu không được ta gần nhất lòng có cảm nộ về trước đi luyện hóa cảm nộ trước tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong lục cửu huyền kia phần tê cay thọ đầu để hắn cảm nộ không ít hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu bộ dạng này sao kia liền không quấy giầy lý、Hinh. lục cựu huyền văn ngôn cũng không có tiến hành ngăn cản mà lý thanh bình thì là có chút không thôi nói cựu huyền gặp lại ân rất nhanh liền gặp lại lục cựu huyền dứt lời liền muốn quay người đi vào nhưng lúc này lý thanh đế lại là nghĩ đến cái gì đem lục cựu huyền cho ngăn lại đối tại bảy ngày sau đó thiên linh phòng đấu giá sẽ nên tới một lần đấu giá lục huynh nhưng có hứng thú nghe đến lời này lục cựu huyền trên mặt có chút hiếu kỳ bởi vì hắn đối với thiên linh phòng đấu giá ngược lại là không có quá lớn hiểu rõ hứng thú tự nhiên là có chỉ là ta đối với thiên linh phòng đấu giá hiểu do biết rất ít không biết lý h u n h có thể giải hoặc văn luân lý thanh đế trong mắt cũng không khỏi t r ừ n g lớn lên trong giọng nói tràn đầy không thể tin được lục minh ngươi thế nhưng là đang nói đùa ngay cả thiên linh phòng đấu giá cũng không biết nhưng là lại nghĩ đến lúc trước lục kiểu huyên biểu hiện tựa hồ không biết vẫn là rất bình thường nghĩ nghĩ lý thanh đế vẫn là giải thích một phen mà từ lý thanh đế trong miệng lục kiểu huyên cũng rốt cục biết được thiên linh phòng đấu giá là cái gì tại mỗi cái đạo châu bên trong đều tồn tại trí cường giả mà trí cường giả thì là sẽ lấy đạo châu làm đạo hiệu thiên linh phòng đấu giá chính là thiên linh châu người mạnh nhất thiên linh đạo nhân sản nghiệp mà thiên linh đạo nhân thế nhưng là tu vi cao tới kim tiên thời đỉnh cao trí cường giả nó dưới tay thiên linh phòng đấu giá tự nhiên là không người nào dám náo h sự mà ủy vào thiên linh đạo nhân thực lực cường đại thiên linh phòng đấu giá thuận lý thành trường trở thành toàn bộ thiên linh châu khổng lồ nhất phòng đấu giá tại nguyên vo quốc bên trong tự nhiên là tồn tại thiên linh phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng mà tại gần đây thì là thiên linh phòng đấu giá sẽ nên tới một lần đấu giá hội nghĩ đến lục cựu huyền về sau lý thanh đế liền thuận thế phát ra mọi bộ dạng này sao kia liền cùng một chỗ đi bất quá cái này bảy ngày ta đoán chừng là không có cái gì thời gian bởi vì ta muốn đột phá đến chút cơ đình phong lục cựu huyền vẹ mặt thành thật nói mà nghe tới hắn về sau lý thanh đế thì là mở to hai mắt nhìn á người h m này dám tin lý thanh bình nghe đến lời này về sau ánh mắt bên trong thì là hiện lên một tia bức thiết cảm giác nàng cảm giác được mình cùng lục cựu huyền chi ở giữa tranh lệch càng ngày càng xa nếu là lại không cố gắng chỉ sợ ngay cả lục cựu huyền bóng lưng đều không nhìn thấy đã như vậy kia liền bảy ngày sau thấy đi lục huynh bảo trọng lý thanh đế cùng lý thanh bình sau khi cáo t ử lý thanh đế liền dẫn lý thanh bình biến mất không thấy gì nữa tiểu hoàng đi thôi về nhà lục cựu h u y ề n cười nhìn về phía tiểu hoàng lập tức liền quay người hướng phía thanh sơn h u y ề n đi vào tại cửa ra vào thời điểm bị lâm chi linh cho nhìn thấy gia chủ lâm chi linh tất cung tất kính nói trong đoạn thời gian này có chuyện gì sao lục cựu h u y ề n một mặt cao lãnh gật gật đầu quay đầu hỏi thăm đến long ngạo thiên sự tình dù sao tại thiên dũng đấu thú chàng bên trong thời gian rất ngắn nhưng là cũng quá khứ hai ngày có thừa không có việc gì ngạo thiên khoảng thời gian này vẫn luôn đang tu luyện c h ầ n chờ một lát lâm chi linh sắc mặt cổ quái nói bởi vì ngạo thiên khoảng thời gian này vẫn luôn uốn tại mình ổ nhỏ bên trong đi ngủ lân ta biết lục cựu huyên dứt lời liền dẫn tiểu hoàng hướng long ngạo thiên ổ nhỏ đi tới mà nhìn thấy lục cựu huyên bên chân tiểu hoàng lâm chi linh trên mặt thì là hiện lên một tia y ế u kỳ rất hiển nhiên là không nghĩ tới lục cựu huyên thế mà lại mang một con nhỏ chó đất trở về nhưng tỉ mỉ lại tựa hô lục cựu u y ê n sẽ không làm chuyện kỳ quái gì nói không chừng cái này nhỏ cho đất bên trong có cản khôn cũng nói không chừng đấy chứ mà một bên khác lục cựu hiền cũng không hề để ý những này rất nhanh liền mang theo tiểu hoàng đi tới một cái c ự đại ổ nhỏ trước đó còn không có tới gần ổ nhỏ liền nghe tới một trận tiếng oanh minh nghe tới đạo thanh âm này lục cựu hiền k h ẽ cho mày lập tức nhìn về phía b ố n phía rất nhanh liền chọn c h ú n g một khối đá tiện tay nhặt lên về sau liền hướng phía long ngạo thiên ném tới ai là ai n h i u bản đại gia mộng đẹp đang ngủ long ngạo thiên bị đột nhiên xuất hiện tảng đá đánh trúng đầu có chút tức giận nói mà khi hắn dự định hung hăng giáo hấn một chút tập kích mình người lúc mới nhìn đến tập kích mình chính là chủ nhân của mình trên mặt phẫn nộ tại một giây đồng hồ bên trong biến nào trở thành định đoạt lao đại ngươi lâu như vậy không trở về ta có thể nghĩ chết ngươi